Chương 507: Giải cứu hoàng cung trong mật thất, các ngươi như thế nào tới chỗ này? Kỳ Linh Nương Nương kinh ngạc nói, tiếp lấy thì là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Kỳ Linh Nương Nương, không cần nói nhiều, chúng ta bây giờ cứu ngươi ra ngoài." Long Nạo Thiên nói. "Nguy hiểm, không được qua đây." Đã thấy Kỳ Linh Nương Nương lui về phía sau, ào ào ào xiển xích thanh âm lúc này vang lên. "Nô, độc nhà tù thật sao? Cái này hoàn cảnh bố trí được như thế thoải mái dễ chịu, thật là nhìn không ra." Long Nạo Thiên nói. "Hừ, Ít tại cái này đừng cao nhân, tránh ra một bên, không muốn tại cái này ảnh hưởng vốn gia." Non Nớt thiếu niên lại là trực tiếp đem Long Nạo thiên đẩy ra. Đây, Long Nạo thiên không khỏi lộ ra vẻ lúng túng. Ký Linh Nương Nương thì là sững sờ. Lúc này, chỉ gặp Non Nớt thiếu niên lấy ra một cái bình thuốc, khe khẽ một giây, bột phấn bay ra. Tùy theo toàn bộ mật thất dần dần phát sinh biến hóa, chỉ gặp tầng tầng nhạt màu xanh nhạt khói bụi tại trong mật thất phiêu dãng. Thì bực này mức độ độc nhà tù cũng muốn vón ra xuất thủ, thật sự là chuyện bé xé ra to. Non Nớt thiếu niên nhếch môi, tay ném đi, một viên thuốc bay ra, trong mật thất xanh biếc khói bụi lúc này bị đan dược cấp tốc hấp thu. Ngươi, ngươi đến tụt cùng là ai? kỳ linh nương nương một mặt ngốc trệ nhìn lấy non nớt thiếu niên, được, non nớt thiếu niên đã là đi vào kỳ linh trước mặt nương nương. long nạo tiên mấy người cũng tùy theo đuổi theo. tay, non nớt thiếu niên nhàn nhạt đối kỳ linh nương nương nói một tiếng, tay, Nha. kỳ linh nương nương ngọc thủ chậm rãi duỗi ra, non nớt thiếu niên đưa tay mò về kỳ linh nương nương mạnh đập, hơi hơi nhắm mắt. trong cơ thể ngươi độc, ngược lại là có chút phức tạp, cần một chút thời gian. quen chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, toàn thân buông lỏng. non nớt thiếu niên mở hai mắt ra, lấy ra mấy viên ngân trâm, nghe vậy. So xích sát tiếng vang, Kỳ Linh Nương Nương theo lời ngồi xuống. "Tiểu tử, các ngươi có thể ra ngoài phát ra tín hiệu, thời gian cần phải vừa vặn." Non Nớt Thiếu Niên đem mấy viên ngân chấm phân biệt cắm vào Kỳ Linh Nương Nương đỉnh đầu, bả vai cùng sau lưng, một tay huyền lực thôi động, đồng thời tay kia gọi ra da lô. "Minh Bạch." Long Nạo Thiên gật gật đầu lúc này rời đi, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, vì sao có chút tâm thần không yên. Một lát sau, tại Niếp Xá Vân bọn người liều mình cùng Hắc Nguyệt Lượn vòng tới khắc, một đạo hỏa quang tín hiệu phóng lên tận trời. "Ngê Nhi tiểu nha đầu, Kỳ Linh Nương Nương đã được cứu, ngươi không còn muốn tụ phản tặc nạp lan đoạn thanh nghi hiệp." Nghiếp xa vân thần sắc vui vẻ, lúc này mở miệng truyền âm. Trong nháy mắt, hắc nguyệt cùng lục tí ma ảnh nhao nhao đỉnh chỉ thể công. Mậu thân được cứu. Nạp lan huynh nê thần sắc vui vẻ, nhưng mà nhưng trong lòng thì tránh qua một tia không hiểu khó chịu. Nam hiên đế quốc. Đột nhiên tâm tình xa xát, cái này là nguyên nhân gì? Tráng vân ngọng nhẹ bưng bít lấy cái chán. Lạc ngai trấn bên ngoài, máu tươi tràn ra, đột nhiên tới chi tiễn, trong nháy mắt xuyên tấu nạp lan linh nguyệt lồng ngực. Ơ, như thế nào? Nạp lan linh nguyệt đồng tử mở to, trong tay bóp lấy pháp quyết không khỏi buông lỏng, lạc ngay chấn bên trong trận pháp cũng theo dần dần lắc lư. Công chúa điện hạ. Bốn phía tướng sĩ nhất thời kinh hãi. Có thích khách, nhanh chóng bảo hộ công chúa điện hạ. Tướng lệnh hét lớn, trấn cực diễn khôn tiên lao trận. Linh nguyên mở, Nạp Lan linh nguyệt thần sắc cứng lại, đè xuống ở ngực kịch liệt đau nhức, hai tay cấp tốc bóp ra một đạo pháp quyết, chỉ gặp lạc nhai chấn bên trong trận pháp cấp tốc khôi phục vững chắc. Lúc này, dì giáo tốc tiếng vang, chỉ gặp bốn phía rừng rậm bên trong mấy trăm mũi tên liên tục bắn ra. Kịp phản ứng mây trăm tướng sĩ nhao nhao bảo vệ Nạp Lan linh nguyệt làm ra phòng vệ tư thái. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại là không thiếu tướng sĩ thương vong tại mưa tên dưới. Linh nguyệt công chúa các ngươi đã bị vây quanh, ngoan ngoãn thuốc tủ chịu trói đi, ha ha ha. một tiếng cười quái dị vang lên, tùy theo hàng trăm hàng ngàn binh lính từ trong rừng cấp tốc tới gần, nhanh, mau lui lại về lạc ngay chấn. ta đã để trận pháp tự mình vận chuyển, còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. nạp lan linh nguyệt nói dọan khàn khàn. lúc này, lại là một đạo mũi tên cực nhanh đánh tới, xảo trá đường cong, đúng là vượt qua một đám tướng sĩ phòng vệ, đánh thẳng nạp lan linh nguyệt. nguy hiểm. tướng lãnh nhất thời kinh hãi. suy một tiếng, tiêu đau một tiếng, một đạo huyết châu tràn ra. nạp lan linh nguyệt cánh tay trái trực tiếp bị xỏ xuyên. đáng chết. Tướng lánh một mặt giận dữ, một thân huyền quân đỉnh phong huyền lực mãnh liệt mà ra, vướng bảng giữ vững nạp Lan linh nguyệt. Đi mau. Nạp Lan linh nguyệt trong nháy mắt gọi ra trường kiếm chặt đứt trước ngực mũi tên, an vào lần trước ti vô sóc đưa đang dược, cấp tốc làm dịu thương thế, đồng thời trong cơ thể huyền lực tuôn ra, lại là trực tiếp đạt tới vượt cấp huyền vương chi cảnh. Ngay sau đó chính là mang theo mọi người cấp tốc lui hướng lạc ngài chấn. Truy, bắt sống linh nguyệt công chúa. Một tiếng hiệu lệnh phát ra, hàng trăm hàng ngàn địch binh lúc này bước nhanh truy kích nạp Lan linh nguyệt mọi người. Mũi tên, huyền thuật, kiếm khí liên tục bay ra, một đường truy sát, đao kiếm giao kích đâm thành, tiếng la giết ngã xuống lần lượt từng tướng sĩ, huyết lộ dần dần chảy xuống. Phải trả cái giá nặng nề. Nạp Lan Linh Nguyệt bọn người cuối cùng lui đến lạc nhai chấn bên trong, đuổi theo địch binh hơi do dự, cũng là nhao nhao giết vào lạc nhai chấn. Bên ngoài rừng rậm, một người tay cầm trường cung chậm rãi đi vào chỗ cao. Một đôi tinh ngục hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, lại là kích huyền đế quốc quân tên cạnh tranh. Linh Nguyệt công chúa, rất vinh hạnh có thể cùng ngươi giao thủ lần nữa. Lần này, ngươi là chắc chắn thất bại. Quân tiên cạnh tranh dựng trên cung tiễn, liếc về phía lạc nhai chấn. Lạc nhai chấn bên trong, chém giết mấy tên đuổi theo địch quân. Nạp Lan Linh Nguyệt một kết pháp quyết, cấp tốc lệnh chàng cảnh biến ảo. Lạc Ngai trấn bên trong chia cắt thành tựu một khối nhỏ một khối nhỏ hỗn cảnh, thật to trở ngại địch quân truy kích. "Nhanh! Sở tướng quân, các ngươi mau rời đi, cấp tốc lui binh ngục Lâm Thành, đem tin tức mang về, ví phụ hàng bọn họ tranh thủ thời gian. Ta sẽ ở này dùng trận pháp cho các ngươi yểm hộ, chỉ dẫn các ngươi rời đi." Nạp Lan Linh nguyệt hướng tên kia tướng lãnh Sở tướng quân trầm giọng nói, "Tốt, ta sẽ phái người mau chóng đem tin tức mang về, để bệ hạ phái binh tới viện binh." Sở tướng quân trầm giọng đáp, "Không, ta là để cho các ngươi tất cả mọi người rời đi. Hiểu chưa?" Nạp Lan Linh nguyệt nói, "Minh bạch." Sở tướng quân lần nữa trầm giọng nói, nhưng mà lại là kiên định canh giữ ở nạp Lan Linh Nguyệt bên cạnh thân. Mà tại bốn phía tướng sĩ cũng là một mặt kiên định. Các ngươi, nạp Lan Linh Nguyệt nhất thời sửng sở. Như vậy lúc, một thiên phá không mà đến, đánh thẳng nạp Lan Linh Nguyệt. Công chúa điện hạ, cẩn thận. Sở tướng quân trong tay trường kích cấp tốc vung ra, trực tiếp đem đánh tới chi tiện đánh bay. Nhưng mà, tựa hồ bị mũi tên chỉ dẫn, một cô cường hãn khí tức cấp tốc tới gần nạp Lan Linh Nguyệt bên này. Không tốt, đi theo ta." Nạp Lan Linh Nguyệt trầm giọng nói, lúc này mang theo mọi người trôi vào một chỗ khác nguy cảnh. Chỉ là một lát, chính là vinh một thanh âm vang lên cùng một tiếng du thảm một số không kịp rời đi tướng sĩ nhao nhao bị vinh giết đi vào một mảnh dưới mái hiên nạp lan linh nguyệt bọn người cẩn thận để phòng một phía sở tướng quân các ngươi mau rời đi không đi nữa thì không kịp giờ này khắc này chúng ta không khả năng sẽ có việt binh cũng đợi không được việt binh nạp lan linh nguyệt bình tĩnh nói bỏ xuống bị thương tại thân công chúa điện hạ mà đi xin thứ cho mặt tướng làm không được mời công chúa điện hạ yên tâm mặt tướng đã phái người đem tin tức mang về để cho chúng ta cùng công chúa điện hạ cộng đồng thắng địch sở tướng quân trầm giọng nói chỉ có ta có thể khống chế trận pháp chỉ hoãn đi quân cùng cho các ngươi tìm được một đường sinh cơ không đi nữa liền muốn toàn quân bị diệt nơi này hiểu chưa nạp lan linh nguyệt ngữ khí không khỏi một chút vội vàng sao động công chúa điện hạ còn không đi các ngươi là muốn toàn quân bị diệt nơi này sao các ngươi sứ mệnh là bảo vệ phụ hoàng thủ hộ toàn bộ sikh vân đế quốc mà không phải vì linh nguyệt ở đây hy sinh vô ích đi mau a nạp lan linh nguyệt lại là hốc mắt tưởng đỏ một mặt thất thu quá lớn sở tướng quân các loại một đám tướng sĩ không khỏi sương sở đi a đi mau a đây là quân lệnh các ngươi là muốn kháng lệnh sao Nạp Lan Linh Nguyệt đã là đỏ lên hai mắt, phẫn nộ quát: "Vâng, mặt tướng Lý Mệnh, đi." Sở tướng quân hơi hơi cắn răng một cái, lúc này mang theo vẫn đang chần chờ chúng tướng sĩ rời đi. Nhìn lấy Sở tướng quân bọn người nhao nhao tiến vào huyễn cảnh biến mất, Nạp Lan Linh Nguyệt hơi hơi bình phục tâm tình cũng cấp tốc hướng một chỗ khác di động mà đi. Mới rời đi, một tiếng mũi tên đã là phá không mà đến, cắm vào bên trong tường. Ngay sau đó, vang một thanh âm vang lên. Một đạo cường hàn bóng người cấp tốc đến, lại là Kích Huyền Đế quốc Trương lão tướng quân tấm nộ. "No, lại bị trốn." "Hử?" nay thuấn trận sát thực không tầm thường, chúng ta vẫn như cũ là khinh địch. nhưng trận này thuấn không chúng ta bao lâu. tấm nội lệnh hừ một tiếng. đọc sách. u u ca an su. nét mà tại lạc nhai trận bên ngoài quân tên cạnh tranh lộ ra một tia kinh ngạc, thật là nhạy cảm trực giác, chỉ tiếc ngươi chống đỡ không bao lâu, trốn đến một phòng bên trong, nạp lan linh nguyệt lần nữa bấm pháp quyết khống chế trận pháp, trong lòng găm nghĩ, bây giờ để trận pháp tự động vận hành tiêu hao quá lớn, chỉ có thể theo bên cạnh giảm bớt trận pháp tiêu hao, tận lực kéo dài trận pháp tiếp tục thời gian. sau một chốc, sở tướng quân bọn họ liền có thể rời đi. đột nhiên ngoài phòng truyền đến. Oh. Tiếng bước chân, Nạp Lan Linh Nguyệt trong lòng nhảy một cái, không ổn. Các ngươi đến trong phòng nhìn xem phải chăng có mai phục." Một người mở miệng nói. "Mấy người cẩn thận chui vào Nạp Lan Linh Nguyệt chỗ trong phòng." Lúc này, Nạp Lan Linh Nguyệt đã là nín hơi kề sát bên tường. Chỉ là một lát, chỉ gặp một chân bước vào, xuất hiện tại Nạp Lan Linh Nguyệt trong mắt. Nạp Lan Linh Nguyệt hai con người ngưng tụ, tay cầm song kiếm, trong nháy mắt động tác. Mấy đạo huyết trâu tràn ra. Mấy tên địch binh náo nha ngã vật. "Không đúng, có tình huống." Ngoài phòng địch binh Kinh Hai nói, đồng thời một đạo tín hiệu từ trong tay cấp tốc thả ra. Mà Nạp Lan Linh Nguyệt đã là cấp tốc xông ra phòng ngoài, hướng một chỗ khác huyễn cảnh bỏ chạy. Giờ phút này, một đạo mũi tên nhanh chóng mà đến. Tại Nạp Lan Linh Nguyệt chưa tiến vào huyễn cảnh trước đó, suy một thanh âm vang lên, một đạo huyết châu chản ra. Nạp Lan Linh Nguyệt nhất thời một cái lão đạo. Xích Vân Thành, trong hoàng cung, chỉ gặp Long Nạo thiên mang theo Niếp xa Vân, Kỳ Linh Nương nương bọn người chậm rãi đến." "Nương, Mẫu thân." Nạp Lan Huynh Lê ốc mắt đỏ lên, cấp tốc chạy vội đến Kỳ Linh Nương nương trong ngực. Ồ, "Ô ô Mẫu thân, nghe nhi tốt lo lắng ngươi." "Ô, Nạp Lan Huỳnh Lê nước lỡ nói. Ngoan, không có chuyện gì." hết thể đều đi qua kỳ linh nương nương an ủi nạp lan hinh nghe ngươi rốt cục đến long não thiên vẫn chấn định như cũ ngồi tại trên long ủy nạp lan đoạn thanh khoe miệng dương lên chương 508, tuyệt vọng nhất chiến ngươi rốt cục đến long não thiên vẫn chấn định như cũ ngồi tại trên long ủy nạp lan đoạn thanh khoe miệng dương lên phản tặc còn không ngoan ngoãn nhận tội nghiếp sa vân trầm giọng nói ngươi cần phải đã ngờ tới kết quả này long não thiên từng bước một được hướng nạp lan đoạn thanh đúng vậy a tại các ngươi đoạt lại thiên thủ thành thời điểm kết quả cần phải đã đã định trước nạp lan đoạn thanh cười nói cần phải Long Nạo Thiên không khỏi sững sở. Tại ngươi dự đoán bên trong, ta cũng đã làm tốt đào mệnh chuẩn bị, đúng không? Nhưng ta lại vẫn ở đây, ngoài ý muốn sao? Nạp Lan Đoạn Thanh nói. Quả thật có chút ngoài ý muốn. Long Nạo Thiên nói. Thẳng thắn nói. Thua dưới tay ngươi, ta tâm phục khẩu phục, không thể nói gì nữa. Nạp Lan Đoạn Thanh nói. Ồ. Hiện tại là chuẩn bị thuốc thủ chịu trói sao? Long Nạo Thiên nói. Không phải vậy đâu. Bình thường tới nói, coi như ta báo trước kết quả, lựa chọn đào mệnh cũng là không làm nên chuyện gì. Bởi vì lại không xoay người khả năng, đúng không? Nạp Lan Đoạn Thanh cười nói. Không kém bao nhiêu đâu. Có lẽ ta hiện tại nên nói ngươi sinh không gặp thời sao?" Long Nạo Thiên Nhạt tiếng nói. "Không phải vậy, có thể gặp được ngươi dạng này đối thủ, coi như ta Nạp Lan có bại, cũng không uổng công. Nếu không, ta trước đây nói là cho chúng ta xích Vân Đế Quốc có thể càng cường đại, chẳng phải là quá mức dối trá? Đã ngươi có thể thắng được này cục, vậy liền chứng minh ngươi so với ta có năng lực hơn, càng có thể chỉ huy xích Vân Đế Quốc." Nạp Lan Đoạn Thanh cười nói. Nghe vậy, mọi người tại đây không khỏi nhau nhau kinh ngạc. Hắn cũng là một người điên. Nạp Lan Hình Nê nhỏ giọng nói. "Kỳ Linh Nương nương nhất thời sững sờ. Còn có cái gì muốn nói sao?" Long Nạo Thiên nói: Làm sao? Là muốn xử trí ta? Vậy ngươi bây giờ dự định xử trí như thế nào ta? Nạp Lan Đoạn Thanh nhàn nhạt nhìn lấy Long Nạo Thiên. Không, ta chỉ là phụ trách kết thúc trận này nội loạn. Về phần muốn xử trí như thế nào ngươi, không tại ta chức trách bên trong. Nếu ngươi đã mất lời nói muốn nói, vậy ta rời đi trước. Long Nạo Thiên nói: Nạp Lan Đoạn Thanh không khỏi bình tĩnh nhìn lấy Long Nạo Thiên rất lâu, đột nhiên khoẹt miệng dương lên. Xem ở ngươi câu nói này phân thượng, ta sẽ không ngại báo cho ngươi. Thực trước đây, ta có một cái đem bọn ngươi cùng ta cùng nhau kéo vào đầm lầy cơ hội. Nạp Lan Đoạn Thanh mở miệng nói. Nô, no. Long Nạo Thiên nhất thời trong lòng nhảy một cái. Nhưng, đó cũng không phải ta muốn kết quả. Cho là ta sẽ vì cái kia hư vô hy vọng mà đem thủ địch ngươi ta, cũng cũng là toàn bộ Sích Vân Đế quốc cùng nhau lâm vào người khác trưởng khống. Đối phương không khỏi cũng quá coi thường ta nạp Lan Đoạn Thanh. Thật sự cho rằng ta nạp Lan Đoạn Thanh đơn giản như vậy liền có thể trưởng khống được sao? Nạp Lan Đoạn Thanh đột nhiên lấy ra một phong thư. Long Nạo Thiên lúc này tiếp nhận phong thư, đem mở ra. Tính toán thời gian, ngươi cần phải còn điểm. Nạp Lan Đoạn Thanh nói. Không ổn. Quét qua trong thư nội dung, Long Nạo Thiên không khỏi đồng tử co rụt lại nạo thiên tiểu tử, làm sao? nghiếp sa vân bọn người kinh ngạc nói. nhanh, nghiếp lao hồi viên mục lâm thành. đại trưởng lão cùng ta cùng nhau rẽ đường nhỏ tiến về lạc ngai chấn. long nạo thiên trầm giọng nói. nạp lan đoạn thanh đã là hai mắt nhắm lại, gõ nhẹ long ủy lạc ngai chấn, chỉ gặp nạp lan linh Nguyệt bị một tiên trà phá dưới xương sườn, mang ra máu tươi, lão đạo xâm nhập bên trong ảo cảnh biến mất không thấy gì nữa. bị trốn, trận pháp này thật sự là vướng bận. ra không được không nói, thì liền ở bên trong, không cẩn thận cũng sẽ đi sai, mười phần chậm trễ thời gian nhưng muốn duy trì toàn bộ trận pháp như thế không ngừng biến ảo, tiêu hao năng lượng tất nhiên không nhỏ cấp tốc đuổi tới kiểu võ biện khai nhữ mệ nhìn về phía nạp lan linh nguyệt biến mất phương hướng thật sự là đáng tiếc lạc nhai chấn bên ngoài quân tên cạnh tranh nhún lún vai thời gian dần dần đi qua dãy rùa cầu sinh nạp lan linh nguyệt đã là đầy người máu tươi đổ mồ hôi đầm điện nửa ngồi dưới đất ha ha năng lượng tiêu hao đến không sai bị lắm trận pháp bắt đầu không ổn định chỉ có thể dừng ở đây sao may mắn chỉ ít sở tướng quân bọn họ đã an toàn rời đi nạp lan linh nguyệt hơi hơi thở dốc nhìn lấy bốn phía không ổn định huyết cảnh Lúc này, chỉ thấy trận pháp dần dần dừng lại, huyễn cảnh cũng tùy theo dần dần biến mất. Linh Nguyệt công chúa ở đây. Mấy tên địch binh phát hiện Nạp Lan Linh Nguyệt, lúc này hô lớn, nhao nhau hướng Nạp Lan Linh Nguyệt xuống lại. "Ê!" Nạp Lan Linh Nguyệt lúc này dễ dàng đứng dậy, song kiếm lên ra. Một bóng người cấp tốc đến, lại là Tấm Nộ. "Hừ, Linh Nguyệt công chúa, kính đã lâu. Đại cục đã định, không cần làm vô vị dễ dụa, ngoan ngoãn đầu hàng đi. Kính ngươi là một cái nhân vật, chúng ta cũng không muốn thương tới tính mệnh của ngươi." Tấm Nộ nhạt tiếng nói. Nghe vậy, Nạp Lan Linh Nguyệt kiếm trong tay không khỏi hơi hơi bừng lòng, trong lòng suy nghĩ: xem ra là muốn dùng ta làm con tin cũng tốt, lại tìm cách chỉ hoãn bọn họ một đoạn thời gian. ngay tại lúc này, một cỗ khí tức cuồng bạo mãnh liệt mà tới. ai dám động đến công chúa điện hạ? trong tiếng giống giận dữ, mấy đạo cường hãn kích kình bạo hoanh mà đến. cái gì? sở tướng quân. nạp lan linh nguyệt hai con ngươi mở to, trong lòng kinh hãi, không ổn. cẩn thận. tấm nội lúc này cấp tốc tránh né. tiếng ầm ầm vang bên trong, tiếng hét thảm vang lên. vây quanh ở nạp lan linh nguyệt bốn phía địch binh nho nhau, nhau bị hoanh giết. ngay sau đó một đạo cường hãn bóng người ngăn tại nạp lan linh nguyệt trước người, người đến lại là nên đã rời đi sở tướng quân lúc này chỉ gặp sở tướng quân hai mắt đỏ như máu, toàn thân huyết mạch nổi cục mạnh mẽ, một thân khí tức mãnh liệt cuồn trào. sở tướng quân ngươi nhìn trước mắt người, nạp lan linh nguyện không khỏi hai con ngươi ngẩn ngơ, miệng lớn thở dốc, một mặt khó có thể tin. nô sử dụng bí thuật cưỡng ép tăng thực lực lên sao? xem ngươi như thế tình huống, bí thuật sau đó, sợ là phế nhân. tấm nộ lộ ra một tia kinh ngạc. công chúa điện hạ, đi mau! mặt tướng vì ngươi hiểm ngộ, sở tướng quân trong tay trường kích vung lên, trực tiếp chém về phía tấm nộ. hừ, lấy lại như thế liền có thể cùng đế giai cường giả chống lại sao? tấm nội hơi hơi hừ một tiếng giờ phút này bốn phía lại lần nữa truyền đến tiếng la giết đã thấy vốn nên rời đi xích vân đế quốc tướng sĩ đúng là từ lạc nhai chấn bên ngoài giết mà đến điên cuồng nhiệt huyết khí thế rồi rào khuấy động cái gì tấm nội lại là sự sở mà sở tướng quân trong tay trường kích đã là sắp chạm đến tấm nội trước người để lao phu đến chiếu cố ngươi hét lớn một tiếng một bóng người cấp tốc đã tìm đến lại là tiểu võ biện khinh một thanh em vang lên một kim thiết chi quyền trong nháy mắt đánh vào sở tướng quân trong tay trường kích phía trên tiểu võ biện cường hãn quyền kình trong nháy mắt sở tướng quân đánh lui nhưng mà Sở tướng quân lại là một mặt điên cuồng, cấp tốc đánh trả. Tựa hồ đã không biết đau đớn, khanh khanh khanh ngay cả tiếng vang. Giao thủ mấy chiêu, Sở tướng quân tuy là hung hãn không sợ chết, nhưng mà thực lực sai biệt, lại là vững vàng bị tiểu võ biện áp chế. Trương lão tướng quân, nhanh đi trợ thủ, bên kia tuy có tần tướng quân tại, nhưng bọn họ là liều chết mà đến, hội cho chúng ta mang đến không ít tổn thất." Tiểu võ biện trầm giọng nói. Minh Bạch, tấm nộ gật gật đầu cấp tốc rời đi. Hai quân giao chiến, điên cuồng chiến đấu, máu tươi phiêu tán rơi dụng, chân củ tay đứt rơi xuống. Tuy có tấm nộ cùng tần tướng quân chấn áp văn sát, nhưng xích vấn đế quốc chúng tướng sĩ cao ngang chiến ý, thuyết minh lấy quyết tử nhất chiến ý chí, đều là liều chết chém giết điên cuồng địch quân. Luân phiên giao thủ, cho dù sở tướng quân cưỡng đè thực lực, cuối cùng không địch lại kiểu võ biện, bị một trong quyền xuyên tim, mà giết trở lại xích vấn đế quốc tướng sĩ, cũng dần dần nằm ở trong ngõ tươi. Lạnh xuống gió mát đem mùi máu tươi tản mát ra, kích thích khứ giác. Sở tướng quân, các ngươi. Không. Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi thất thần co quắp ngồi dưới đất. "Ôm. Thật có lỗi, công chúa điện hạ, mạt tướng các loại kháng lệnh, mời công chúa điện hạ thứ tội." sở tướng quân hai mắt đã là dần dần mất đi tiêu điểm. linh nguyệt tha thứ, tha thứ các ngươi vô tội. nhất châu nước mắt từ nạp lan linh nguyệt gương mặt rơi xuống đất dưới. la linh nguyệt có âm hy vọng trung, thật có lỗi. hơi hơi tiếng nước nở, nạp lan linh nguyệt một tay nắm thật chặt mặt đất. lúc này, tấm nộ cùng tần tướng quân đã là chạy về. lần này bị bọn họ đột nhiên như thế điên cuồng phản công, tổn thất không thiếu tướng sĩ. tần tướng quân cau mày nói, hừ, ngược lại là đối thủ khả kính. người tới đem linh nguyệt công chúa cầm xuống, sau đó thẳng đến ngục lâm thành. tấm nộ hừ lạnh nói, vài tên binh sĩ lúc này linh mệnh. Bước nhanh được hướng Nạp Lan Linh Nguyệt, không thể tránh né vận mệnh, cuối cùng đến à, có lẽ Linh Nguyệt cũng nên may mắn có thể ở trên đời này nhiều sắp chết thời gian dài như vậy. La Linh Nguyệt tham lam cái này không nên có thời gian liên lụy mọi người. Sau đó, Vân Mộng muội muội thay tỉ tỉ thật tốt còn sống. Nạp Lan Linh Nguyệt chậm rãi nhắm lại hai con người. Ngay tại binh lính vươn tay sắp chạm đến Nạp Lan Linh Nguyệt thời điểm, Nạp Lan Linh Nguyệt hai con người vừa mở. Một cỗ quán triệt linh hồn dọa người khí tức tự thân phía trên mảnh liệt mà ra. A, mấy tiếng rú thảm vài tên binh sĩ nhao nhao bị hành bại. Không ổn. Tấm nội bọn người không khỏi đồng tử kịch còn lại. Chuyện gì xảy ra? Tần tướng quân kinh ngạc nói, trong linh hồn ẩn ẩn dâng lên một cỗ không hiểu sợ hãi. Này khí tức là? Tiểu vóc biện trong lòng hoảng hốt, tử vong vị đạo. Rất lâu không có qua rõ ràng như thế tử vong vị đạo. Nguy hiểm. Lạc Nhai trấn bên ngoài quân tiên cạnh tranh hai mắt nhíu lại, ngay cảm trực giác đã là lệnh một trong tiên bắn ra. Trực chỉ nạp lan linh nguyệt, phá không một tiễn, nhanh chóng mà tới. Phốc một thanh âm vang lên. Một tiễn xuyên tim, máu tươi vẩy ra. Đây, máu tươi dần dần tại trên gương mặt xinh đẹp, nạp lan linh nguyệt thân thể không khỏi hơi hơi hướng về phía trước một nghiêng, khóe môi máu tươi chảy ra. Nhưng mà chỉ gặp vết thương chồng chất nạp lan linh nguyệt đúng là chậm rãi lảo đạo đứng lên một cô không hiểu cường hãn khí tức cấp tốc lan tràn ra Ngươi! tấm nộ không khỏi thân thể kéo căng sâu trong linh hồn truyền đến hơi hơi run rẩy trốn trốn a giống to một tiếng tiểu võ biện hai mắt mở to cương ép tháp xuống tới từ linh hồn run rẩy đọc sách uuu ca anh dụ nét cực tốc rút lui mà đi mà tại lạc nhai chấn bên ngoài quân tên cạnh tranh cắn chặt hàm răng nước bọt không khỏi chảy ra cái này loại cảm giác này như thế nào a quân tiên cạnh tranh lúc này sức liều toàn lực lui về phía sau chắc chắn sẽ không để cho các người vượt qua. Lạc Nhai chấn nửa bước, phệ hồn thánh kiếm. A, dùng hết toàn lực một tiếng thê lương thét giải. Chí cường thánh kiếm dần dần từ nạp lan linh nguyệt trong tay thôi hóa mà ra. Thánh kiếm lại hiện ra nhân gian. Phi điệu chấn động tới, thú chạy chạy như điên. Trực thấu linh hồn lực lượng, nhất thời làm phương viên bên trong tất cả mọi người linh hồn chuyển đến phòng. Nơi xa đang chạy về Lạc Nhai chấn Long Ngạo Thiên nhất thời khẽ giật mình. Lại là này khí tức, không tốt. Long Ngạo Thiên một mặt kinh hãi, tiếp lấy chính là trong lòng đảo xoát. Lúc này chỉ gặp toàn bộ Lạc Nhai chấn một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Tiếp lấy cấp tốc dần dần lắng lại tiêu tán. Đây là tốt lực lượng đáng sợ. Long gia đại trưởng lão một mặt kinh ngạc, "Linh nguyệt ta. Long Nạo Thiên nhất thời thử mục đích muốn nước, trong con mắt tả khí lan tràn mà ra. Cường hãn mãnh liệt khí tức bạo phát, chạy như điên. "Nạo Thiên tiểu tử." Long gia đại trưởng lão nhất thời giật mình. Mà tại Sích Vân thành nạp Lan Hinh Nê cùng tại Nam Hiên đế quốc trắng Vân Mộng đều là trong lòng đau xót, nước mắt không tự kiềm hãm được lưu lại. Loại cảm giác này, vì sao đột nhiên như thế khó chịu? Chẳng lẽ, chẳng lẽ? Tráng Vân Mộng ôm ngực, rất lo lắng đau nhức. Lạc ngay trấn Tịch Dương ánh chiều tà sau phơi phơi màn dã, biểu thị kịch chiến sau tàn tích. Chưa từng khô cạn máu tươi, là chiến hầu đỏ tươi. Gió nhẹ quét, bên đường hẻm nhỏ góc tường tiểu thảo hơi hơi rung động, không trung nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập. Một đạo quỳ một chân trên đất bóng người, Trường Kiếm trụ, khẽ nhắm hai con ngươi, máu nhuộm khuôn mặt lại là để lộ ra điểm tĩnh an bình, mặc dù lại không một kia sinh sống, nắm chặt chuôi kiếm tay lại là chăm chú chống đỡ không muốn ngã xuống. Chương 509, Nhất hoa nhất thế giới. Lạc ngay trấn, Tịch Dương ánh chiều tà sau là chiến hầu yên tĩnh. Trường Kiếm trụ, quỳ một chân trên đất điểm tĩnh bóng người, tựa hồ đang đợi cái gì đột nhiên một cổ bá đạo tà dị khí tức trong nháy mắt vọt tới đánh vỡ phần này yên tĩnh chỉ gặp long ngạo thiên cùng long gia đại trưởng lao tuần tự đến linh nguyệt tà dị song đồng sững sờ nhìn trước mắt bóng người long ngạo thiên từng bước một được hướng nạp lan linh nguyệt thân thể không khỏi run nhẹ nhẹ linh nguyệt công chúa sao sẽ như thế long gia đại trưởng lão thì thào nhìn lấy bốn phía chi cảnh một mặt khó có thể tin một mặt không thể tin long ngạo thiên đi vào nạp lan linh nguyệt trước người không tự kìm hãm được dội ra run dậy tay ngay tại chạm đến nạp lan linh nguyệt thân thể trong nháy mắt long ngạo thiên toàn bộ thân thể trong nháy mắt cứng đờ chỉ cảm thấy bốn phía cảnh tượng cấp tốc biến hóa, Trói lọi bình tĩnh trong không gian, rực rỡ nhiều màu hoa không ngừng bay xuống, cách ra tầng tầng trí nhớ thế giới, diễn lại nạp lan linh nguyệt điểm điểm. người tới, bình tĩnh nu hòa thanh âm, nạp lan linh nguyệt xuất hiện tại long não thiên trước mặt. linh nguyệt long não thiên tả khí lan tràn trong hai con người nhất thời phát ra vẻ kích động, một tay vội vàng duỗi ra, lúc này, nhỏ nhắn mềm mại tay lại là đi đầu đem long não thiên vươn tay nắm chặt. Nạo thiên công tử, linh nguyện, không hy vọng nhìn thấy ngươi như thế, vì linh nguyện tỉnh táo lại, được không? nạp lan linh nguyện nhẹ nhàng đem gương mặt dán tại long não thiên trên tay nước mắt chậm rãi trượt xuống, tiên tính khí tức dần dần ảnh hưởng Long Nạo Thiên. đây, Linh Nguyệt ngươi. Long Nạo Thiên không khỏi sững sờ, tiếp lấy cố nén hai mắt nhắm lại, một tay hơi hơi nắm chặt, dần dần bình phục trên thân khí tức. đa tạ. Nạp Lan Linh Nguyệt nói khẽ. Long Nạo Thiên lại là đột nhiên đem Nạp Lan Linh Nguyệt chăm chú ôm vào trong ngực, không nên rời bỏ ta. Long Nạo Thiên cắn răng nói, nước mắt dần dần nước tắt hai mắt, thật có lỗi, Nạo Thiên công tử. cố định vận mệnh, Linh Nguyệt chạy không thoát, không cần khổ sở, liền để Vân Ngộ Mội Mội thay ta thật tốt sống sót đi. Nạp Lan Linh Nguyệt nói khẽ, không, nàng thay thế không ngươi cái gì cố định vận mệnh quả thực hoang đường long nạo thiên liền vội vàng lắc đầu nghe lời mọi thứ không nên quá miết cưỡng. bảo trì tốt phần này tâm cảnh không nên bị lực lượng hai bên ngươi tính cách được không nạp lan linh nguyệt lắc đầu nói khẽ được long nạo thiên nói giọng khàn khàn lưu lại lực lượng chống đỡ không bao lâu nạo thiên công tử đáp ứng ta đón lấy linh nguyệt vị trí thay linh nguyệt bảo vệ cẩn thận mọi người bảo vệ cẩn thận cái này quốc độ ta có biết ngươi có thể làm được mà lại có thể làm được so linh nguyệt càng tốt hơn nạp lan linh nguyệt nói ta long nạo thiên khàn dọn mở miệng thời gian đến Linh Nguyệt muốn rời khỏi, mười phần cảm kích cho tới nay có các ngươi làm bạn, thay ta nói với mọi người âm thanh đa tạ, không muốn khổ sở, không nên tự trách. Nạp Lan Linh Nguyệt bóng người dần dần tiêu tán, chỉ nhớ thế giới cũng tiêu tán theo. Lạc Ngiai trấn bên trong, hơi lạnh trong gió đêm, Long Nạo Thiên ôm thật chặt Nạp Lan Linh Nguyệt. Ta, không thể đáp ứng. Long Nạo Thiên cắn răng một cái, tiếp lấy cắn nát ngón tay. Hình tụ hồn ngưng, càn khôn ly chuyển, thần hồn phong cấm. Một tiếng quá khẽ, Long Nạo Thiên trên thân tả khí tu ra, nhất trưởng ngưng xuất trận ấn khắc ở Nạp Lan Linh Nguyệt tiên linh phía trên. Nhất thời, từng đạo từng đạo cấm chế đường vân tại nạp Lan linh nguyệt trên thân Lan tràn ra. "Nạo thiên tiểu tử, ngươi đây là?" Long gia đại trưởng lão kinh ngạc nói. Một lát sau, một tiếng quát nhẹ, Long Nạo Thiên tay vừa thu lại, phát ra một tiếng đau nhức âm, tiếp lấy liền đem nạp Lan linh nguyệt hoành eo ôm lấy. "Thủ hộ cái này quốc độ, loại này vĩ đại mà ngu xuẩn lý tưởng, xin thứ cho ta làm không được, vẫn là để ngươi tự mình về đi làm đi." "Ta chỉ thủ hộ ngươi." Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói. "Nạo tiên tiểu tử, linh nguyệt nha đầu nàng." Long gia đại trưởng lão một mặt trầm trợn nhìn lấy Long Nạo Thiên trong ngực nạp Lan linh nguyệt, tâm đạo đã không có không hối hận nàng ra rời, chỉ là muốn tiêm tiếp một đoạn thời gian, không cần phải lo lắng. Long Nạo Thiên nói, Nạo Thiên tiểu tử, Long Gia đại trưởng lão một mặt lo lắng nhìn lấy Long Nạo Thiên. Đi thôi, chúng ta trở về. Long Nạo Thiên nói, ai? Tốt. Long Gia đại trưởng lão than nhẹ một tiếng, tâm tình không hiểu phức tạp nặng nề. Trên đường, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Tại sao lại như thế? Ngươi không phải tại lạc nhai chấn bố trí trận pháp sao? Bị phá. Long Gia đại trưởng lão nói, Long Nạo Thiên cũng không nói nhiều, trực tiếp đem trước nạp lan đoạn thanh cho Phong Thư giao cho Long Gia đại trưởng lão. Long Gia đại trưởng lão liền vội vàng đem Phong thư mở ra xem xét. Như thế nào? Bọn họ vì sao có thể biết được chúng ta tất cả kế hoạch? Khó trách Lạc Nhai chấn sẽ. Đến tuột cùng là ai tiết lộ tin tức? Long Gia đại trưởng lão nhất thời một mặt kinh hãi. Không biết, cũng là chúng ta quá bất cẩn. Cái khác, mấu chốt nhất là, bọn họ không chỉ là có biết chúng ta tất cả kế hoạch đơn giản như vậy. Càng rõ ràng chúng ta xích vân đế quốc cùng Thiên quyết tông, Thánh Linh xích vân ở giữa quan hệ cũng không phải là ta chô kiến tạo biểu tượng như vậy. Nếu không, sao lại dám tùy tiện xâm phạm? Long Nạo Thiên trầm giọng nói, ngươi chô kiến tạo biểu tượng chẳng lẽ là chỉ thánh linh sích vân đã không còn là chúng ta thủ hộ thần long gia đại trưởng lão kinh ngạc nói tiếp lấy trong nháy mắt lộ ra một tia minh ngộ đúng vậy à liên đại trưởng lão ngươi cùng bệ hạ đều ta cũng không cùng các ngươi nhắc đến mà bọn họ lại có thể rõ ràng long nạo thiên nhạt tiếng nói ngay cả chúng ta đều không rõ ràng bọn họ như thế nào có biết kích huyền đế quốc cùng bắc dương đế quốc lại có như thế người tài ba long gia đại trưởng lão kinh ngạc nói có phải hay không kích huyền đế quốc cùng bắc dương đế quốc người còn nói không chừng long nạo thiên lạnh giọng nói vậy đối phương đến tuổi cùng là thần thánh vương nào đã ngươi cũng không đề cập với chúng ta việc này Mà rõ ràng việc này cần phải chỉ có người cùng Thiên Quyết Tông, Thánh Linh Sích Vân, chẳng lẽ lại là Thiên Quyết Tông? Long Gia đại trưởng lão trong lòng một bẩm. Việc này vẫn còn tồn tại điểm đáng ngờ, mau trở về, ta muốn trước xử lý Linh Nguyệt công chúa sự tình. Long Nạo Thiên nói. Ừm. Long Gia đại trưởng lão ngưng trọng gật gật đầu. Sích Vân thành, Hoàng cung. Nhìn lấy Long Nạo Thiên ôm nạp Lan Linh Nguyệt từng bước một đi tới, Long Nạo Kiều thân thể khẽ run lên. Đồng tử hơi co lại, xương tuyết lĩnh vực trong nháy mắt huy tán. Đúng là không có khống chế long hóa. Một bên non nữ thiếu niên không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Long Nạo Kiều, cường độ như thế long uy, Long hoàng huyết mạch, tỷ tỷ, khẽ khẽ một tiếng, trong suốt nước mắt từ long não tiểu trong hai con người trở xuống, tỷ tỷ, một tiếng khóc giống, một bên nạp Lan Huynh Nê lại là trực tiếp chạy về phía nạp Lan Linh Nguyệt. Nghe nhi, Kỳ Linh nương nương tay hơi hơi duỗi ra, tỷ tỷ làm sao? Tỷ tỷ ngươi nhanh tỉnh lại a! Nạp Lan Huynh Nê nắm nạp Lan Linh Nguyệt tay không thả, mà Long Nạo Thiên thì là ôm nạp Lan Linh Nguyệt trực tiếp đi vào non nớt trước mặt thiếu niên. Một bên Đông Vũ Thiên Kiêu nhìn lấy Long Nạo Thiên, bờ môi hơi hơi động động. Đại gia, Long Nạo Thiên đối với non nớt thiếu niên khàn giọng mở miệng, đi theo ta đừng cho quá nhiều người đến ảnh hưởng vốn gia non nớt thiếu niên nhìn nạp lan linh nguyệt liếc một chút lộ ra một tiêm lưng trọng khe những mảy quay người mà đi ngây nghi ngoan không muốn ảnh hưởng bọn họ kỳ linh nương nương khe khe đem nạp lan hình nê đè xuống một lát sau một trong mà thất đem nàng đun xuống non nớt thiếu niên mở miệng nói long nạo thiên lúc này theo lời đem nạp lan linh nguyệt cẩn thận đun xuống đại gia nhờ ngươi long nạo thiên lại là tiếp lấy quỳ xuống một giọt đầu ngươi tiểu tử ngươi đây là ý gì vẫn chưa chịu dậy khả năng giúp đỡ lời nói chẳng lẽ vốn gia hội không giúp sao Non Lật Thiếu Niên liền vội vàng đem Long Nạo Thiên kéo. Đa tạ. Long Nạo Thiên thật sâu một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Vốn ra xem trước một chút nha đầu này tình huống. Non Lật Thiếu Niên đưa tay mò về nạp Lan Linh Nguyệt. Trong khoảnh khắc, nạp Lan Linh Nguyệt trên thân cấm chế đường vân hiện hiện. Nô. cấm chế." Non Lật Thiếu Niên kinh ngạc nói. "Vạn bối rơi." Long Nạo Thiên nói. "Phong hồn cấm chế, tiểu tử ngươi bản sự cũng không nhỏ." Non Lật Thiếu Niên gật gật đầu, tiếp lấy nhắm mắt dò xét nạp Lan Linh Nguyệt tình huống. "Cái này?" Non Lật Thiếu Niên đột nhiên hai mắt vừa mở. "Đại gia, như thế nào?" Long Ngạo Thiên trong lòng không khỏi nhảy một cái. Nàng đến tận cùng làm dùng cái gì cẩm thuật? Vậy mà tướng hồn biết triệt để hao tổn hầu như không còn. Non Lật Thiếu Niên một mặt nghiêm trọng, vạn bối cũng không biết, chỉ biết linh nguyệt tựa hồ lấy lực lượng một người đem đánh vào lạc nhai chấn địch nhân đều chém giết. Đại gia, như thế nào? Lấy ngươi bản sự cần phải. Long Ngạo Thiên vội vàng nói. Không, không cần nói ta bản sự. Loại tình huống này, liền xem như ta toàn thịnh thời kỳ đều không thể. Non Lật Thiếu Niên nặng nề lắc đầu. Như thế nào? Đại gia ngươi thế nhưng là? Long Ngạo Thiên một mặt khó có thể tiếp nhận. Non nớt thiếu niên khoát tay chặn lại, lắc đầu đánh gãy Long Nạo Thiên lời nói. Đối với phục sinh sự tình, ngươi cũng có chỗ giải. Linh hồn đối với phục sinh tầm quan trọng, ngươi nên rõ ràng. Lấy nha đầu này pháp tắc cảnh giới, muốn lệnh chi phục sinh vốn cũng không phải là chuyện dễ. Huống chi là hiện tại loại tình huống này, muốn làm nàng sống lại, căn bản không có khả năng. Non nớt thiếu niên ngưng trọng nói, không, nhất định có biện pháp. Vạn Bối Vạn cầu ngươi, vô luận bất kỳ giá nào, Vạn Bối sẽ không tiếc. Long Nạo Thiên lúc này quỳ xuống giao đầu. Ngươi, Non nớt thiếu niên không khỏi lông mày cao chặn. Ai, cũng không phải là lão phu không muốn giúp ngươi. Có một số việc cũng không phải là dựa vào cựng, cầu liền có thể thành tựu. Non Nớt Thiếu Niên than nhẹ một tiếng. Lấy dược tôn có thể vì, tin tưởng nhất định nắm giữ không ít cùng phục sinh có quan hệ bí thuật, giống như ngươi bây giờ trạng thái, chỉ cần có thể cứu được Linh Nguyệt, liền xem như cấm thuật đều có thể. Long Ngạo Thiên cắn răng nói, cấm thuật? Ngươi? Non Nớt Thiếu Niên không khỏi hơi hơi phức tạp nhìn lấy Long Ngạo Thiên, tiểu tử này có biết cũng không ít a một số cấm thuật có lẽ có thể thử một lần, đọc sách. Uuka Ansu. Nhưng, chỗ hội mang đến hậu quả, lão phu không muốn nhìn thấy. Non Nớt Thiếu Niên nói, cầu ngươi Phong thần dược tôn. Long Nạo Thiên nói giọng khàn khàn: "Ai, tiểu tử ngươi, ai trước đem nha đầu này thân thể khôi phục, sắp xếp cẩn thận đi." Non Nớt Thiếu Niên bất đắc dĩ một tiếng: "Tâm đạo, thôi, liền nghĩ cách thử một lần đi." "Không phải vậy, lấy tiểu tử này có thể vì, tất nhiên cũng sẽ đích thân tìm cẩm thuật nếm thử. Đến lúc đó, hội mang đến loại nào hậu quả, sợ là càng khó khống chế." "Dược tôn là đáp ứng không?" Long Nạo Thiên sắc mặt vui vẻ: "Gọi ta đại gia." Non Nớt Thiếu Niên cau mày nói: "Nhiều tại đại gia." Long Nạo Thiên vội vàng nói: "Hử? Thật sự là dây dưa đến cùng à?" Nón nớt thiếu niên hơi hơi hừ một tiếng. Đến ngày, Sích Vân trong đế quốc loạn lắng lại tin tức truyền ra, Sích Vân đế quốc cũng dần dần khôi phục vốn có trật tự. Trong hoàng cung, phanh một thanh âm vang lên. Nạp Lan Vô Mịch nặng nề nện một phát mặt bàn. Lúc này chỉ gặp Nạp Lan Vô Mịch sắc mặt một tia dữ tợn, trong mắt tơ máu hiện hiện, hốc mắt bốn phía càng hơi hơi sưng đỏ. "Ai, bệ hạ, không muốn quá khổ sở. Người đã mấy ngày chưa ngủ đông, như thế đối thân thể không tốt." Nghiệp Sa Vân than nhẹ một tiếng. Như không cứu lại được Nguyệt Nhi, cho tất yếu để Bắc Dương đế quốc cùng kích Huyền đế quốc trả giá đắt. Nạp Lan Vô Mịch nói giọng khàn khàn. "Bệ hạ, chớ có kích động, bây giờ đế quốc mới khôi phục lại, không nên tùy tiện động binh. mà lại, ngạo thiên tiểu tử cùng hắn bằng hữu kia đã ở nghị cách cứu chữa Nguyệt Nhi. nhìn ngạo thiên tiểu tử ý tứ, hẳn là có chuyện cơ. nên biết được, kỳ linh nương nương cũng là ngạo thiên tiểu tử cố ý mời hắn bằng hữu kia cứu ra. nghiếp xá vân nói, hiện tại ngạo thiên tiểu tử đâu? nạp lan vô mỉm nói, trong thiên lao. long ngạo thiên tới thăm ta sao? nạp lan đoạn thanh mịm cười nói, vâng, nghĩ không ra ngươi còn chưa bị xử tử. long ngạo thiên nhàn nhạt, nhạt nên một tiếng. chương năm trăm nhân băng vào ta cùng tiểu hoàng muội trên thân khế ước, lại thêm ngươi ở mọi phương diện đối phụ hoàng ám chỉ, tạm thời tính mạng của ta nên không lo. nạp lan đoạn thanh cười nói, đó cũng là nhiều đến ngươi sau cùng cái kia một ván có ý nhường cho con, để cho chúng ta không đến mức tổn thất nặng nề. làm làm đối thủ đáp lễ, bảo vệ ngươi nhất mệnh, cũng là phải. long ngạo thiên nhạt tiếng nói, nhìn ngươi một mực sắc mặt nặng nề, theo lý thuyết, giờ này khắc này, ngươi không nên là bộ dáng như thế, phát sinh cái gì ngoài ý muốn sao? nạp lan đoạn thanh nói, linh nguyện ra chuyện. long ngạo thiên thanh êm khàn khàn nói, ngươi nói hoàng muội nạp lan đoạn thanh nhất thời sững sờ. Tại ngươi trong kế hoạch, Hoàng Ngụy là tại lạc nhai chấn như đoán không sai. Hẳn là Hoàng Ngụy cái tia nhàm chán mà ngu Xuẩn hy sinh tinh thần thúc đẩy nàng tại lạc nhai chấn tất nhiên thất thủ tình huống dưới, lại làm ngu Xuẩn lựa chọn. Hoàng Ngụy một điểm nào đều tốt, cũng là điểm này lệnh ta hết sức không vừa lòng. Nạp Lan đoạn thanh tiếp lấy lắc đầu nhạt tiếng nói. Nghe vậy, Long Nạo Thiên thì là trừng mặt không nói. Như thế nào? Còn cứu được về sao? Nạp Lan đoạn thanh nói. Vấn đề này cũng không hỏi tất yếu. Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói. Cũng đúng, vô luận như thế nào ngươi cũng sẽ đem nàng cứu trở về. Có thể gặp được ngươi, ngược lại là Hoàng Ngụy may mắn. Nói đi. Hôm nay muốn từ ta trong miệng biết được cái gì?" Nạp Lan Đoạn Thanh nói. "Cái kia một phong thư, là ai cho ngươi?" Long Nạo Thiên nói. "Chỉ sợ ngươi không cách nào từ ta chỗ này đạt được muốn muốn câu trả lời. Theo lý thuyết, nên là đến từ Kích Huyền Đế quốc hoặc là Bắc Dương Đế quốc, nhưng trên thực tế, ta cũng không xác định là không phải tới từ bọn họ." Nạp Lan Đoạn Thanh nói. "Tốt, minh bạch. Tuy nhiên tính mệnh của ngươi nên đã mất lo, nhưng lấy ngươi phạm phải sự tình, sẽ bị Vĩnh Viễn cầm tù ở đây, tự giải quyết cho tốt." Long Nạo Thiên quay người mà đi. Đa Tạ Vĩnh Viễn cầm tù ở đây cùng đã từng yên lặng rất lâu lại có cái gì khác biệt đây, sớm thành thói quen." Nạp Lan Đoạn Thanh mỉm cười nói. Sau một lát, lại một người đến. "Nha, đây không phải ta tôn kính đại hoàng huynh, thái tử điện hạ sao? Lại bị cứu ra, ngươi đúng là mạng lớn a, ta vậy mà quên trước đem ngươi giải quyết. Phế vật tuy là phế vật, nhưng nhưng lại có trời cao chiếu cố, thật là khiến người hâm mộ." Nạp Lan Đoạn Thanh cười nói. "Người tên xúc sinh này." Nạp Lan thiên Tể nâng lên một chân, trực tiếp đá ra. Nhưng mà, phanh một thanh âm vang lên. Một đạo màu đen bình chứng xuất hiện tại Nạp Lan Đoạn Thanh trước người, trực tiếp đem Nạp Lan Tiên Tể bắn ra đáng giận. Nạp Lan tiên tề thầm mắng một tiếng. "Ai, thật sự là đáng tiếc, liền xem như ngươi cái này phế nhân một chân, cũng sẽ kích thích hắc vật chi lực thủ hộ. Tại cái này hoàng cung phạm vi bên trong, có tiểu hoàng muội khế ước tại, ngươi muốn động ta, thật sự là ý nghĩ hao huyền à. Nạp Lan Đoạn Thanh lắc đầu. "Yên tâm, phụ hoàng sớm muộn hội nghĩ cách giải trừ ngươi cùng tám hoàng muội khế ước. Đến lúc đó cũng là ngươi tự kỳ." Nạp Lan tiên tề hung ác tiếng nói. "A, ta thật sự là sợ hãi Nạp Lan Đoạn Thanh nhốn nhúm bay. Ngươi tới đây là không có chút ý nghĩa nào, nếu là cho hạ giận hoàn tất, xin mời rời đi đi." Thái tử điện hạ. Nạp Lan đoạn thanh tiếp lấy thần sắc chầm xuống. Hừ. Nạp Lan thiên tề lạnh hừ một tiếng, liền quay người mà đi. Một lòng đất cung điện bên trong, hàn khí tràn ngập, một quan tài thủy tinh tại trong cung điện, một đạo thân ảnh tiểu tiểu nằm ở quan tài thủy tinh phía trên trầm thấp nước nở, bên trong quan tài tiếng là bình tĩnh ngủ say bộ dáng. "Ô là Ngê Nhi hại tỷ tỷ, nếu không phải Ngê Nhi tỷ tỷ cũng sẽ không ô ô tỷ tỷ ngươi về là tốt không tốt trở về trách phạt Ngê Nhi có được hay không?" Ô ô Nạp Lan huynh nghe không ngừng nước nọ lấy. Một bên lại an tĩnh đứng đấy long nạo kiểu. "Thật lâu, ô ô Ngê Nhi muốn vị tỷ tỷ bảo thủ." Nạp Lan huynh nghe đột nhiên cắn răng một cái tay nhỏ hơi hơi nắm tay, một cỗ làm cho người ngạt thở khí tức dần dần tràn ngập. cách đó không xa non nước thân thể thiếu niên hơi hơi cứng đờ, này khí tức không ổn. lúc này, một tay khẽ khẽ khoác lên nạp lan huỳnh nê trên bờ vai, nghe nhi muội muội, không thể xúc động, tại cứu tình linh Nguyệt tỷ tỷ trước đó, không muốn gây thêm rắc rối. chúng ta tình cảnh vẫn như cũ không thật là tốt, có lẽ có cần phải dùng đến lực lượng ngươi thời điểm. nạo thiên ca ca để ta giúp ngươi, cũng là không hy vọng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ảnh hưởng linh nguyện tỷ tỷ sự tình. long não kiều mở miệng nói, nạp lan huỳnh nê nao nao, tiếp lấy khẽ khẽ gật đầu, khẽ khẽ nước nở lấy non nốt thiếu niên sờ lên cằm, mi đầu sâu nhăn, hắc nguyệt công chúa tựa hồ thượng cổ có chỗ ghi chép nhân vật đáng sợ, lấy nàng hiện tại bảy ra có thể vì đều đủ để lực lượng một người hủy diệt một cái đại thế lực. xem ra thật sự là phiền phức ga, cái này linh nguyệt nha đầu liên hệ nhân sự không thể coi thường, không cứu trở về nàng đều không được. nhưng phải cứu về nàng lại nói nghe thì dễ, nha đầu này thật sự là quá làm loạn, đến tận cùng dùng cái gì cấm thuật mới đến nỗi này sau một lát, long ngạo thiên cũng đến. đại gia như thế nào? long ngạo thiên nói, non nớt thiếu niên nhất thời sưng sờ. Nô tiểu tử, linh nguyệt nha đầu thân thể đã triệt để khôi phục, hiện tại các ngươi chỉ cần đem nàng ở đây sắp xếp cẩn thận là đủ. Vốn gia vốn gia dự định về trước tiên vũ học viện tìm viện trưởng bọn họ đọc qua một số cấm kỵ điện tịch. Nha đầu này tình huống có thể tương đương khó giải quyết, vốn gia cũng là lần đầu tiếp xúc loại tình huống này. Non nớt thiếu niên chần chừ một hồi nói, tốt, nhờ ngươi, đại gia. Long nạo thiên ngưng trọng gật gật đầu, không nên nghĩ quá nhiều, vốn gia nhất định hết sức làm. Non nớt thiếu niên nói, đa tạ. Long nạo thiên cung kính thi lễ, kích huyền đế quốc, phanh một tiếng, kích đông ngọn nguồn nặng nghề vỗ mặt bàn, thật là đáng chết. Cái này Nạp Lan Đoạn Thanh vậy mà lại như thế hành sự. Cái tên điên này thật sự là không thể nói lý. Kích Đông ngọn nguồn cắn răng nói: "A coi như Nạp Lan Đoạn Thanh không làm ra loại này khác thường sự tình, chúng ta lần này cũng giống vậy là tinh nhuệ gần như toàn quân bị diệt, duy nhất trốn về đến kiệu đoàn trưởng càng là thành tựu người điên, bây giờ phụ hoàng cùng quyền tôn đều mười phần tức giận, ta kém chút thì bị trục xuất đế quốc. Thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a." Điểm báo địa viên một mặt thống khổ khó chịu bộ dáng, lại là có chút điên cuồng. Lạc nhai chấn đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Chúng ta bên này cũng chỉ có quân tên cạnh tranh trốn về đến, thậm chí cũng là có chút không rõ, lấy hắn biểu đạt ý là Linh Nguyệt công chúa trên thân ẩn giấu đi cái gì lực lượng đáng sợ. Lấy lực lượng một người đem đại quân chúng ta tiêu diệt, cái này sao có thể? Đây chính là ba tên đế giai cường giả tỏa chấn tinh huyệt. Lấy Linh Nguyệt công chúa huyền quân chi cảnh cũng chưa tới thực lực sao có thể có thể làm được. Kích Đông Journey trợn mặt ngưng trọng nói, nghe đồn Linh Nguyệt công chúa cũng hy sinh, chỉ sợ là dùng cái gì cấm thuật đi. Điểm báo địa viên nói, liên xem như cấm thuật, lấy Linh Nguyệt công chúa thực lực cũng không thể nào làm được như thế. Kích Đông ngọn nguồn trầm giọng nói, Nhưng, ngươi đạt được tình báo không phải nói Linh Nguyệt công chúa khống chế trận pháp có thể đem chúng ta đại quân triệt để vây khốn à, có lẽ cái kia phần tình báo còn bỏ sót cái gì cũng khó nói. Hiện đang thảo luận những thứ này đã vô dụng. A, a, ta lần này triệt để thất bại, cũng không còn cách nào xoay người. Điểm báo địa viên đột nhiên lại có chút điên cùng nói, "A, thật là đáng chết a. Như Nạp Lan đoạn thanh hôn đả này không làm ra chọn lựa như vậy, thì coi như chúng ta phải đi ra tinh nhuệ toàn quân bị diệt, cũng không trở thành là hiện tại xích vân đế quốc triệt để khôi phục lại loại này cục diện có sử." Kích đông ngọn nguồn dùng lực nện nện cái ghế nằm tay hiện tại như thế nào cho phải? Điểm báo địa viên nói, có thể như thế nào cho phải? thiên lặng nhìn thay đổi đi, hiện tại tổng lần lần có chút không tốt lắm dự cảm. kích đông ngọn nguồn cao mày nói, thiên khuyết tông bên trong, xích vấn đế quốc thế cục đã định. hoắc nhất hành nói, hoàng vân vũ như mày bình tĩnh nhìn trước mắt ván cờ, thật lâu không nói. tuy nhiên kết quả cuối cùng cùng trong dự đoán như vậy không quá lớn khác biệt, nhưng cái này nửa đường ngoại ý muốn nổi lên tình thế hỗn loạn, thật sự là trước chỗ không ngờ, đến tận cùng chỗ nào sẽ ra vấn đề, luôn cảm giác trong mơ hồ lỗ hỏng cái gì. hoàng vân vũ điểm nhẹ đánh cờ bàn. Quá trình này diễn biến xác thực của quái, hoàn toàn nhìn không hiểu. Hoặc nhất hành tao mày nói, thôi, đã Xích Vân trong Đế quốc loạn đã lắng lại. Vậy cũng nơi đó để ý đến ta cùng Long Nạo Thiên sự tình. Còn lại sự tình, về sau rồi nói sau. Hoàng Vân vũ trầm rãi đứng dậy. Đế giám tông, Xích Vân trong Đế quốc loạn lắng lại. Đế giám tông tông chủ trầm giọng nói. Như thế thì lắng lại sao? Xem ra cục diện không cách nào lùi chuyển. Ma Võng Độc Tôn nói giọng khàn khàn. Thật sự là phiền phức, chúng ta nhất định phải nhanh nghĩ cách đem hai vị trưởng lao trở về. Đế giám tông tông chủ nói. Bây giờ loại tình huống này. Muốn đem người chuộc về sợ là không dễ. Ma vong độc tôn thần sắc hơi hơi ngưng trọng, đệ ngộ sử núi. Tại sao lại có này tình thế hỗn loạn, thật sự là ngoài ý muốn biến số, thế cục là muốn mất khống chế sao? Đại dự ngôn sư ngước nhìn không trung. Mấy ngày sau, Nam Hiên đế quốc biên cảnh, một chiếc xe ngựa dần dần chạy. Trong xe, Tiểu Vân Ngộng không muốn quá thương tâm. Có lẽ kết quả cũng không phải là như trong truyền thuyết như vậy hỏng bét, Linh Nguyệt Nha đầu vẫn bình an vô sự cũng nói không chừng đấy chứ. Bạch Lạp Hoa khẽ khẽ ôm Trắng Vân Ngộng. Ưm Linh Nguyệt tỷ nhất định sẽ không xẻ ra chuyện. Trắng Vân Ngộng khẽ khẽ nước nở lấy đã nội loạn đều lắng lại, linh nguyệt Nha đầu lại sao có thể có thể ra chuyện, những cái kia nhất định là lời đồn bạch Lạp hoa nói. ngay tại lúc này, một cỗ cường hãn khí tức bao phủ, nguy hiểm, bạch Lạp hoa nhất thời thần sắc kinh hãi. xích vân Thành, hoàng cung trên bầu trời mây đen đủ một cỗ cường hãn khí tức đột nhiên buông xuống, trong nháy mắt gây nên rối loạn, lớn mật, là người phương nào dám đến phạm? một tiếng quát khẽ, nghiếp xá vân trong nháy mắt xuất hiện tại hoàng cung trên không, ngay sau đó lại là mấy đạo thân ảnh cấp tốc đến, lại là long gia đại trưởng lão bọn người. lúc này, một cỗ màu đỏ vân khí từ cao không bên trong cấp tốc tuôn ra rơi. Thánh Linh xích Vân, mọi người nhao nhao kinh hãi. Màu đỏ vân khí cấp tốc ngưng tụ thành hình, chính là Hoàng Vân Vũ. Thiên Khuất Tông tông chủ Hoàng Vân Vũ, mạo muội bái phỏng. Hoàng Vân Vũ lạnh nhạt lập ở không trung, biến ảo khôn lường âm thanh vang lên. Thủ hộ thần, không biết hôm nay đến đây cần làm chuyện gì? Nghiếp Sát Vân trong lòng cảm giác nặng nề. Nạp Lan Vô Mịch bọn người cũng là nhao nhao đi ra, đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy không trung cái kia đạo siêu tuyệt dáng người. Sĩ Vân đế quốc quốc quân Nạp Lan Vô Mịch cùng nên thủ hộ thần trở về. Nạp Lan Vô Mịch lại là đột nhiên trầm giọng quỳ bái nói: "Hừ, không tất yếu lễ thi miễn." Hôm nay, Bản Tôn trở về chỉ vì lấy một người. Hoàng Vân Vũ hơi hơi hừ một tiếng, lấy một người? Người nào? Nạp Lan Vô Mịch hơi sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, xem ra phiền phức. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Bản Tôn muốn đòi hỏi người, các người rõ ràng chớ có để Bản Tôn tự mình động thủ. Hoàng Vân Vũ hai con ngươi ngưng tụ, siêu nhiên khí tức mãnh liệt mà ra. Mọi người nhao nhao một bẩm. Chương 511, như thế nào cái dám? Vân Vũ cô đương, cái gọi là việc xấu trong nhà không qua truyền, ngươi lớn như thế liệt liệt tìm tới cửa thật tốt sao? huống chi, bởi vì ngươi tranh giành tình nhân, Lạc Nhai chấn sự tình, ngươi đã lệnh ta khó có thể có hảo cảm. Long Nạo Thiên đột nhiên xuất hiện, nhặt tiếng nói, mọi người nghe vậy, nhất thời nao nao sững sờ, tiếp lấy càng là trong lòng nở vực vô căn cứ không thôi. Nạp Lan vô mịch trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ tiểu tử này thật cùng Thánh Linh Sích Vân có loại kia xấu hổ mở miệng quan hệ cái khác, Lạc Nhai chấn sự tình, chẳng lẽ là Linh Mẫn Nguyệt ra chuyện là bởi vì Thánh Linh Sích Vân? Hừ, ngươi quả nhiên thật can đảm, việc xấu trong nhà không việc xấu trong nhà, chính ngươi thật tốt trước, tin tưởng ngươi ta cũng không nguyện ý nhìn thấy không thoải mái kết quả còn lạc nhai chấn sự tình không liên quan gì đến ta, ta cũng không muốn giải thích thêm cái gì, có tin hay không là tùy ngươi. Hoàng Vân Vũ lạnh hừ một tiếng, nô đã ngươi nói không có quan hệ gì với ngươi, vậy liền không có quan hệ gì với ngươi. có cái kia một thời gian ở chung, lẫn nhau cũng coi là giải, tạm thời tin ngươi một lần. Long Ngạo Thiên hơi hơi trầm ngâm, đã như vậy, ngươi là muốn ngoan ngoãn cùng ta trở về, hay là muốn ta tự mình xuất thủ đưa ngươi bắt về? Hoàng Vân Vũ nhạt tiếng nói, thật có lỗi, bây giờ sự vụ quân thân, ta không thể cùng ngươi trở về. ngày sau, nếu là có rảnh rỗi, chắc chắn sẽ nghĩ cách đến nhà bái phỏng. Long Nạo Thiên nói: "Hừ, cái kia chính là muốn bản tôn động thủ." Hoàng Vân Vũ phát ra một tiếng cười khẽ. "Vân Vũ cô nương, cứng rắn như thế thái độ, cũng không phải là giải quyết sự tình phương pháp tốt." Long Nạo Thiên nói: "Chỉ cần có thể giải quyết sự tình, có phải hay không phương pháp tốt, thật có trọng yếu không?" Nhàn nhạt một tiếng, Hoàng Vân Vũ trong nháy mắt động tác, vọt thẳng hướng Long Nạo Thiên. "Thủ hộ thần, xin tự trọng." Niếp Xá Vân thần sắc giật mình, lúc này giơ kiếm chặn lại. Nhưng mà, Hoàng Vân Vũ lại là trong nháy mắt văn hóa, trực tiếp tuôn hướng Niếp Xá Vân sau lưng. "Cái gì?" Niếp Xá Vân nhất thời ngu ngơ ngay tại Hoàng Vân Vũ biến thành Vân Khí tới gần Long Ngạo Thiên thời điểm trên bầu trời Hắc Nguyệt hiện hiện một đạo màu đen bình thường vung vãi mà rơi trực tiếp ngăn tại Long Ngạo Thiên trước người màu đỏ Vân Khí nhất thời lui trở về ngưng suất thân hình Ngô Hắc Nguyệt Hoàng Vân Vũ nhìn về phía không trung cái kia to lớn hắc ảnh lúc này Lục tí Ma ảnh cũng xuất hiện tại Hoàng Vân Vũ sau lưng mà Niếp Xá Vân đã cấp tốc lui về ngăn ở Hoàng Vân Vũ trước người như thế nào nhân tình tìm tới môn. Đông Vũ Thiên tiêu đi vào Long Ngạo Thiên bên cạnh thân nhặt tiếng nói như thật tại ngăn không được cái kia cũng chỉ đành cùng với nàng trở về Long Ngạo Thiên nói cùng với nàng trở về. Có chêu hoa gẹo nguyệt bản sự, thì không gánh chịu hậu quả năng lực sao?" Đông Vũ Thiên Kiêu khinh thường nói. "Vậy ngươi muốn như thế nào? Nàng dù sao cũng là Thánh Linh Sích Vân, trước đây ta có thể theo trong tay nàng chạy ra đã là không tệ. Nếu không có linh nguyệt ra chuyện, tại Sích Vân Đế quốc sự tình giải quyết về sau, ta liền định trực tiếp tiến về Thiên Vũ Học viện lấy nạn. Lấy Thiên Vũ Học viện lực lượng tăng thêm cho đó có sẵn trận pháp, muốn chống lại cái này nửa nhân điên, nên cũng không thành vấn đề." Long Nạo Thiên nói. "Xem ra các ngươi là muốn cùng ta tuyên chiến." Hoàng Vân Vũ nhàn nhạt một tiếng. "Không dám. Mây thủ hộ thần có thể giơ cao đánh khẽ." bỏ qua cho ngạo tiên tiểu tử một lần. Nạp Lan vô mịch vội vàng nói, dơ cao đánh khẽ, chẳng qua là dẫn hắn trở về thật tốt khoản đại, cũng không thương tổn tính mạng hắn, cũng không ngược đại hắn. Xích vân Quốc Quân, mặt mũi này, ngươi cũng không cho sao? Hoàng vân Vũ nói, thủ hộ thần, cảm tình loại chuyện này không thể miễn cưỡng. Trong lòng của hắn như không nguyện ý, ngươi đem hắn mạnh buộc ở bên người cũng là không làm nên chuyện gì à? Nạp Lan vô mịch bất đắc dĩ nói, Đầy đủ, trừ Long Ngạo Tiên, ta với các ngươi không cách nào giao lưu. Hoàng Văn Vũ quát lạnh một tiếng, Văn Vũ Cố Dương, không bằng ta sẽ cùng ngươi đánh một cái đánh bạc. Nếu ngươi hôm nay không cách nào đem ta mang về, vậy sau này cũng không thể tự mình nhằm vào ta, như thế nào?" Long Nạo Thiên nói. "Như thế nào? Như thế nào cái rắm?" Hoàng Vân Vũ nhớ tới lần trước đỗ ước, lúc này lạnh hừ một tiếng. "Mọi người nhất thời khẽ giật mình. Lan đi." Hoàng Vân Vũ trong tay lôi điện chi lực ngưng tụ, nhất trưởng trực tiếp đánh út về phía trước người Niếp Sát Vân. Giờ phút này, tại Hoàng Vân Vũ sau lưng lục tí ma ảnh cũng trong nháy mắt động tác, sáu cự quỷ trực tiếp đánh tới hướng Hoàng Vân Vũ. Phanh một tiếng vang nhỏ, chỉ gặp Niếp Sát Vân giơ kiếm ngăn lại đánh tới chi trượng, ta kính tuần thế khẽ khẽ vừa lui. Nhưng mà tại lục tí ma ảnh cự quyền đánh kích sau hoàng vân vũ lại là trong nháy mắt thân thể hóa vân khí tuôn hướng nghiếp xá vân sau lưng nguy hiểm nghiếp xá vân trong lòng nhảy một cái cấp tốc bay người giơ kiếm chặt lại ngăn cản sao hoàng vân vũ thân hình cấp tốc nương tụ nhất trưởng quanh ra ngọc trưởng trong nháy mắt lại lần nữa vân hóa xuyên qua nghiếp xá vân kiếm trong tay ngay sau đó trực tiếp ngưng hình đến tại nghiếp xá vân tim cái gì nghiếp xá vân một mặt hoảng sợ trong khoảnh khắc hoàng vân vũ trên mặt ngọc trưng lôi điện chi lực cầm vang bạo phát vây một thanh âm vang lên máu tươi phun ra nghiếp xá vân trong nháy mắt bị thương cả người trực tiếp bị vây bầy Niết lão, Kiếm tôn, Long Gia đại trưởng lão bọn người thấy thế, nhao nhao kinh hãi, lúc này đồng thời xuất thủ công hướng Hoàng Vân Vũ vướng bận. Hoàng Vân Vũ đầu ngón tay một phát xiên, chàn chế lôi có thể khuấy động. Ngay sau đó hai tay quét qua mà ra. Trong mấy mắt, chính là một đạo cường hãn lôi vòng càn quét mà ra. Âm tiếng nổ vang bên trong, đếm tiếng kêu đau đớn, Long Gia đại trưởng lão bọn người nhao nhao bị oanh lùi. Giờ phút này, Lục Tí Ma ảnh sáu đầu cự tí lại lần nữa đánh phía Hoàng Vân Vũ. Đồng thời Hắc Nguyệt đã là liên tụ quanh ra hắc quang. Một tiếng hừ nhẹ, Hoàng Vân Vũ cấp tốc vận khí hóa, tiếng ầm ầm bạo hưởng bên trong trực tiếp tuân hướng lục tí ma ảnh màu đỏ vân khí tại lục tí ma ảnh trước người trong nháy mắt biến hình hoàng vân vũ cường hãn lôi có thể nhất trưởng vành ra vang một tiếng bạo hưởng lục tí ma ảnh thân thể khổng lồ trực tiếp bị anh đến liên tiếp lui về phía sau ở ngực càng là chảy đen một cái hô to nhưng mà lại là cấp tốc khôi phục lại cũng là bất tử chi thân hoàng vân vũ nhàn nhạt nhìn lấy cấp tốc khôi phục lục tí ma ảnh thật mạnh đây chính là theo như đồn đại thánh dưới bậc vô để sao nghiệt xa vân bọn người đều là sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy hoàng vân vũ không muốn cùng ngươi nhóm nhiều lãng phí thời gian nhẹ hư một tiếng Hoang Vân Vũ trong nháy mắt hóa thành xích vân hình thái, đồng thời lôi điện chi năng mãnh liệt mà ra, trực tiếp tuôn hướng Long Nạo Thiên. Cẩn thận! Niếp Sa vân cắn răng một cái, đệ xuống thương thế cấp tốc phóng tới Long Nạo Thiên trước người. Lúc này trên bầu trời hắc nguyệt chi lực lại là phun trào, một đạo huyền quang bình trướng trực tiếp đem Long Nạo Thiên bốn phía phong bế. Lục tí Ma ảnh cũng cấp tốc truy hướng lôi có thể phun trào xích vân. Vang một tiếng bạo hưởng, lôi có thể xích vân trùng kích vào, huyền quang bình trướng liên tục rung động. Cách đó không xa nạp lan hình nê bỗng cảm giác áp lực. Niếp Sa Vận đã là cấp tốc đã tìm đến màu đen bình trướng trước cường hãn kiếm khí trực tiếp chém về phía lôi có thể xích vân, mà lục tí ma ảnh cự quyền cũng là quanh ra, không trung hắc nguyệt càng là cường hãn hắc quang liên tục quanh ra, ầm ầm ngay cả tiếng vang bên trong, lôi có thể xích vân trong nháy mắt bị hoành đến lộn xộn, đối huyền quang bình trướng trùng kích lực nhất thời bị triệt để suy yếu, ngay sau đó chỉ gặp màu đỏ vân khí cấp tốc gấp khúc, lệ vị trí ngưng tụ thành hình, một hai lần ảnh hưởng bản tôn, vậy liền chớ trách bổn tôn xuất thủ quá mức nặng, nhăn nhạt một tiếng, hoàng vân vũ trong hai con ngươi kiếm sắc lôi quang lấp lóe, trong nháy mắt phóng tới niếp xá vân, không ổn, niếp gia vân nhất thời trong lòng nảy một cái. Trường kiếm trong tay cấp tốc lên ra, nhưng mà siêu nhiên dáng người đã là không nhìn Niếp Xá Vân Trường kiếm trong tay xuyên tim, đi thẳng tới Niếp Xá Vân phụ cận, Ngọc Trường mang theo cùng tước lôi có thể đánh phía Niếp Xá Vân đan điểm. Vang một tiếng bạo hưởng, một tiếng du thảm, Niếp Xá Vân sắc mặt nhăn nhó, miệng phun máu tươi, trong nháy mắt bị Vang rơi xuống mặt đất. Niếp lão, Long gia đại trưởng lão bọn người nhao nhao kinh hãi, vội vàng hướng có quắp trên mặt đất Niếp Xá Vân bay đi, ma hắc nguyệt cùng lục tý ma ảnh công kích đã là trong nháy mắt mà tới, thẳng anh Hoàng Vân Vũ, chỉ gặp Hoàng Vân Vũ lại là tùy ý biến hóa né tránh, hai con ngươi nhìn khắp bốn phía, giống như đang tìm kiếm. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trốn ở cách đó không xa nạp Lan Hình Nghê trên thân. "Tiểu nha đầu, tìm tới ngươi." Hoàng Vân Vũ khẽ miệng dương lên, trong nháy mắt hóa thành xích vân cấp tốc tuấn hướng nạp Lan Hình Nghê. Màu đỏ vân khí mãnh liệt mà tới, chưa kịp phản ứng nạp Lan Hình Nghê nhất thời trong lòng kinh hãi. "Tiểu nha đầu, không muốn vướng bận." Hoàng Vân Vũ thân hình hư hiện, một tay vươn hướng nạp Lan Hình Nghê cái chán, khẽ bóp ngón tay ngọc lôi điện chi lực kịch liệt phun trào. Lúc này, nạp Lan Hình Nghê quanh thân hắc ám chi lực hiện lên, cấp tốc đem nạp Lan Hình Nghê chỉnh thân thể bảo khóa. "Hừ." Một tiếng cười khẽ, Hoàng Vân Vũ ngón tay ngọc bắn ra, cường hãn lôi điện chi lực tùy theo bạo phát ngón tay ngọc đúng là trong nháy mắt đột phá nạp lan huynh nê hộ thể hắc ám trí lực vững vàng gậy tại nạp lan huynh nê trên chán. A, một tiếng tiếng thảm, nạp lan huynh nê chỉnh thân thể bay ngược mà ra, sau cùng ngã xuống mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Nghe nhi, nạp lan vô mịch đám người nhất thời kinh hãi. Giờ phút này, không trung hắc nguyệt cực tốc di động, từng đạo từng đạo hắc quang đánh phía hoàng vân vũ, ma lục tí ma ảnh cũng cấp tốc phóng tới hoàng vân vũ. Tiểu nha đầu, trung phi là quá nhỏ bé. Hoàng vân vũ nhàn nhạt một tiếng, quay người nhìn qua, hắc quang đã huynh đến. Rầm rầm rầm ngay cả tiếng vang, hoàng vân vũ không tránh không né. Lạnh nhạt nhìn lấy Hắc Nguyệt cùng Lục Tí Ma ảnh cử động. Cuối cùng, Hắc Nguyệt đi vào nạp Lan Hình Nghê chính trên không, màu đen bình chứng hạ xuống, đem nạp Lan Hình Nghê triệt để bả phủ. Ma Lục Tí Ma ảnh cũng canh giữ ở nạp Lan Hình Nghê trước người, không lúc đích. Xem ra, sẽ không còn có người vướng bận. Hoàng Vân Vũ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía Long Nạo Tiên, thân thể chậm rãi bay đi. Nghĩ không ra lại như thế cứng hãn, thật sự là đánh giá thấp nàng, nhìn không thể có không cùng với nàng đi. Long Nạo Tiên thần sắc hơi hơi nghiêm trọng. Một bên Đông Vũ Thiên Kiêu lánh mi tao lại. Nhưng mà, ngay tại Hoàng Vân Vũ bay tới nửa đường, một đạo chật vật bóng người lần nữa ngăn ở Hoàng Vân Vũ trước người nô, no. nhiếp xa vân, hoàng vân vũ như mày, thủ hộ thần, đa tạ ân không giết. đối với sích vân đế quốc, chắc hẳn ngươi trong lòng cũng là có tình cảm. chẳng lẽ liền không thể dàn xếp dàn xếp sao? nhiếp xa vân một mặt yếu đất nói, mà long gia đại trưởng lão bọn người cũng đi vào nhiếp xa vân bên cạnh thân hai bên, ngăn trở hoàng vân vũ đi hướng. dàn xếp, người nào đến dàn xếp bản tôn? tình cảm về tình cảm, các ngươi lại như thế không biết điều, mất mạng nhưng chớ có trách bổn tôn không nể mặt mũi. hoàng vân vũ ngọc trưởng nâng lên, lôi điện chi năng kịch liệt ứng tụ. nhiếp xa vân bọn người thấy thế, cũng nho nhau, nhau tụ lực. chậm đã trong lòng biết đại cục đã định, Long Nạo Thiên lúc này mở miệng. Nhưng mà, cùng một thời gian, một đạo vang dội thanh âm từ cao không truyền đến. Nhiều năm chưa về, nghĩ không ra hôm nay trở về, đúng là như thế lớn mạnh cảnh. Từ đâu tới tiểu yêu nghiệt, dám lại chúng ta xích vân đế quốc náo sự, hả? Nhạc âm thanh bên trong, mang theo một tia ngả nghễ của vọng, mấy đạo sắc bén kiếm khí từ cao không bên trong thẳng oanh mà rơi. Nô! Hoàng Vân Vũ hơi sửng sở, tiếp lấy thân thể tùy ý vừa lui, dâm dâm rầm liên thanh bạc hưởng. Cùng phong tàn phá bữa bãi bên trong, Hoàng Vân Vũ trước người đã là xuất hiện một đạo khe rẽn. Nhưng mà, Hoàng Vân Vũ lại là không thèm để ý chút nào chỉ là lệnh nhạt nhìn về phía không trung. giờ phút này, một tiếng cao vút tiếng long ngâm bên trong, hai cỗ hùng hồn khí tức cấp tốc tới gần, chỉ gặp một đạo hỏa hồng trường ảnh uốn lượn mà rơi, nóng dực khí tức đập vào mặt. long tộc, hoàng vân vũ hơi hơi kinh ngạc, rồng, nghiếp xa vân bọn người cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. chương 512, trăm đây là tại gia lận. trên bầu trời, hỏa hồng trường ảnh mang theo nóng dực khí tức cực tốc mà rơi, lại là một đầu hỏa diễm cự long, tại hỏa long cự đầu to phía trên đứng thẳng hai bóng người. tới gần mặt đất thời điểm, hỏa long trên đầu hai bóng người nhảy lên một cái. Hoà Diễm Cự Long làm theo cấp tốc hóa thành một tên Hồng Y giả lão giả. Ngay sau đó một tên Kiệt Ngạo không bị trói buộc, tay cầm băng lam lưu quang trường kiếm xinh đẹp thanh niên rơi xuống Hồng Y giả lão giả bên cạnh. Cái này xinh đẹp thanh niên bộ dáng đúng là cùng Long Ngạo Thiên có mấy cái phân chỗ tương tự. Một bóng người khác đi thẳng tới cách đó không xa Long Thắng bên người, lại là một tên cười nhẹ nhàng mỹ mạo nữ tử. Cha cha. Mậu thân. Long Thắng thì là kinh ngạc nhìn lấy xinh đẹp thanh niên cùng mỹ mạo nữ tử. Tiểu Thắng Thắng, rất lâu không thấy, muốn tỷ tỷ sao? Mỹ mạo nữ tử đúng là sờ sờ Long Thắng đầu, như mặt nước hai con ngươi lịch nậm chớp chớp ách Long Thắng nhất thời một mặt xấu hổ. Niếp lão, nhiều năm không thấy, nghĩ không ra lúc tạm biệt, ngươi đúng là chật vật như thế bộ dáng." Sinh đẹp thanh niên tiêu sái vung hất tóc, quay đầu chế nhạo nói, "Là ngươi? Dịch tiểu tử, nghĩ không ra ngươi vậy mà đã đạt tới tôn giai, thật sự là hậu sinh khả úy." Niếp Sa Vân kinh ngạc nói, "Hừ, đương nhiên, không đạt tới tôn giai, ta có ý tốt trở về sao?" Sinh đẹp thanh niên khinh thường hừ một tiếng, quét long thắng liếc một chút, tiếp lấy liền nhìn về phía Hoàng Vân Vũ. "Từ đâu tới yêu nữ, dám tại chúng ta xích vấn đế quốc làm càn?" Sinh đẹp thanh niên trường kiếm trong tay trực tiếp chỉ hướng Hoàng Vân Vũ. Đồng thời lộ ra một tia nghi hoặc quét cách đó không xa không nhúc nhích Hắc Nguyệt Liếc một chút. Nghe vậy, Hoàng Vân Vũ nhàn nhạt nhìn lấy xinh đẹp thanh niên cùng Hồng Y Gia lão giả hai người. "Tiểu tử, nàng này không đơn giản." Hồng Y Gia lão giả ngưng trọng nhìn lấy Hoàng Vân Vũ, thấp giọng nói. "Nói nhảm, ngươi không nói ta cũng hiểu biết, có thể lông tóc không tổn hao gì đem Niếp lão trọng thương, này yêu nữ xem xét cũng không phải là dễ dàng tới bối." Xinh đẹp thanh niên thấp giọng trả lời. "Khụ khụ." Dịch tiểu tử chú ý nói chuyện, "Nàng là chúng ta xích vấn đế quốc thủ hộ thần." Niếp gia Vân ho khan nói. "Ngươi nói cái gì? Thủ hộ thần?" Sinh đẹp thanh niên kinh ngạc nói cũng là thánh linh xích vân nghiếp xá vân nói cái gì cái này yêu nữ là thánh linh xinh đẹp thanh niên nhất thời trợn mắt ốm ốm hồng y rỉa lão giả thì là sướng sở long não thiên bên này phượng tôn công chúa nhanh mang não tiểu rời đi mang nàng đi thiên vũ học viện nhanh lập tức long não thiên thấp giọng nói nô đông vũ thiên tiêu hơi sướng sở tiếp lấy gật đầu một cái lúc này lôi kéo long não tiểu tay cấp tốc rời đi long tộc người đến mục đích là cái gì cái kia hai người khác lại là long não thiên không khỏi hơi hơi than nhẹ Khưu Cụ, nguyên lai là tôn kính thủ hộ thần thánh linh Sích Vân, van bối Long gia rồng dễ dàng thất lễ. Cái gọi là người không biết không tội, xin chớ chê mai. Các ngươi đây là tại luận bàn a? Hay là xinh đẹp thanh niên vội vàng cười ha hả, nhìn về phía Hắc Nguyệt, trong lòng kinh ngạc, Thánh Linh Sích Vân hình người đúng là như thế một tên tiểu cô đương, thật sự là ngoại ý muốn a cái kia chuyện hôm nay cùng cái kia Hắc Nguyệt có quan hệ. Không sao, đứng tại Sích Vân đế quốc lập trường, ngươi cách làm cũng không sai, bởi vì chúng ta cũng không phải đang luận bàn a. Hoàng Văn Vũ hai con ngươi ngưng tụ, khí thế cường hãn trong nháy mắt tuôn ra. Nhất trưởng đã là công hướng xinh đẹp thanh niên rồng dễ dàng cẩn thận, nghiếp sa vân vội và nói, cái này, rồng dễ dàng nhất thời sức sở, trong tay động tác lại là không chút nào mờ mờ, trường kiếm đã là sắc bén đông ra. nhưng mà, tại rồng dễ dàng kinh ngạc ánh mắt bên trong, hoàng vân vũ tùy ý trường kiếm xuyên thấu thân thể, do người nhất trường thẳng đến rồng dễ dàng tim ngay tại lúc này, một xích diễm chi trưởng đã là cấp tốc đã tìm đến, khó khăn lắm ngăn lại hoàng vân vũ ngọc trường. ồ, long tộc là muốn nhúng tay thiên vũ đại lục sự tình, hoàng vân vũ lạnh nhạt nhìn về phía hồng ý lẻo giả. a, lão phu lần này đến đây, chính là nhiệm vụ tại thân, bất quá cũng không ngại đối với bằng hữu hơi làm bị thủ. Hồng Y Lìa lão giả hai mắt vừa mở, doa người hỏa năng tuôn ra, trực tiếp đem Hoàng Vân Vũ đẩy lui. Thánh Linh Sích Vân, lão phu chính là Long tộc trưởng lão. Sích Thiên Hốc, thất kính. Hồng Y Lìa trưởng lão chắp tay nói. A, xem ra chuyện hôm nay thật sự là không về không a. Hoàng Vân Vũ đầu ngón tay khe khe khe vu cái chán. Hai con ngươi đột nhiên vừa mở, trên gương mặt xinh đẹp đã là lộ ra một hơi khí lạnh, trên dưới quanh người hồ quang điện thoáng hiện. Ngiết lão, đây là có chuyện gì? Thánh Linh Sích Vân làm phản. Dòng dịch đạo. Nói rất dài dòng, các ngươi trước nghĩ cách đem nàng buộc thôi học đi. Niếp Xá Văn nói buộc thôi học như thế nào buộc thôi học Rồng dễ dàng kinh ngạc nói đương nhiên là vũ lực buộc thôi học một tiếng quát nhẹ Hoàng vân Vũ song trưởng lôi điện chi lực phun trào lần nữa công hướng Rồng dễ dàng vậy thì tới đi Tiểu nương bỉ cả còn chưa sợ qua ai Rồng dễ dàng khoe miệng một phát kiếm trong tay một kéo Sắc bén kiếm khí tùy theo cất ra mà Hồng Y Di lão giả xích thiên khóc song trưởng hỏa diễm nương tụ cùng nhau công hướng Hoàng vân Vũ ngay tại ba người sắp chạm nhau thời khắc không biết tự lượng sức mình hư lệnh một tiếng. Hoàng Vân Vũ trong nháy mắt vân hóa trực tiếp tiêu trừ Sích Thiên Khóc cùng Rồng Dễ Dàng thế công. Cái gì? Sích Thiên Khóc cùng Rồng Dễ Dàng nhao nhao kinh ngạc. Nhưng mà, Hoàng Vân Vũ đã là tại Rồng Dễ Dàng sau lưng ngưng xuất thân hình, nhất trưởng đánh ra. Rồng Dễ Dàng nhất thời trong lòng hoảng sợ. Lúc này, một thanh trưởng kiếm lại là trong nháy mắt đưa đến, khó khăn lắm ngăn lại Hoàng Vân Vũ chi trưởng, người đến chính là Niếp Xá Vân. Hừ. Nhàn nhạt quét Niếp Xá Vân liếc một chút, Hoàng Vân Vũ phát ra một tiếng hừ nhẹ, cường hãn lôi có thể bảo vệ mà ra. Nhất thời hai tiếng kêu đau đớn, Niếp Sá Vân cùng Rồng Dễ Dàng nhao nhao bị huyễn bay, bờ môi chảy máu. A! Đáng chết, ngươi đây là tại gian lận, rồng dễ dàng lao đi khoẹt môi vết máu, khí cấp bại phôi nói, một bên miếp xá vân thì là trong lòng nặng nghề, vẫn như cũng là không có phần thắng chút nào, ngươi có thể lựa chọn nhận thua, hoàng vân vũ một bên thân thể, một tay khe khẽ vạch, đánh dám, tại ta rồng dễ dàng trong từ điển, không nhận thua hai chữ, rồng dễ dàng giận dữ nói, vậy hôm nay bản tôn liền vì ngươi nâng lên cái này hai chữ, hoàng vân vũ nhất trưởng giơ cao lên, cường hãn lôi có thể kịch liệt ứng tụ, tiểu tử, các ngươi toàn lực xuất thủ, năng bất tử chi thân, lão phu tới áp chế. Sích Thiên khóc thấp giọng một câu, tiếp lấy đúng là trong nháy mắt long hóa, doa người huyền lực phun trào mà ra, tiếp lấy cự miệng hơi mở. Nô, Hoàng Vân Vũ không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Long hồn giống, một tiếng biết thai nhức góc nộ hống trong nháy mắt từ Sích Thiên khóc trong miệng gào thét mà ra, trực tiếp đánh phía Hoàng Vân Vũ, cường han âm ba đạo qua, đều đau một tiếng. Hoàng Vân Vũ chỉ cảm thấy ý thức trở nên hoảng hốt, nhất thời thần sắc biến đổi, không tốt. Động thủ, rồng dễ dàng cùng nếp xá vân trong nháy mắt động tác, trường kiếm trong tay đồng thời công hướng Hoàng Vân Vũ, đối mặt đồng thời tức đến từ kiếm. Hoàng Vân Vũ trong lòng bàn tay Cường Hãn Lôi có thể trực tiếp bay ra. Nhưng mà, Rồng Dễ Dàng cùng Niếp Xá Vân hai người lại là đồng thời biến chiêu. Một tiếng ầm vang vang, kêu đau một tiếng. Chỉ gặp Niếp Xá Vân toàn lực ngăn lại Cường Hãn Lôi có thể, lại lần nữa bị thương. Đồng thời, một đạo máu tươi tràn ra. Hoàng Vân Vũ thần sắc hơi hơi cứng sửng sợ. Lại là Rồng Dễ Dàng một kiếm Hoàng Vân Vũ dưới xương sườn mang ra một đạo vết thương. Cảnh này nhất thời kinh ngạc tại chỗ tất cả mọi người. Thánh Linh Xích vẫn bất tự thân bị phá. Long Gia đại trưởng lão kinh ngạc nói: "No, cái kia một tiếng long ngâm có thể ảnh hưởng ý thức." duy có ý thức thụ ảnh hưởng tiểu mỹ nhân không thể khống chế toàn thân biến hóa dưới tình huống mới có thể có thể bị thương long nạo thiên nói nhỏ hừ như thế nào tiểu nữ bị, bất tử chi thân bị phá rồng dễ dàng khoe miệng dương lên một kiếm cấp tốc về đâm mà ra cực nhanh một kiếm trong nháy mắt xuyên thấu hoàng vân vũ bả vai nhưng mà lại là không thấy vết thương không thấy máu dấu vết mà hoàng vân vũ dưới xương sườn vết thương cũng cấp tốc khôi phục a sao có thể dạng này rồng dễ dàng nhất thời trợn mắt hốt mồm muốn chết hoàng vân vũ ngọc trưởng lôi điện chi lực ứng tụ mang theo cường hãn chi uy trực tiếp quanh ra rồng dễ dàng vội vàng nhất trưởng đối với anh mà ra. a nhất thời tại một tiếng rú thảm bên trong, rồng dễ dàng trực tiếp bị anh bay. ngu xuẩn lão phu còn chưa thở nổi tiếp tục gáp chế nàng. xích thiên khóc mắng tiếp lấy cự miệng hơi mở cường hãn huyền lực ba động lại lần nữa tuôn ra. hoàng vân vũ trong nháy mắt xích vân hóa trực tiếp tuôn hướng xích thiên khóc. đại gia ngươi sẽ không nói sớm a rồng dễ dàng một mặt trợt vật nói đừng cho nàng tiếp cận lão phu long hồn giống. xích thiên khóc quát to một tiếng lại lần nữa phát ra đình thay nước óc nổ hống cường hãn âm ba sau tới gần xích thiên khóc cả đoàn màu đỏ vân khí không khỏi hơi hơi ngưng trệ phát ra rên lên một tiếng đúng là cấp tốc hóa về hình người niếp xa vân cùng dồng dễ dàng vội vàng đánh ra hai đạo cường hãn kiếm khí đem hoàng vân vũ bước lui đáng chết hoàng vân vũ không khỏi thầm mắng một tiếng tiếp tục long hồn giống lại là một tiếng biết thay nhức quốc nộ hống từ xích thiên khóc trong miệng phát ra lao dạt kia bản tôn ngược lại muốn xem xem ngươi lại có thể giống được bao nhiêu lần hoàng vân vũ lúc này ngưng tụ lôi có thể bảo hộ ở quanh thân niếp xa vân cùng dồng dễ dàng cũng lại lần nữa công hướng hoàng vân vũ ngay tại lúc này không lúc nick hắc nguyện đột nhiên phun chào từng đạo từng đạo cường hãn hắc quang cũng liên tục đánh phía hoàng vân vũ mà hắc giới anh trăng là nỗ lực đứng lên nạp lan hình nghệ không ổn đối mặt đồng thời đánh tới cường hãn công kích hoàng vân vũ nhất thời thần sắc kinh hãi cường hãn ấm ba khói động mà qua ngay sau đó chính là ầm ầm ngay cả tiếng vang một tiếng kêu thảm máu tươi tràn ra hoàng vân vũ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh một ngụm máu tươi ngay sau đó phun ra đúng là bị trực tiếp trọng thương bùi mù sau đó lộ ra hoàng vân vũ chợt vật bóng người lại đến để ngươi tốt nhất nhấm nháp lao phu mỹ rượu tiếng nói long hồn giống xích thiên khốc đúng là lộ ra một mặt vẻ hưng phấn dừng tay Một tiếng quát khẽ vang lên, chỉ gặp Long Nạo Thiên chậm rãi đi ra. Mọi người tại đây nhao nhao xúm sở. Cái này nhóc con là ai? Bị đánh gây hào hứng xích tiên khóc lúc này, bất mãn nhìn về phía Long Nạo Thiên. Không biết, ngược lại là có chút quen mặt cảm giác. Rồng dễ dàng bỏ sở cằm. "Vân Vũ cô đương, chuyện hôm nay thì dừng ở đây đi. Ngày khác, ta lại đến nhà bãi phóng, như thế nào?" Long Nạo Thiên nói. "Chỉ dựa vào như thế, ngươi liền muốn lấy lòng tại ta sao?" Hoàng Vân Vũ chậm rãi lau đi khóe miệng vết máu. "Không dám, chỉ là muốn biểu thị ta thành ý Long Nạo Thiên nói. Hừ, hôm nay liền coi như số ngươi gặp may." Lần tiếp theo, liền sẽ không đơn giản như vậy. Hơi chần chờ, Hoàng Vân Vũ lạnh hừ một tiếng, trực tiếp hóa thành xích vân hình thái. Muốn đi? Lão phu còn chưa đáp ứng chứ? Long hồn giống, Xích thiên Khóc cũng là lạnh hừ một tiếng, lúc này miệng rộng mở ra. Nghe nhi. Long Nạo Thiên lúc này trầm giọng nói. Nghe vậy, Nạp Lan huynh đệ nhất thời hiểu ý, trực tiếp chỉ huy Hắc Nguyệt ngăn tại Xích thiên Khóc trước mặt. Một tiếng chấn thiên gào thét truyền ra, lại là toàn bộ bị Hắc Nguyệt ngăn lại. Mà Hoàng Vân Vũ đã là hóa thành màu đỏ vân khí cấp tốc mà đi. Ngươi Sích Thiên khóc không khỏi lộ ra một chút giận dữ nhìn trước mắt Hắc Nguyệt, nhưng trong lòng thì kinh ngạc, thật mạnh khí tức. Hoàn toàn không thua Thánh Linh Sích Vân phía dưới. Cái này Hắc Nguyệt tự hồ ở nơi nào gặp qua. Như cái này Hắc Nguyệt không phối hợp, muốn bắt lại Thánh Linh Sích Vân cũng không phải chuyện dễ. Long hồn giống, lão phu có thể giống không bao nhiêu lần. Tiên bối, hôm nay đa tạ ngươi việt thủ, nhưng đây hết thể đều là bởi vì vãn bối cùng Thánh Linh Sích Vân ở giữa tư nhân ân đoán mà lên, xin thứ lỗi. Long Nạo Thiên cung kính hướng Sích Tiên khóc thi lễ. Tiểu tử ngươi là ai? Khẩu khí cũng không nhỏ, cùng Thánh Linh Sích Vân ở giữa tư nhân ân oán. Six Thiên Khóc đã là hóa thành hình người, nhặt tiếng nói. "Vạn bối, Long gia Long Nạo Tiên." Đúng lúc gặp cơ duyên, cùng Thánh Linh Sích Vân có chút tiếp xúc ca. Long Nạo Tiên nói, "Nghe vậy, Six Thiên Khóc không khỏi nhìn rồng dễ dàng liếc một chút. "Uy, lão đệ, tiểu tử này là chúng ta Long gia người." Hắn cùng Thánh Linh Sích Vân cái kia tiểu nương bỉ là quan hệ như thế nào? Sự tình có thể huyên náo không nhỏ a, nếu không phải ca chạy về, các ngươi có thể thu thập không cục diện a." Rồng dễ dàng đi vào Long Thắng bên cạnh, tôi trò đụng chút lăm thắng. Mỹ mạo nữ tử thì là như có điều suy nghĩ nhìn lấy Long Nạo Tiên. Cha tiểu tử này là ngươi tôn nhi long thắng một mặt xấu hổ, không tình nguyện đáp. Trương 513, ngươi là hắn mãi mãi. Cha. Tiểu tử này là ngươi tôn nhi. Long thắng một mặt xấu hổ, không tình nguyện đáp. Cái gì? Tiểu tử này là tôn nhi ta. Khó trách. Khó trách. Long dịch không khỏi tự lẩm bẩm. Ừm. Khó trách cái gì? Tiểu dịch ca ca. Một bên mỹ mạo nữ tử vũ mỹ nói. Khó trách dài đến như thế thanh tú. Long dịch mỏ sợ cảm. Uyên hự. Đây còn không phải là bởi vì có ta như vậy mỹ mạo tỷ tỷ. À thật sự là thẹn thùng a mỹ mạo nữ tử một mặt thẹn thùng nhẹ bù mặt gò má, khu khu, mẫu thân, ngươi là hắn mãi mãi. Long thắng vội vàng hò khà nói, nhất thời, vang một thanh âm vang lên cùng một tiếng thấp giọng hô, lại là mỹ mạo nữ tử một tay đập vào long thắng trên đầu. xú tiểu tử, ngửa ra đúng không? ta nói là tỷ tỷ cũng là tỷ tỷ. mỹ mạo nữ tử một mặt bất mãn nói, tê, mẫu thân, trước mặt mọi người, xin chú ý hình tượng. long thắng liền vội vàng che đầu lui về phía sau, khẽ miệng hơi hơi run rẩy, nếu không có chuyện gì, thật sự là không hy vọng bọn họ như thế về sớm tới. nô ngươi là muốn dao vẫn lao nương. xem ra thực lực tăng lên không ít, lá gan cũng mập a. Mỹ mạo nữ tử nhất thời một tay chống nạnh, Long ra mấy cái vạn trưởng lão một mặt đau đầu chi sắc, còn lại người thì là hiếu kỳ nhìn lấy bên này, mà Long ngạo thiên cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc, cửa cung điện nạp lan vô mịch nhìn lấy Long dịch cùng Mỹ mạo nữ tử hai người, không khỏi khẽ vớt cái chán, cái này hai tên dở hơi trở về, tuy nhiên có thể làm chúng ta áp lực giảm bất không ít, nhưng cũng là có đau đầu. Khuku, có chuyện gì, chúng ta vẫn là về trong điện lại nói tỉ mỉ đi. Niếp xa vân ho khàn nói, một lát sau, trong đại điện, treo tròm âm thanh ồn ào. Hắc hắc hắc, Lão Ca, ngươi còn chưa đột phá sao? Chỉ gặp Long Dịch ôm nạp Lan Ý Huyền bả vai, nháy mắt ra hiệu. Ngươi cách ta xa một chút. Nạp Lan Ý Huyền sắc mặt khó coi. Ai, lão ca đừng như vậy nha, nhiều năm không thấy, vẫn là cả ngày bảy biện phó mặt thối, ngươi nhìn cái này nếp nhăn càng ngày càng nhiều, dấu trắng càng ngày càng dài. Ta nói, ngươi liền nên nhiều hướng tiểu đệ ta nhiều học tập một chút, miệng cười thường mở, cặc cặc cặc. Long Dịch không ngừng chơi đùa lấy nạp Lan Ý Huyền dưới mép. Đồ hỗn trướng, ngươi đi chết đi. Đi chết. Nạp Lan Ý Huyền không thể nhịn được nữa nhất thời nổi giận, trực tiếp đem Long Dịch đè xuống đất đập mạnh. A, lão ca điểm nhẹ, điểm nhẹ, tiểu đệ không chịu được nổi. A, long dịch liên thanh kêu to. Bên cạnh, tiểu đệ đệ, dung mạo ngươi thật sự là tốt xinh đẹp nha. Ta là tỷ tỷ của ngươi Liêu Yên Lan, có ấn tượng sao? Mỹ mạo nữ tử một mặt mê người ý cười nhẹ vỗ về long não thiên khuôn mặt. Ê! vị này liêu tỷ tỷ, xin thứ cho tiểu đệ thất lễ, tiểu đệ đối tỷ tỷ không có chút nào ấn tượng. Long não thiên hơi hơi ngửa ra sau tránh né lấy mỹ mạo nữ tử ngọc thủ, trong lòng chẳng biết tại sao đối mỹ mạo nữ tử luôn có loại trốn tránh cảm giác. Khúc Khúc, Thiên Nhi, nàng là bà nội ngươi cái khác vị kia bị thái thượng hoàng dẫm tại dưới chân là gia gia ngươi. long thắng ho khàn nói mãi mãi gia gia long nạo thiên nhất thời sương sở Sú tiểu tử tại cái này nói bậy bạ gì đó mỹ mạo nữ tử nhất thời lại là một cái đập vào long thắng trên đầu Thế thế long nạo thiên không khỏi quẹt miệng giật một cái mẫu Mộ thân ngươi dạng này làm chẳng phải là lộn xộn thiên nhi bảo ngươi ở a nha long thắng lời còn chưa dứt đã là một mặt vặn bẹo con người lên ổ bụng cũng là bị liều yên lan trở tay nhất quyền điện tại trên bụng xú tiểu tử ngươi không gọi lao nương tỷ tỷ coi như chẳng lẽ còn muốn dạy xấu con của ngươi sao hừ liêu yên lan mũi hừ một tiếng ngươi thật sự là ta sữa nãy nãy ngươi a long ngạo thiên mới mở miệng đã là bị liêu yên lan dỗi ra ngón tay nhỏ nhăn kéo lấy miệng muốn gọi tỷ tỷ biết a liêu yên lan một mặt thân hòa ý cười nắm kéo long ngạo thiên miệng a tỷ tỷ long ngạo thiên mồm miệng không dzo nói ừ dạng này mới đúng nha liêu yên lan lúc này vùng ra long ngạo thiên miệng thật là muốn chết ta long ngạo thiên khe khẽ vỏ án lấy bị đau kheo miệng tâm đạo Khó trách cha chưa bao giờ hướng nhắc đến hai vị này sự tình, nguyên lai là xấu hổ mở miệng, thật là chúng ta long gia sĩ nhục a. Đúng, nhớ đến ngươi gọi là Long Nạo Thiên đi, vậy thì tỷ tỷ tỷ kêu ngươi Nạo Thiên tiểu đệ đệ nha. Liêu Yên lan tay ngọc vươn ra bao quát, nhất thời thân mật bóp chặt Long Nạo Thiên đầu. Sữa, tỷ tỷ, buông tay, buông tay. Thở không nổi, Long Nạo Thiên liên tục đập lấy Liêu Yên lan ngọc thủ. Hôn trợ, buông tay. khát uống chống chân, Nạp Lan Ý Huyền không ngừng đạp Long dịch. Long tộc trưởng lão, chẳng có từ sa tiếp đón. Nạp Lan vô mịch nghe bên tai thanh âm gân xanh nhỏ nhảy đối xích thiên khóc cung kính nói đến nha nạo thiên tiểu đệ đệ liều yên lan nắm lấy long nạo thiên không thả xích vân quốc quân khách khí xích thiên khóc một mặt cứng ngắc ý cười không biết trưởng lão hôm nay đến đây cần làm chuyện gì nạp lan vô miệng nói hôm nay xích thiên khóc vốn muốn đáp lại nhưng mà nghe bên thai không ngừng truyền đến ổ não treo trọp âm thanh không khỏi nhếch miệng vung tay Nạo thiên tiểu đệ đệ chớ núp lấy a vung tay a các ngươi hai cái này hỗn trứng suốt ngày đến muộn cà lơ phát lơ có thể hay không cho lão phu an tĩnh chút xích thiên khóc nhất thời gầm kết lên Ngay sau đó, toàn bộ cung điện đã là an tĩnh lại, tính có thể nghe trằm. Khu khu tiểu lan muội muội đều nói ngươi không muốn như thế nghịch ngẫm, muốn ổn trọng điểm. Tốt, mọi người nói chính sự đi. Long dịch đứng lên, vỗ vỗ trên thân cho bụi, nghiêm mặt nói, Thôi đi." Dạng chó hình người. Một bên Liễu Yên Lan nhất thời mắt trận trắng lên. Long gia đại trưởng lao mấy người làm theo là một bộ không có mắt thấy bộ dáng. Bệ hạ lao đệ, nói đi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao theo cái kia tiểu nương bị phân cao thấp phía trên? Hách, ta nói là Thánh Linh Sích Vân." Long dịch đối nạp Lan vô mình nói. "Dịch thúc, Việc này nói rất dài dòng, ta ký cản cùng ngươi nói chuyện gần đây chuyện phát sinh đi." Nạp Lan vô mịch chậm rãi mở miệng. "A? A? Ờ." Nghe Nạp Lan vô mịch tự thuật, Long dịch thỉnh thoảng phát ra kích động và khiếu. Nạp Lan vô mịch không khỏi gân xanh hiện hiện. Một lát sau, "Thì ra là thế, tuy nhiên nghe có chút phức tạp, nhưng không sai biệt lắm có thể hiểu thành là ta cái kia tiểu tiểu đệ thiếu Phong lưu trái, là ý tứ này đi." Long dịch gật gật đầu. "Khụ khụ, có lẽ dịch thúc ngươi có thể hiểu như vậy đi." Nạp Lan vô mịch nhạt tiếng nói. "Nha a, ta ngạo thiên tiểu đệ đệ." "A? Người đâu?" Lưu Yên Lan hướng một bên đưa tay chụp tới, lại là không thấy Long Nạo Tiên bóng dáng. Việc này, sợ là có ẩn tình kha. Xích thiên không nói, nào có cái gì ẩn tình, tất nhiên là như thế. Ngươi nhìn ta cái kia cháu dâu tiểu bộ dáng, lúc rời đi đối với ta cái kia tiểu tiểu đệ ưu oán ngữ khí, chậc chậc. Long dịch một dựng xích thiên khóc bà vai, gật gù đắc ý nói, "Cháu dâu. trước đó còn yêu nữ, tiểu nương bị đè, hiện tại thì cháu dâu. ngươi còn có thể hay không muốn chút mặt?" Sích Tiên khóc nhất thời đem Long dịch một chân đá văng. "Ai u, đau chết. Ta nói lão đỏ, coi như ngươi ước ảo gen tị cũng không thể như thế a." Long Dịch nghe răng nói: "Long tộc trưởng lão, mạo muội hỏi một chút, long tộc tiếng giống có thể khắc chế thủ Hộ Thần bất tử chi thân?" Niếp Sa Vân mở miệng nói: "Không phải long tộc tiếng giống có thể khắc chế Thánh Linh Sích Vân bất tử chi thân, mà là chúng ta long tộc nhằm vào Thánh Linh Sích Vân cố ý nghiên cứu ra hồn giống, phương pháp này tu luyện không dễ, bây giờ chúng ta long tộc cũng chỉ có mấy vị trưởng lão nắm giữ. Nhưng, dựa vào phương pháp này, muốn chân chính đánh bại Thánh Linh Đỏ Mây vẫn như cũ không phải chuyện dễ, bởi vì phương pháp này dùng nhiều sẽ đối với thần hồn tạo thành hao tổn." Sích Tiên không nói: "Thì ra là thế, không biết phương pháp này nguyên lý." Niếp Sa Vân trầm chờ nói: thật có lỗi, điểm này không tiện báo cho. Sích Thiên khóc lóc đầu. Thốt, minh bạch. Ngã Sa Vân gật gật đầu. Long tộc trưởng lão, không biết ngươi lần này đến đây Thiên Vũ Đại Lục cần làm chuyện gì. Nạp Lan vô mịch nói. Tìm ngươi. Sích Thiên khóc nói. Là ngươi phương nào? Cần chúng ta Sích Vân Đế quốc hỗ trợ sao? Nạp Lan vô mịch nói. Đọc sách. U U Ca An Sụ. Nay không cần. Sích Thiên khóc lắc đầu. đã như vậy, Sích Vân Đế quốc chỉ có hết sức khoản đại trưởng lão lấy đáp tại hôm nay viện thủ tri ân. Mời Long tộc trưởng lão chớ muốn từ chối. Nạp Lan vô mịn cười nói cũng tốt, trận chiến ngày hôm nay, lão phu cũng là có chút ra rời, thì không lâu trước tiên ở nơi này quay rời mấy ngày. xích thiên khóc gật gật đầu, long đất cung điện bên trong, Nạo thiên ca ca, hai người kia thật là ngươi tổ phụ tổ mẫu, xem ra thật trẻ tuổi, so long thắng thúc thúc còn muốn trẻ tuổi đây, mà lại tính cách mười phần cổ quái. nạp lan huynh nên nói, hẳn là bọn họ tính cách đã không thể dùng cổ quái để hình dung, mà chính là kỳ hoa. tuy nhiên hôm nay là bởi vì bọn hắn mới có thể để tiểu mỹ nhân bỏ qua, nhưng nếu muốn sống lâu một chút, vẫn là tận lực cách bọn họ xa một chút đi. Long Nạo Thiên nhẹ vỗ về trước người quan tài thủy tinh. Ừm, Ngê Nhi cũng cho rằng như thế. Ngươi vị kia tự xưng liễu tỷ tỷ tổ mâu ánh mắt luôn làm Ngê Nhi hoảng hốt. Nạp Lan Hinh nên nói. Thôi, không để cập tới bọn họ. Ngê Nhi, hôm nay ngươi không thụ thương a? Long Nạo Thiên nói. Không có, cũng là hơi nhức đầu. Vị kia vân vũ tỷ tỷ xuất thủ cũng không phải là mười phân nặng, chỉ là muốn để Ngê Nhi tối tăm ngủ mất. May mắn có Hắc Nguyệt trợ Ngê Nhi trước thời gian tỉnh lại. Nàng thực lực thật mạnh, thật tốt mạnh. Một đuối một lời nói, gặp phải nàng, Ngê Nhi cũng chỉ có thể toàn lực phòng thủ. Nạp Lan Hinh nên nói. Dù sao nàng là Thánh Linh Sích Vân, bất tử chi thân, cơ hội không được điểm. Tầm thường Phương Pháp muốn đánh bại nàng, gần như không có khả năng. Long Nạo Thiên nói, cảm giác nàng không là người xấu, ít nhất đối với chúng ta tựa hồ không cái gì để ý, bằng không thì cũng sẽ không đối nghê Nhi Thủ Hạ lưu tình. Nạp Lan Hinh nay nói, à, không biết là nàng tâm địa thiện lương, hay là thụ đã từng trí nhớ ảnh hưởng đối với chúng ta Sích Vân Đế quốc còn có tình cảm, lại hoặc là có nguyên nhân khác. Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói, Trương năm trăm Ca Chị gái, Long Đất Cung Điện bên trong, Thiên Nhi, ngươi quả nhiên ở đây. Long Thắng từng bước một đến. "Hả, là cha a?" Long Nạo Thiên lên một tiếng. Ngươi ngược lại là bắt mắt, trốn được thật nhanh." Long Thắng nói. "Các ngươi thảo luận xong." Long Nạo Thiên nói. "Ừm." Long Thắng gật gật đầu. "Cái kia Long tộc trưởng lão là bởi vì gì mà đến?" Long Nạo Thiên nói. "Tìm ngươi." Long Thắng nói. "Quả nhiên à." Long Nạo Thiên khe khe hô khẩu khí. "Yên tâm đi, ngươi đã để Kiều Nhi tiến về Thiên Vũ học viện, chỉ cần không cho cái kia Long tộc trưởng lão nhìn thấy Kiều Nhi, sẽ không có vấn đề gì." Long Thắng nói. "Các ngươi đang nói cái gì?" vì cái gì không cho Long tộc trưởng lão nhìn thấy ngạo kiểu tỷ tỷ, cái kia Long tộc trưởng lão là người xấu sao? Một bên Nạp Lan Hinh nghe mở miệng nói, Nghe nhi, không nên hỏi nhiều, cũng không cần tùy ý nói lên việc này. Ngươi còn nhỏ, có một số việc không rõ ràng. Long não Thiên xoa xoa Nạp Lan Hinh nghe đầu, ừm. Nạp Lan Hinh nghe khe khẽ gật đầu, đúng, cha, cái kia hai kỳ hoa thật sự là ra ra của ta cùng mãi mãi. Long não Thiên nói, không cụt. Tuy nhiên muốn nói không phải, nhưng bọn họ sát thực chính là. Long thắng lung tung nói, nên ứng đối ra sao bọn họ? Long não Thiên nói. Khó giải, tận lực xa cách bọn họ. Long Thắng nói, "Không tốt, Hắc Nguyệt truyền đến tin tức." Nạp Lan huynh nghe đột nhiên chặt mở to miệng. "A, ta láo đệ, còn có ta tiểu tiểu đệ, các ngươi ở loại địa phương này làm cái gì?" Một đạo hiếu kỳ thanh âm ngay sau đó vang lên. "Này, tỷ tỷ cũng tới, nơi này, bầu không khí không tốt lắm a." Lại là một đạo đáng yêu âm thanh vang lên. Ngay sau đó, Long Thắng cùng Long Nạo Thiên hai người đồng thời cứng đờ, lại là hai người bả vai đồng thời bị giữ vào, chỉ gặp Long Dịch đột nhiên xuất hiện tại giữa hai người. "Tiểu Khả Hái, ngươi cũng ở nơi đây a?" Tỷ tỷ chú ý ngươi rất lâu. "Đến" Để Ôn Nu tỷ tỷ ôm một cái. Xuất hiện ở một bên Liêu Yên Lan một mặt kinh hỉ đem Nạp Lan Hinh Ngê ôm vào trong ngực. A, tỷ tỷ, không nên ôm như thế chặt. A, không muốn thân nghe nhi. Nạp Lan Hinh Ngê liền vội giãy dụa nói, "Đến nha, về sau theo tỷ tỷ lăn lộn có được hay không?" Liêu Yên Lan nói, "Tỷ tỷ, người quá nhiệt tình." Nạp Lan Hinh Ngê nói, "Nhiệt tình không tốt sao?" Liêu Yên Lan một mặt thân mật. A, không. Nạp Lan Hinh Ngê liều mạng tránh né lấy Liêu Yên Lan. "Cha, ngươi tới đây làm gì?" Long Thắng cứng ngắc nói. "Ai, lão đệ, lời này của ngươi nói Các ngươi có thể tới này, Lao Ca ta liền không thể đến." Long Dịch đại giọng nói, "Ta cái này tiểu tiểu đệ a, ngươi bản sự thật sự là không nhỏ a, giảo hoạt giảo hoạt hoạt, lại phong lưu phong khoáng, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, liền thánh linh xích vân đều vạch tới tay, quả nhiên sâu được ta chân truyền a." Long Dịch đối Long Nạo Thiên nói, "Ê." Long Nạo Thiên đông cảm giác đau đầu. Nô! "Ngươi nói cái gì rất được ngươi chân truyền?" Liễu Yên Lan trong nháy mắt đi vào Long Dịch sau lưng, một tay bóp lấy Long Dịch lốt hai. "A, a, ta tiểu Lan muội muội, điểm nhẹ, ta nói là ta tiểu tiểu đệ giảo hoạt giảo hoạt hoạt sâu được ta chân truyền." đằng sau những cái kia không liên quan gì đến ta đều là Long Thắng lao tiểu tử kia dạy hư. Long Dịch vội vàng nói. Long Thắng khoẹt miệng có chút co lại. Hừ. Liễu Yên Lan lúc này đem Long Dịch đẩy ra. Ta nói Ngạo Thiên tiểu đệ đệ, ngươi cũng không thể trần trừ loại hành vi này thế nhưng làm mười phần không tốt. Liễu Yên Lan ý vị thâm trường vỗ Long Ngạo Thiên bà vai. Tỷ tỷ giáo huấn là, tiểu đệ nhất định ghi nhớ tại tâm. Long Ngạo Thiên vội vàng nói. Từng thật sự láng gan. Liễu Yên Lan sờ sờ Long Ngạo Thiên đầu. Cái này tiểu muội muội cũng là linh nguyện công chúa sao? Long Dịp nhìn lấy quan tài thủy tinh nói. Linh nguyện linh nguyệt công chúa, ô ba ba, linh nguyệt tiểu muội muội, tỷ tỷ tâm thật sự là đau quá, còn đến không kịp thật tốt yêu thương ngươi, ngươi thì bộ dáng này, nhiều tốt một cái bộ dáng a, ô ô ba. liêu yên lan đột nhiên xuất ra khăn tay nhỏ, nằm ở quan tài thủy tinh phía trên gào khóc. ai, tiểu lan muội muội, không nên quá khổ sở, hết thể hội tốt. long dịch ở một bên chân ăn nói, ô ba ba. liêu yên lan khóc đến nước mắt như mưa, một bên nạp lan hình nghe khuôn mặt nhỏ có chút ngu ngơ, long thắng khỏe miệng liên tục run rẩy, thật có lỗi, mời các ngươi không nên quấy rầy. Long Nạo Thiên lại là thần sắc nhỏ hơi trầm xuống một cái, nhưng mà lời còn chưa dứt. Tiểu Dịch Kaka, ngươi có biết nên làm như thế nào a? Liêu Yên Lan đột nhiên đình chỉ tiếng khóc, hai con ngươi lộ ra một tia tiêu sát chi ý. Nhạc âm Thanh mở miệng, một cú không hiểu không khí cấp tốc truyền nhiễm mở. Long Nạo Thiên mấy cái người nhất thời sững sờ. Minh Bạch nhàn nhạt nên một tiếng, Long Dịch quay người lại, thần sắc lạnh lùng cùng Long Nạo Thiên gặp thoáng qua, nhàn nhạt thần ý, cùng lúc trước đúng là hoàn toàn hai người. Long Nạo Thiên thân thể không khỏi hơi hơi cứng đờ, sắc ý Tiểu Dịch Kaka, không cần chờ ta. Liêu Yến Lan đứng lên nói, ngươi cũng không cần đến. Ở chỗ này coi chừng thật nhỏ đệ tiểu muội nhóm, ca mới có thể yên tâm a chẳng lẽ ca bản sự, ngươi còn cần lo lắng sao?" Nhàn nhạt thanh âm truyền về. Thôi đi, không phải liền là muốn nói lão nương đi sẽ ảnh hưởng người sao? Cũng không biết người nào hôm nay mới bị cháu dâu giáo huấn đến không có chút nào lực trở tay." Liêu Yên Lan bĩu môi. "Mẫu thân, cha hắn đây là." Long Thắng trần chờ mở miệng. "Đồ hỗn trướng, thật sự là không còn dùng được. Tỷ hiện tại không đếm xuể tới ngươi." "A thật khốn, nên trở về đi thật tốt phụ phụ." Liêu Yên Lan phiết Long Thắng liếc một chút, ngáp một cái, trực tiếp rời đi. "Ê!" Long Thắng nhất thời sửng sốt. Không khỏi lộ ra vẻ lúng túng cùng hồ thẹn. Xem ra hai vị này lão ca chị gái, cũng không phải là trong tưởng tượng bết bát như vậy. Long Nạo thiên trong lòng không khỏi chạy qua một tia ấm áp, loại này có thể ý lại cảm giác, lần thứ nhất rõ ràng như thế. Một bên nạp lan Hinh nghe trong lòng cũng là không hiểu cảm thấy một trận ấm áp nhìn lấy rời đi hai người. Gia Gia ngươi là muốn vì linh Nguyệt công chúa báo thủ. Như thế có thể quá mạo hiểm hay không? Long thắng trần chờ nói. Mạo hiểm. Chẳng biết tại sao, ta lựa chọn tin tưởng vị này lão ca Gia G Dù sao Thánh Linh Sích Vân chỉ có một vị, mà Bắc Dương Đế Quốc cùng Kích huyền Đế Quốc tôn giai cường giả có thể cùng chúng ta Long Gia tôn giai đánh đồng sao? Hừ, bây giờ không giống nhau, chúng ta Sích Vân Đế quốc có nhất lão, có Lao Ca Gia Gia, càng có một tên thâm bất khả chắc nê nhi. Như thế, nông cuồng nông cuồng lại như thế nào? Long Nạo Thiên lộ ra một tia cười nhạt ý nạp lan hình nên nghe ngay vậy, không khỏi lộ ra một tia e lệ. Nhưng như Thánh Linh Sích Vân lại đến phạm, chúng ta Long thắng nếu mày, Lao Ca Gia Gia phải trang ở đây cũng không phải là quan trọng chỉ cần Long tộc trưởng lão tại chúng ta xích Vân đế quốc trong khoảng thời gian này tin tưởng tiểu mỹ nhân sẽ không lại tùy tiện đến đây như Long tộc trưởng lão không tại coi như lão Kaza ra lưu ở đây cũng khó có thể ngăn cản tiểu mỹ nhân đem ta mang đi mà lại tiểu mỹ nhân mục tiêu là ta đối với các ngươi cũng sẽ không quá khó xử ta hội trong đoạn thời gian này xử lý xong đến tiếp sau mau chóng tiến về Thiên Vũ Học viện đến lúc đó tiểu mỹ nhân sự tình ta sẽ đích thân giải quyết các ngươi thì không cần phải lo lắng Long Nạo Thiên nói ai xem ra mẫu thân nói đúng là cha thật sự là không còn dùng được sự tình gì đều muốn bó tay bó chân càng không thể là thiên nhân huynh nhóm ra một hơi long thắng than nhẹ một tiếng cha việc này không cần để ở trong lòng ngươi trên vai gánh vác hài nhi có thể hiểu được mọi thứ hết sức là đủ long nạo thiên cười nói đa tạ long thắng gật gật đầu thiên quyết tông tông chủ ngươi bị thương hoa nhất hành kinh ngạc nói không ngại vết thương nhỏ hơi điều tức liền có thể hoàng vân vũ nhạt tiếng nói cái kia long nạo thiên đâu hoa nhất hành kinh nghi nói hư người này vận khí không kém lại để cho hắn tránh thoát một lần hoàng vân vũ hử lạnh nói cái này tông chủ ngươi tự mình xuất thủ vậy mà đều thất bại, chẳng lẽ là bởi vì cái kia Hắc Nguyệt? Hoắc Nhất Hành Trần chờ nói, Hắc Nguyệt là một nguyên nhân, mẫu chốt nhất là Long Gia Nhậm chức tộc mọc trở lại, mà theo hắn cùng một chỗ đến còn có Long tộc trưởng lao, cái này Long tộc trưởng lao có áp chế ta bất tử chi thân phương pháp? Hoàng Vân Vũ nhạt tiếng nói, cái gì? Long Gia Nhậm chức tộc trưởng, lại có việc này? vậy bây giờ Six Vân Đế quốc chẳng phải là? Hoắc Nhất Hành kinh ngạc nói, được cho như mặt trời giữa chưa đi? Hoàng Vân Vũ nói, như thế lời nói thật sự là khó giải quyết. Hoắc Nhất Hành vẻ mặt nghiêm túc nói hừ, cái kia Long tộc trưởng lão sẽ không ở Long gia dừng lại quá lâu. đến lúc đó, ta lại tìm cái kia Long ngạo thiên tính sổ sách. Hoàng Vân Vũ lạnh hừ một tiếng. cái kia Long tộc trưởng lão như thế cường hãn sao? Tông chủ kiên kỵ như vậy. Hoắc Nhất Hành tao mày nói, Long tộc trưởng lão bản thân tính không được cái gì, chỉ là có ngắn mũi khất chế ta bất tử chi thân phương pháp ba tránh tức phiền phức là có Hắc Nguyệt phối hợp, bọn họ có thể chân chính trọng thương ta. không phải vậy, chỉ là một tên Long tộc trưởng lão cũng muốn ngăn trở ta sao? Hoàng Văn Vũ nhạt tiếng nói. thì ra là thế, vậy liền trầm trầm nhưu toan đi. dù sao chúng ta trước mắt cũng không đội. Hoắc Nhất Hành nói. Thời gian dần dần đi qua, chỉ gặp một chiếc xe ngựa lo lắng đi vào lòng ra. Long gia. Long gia bên trong, đình nghị mắt chỗ. "Nạo Thiên tiểu đệ đệ a, ai, ngươi thật là làm cho tỷ tỷ càng xem càng hài lòng a." Liêu Yên Lan tùy ý đẩy lấy ngón tay nhỏ nhắn. "Đây, đa tạ tỷ tỷ tán thưởng." Long Nạo Thiên mất tự nhiên nói, "Vì sao tổng như thế câu nệ?" Liêu Yên Lan nói, "Có lẽ là bởi vì tỷ tỷ ngươi trời sinh tự mang uy nghi, trong mơ hồ luôn làm người không dám lỗ mãng." Long Nạo Thiên nói, "Ha ha ha, thật sự là biết nói chuyện. Nếu không phải có ngươi đứa con trai này, Long Thăng cái kia hôn tiểu tử" cũng không biết có làm được cái gì a." Liêu Yên Lan che miệng cười một tiếng. "Cái này, rất nhiều chuyện, đọc sách. Uuka Ansu, Netra đã làm rất khá." Long Nạo Thiên nói, "Cùng ngươi so ra, tại sao ta cảm giác hắn cũng là không còn gì khác a?" Liêu Yên Lan giãn gần cốt một cái, lộ ra huyền chuyển dáng người. "Tỷ tỷ nói quá lời." Long Nạo Thiên nói, "Ngươi nói a, để hắn gọi ta một tiếng tỷ tỷ, đến bây giờ cũng không chịu gọi. Có phải hay không mười phần không còn dùng được?" Liêu Yên Lan nói, "Hẳn là từ nhỏ tạo thành thói quen, khó có thể đổi giọng đi." Dù sao Ta cùng tỷ tỷ một mực không có tiếp xúc qua. Long Nạo Thiên nói: "Từ nhỏ tạo thành thói quen, nhớ đến khi còn bé thế nhưng là một mực để hắn hô ta tỷ tỷ a, về phần về sau." A. Liêu Diên Lan đột nhiên một tay vạch. Long Nạo Thiên nhất thời sửng sở. Nhìn. Liêu Diên Lan đầu ngón tay cấp tốc động tác, trong nháy mắt lây xuống che khuất Long Nạo Thiên hai mắt miếng vải đen mỏng. Nhắm hai mắt Long Nạo Thiên nhất thời sắc mặt tối sầm. "Ngươi cả ngày mang theo cái này vải rách làm cái gì? Để tỷ tỷ nhìn xem ngươi con mắt này xảy ra vấn đề gì." Nghe Long thắng cái kia hôn tiểu tử nói, người hai mắt ra chút vấn đề nhỏ, nhưng cũng không lo ngại đến, đệ tỷ tỷ thật tốt quan tâm quan tâm. Liêu Yên Lan bận tối mắt mà vẫn thong dong lật tới lật lui miếng vải đen mỏng. Tỷ tỷ hảo ý, tiểu đệ tâm lĩnh, cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Long Nạo Thiên nói, đệ tỷ tỷ nhìn xem nha. Liêu Yên Lan một mặt làm nũng nói, nô. Long Nạo Thiên đột nhiên sướng sở. Liêu Yên Lan thì là chậm rãi quay đầu. Lúc này chỉ gặp hai đạo vội vội vàng vàng bóng người cấp tốc đến, lại là Bạch Lạp Hoa cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Ừ, hai vị muội muội trở về. Liêu Yen Lan khoe miệng dương lên, tỷ, tỷ. Bạch Lạp Hoa cùng Nạp Lan Yên Nhiên nhìn trước mắt người nhao nhao sử sở, thật sự là muốn chết tỷ tỷ. Liêu Yên Lan trong nháy mắt đi vào Bạch Lạp Hoa cùng Nạp Lan Yên Nhiên trước mặt, trực tiếp ôm lấy hai người. Chương 515, mặt nạ đại hiệp. A tỷ tỷ, buông tay, chúng ta có việc gấp. Bạch Lạp Hoa vội vàng nói. Ồ. Liêu Yên Lan lúc này buông ra hai người. Mậu Thân, các ngươi. Long Nạo Thiên trong lòng không khỏi có một tia dự cảm không tốt. Thiên Nhi, không ổn. Bạch Lạp Hoa thần sắc bối rối. Xảy ra chuyện gì? Long Nạo Tiên nhất thời trong lòng nhảy một cái. Chúng ta đuổi lúc trở lại, tao ngộ một hỏa hắc y nhân tập kích. Tiểu Vân Mộng bị bọn họ bắt đi, bọn họ để cho ta chuyển giao một phong thư cho ngươi. Nói này thư chỉ có thể ngươi tự mình mang ra nhìn, nếu không, Tiểu Vân Mộng khó giữ được tính mạng. Bạch Lạp Hoa lấy ra một phong thư, thần sắc lo lắng nói. Long Nạo Thiên lúc này tiếp nhận phong thư mở ra, hai mắt vừa mở, tà dị song đồng hiện ra, bốn phía không khí nhất thời nhỏ hơi biến hóa. Ngươi? Liễu Yên Lan trong lòng không khỏi nhảy một cái, này đôi mắt, thật đáng sợ khí tức. Thiên Nhi, ngươi mắt? Bạch Lạp Hoa cũng là kinh ngạc nhìn lấy Long Nạo Tiên hai mắt. Lúc này, liếc mắt qua trong thư nội dung, Long Nạo Tiên không khỏi hơi hơi cẩn rằng, đáng chết trong thư nói cái gì? Bạch Lạp Hoa liền vội vàng hỏi. Tỷ tỷ, làm phiền ngươi lập tức tiến về hoàng cung mời Niếp Lão cùng Long Tộc trưởng lão đến Thiên Khuyết Tông bái phòng Thiên Khuyết Tông tông chủ. Như Thiên Khuyết Tông tông chủ tại, thì để bọn hắn lưu tại Thiên Khuyết Tông bốn phía giám thị. Nếu không tại liền trực tiếp đem Thiên Khuyết Tông cầm xuống, đem Thiên Khuyết Tông các đệ tử khống chế lại, tận lực không muốn đả thương người. Long Nạo Thiên Hướng Liêu Yên Lan nói, nô, tốt, tỷ tỷ lập tức đi ngay. Liêu Yên Lan không khỏi hơi sững sờ, tiếp lấy gật gật đầu, trong ngay mắt rời đi. Thiên Nhi, Bạch Lạp Hoa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đương hôn các ngươi hiện tại đi tìm trưởng lão bọn họ đến trong phòng nghị sự tập hợp, ta đi tìm cha." Long Nạo Thiên nói. "Đây, nha, tốt." Bạch Lạp Hoa điểm điểm, liền cùng Nạp Lan Yên Nhiên cùng nhau rời đi. "Chỉ có thể một mình ta tiến về hạ. Long Nạo Thiên hơi hơi nắm tay, cất bước mà đi. "Bắc Dương Đế quốc." Lúc này toàn bộ Bắc Dương Đế quốc đã là hỗn loạn tương bừng, Bắc Dương Đế quốc một nửa cương thổ đại tiểu thành trấn quân đội phòng vệ đều bị diệt sát. Mất đi quân đội giám thị bảo trì, những thứ này thành trấn trật tự đã là hỗn loạn không chịu nổi. Một tòa đại thành trong phủ thành chủ chỉ gặp một tên nửa mặt mặt nạ nam tử nhắm hai mắt một mặt hưởng thụ nằm nghiêng trong đại sảnh, bên người mấy tên nha hoàn run run rẩy rẩy phục tỳ lấy, người này chính là Long Dịch. Một lát sau, một lão giả cẩn thận đến, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Long Dịch liếc một chút. Tiền bối. Lão giả mới vừa mở miệng, Long Dịch kiếm chỉ tùy ý rũa ra quét qua, sắc bén kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất, nhất thời làm phong hầu. Tiền bối. Một năm lớn địa mép lao đầu, cũng không cảm thấy ngại gọi ca tiền bối. Thật sự là không biết liêm sỉ. Các ngươi thì không sợ đem ca hô lão? Phần này sai lầm các ngươi nhận gánh nỗi sao? Long Dịch mở hai mắt ra, nhàn nhạt hừ một tiếng. Ê! lão giả vì trí hiểm yếu ở giữa máu tươi dần dần tràn ra, một mặt kinh ngạc, ngửa mặt đổ tới. A, mấy tên nha hoàn thấy thế, không khỏi nhao nhao rít gào lên. Im miệng, lan tăn cái gì? Lại nhao nhao, tin hay không ca đem toàn bộ các ngươi lột sạch ném đến đường lớn đi lên. Long Dịch không vui nói. Mấy tên nha hoàn vội vàng kinh hoàng che cái miệng nhỏ nhắn. Ừm, nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, nên đi địa phương khác quét quát rác. Long Dịch đột nhiên ngồi dậy, dỗi người một cái. Bắc Dương Đế quốc trong hoàng cung, tình huống bây giờ như thế nào? một thân xuyên long bảo trung niên nam tử vẻ mặt nghiêm túc nói người này chính là bắc dương đế quốc quốc quân bệ hạ phái đi thương lượng sứ giả không một người trở về mà gã cường giả kia vẫn như cũ phát dồn tại khắp nơi trảm giết quân đội chúng ta nhất đại thần mở miệng nói đáng chết người này đến tận cùng là người phương nào cũng dám không kiêng nể gì như thế trảm giết quân đội chúng ta lại là xích vân đế quốc phái tới báo thù sao nhưng xích vân đế quốc khi nào nhiều như thế một tên tuổi trẻ tôn gia cường giả bắc dương đế quốc quốc quân trầm giọng nói bệ hạ mặc kệ đối phương là lai lịch ra sao như tiếp tục đảm nhiệm đi xuống chúng ta toàn bộ Bắc Dương Đế quốc chỉ sợ lại nhất đại thần sắc mặt nghiêm túc mở miệng nô đã không cách nào thương lượng vậy liền để quyền tôn tiến về đi Bắc Dương Đế quốc quốc quân nhìn về phía bên cạnh một tên cường tráng lão giả bệ hạ nếu để lão phu tiến về vạn nhất đây là điều hổ ly sơn chi kế cái kia cường tráng lão giả trần chờ mở miệng yên tâm hoàng cung còn có một ít phòng bị chi lực trừ phi có thế lực nào dốc hết toàn lực đến đây nịnh công nếu không cũng không cần quá mức lo lắng ngược lại là người cường giả này không rõ lai lịch không biết rõ ràng phiền toái hơn chúng ta các đại thế lực ở giữa đều có hiệp nghị chỉ cần đem lai lịch người này biết rõ ràng, cho dù hắn thật sự là Sích Vân Đế quốc người, cũng nên có trưởng có mực. Bắc Dương Đế quốc, quốc quân trầm giọng nói. Tốt, vậy Lão Phu nhanh đi, mau trở về. Cường Tráng lao giả gật gật đầu. Ai, thật là đáng chết, đã sớm không nên tin vào địa viên cái kia đồ ngu đề nghị. Làm cái gì quản thúc Sích Vân Đế quốc, hiện tại tự dứt lấy họa. Bác Dương Đế quốc quốc quân hơi giận nói. Thiên Quyết Tông, ồ, Bác Dương Đế quốc các nơi quân đội lọt vào một tên tuổi trẻ tôn giai cường giả tùy ý đổ sát. Hoàng Văn Vũ Nhạc tiểu nói. Vâng, người này khó chơi, không quan tâm chém giết Bắc Dương Quân Đế quốc đội. Bắc Dương Đế quốc phái đi tới thương lượng sứ giả không một người còn sống, đến mức đến bây giờ không biết lai lịch. Chỉ biết nghe đồn là một tên mang theo nửa mặt mũi cổ tuổi trẻ tôn giai cường giả. Hoắc nhất hay nói, tuổi trẻ tôn giai cường giả. Bây giờ sẽ như thế nhằm vào Bắc Dương nước, cũng chỉ có trước đây bị xâm chiếm qua sích Vân Đế quốc. Tuổi trẻ tôn giai cường giả, cũng chỉ có cái kia Long gia nhậm chức tộc trưởng Long dịch mới có khả năng. Sẽ có này ngông cuồng thủ đoạn, cũng phù hợp Long gia nhân tính cách. Hoàng Vân Vũ nói, thân là tôn giai cường giả, như thế tùy ý đối nước khác người bình thường xuất thủ, sát thực quá mức ngông cuồng đây chính là làm trái các thế lực ở giữa hiệp nghị ai chẳng lẽ Sích Vân Đế quốc thì không sợ phạm nhiều người tức giận. Hoắc Nhất Hành nói: hừ, hiệp nghị, cái kia cũng phải nhìn là cái gì tiền đề. tại các thế lực ở giữa cơ bản đều chỉ có một tên tôn giai điều kiện tiên quyết, cái này hiệp nghị tự nhiên nhất định phải cẩn thận tuân thủ. nhưng mà bây giờ Sích Vân Đế quốc không dừng kiếm tôn nghiếp xá vân, long gia nhậm chức tộc trưởng long dịch, lại thêm một tên chí ít đủ để chống lại hai tên tầm thường tôn giai hắc nguyệt công chúa. loại này hiệp nghị còn có thể có bao nhiêu đứa thúc lực? chỉ cần không phải làm được quá mức, đem hắn thế lực nhổ tận gốc, chúng thế lực sợ là đều là liếc một chút mở liếc một chút bế. Hoàng Vân Vũ khẽ cười một tiếng. "Huống chi, bây giờ còn có một tên long tộc trưởng lão tại Xích Vân Đế quốc." Hoàng Vân Vũ nhạt tiếng nói. "Cũng thế, xem ra cái này Bắc Dương Đế quốc thật sự là không may." Hoắc Nhất hành nói. "Còn có kích Huyền Đế quốc." Hoàng Vân Vũ khẽ miệng hơi hơi vung lên. "Đúng, như cái này long dịch đem sự tình làm lớn, đối với chúng ta cũng là một chuyện tốt." Hoắc Nhất hành cười nói. "Bọn họ hẳn là sẽ có chừng có ngực, dù sao không có khả năng không phòng bị ta." Hoàng Vân Vũ nhạt tiếng nói. Kích Huyền Đế Quốc, biểu ca, như thế nào cho phải? Chúng ta Bắc Dương Đế Quốc ra đại sự, có một tên tôn giai cường giả không kiêng nghệ gì cả đối với chúng ta Bắc Dương Đế quốc xuất thủ, tất nhiên là sích Vân Đế quốc đến báo thủ chúng ta. Lần này ta thật xong đời. Điền Báo Địa Viên thất kinh nói, vội cái gì? Kích Đông ngọn nguồn lông mày cau chặt, có thể không hoàng hốt sao? Sự tình sau khi kết thúc, Phu hoàng bọn họ tất nhiên sẽ giận lấy sang ta. Dù sao trước đó nhằm vào sích Vân Đế quốc sự tình đều là chúng ta một tay nhấc nghị xét được, mà lại tin tưởng tên kia tôn giai cường giả tất nhiên cũng sẽ đến các ngươi kích Huyền Đế quốc bên này giết hại đến lúc đó, thì liền biểu ca ngươi thái tử chi vị chỉ sợ. Điềm báo địa viên một tay run nhẹ nhẹ. Tốt, ngươi không nói ta cũng rõ ràng. Cho ta bình tĩnh một chút, tại vô vị này bối rối có làm được cái gì? Kích Đông ngọn nguồn không vui nói. Tốt, tốt, ta không hoảng hốt, ta không hoảng hốt. Biểu ca ngươi nhanh lên nghĩ một chút biện pháp. Điềm báo địa viên tay vẫn như cũ run nhẹ nhẹ. Kích Đông ngọn nguồn hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi lạnh trượt xuống, không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Lần này thật sự là khó giải quyết, nên làm thế nào cho phải? Như cường giả kia thật đến chúng ta kích huyền đế quốc làm bộ nào, vậy liền thật không thể vãn hồi. Phụ hoàng bây giờ đối với ta thế, nhưng là bất mãn hết sức à? Muốn thế nào mới có thể không cho hắn đến đây? A Bắc Dương Đế quốc có thể đem việc này lắng lại sao? Bọn họ thế nhưng là cũng chỉ có đoạt thiên quyền tôn một tên tôn giai. Bắc Dương Đế quốc? Đúng. Như vậy đi. Biểu đệ, chúng ta còn có thể đánh cược một eo, có lẽ còn có xoay người cơ hội, liền không biết người có dám hay không. Kích Đông Ngọn nguồn đột nhiên mở hai mắt ra, sắc mặt có chút giữ tợn nhìn lấy điểm báo địa viên, thanh âm khàn khàn. Đánh bạc? Đánh cược như thế nào? Điểm báo địa viên nhìn lấy Kích Đông Ngọn nguồn biểu lộ, trong lòng không khỏi nhảy một cái, hướng lui về phía sau ra một bước. Trở lại Long gia. Thiên Nhi đâu? Long Thắng trầm giọng nói, "Thiên Nhi hắn? Hắn không phải tìm người sao?" Bạch Lạp Hoa thần sắc nhỏ hoàng, "Hắn lúc nào đi tìm ta?" Long Thắng nói, "Trước đó hắn để chúng ta đi tìm mấy vị trưởng lão, chính mình đi tìm ngươi." Bạch Lạp Hoa nói, "Hắn căn bản là không có đi tìm ta." Long Thắng sắc mặt khó coi, "Hả? Ta Thiên A? Ta cái này ngạo thiên tiểu đệ đệ, chỉ sợ là có ý đẩy ra chúng ta, một mình đi mạo hiểm." Tiểu tử này thật quá giàu hoạt, giàu hoạt quá mức. Liêu Diên Lan không khỏi một tay vỗ trán, "Nón lá hoa, ngươi nhanh lên đem sự tình nói rõ ràng." Long Thắng nói, việc này, Bạch Lạp Hoa liền vội vàng đem sự tình tự thuật một lần. Phiên phức. Vân Ngọc Nha đầu bị bắt đi. Thiên Nhi trước đó để mẫu thân mời niếp lao cùng Long tộc trưởng Lão Tiến về Thiên Quyết Tông. Chẳng lẽ việc này cùng Thiên Quyết Tông có quan hệ? Long Thắng cao mày nói, theo ta thấy, tám chín phần 10. hiện tại sẽ nhằm vào ta ngạo Thiên Tiểu đệ đệ, tựa hồ cũng chỉ có cháu dâu a. Liêu Yên Lan nói, cháu dâu. Bạch Lạp Hoa nhất thời sững sờ, việc này chậm một chút lại muốn nói với ngươi. lập tức phái người toàn lực tìm kiếm Thiên Nhi. Hiện tại chúng ta lúc trước hướng Hoàng Cung Thương nghị việc này. Long Thắng nói một con đường nhỏ phía trên chỉ gặp long não thiên dục ngựa chạy vội đọc sách u u ca anh su nét thẩm nghĩ trong lòng lại là thiên khuyết tông gây nên sao bắc dương đế quốc một đạo sinh đẹp thẳng tắp bóng người đứng tại một trên tường thành dưới chân bốn phía là kiếm ngân ngang dọc thê ngang khắp đồng máu chảy thành sông vẫn là loại này tự tay mình giết địch quân hùng vĩ phong cảnh tuyệt đẹp long dịch khẽ nhắm hai mắt hơi hơi ngửa đầu cảm thụ được huyết tinh phong hư lấy mạnh huyết yếu cũng có thể như thế tự hào sao hư lạnh một tiếng một đạo dọa người quyền kình từ trên trời giáng xuống nô long dịch hai mắt vừa mở Bóng người trong nháy mắt chấp động, vang một tiếng bạo hưởng, Cường Hàn quyền kính rơi xuống, thành tường trong nháy mắt đổ sụp một góc. Bọn chuột nhát phương nào? Giáng tại ca trước mặt được này đánh lén sự tình. Long dịch nhà âm thanh mở miệng. Lúc này, một đạo tản mát ra hùng hồn khí tức bóng người chấp hai tay sau lưng rơi xuống đổ sụp thành tường một bên phía trên, chính là Bắc Dương Đế quốc trong hoàng cung tên kia cường tráng lão giả. Bắc Dương Đế quốc, Đoạt Thiên quyền tôn, cung kính bội tiếp đại danh. Cường tráng lão giả nhạt tiếng nói, Đoạt Thiên quyền tôn, chưa từng nghe qua, đây là tên sao? Long dịch cười nói, "Hừ, lão phu chiến thể liệt" không biết các hạ sương hôi như thế nào, cường tráng lao giả lạnh hừ một tiếng, chiến lao tặc, ngươi hãy nghe cho kỹ, ca cũng là một thân chính khí, ghét ác như kiểu, van rội ngàn vạn thiếu nữ, đại danh đỉnh đỉnh, long dịch hả ra một phát đầu, mặt nạ đại hiệp, long dịch tóc hất lên, tự hào nói, ngươi, chiến tề liệt nhất thời thần sắc giận dữ, ngươi cái gì, nghe được ca đại danh, chiến lao tặc ngươi bị dọa sợ sao, nệ tình ngươi một đám xương giả phân thượng, ca có thể phá lệ tha cho ngươi một lần, cung nhanh lên đi, long dịch cổ rối ra, nhay răng nói, lại là một bộ lưu manh bộ dáng, muốn chết, một tiếng giận dữ. Một cỗ cường hãn khí kình từ chiến tề liệt trên thân mãnh liệt mà ra, chân phía dưới thành tường trong nháy mắt băng liệt. Nhất quyền giỗi ra, cường hãn quyền kình trực tiếp đánh phía Long dịch. Chương 516, ý trời ạ. Mãnh liệt quyền kình thẳng oanh mà đến, Long dịch khẽ miệng dương lên, cơ bộ nhất động, bóng người trong nháy mắt chấp động. Cực nhanh bóng người, né qua quyền kình thời điểm, đã là tay ngưng kiếm chỉ thẳng đến chiến tề liệt. Kiếm chỉ trong nháy mắt tới gần, chiến tề liệt trong lòng không khỏi một bầm thật nhanh thân thủ. Tâm niệm chuyển qua, chiến tề liệt trực tiếp nhất quyền càn ra. Trong nháy mắt, quyền chỉ tương giao. Một đạo luồng khí xoáy khỏe động mà ra, cấp tốc tiêu tán hai mắt đối mặt, long dịch khoẹt miệng mang theo cười nhạt ý, chiến tề liệt hai mắt hơi hơi nhao lại. ngay sau đó hai người tay đồng thời thoát động, cường hãn khí kình đồng thời tại trên thân hai người dâng lên. hai người chân phía dưới thành tường nhau nhau sụp đổ vẫn là. một đạo kiếm khí cùng một đạo quyền kình phân biệt tại kiếm chỉ cùng trên nắm tay đối với mà ra. giờ phút này chỉ gặp hai người đồng thời lệnh ra bài, khí kình lướt động sợi tóc, đều là xảo xảo nẽo qua đối phương thế công. ánh mắt liếc xéo chiến tề liệt, long dịch kiếm trong tay chỉ khẽ cuốn bẹt một cái, một đạo kiếm khí trực tiếp hướng phía dưới gọt ra. một tiếng hư nhẹ, chiến tề liệt đã là trợ tay nhất quyền đánh ra. Cường Hãn quyền kình tuần ra, trong nháy mắt đánh tan tức đến kiếm khí. Cường Hãn khí kình ngay sau đó phụ chào, chiến tề liệt một cái khắc quyền ngay sau đó hướng long dịch văng ra. Thân thể liệt ra, long dịch cước bộ vạch một cái, lại là trong nháy mắt né qua đánh tới chi quyền, đồng thời kiếm chỉ đã là thẳng đến chiến tề liệt khuỵu tay then chốt. Chiến tề liệt trong lòng nhất thời hơi kinh hãi, vội vàng xoay người một bên, né qua kiếm chỉ đồng thời một chân xoé ra. Cường Hãn chân phong quét tới, long dịch lúc này bóng người xoé tránh chớp động, tránh đi chiến tề liệt một chân xoé đánh tới điểm, đã là lấy cực nhanh thân pháp liên tục công hướng chiến tề liệt. Trong nháy mắt, luân phiên chớp động bóng người, hai người liên tục giao thủ ầm ầm liền vang, kiếm khí quyền kình tùy ý phá hủy bốn phía cảnh vật, giao thủ hơn 10 chiêu, chỉ gặp chiến tề liệt phản ứng hơi một châm chạm, một đạo kiếm chỉ đã là tại khuôn mặt sẽ qua, một đạo huyết châu mang ra, nhất thời, một tiếng quát lớn, chiến tề liệt song quyền phía trên cấp tốc chụp lên một đôi màu đen bao tay, càng bá đạo hơn sắc bén khí kình khấy động mà ra, tê đau một tiếng, khoe miệng máu tươi tràn ra, long dịch trong nháy mắt bị đánh lui, chiến lao tặc, ngươi đây là chơi lừa gạt ta, long dịch trầm rãi xóa đi khoe miệng vết máu, tay vẫy một cái, băng lam lưu quang trường kiếm đã là xuất hiện ở trong tay, ngự long kiếm kỹ. Ngươi là long Giang người?" Chiến tề Liệt Hừ lạnh nói. "A, cái gì ngự long kiếm khí? Long Giang người?" Long Dịch nhất thời một mặt ngạc nhiên. Giờ này khắc này còn muốn che giấu, thật sự cho rằng lão phu là ngu ngốc sao?" Chiến tề Liệt âm thanh lạnh lùng nói. "A, thật tình như thế biểu lộ. Chẳng lẽ, chẳng lẽ ca năm đó ở bên đường tiện tay nhặt về vô danh kiếm phụ thật sự là đại danh đỉnh đỉnh ngự long kiếm khí?" "À, ý trời à, ý trời à, nhất định là thượng thiên muốn ta mặt nạ đại hiệp thế thiên hành đạo, cố ý đem kiếm này ký an sắp xếp tại ta, a đây chính là cái gọi là kỳ ngộ." thế sự cũng là kỳ diệu như vậy à? Long Dịch đột nhiên hét lên nói, ngươi, Đường đường một tên tôn gia cường giả, sao có thể như thế vô liêm sỉ? Chiến Tề liệt khẽ miệng giật một cái, một tiếng quát lớn, chí cương chí mạnh nhất quyền đã là trực chỉ Long Dịch. Cường Hán quyền kình tới gần, Long Dịch nhất thời trong lòng một bầm, bóng người tránh lui, xảo kiếm công ra, đinh đinh đinh, quyền phong kiếm khí luân phiên so chiêu, trong lúc nhất thời lại là khó phân cao thấp, lại là giao thủ đến khắc. Đoạt Thiên nhất kích, gầm lên giận dữ, một đạo cửu quyền hư ảnh trong nháy mắt búng tụ, Chiến Tề liệt một tay nắm tay, một tay vững vàng áp chế quyền kình bá đạo cương manh cùng cực quyền ý cấp tốc cấp ủ long chiến bát âm chi chân long chém hư lệnh một tiếng long dịch trường kiếm trị thiên hung hồn khí thế khoái động mà ra nhất thời gió nổi lên bắt long hiện ngay sau đó tám đạo hư ảnh chi long đúng là cấp tốc chồng lên ứng tụ trong nháy mắt mưa gió biến sắc một cú dọa người uy áp cuồn cuộn tuôn ra đấm ra một quyền Cùng cực quyền kình báy thiên địa phong vân cương phong tàn phá bửa bãi mà ra một kiếm chém ra giật mình thế long ngâm trọp tan bầu trời nương luyện cự long kiếm khí mang theo hủy thiên diệt địa chi uy cuồn cuộn manh ra cực chiêu va chạm một tiếng ầm vang bạo hưởng kịch liệt trong đụng trạng, tiếp nhận cường hãn quyền kình cự long kiếm khí đúng là đột nhiên tán loạn, hóa thành tám đạo long ảnh uốn lượn đánh phía chiến tề liệt. Cái gì? Chiến tề liệt nhất thời hoảng hốt, vội vàng song quyền hộ thể. Huynh một thanh âm vang lên, tiêu đau một tiếng, chỉ gặp sớm có chuẩn bị long dịch trường kiếm nằm ngang ở trước người, mạnh thúc trong cơ thể huyết lực, cắn răng điên cuồng ngăn cản quyền kình dư uy, khoe môi máu tươi không ngừng chảy ra. Tiếp lấy lại là huynh một thanh âm vang lên, bắt long huynh thân thể, chiến tề liệt một ngụp máu tươi phu ra, nhất thời trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Cơ hội, long dịch nhẹ răng cười một tiếng trên thân luồng khí xoáy quay động mà ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, trường kiếm lánh mang thẳng đến chiến tề liệt vị trí hiểm yếu. không ổn, là dông chuẩn. chiến tề liệt đã là đồng tử kịch co lại. ở đây đồng thời một đạo thao thiên cự lãng từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp hướng long dịch lưu quang bóng người bao phủ đánh tới. nhất thời, lưu quang bóng người vội sóng tiến lên, kiếm phong thẳng phân sóng lớn. nhưng mà thẳng đến chiến tề liệt vị trí hiểm yếu kiếm lộ đã là dần dần chết đi. tới gần chiến tề liệt trước người thời điểm, long dịch tốc độ đã là chậm giảm, trường kiếm khó khăn lắm đến tại chiến tề liệt ở ngực một đạo kiếm khí tuôn ra. một tiếng gen chiến tề liệt lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, bóng người rút lui mà đi. lúc này, một đạo thân ảnh gầy nhỏ cấp tốc rơi xuống chiến tề liệt trước người, bộ dạng giàn khoa, tay nâng tràn ra nhàn nhạt quang mang xanh thẳm cờ dị tổ châu, người đến lại là di tuyển tông đại trưởng lão. lại là nơi nào đến tao lão đầu? long dịch lông mày níu lại. lão phu di tuyển tông đại trưởng lão, không biết các hạ có thể hay không cho lão phu một bộ mặt. di tuyển tông đại trưởng lão mỉm cười nói. ồ, cái này chiến lão tặc là các ngươi di tuyển tông người, vì sao xen vào việc của người khác? long dịch nhàn nhạt một tiếng, tâm đạo. hừ, để cái này chiến lão tặc trốn qua một tiếp. Không phải, chỉ là chúng ta Di Tuyền Tông cũng coi là tại Bắc Dương Đế Quốc cảnh nội, ít nhiều cũng có chút quen biết. Các hạ trong khoảng thời gian này tại Bắc Dương Đế quốc xuất khí chắc hẳn cũng nên ra đầy đủ, làm gì đem sự tình làm được như thế tuyển. Đông đảo thế lực ở giữa hiệp nghị, tiểu đả tiểu nháo cũng liền thôi, đuổi tận giết tuyệt có thể cũng có chút nghịch với chú ý. Di Tuyền Tông đại trưởng Lão nói. Cái gì? Ca không biết ngươi lão già này đang nói cái gì? Thoạt thuận gì? Chú ý. Ca bất quá là đi ra luyện tay một chút thôi, quả nhiên vẫn là cùng người bình thường giao thủ tới thông khoái, nào giống vừa về đến liền bị gian lận cháu dâu hoàn ngược đến như vậy bị quất. Ai u? đánh xong một trận xương cốt đều nhanh lỏng cái này chiến lao tặc là thuộc vương bát ta thật sự là cơ sở dày khí to a tốt ca, đi trước long dịch khoát khoát tay trực tiếp lách mình mà đi Chiến tề liệt sắc mặt tái nhợt ho ra một ngụm máu tươi nô no. di tuyển tông đại trưởng lão lúc này nhất trưởng đến tại chiến tề liệt tim vân khởi huyền lực vì liệu thương một lát sau chiến tề liệt chậm rãi thở ra một hơi lại bị thương nặng như thế người này thật sự là muốn đến ngươi vào chỗ chết di tuyển tông đại trưởng lão cao mày nói đa tạ di tuyển tông đại trưởng lão việt thủ là lao phu chủ quan Long gia khi nào ra như thế một vị nhân vật. Chiến Tề Liệt nói giọng khàn khàn: "Như lão phu chưa đoán sai, người này hẳn là từ Long đảo trở về Long gia nhậm chức tộc trưởng Long Dịch." Di truyền tông đại trưởng lão nói: "Long gia nhậm chức tộc trưởng Long Dịch, khó trách. Nghe đồn người này thiên tư chắc tuyệt, mấy chục tuổi chi linh liền đã đạt tới huyền đế đỉnh phong chi cảnh. Nghĩ không ra, bây giờ đã là tôn gia." Chiến Tề Liệt thần sắc căm trầm: "Bây giờ ngươi thương thế nghiêm trọng, lão phu đưa ngươi trở về đi. Tuy nhiên dựa theo tình huống bình thường, cái này Long Dịch hiện tại nên chính tiến về kích Huyền Đế quốc trả thù. Nhưng, nghe đồn Long Dịch này người tính cách điên cuồng sợ hơi." Tính nết không thể phòng đoán, bất định sẽ làm ra cái gì sự tình. Di Tuyền Tông Đại trưởng lao nói. Tốt, đa tạ. Chiến Tề liệt gật gật đầu. Thiên Khuyết Tông bên ngoài, hai bóng người lăng không mà đến, lại là Niếp Sa Vân cùng Long Tộc trưởng lao Sích Thiên khóc. Sích Vân đế quốc Niếp Sa Vân, hôm nay đặc biệt tới bãi phòng. Niếp Sa Vân cất cao giọng nói. Ồ. Biến ảo khôn lường âm thanh vang lên, một cỗ màu đỏ vân khí từ Thiên Khuyết Tông bên trong tuôn ra, cấp tốc đi vào Niếp Sa Vân cùng Sích Thiên khóc trước mặt ngưng tụ thành hình. Ngay sau đó, hoắc nhất hành bọn người cũng là nho nho bay ra. Niếp Sa Vân gặp qua thủ hộ thần. Niếp xá Vân cung kính nói, thầm nghĩ trong lòng, đã thủ hộ thần tại Thiên Khuất Tông, xem ra chúng ta muốn lưu tại Thiên Khuất Tông bên ngoài giám thị. Sích Thiên Khóc gặp qua Thánh Linh Sích Vân. Sích Thiên Khóc nhạt âm thanh mở miệng. Bản tôn không tìm các ngươi phiền phức, các ngươi ngược lại là tìm tới môn, lá gan không nhỏ a thật chẳng lẽ coi là có thể đối phó đến bản tôn. Hoàng Vân Vũ chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía một bên Sích Thiên Khóc. Đọc sách. Uuka Ansu. Né không dám, thủ hộ thần chớ nên hiểu lầm. Niếp Mỗ hôm nay đến đây, chỉ là vì điều hòa thủ hộ thần cùng ngạo thiên tiểu tử sự tình, không có ý khác. Niếp Sát Vân nói. Ồ Không biết Kiếm Tôn chuẩn bị như thế nào điều hòa." Hoàng Vân Vũ nói, "Liên quan tới việc này, Niếp Mộ cũng muốn thỉnh giáo thủ hộ thần, như thế nào mới có thể không hề nhằm vào Ngạo Thiên tiểu tử." Niếp Mộ sẽ làm hết sức làm." Niếp xá Vân nói, "Hừ, hắn chưa để ngươi mang đầy đủ đầy đủ thành ý đến đây, liền muốn bản Tôn bỏ qua sao?" Hoàng Vân Vũ lạnh hừ một tiếng, "Đây, không biết thủ hộ thần nói tới thành ý là chỉ?" Niếp xá Vân chần chờ nói, "Cút. Việc này Long Ngạo Thiên rõ ràng, như hắn thật có lòng hòa giải, tự nhiên sẽ hiểu nên làm như thế nào." Hoàng Vân Vũ nhất thời lộ ra tức giận, Tốt ta cái kia Niếp mô tạm thời không quấy rầy thủ hộ thần, ngày khác lại đến thăm. niếp xa vân chắp tay một cái liền cùng xích tiên khóc thối lui. thật sự là không biết cái gọi là, như nhăm chúng bản tôn tâm tình không tốt, các ngươi thì mơ tưởng rời đi. hoàng vân vũ lạnh hừ một tiếng, quay người trở lại thiên khuyết tông bên trong. bắc dương đế quốc, hoàng thành, lúc này là một mảnh đổ nát thê lương, sát chết khắp nơi, giống như lọt vào cường địch bực kích, bao quát bắc dương đế quốc quốc quân ở bên trong, không gây một may mắn thoát khỏi. không lâu sau đó, trên bầu trời hai bóng người đến, lại là di tuyển tông đại trưởng lão cùng chiến tề liệt. cái này, nhìn trước mắt chi cảnh. Di truyền tông đại trưởng lão một mặt kinh ngạc, "Sao? Như thế nào?" Chiến tề liệt không khỏi toàn thân run rẩy. Hoa, tâm tình kích động sau trong nháy mắt dẫn động nội thương, chiến tề liệt trước mắt hơi hơi tối đen, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Quyền tôn." Di truyền tông đại trưởng lão đỡ lấy chiến tề liệt. "Xích Vân Đế quốc, lão phu cùng các ngươi không đội trời chung." Ha ha ha ha. Chiến tề liệt đẩy ra Di truyền tông đại trưởng lão, ngửa mặt lên trời buồn bã cười dài. Chương 517, một hòn đá ném hai chim. Các bạn đọc, 5725-477976, hoan nên các vị đến đây giao lưu tâm tình. Bắc Dương Đế quốc gặp nguy Diệt Quốc, độc di một tên lục hoàng tử tại kích huyền Đế quốc may mắn thoát khỏi tại khó tiêu hơi thở trong nháy mắt chuyển ra. Thiên Khuyết Tông bên ngoài không dừng kiếm tôn, chúng ta là muốn ở đây chạy ở lại bao lâu? Lão phu thế nhưng là có chuyện quan trọng khác. Sĩ Thiên không nói, cái này thật sự là thật có lỗi, Long tộc trưởng lão, chúng ta cũng không muốn chỉ hoãn ngươi thời gian. Ngươi tận lực châm trước châm trước đi, thật muốn rời khỏi thì nói trước một tiếng, ta cũng tốt làm chuẩn bị. Niếp Xá Vân nói, tốt à? Sĩ Thiên khóc cao mày nói, ngay tại lúc này, các ngươi chậm chạp không rời đi, đến tận cùng đang tính toán cái gì? là không muốn rời đi. Băng lanh biến ảo khôn lường âm thanh vang lên, chỉ gặp Hoàng Vân Vũ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại phụ cận. Không ổn. Niep Sa Vân cùng Xích Thiên khóc trong lòng không khỏi nhảy một cái. Thủ hộ thần, chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là hơi lưu một lát, thì sẽ rời đi. Niep Sa Vân lúc này để phòng nói, hừ, không thành thật, đúng không? Vậy các ngươi thì đều lưu lại đi. Nhan nhạt một tiếng, Hoàng Vân Vũ đung nhiên động tác, nhất trưởng nói đến, đánh thẳng Niep Sa Vân cùng Xích Thiên khóc hai người. Không dừng kiếm tôn, vì Lão Phu hơi chỉ hoãn một lát. Xích Thiên khóc tội và nói, ngay sau đó một tiếng long ngầm quần quần khí thế tràn ngần ra, lại là trong nháy mắt long hóa. tốt. nghiếp xá vân trong lòng hiểu ý, trường kiếm trong tay trực tiếp đón lấy hoàng vân vũ. ngây thơ. hoàng vân vũ trực tiếp vân hóa, không nhìn nghiếp xá vân cấp tốc tuôn hướng long hóa xích thiên khóc. không tốt. màu đỏ vân khí ở trên người bay vọt mà qua, nghiếp xá vân tay cầm trường kiếm lại là không có cách nào hành động. long hồn giống ác đa. phanh một thanh âm vang lên, tiếng sầm chói tai, chỉ vung mở ra miệng lớn xích thiên khóc đã là bị trong nháy mắt ngưng tụ thân hình hoàng vân vũ mang theo lôi điện chi năng nhất quyền đánh vào hàm dưới phía trên. thân xác đập mạc, hoàng vân vũ bóng người lại lần nữa vân hóa cấp tốc tại Sích Thiên khóc đỉnh đầu ngưng tụ, lấy vì bản tôn sẽ còn cho ngươi cơ hội ra tay sao? Lệnh hư một tiếng, Hoàng Vân Vũ đã là một chân xoáy rơi. Nhất thời, oanh một thanh em văng lên, Sích Thiên khóc to lớn thân rồng trực tiếp bị oanh rơi xuống mặt đất. Thủ hộ thần dừng tay, Ngãp Sa vân vội vàng ngăn tại Hoàng Vân Vũ trước người. Các ngươi thì cho bản tôn thành thành thật thật đợi đi. Hoàng Vân Vũ hai con ngươi ngưng tụ, song trưởng lôi có thể phun trào, trong nháy mắt công hướng Ngãp Sa vân, không ổn. Ngãp Sa vân lúc này trường kiếm nên ra, sấm sét khuấy động, chỉ là giao thủ mấy chiêu, một tiếng rú thảm. Niếp xá Vân cũng là cùng nhau bị văng rơi xuống mặt đất. Niếp xá Vân lão đảo đứng lên. Siêu nhiên dáng người, chậm rãi bay xuống, Hoàng Vân Vũ nụi chân khe khẽ điểm tại Sích Thiên Khóc tự đại long đầu phía trên. "Lão Long, không dùng giá chết." Hoàng Vân Vũ nhạt tiếng nói. Nghe vậy, Sích Thiên Khóc hơi động một chút, cấp tốc hóa về hình người. Thánh linh Sích Vân thực lực nổi bật, chúng ta mặc cảm thì không làm phí công giấy rửa. Muốn xử trí như thế nào, xin cứ tự nhiên đi." Sích Thiên Khóc mắt nhắm lại. "Long tộc trưởng lão, ngươi Niếp Sa Vân không khỏi hơi xấu sợ. Tự cao Long tộc trưởng lão thân phận, thật sự cho rằng bản tôn không dám xử trí ngươi sao?" Hoàng Vân Vũ nhạt tiếng nói: "Không dám, Long tộc từ trước đến nay cũng là cường giả vi tôn. Lão phu chẳng qua là tự biết tiếp tục đánh xuống, cũng là cải biến không kết quả, không muốn lãng phí sức lực tự mình chuốc lấy cực khổ." Sích thiên không nói, nói đem mục đích nói rõ ràng: "Nếu không, bản tôn hôm nay không ngại một khai sát giới." Hoàng Vân Vũ hai con ngươi ngưng tụ, mãnh liệt sát khí trong nháy mắt tràn ra. Niếp Sa Vân cùng Sích thiên khóc nhất thời trong lòng một bầm. "Không dừng Tiên tôn, cái này sợ là đến thật." Sích Tiên khóc nhìn về phía Niếp Sa Vân: "Ai, tốt ta việc đã đến nước này, vậy liền mở ra tới nói đi." liền không biết thủ hộ thần ngươi là có hay không trong lòng hiểu rõ việc này niếp xá vân bất lực thở dài chậm rãi nói ra chuyện đã xảy ra hơi nghiêng tráng vân mộng bị bắt đi chỗ lấy các ngươi hoài nghi đến bản tôn trên đầu đúng không hoàng vân vũ hơi hơi hừ một tiếng không sai biệt lắm có thể nói như vậy niếp xá vân nói vậy bây giờ ngươi đạt được kết quả gì niếp xá vân hoàng vân vũ nhạt tiếng nói bây giờ nhìn lại hẳn không phải là thủ hộ thần ngươi gây nên niếp xá vân bất đắc dĩ nói không đúng long nạo thiên đâu hắn nhận được tin tức về sau cũng chỉ là để cho các ngươi đến đây sao hoàng vân vũ trong lòng không khỏi xiết chặt tình huống cụ thể chúng ta cũng không phải hết sức rõ ràng cũng là vội vàng chạy đến tìm tòi nghiên cứu hư thực Niếp Xá Vân nói không ổn Hoàng Vân Vũ trong lòng cảm giác nặng nề nghe vậy Niếp Xá Vân trong lòng không khỏi nhảy một cái Hoắc Lão nhìn kỹ tông môn ta đi một lát sẽ trở lại Hoàng Vân Vũ hướng Thiên Cung Tông truyền âm một tiếng chính là trực tiếp rời đi Thế thế Niếp Xá Vân cùng Sích Thiên khóc lóc nhau vội vàng đuổi theo Thiên Quyết Tông bên trong Hoắc Nhất Hành nhún mày Tông chủ thanh âm như thế vội vàng sao động đến tận cùng phát sinh chuyện gì Kích Huyền Đế Quốc chỉ gặp kích đông ngọn nguồn cung kính quỷ gối một trung niên nam tử trước người đông ngàn nguồn lần này ngươi ngược lại là chưa để phụ hoàng thất vọng mạo hiểm dốc hết toàn bộ đế quốc thực lực mạnh nhất từ ngươi biểu đệ từ bên trong phối hợp trực tiếp đem chọn cái Bắc Dương đế quốc hoàng thất mà sát kể từ đó tại cái này Sích Vân đế quốc chính trả thù chúng ta trước mắt ra việc này chúng thế lực tất nhiên sẽ sự tình hoài nghi đến Sích Vân đế quốc phía trên đến lúc đó muốn đối mặt chúng thế lực gáp lực Sích Vân đế quốc cũng không thể không đình chỉ ra tay với chúng ta mà ngươi biểu đệ cũng thuận lý thành trương trở thành Bắc Dương đế quốc quốc quân đối tại chúng ta kích huy đế quốc càng là một chuyện tốt trung niên nam tử nói có thể được phụ hoàng khen ngợi nhi thần trong lòng cũng là hơi bá quát cử động lần này cũng là vì đền bù nhi thần trước đó chỗ phạm qua sai lầm không thể không làm chi kích đông ngọn nguồn cung kính nói nay một hòn đá ném hai chim kế sách mặc dù tiêu trừ lần này nguy cơ nhưng cũng là cử chỉ mạo hiểm hơi không cẩn thận chúng ta kích huyền đế quốc cũng là vạn kiếp bất phụ nhưng so sánh trước đây quản thúc xích vân đế quốc càng thêm mạo hiểm được nhiều a hoàng nhi kích huyền quốc quân nhã tiếng nói phu hoàng việc này mặc dù nhìn như mạo hiểm nhưng chỉ cần hết thảy tính toán làm cũng không cái gì mạo hiểm so với trước đó quản thúc xích vân đế quốc ngược lại đơn giản trước đó Sích Vân Đế quốc tình huống quá mức phức tạp liên lụy quá nhiều thế lực muốn trưởng không thế cục thật tại rất khó khăn thực là không nên tin vào ngoại nhân chi ngôn là nhi thần thiếu mệnh cân nhắc quá quá khích tiến kích động nguyên đạo có thể biết được sai ở nơi nào thuận tiện hừ đại dự ngôn sư chi đồ giấu đầu lộ đôi thân phận chân thật cũng còn chưa biết chẳng qua là muốn lợi dụng chúng ta tới đạt tới một loại nào đó cũng chưa biết mục đích ra dẫn dụ chúng ta xuất thủ đối với hắn ngược lại là không bước lên một tiêu mạo hiểm kích quyền quốc quân âm thanh lạnh lùng nói Sích Vân Đế quốc trong hoàng cung nạp Lan Vu Mịch Long Thắng Long Gia đại trưởng lão bọn người sắc mặt tăm trầm Ai, các ngươi đây là cái gì biểu lộ? Việc này thật không phải ta gây nên a vì sao nói thế nào, các ngươi đều không tin. Long Dịch vò đầu nói. Ai tiểu Dịch ca ca, ta nên nói ngươi cái gì tốt? Vì sao như thế nghịch ngợm, cho cái không sai biệt làm giáo hấn không là tốt rồi, nghĩ không ra ngươi vậy mà muốn liền bọn họ thủ đô đều cho diện, thật sự là quá tùy hứng. Liêu Yên Lan một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thế nói. Ui ui, đàn bà nhỏ, thế nhưng là ngươi hướng vào để cho ta tiến đến a, hiện tại liền muốn đem sự tình đều đẩy đến không còn một mảnh. Long Dịch hai mắt mở to. Cái gì ta hướng vào ngươi đi? Ta cho ngươi đi chết. Ngươi sao không đi chết đi? Tự mình làm sự tình, còn không dám đánh, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Liêu Yên Lan giận dữ nói: Đại gia, người chơi xấu à? Huống chi, đều nói bọn họ thủ đô sự tình căn bản không phải ta làm, ta đi đều không đi qua bọn họ thủ đô, làm sao đều không tin ta? Mà lại lấy một mình ta thực lực, ứng đối một cái chiến lao tặc đều miễn cưỡng, có thể chọn phía dưới bọn họ toàn bộ thủ đô sao? Sử dụng đầu hoc tốt không tốt? Bọn họ muốn là đã yếu đến dạng này cấp độ, cũng xác thực không có tổn hại giá trị. Long Dị nói: Ngươi nhìn ngươi nhìn, chuyện cho tới bây giờ còn dám nói như thế tới nói, thật sự là không biết hối cải à? Liêu Yên Lan trợn mắt liễu lươi nói, thật tốt, các ngươi không được cầm ý có phải hay không tra ngươi làm, dựa vào chúng ta giăng ba câu đã rất khó nói rõ ràng, ngẫm lại về sau nên đáp lại ra sao chúng thế lực chất vấn đi. Hiện tại Thiên Nhi cũng ra chuyện, thật sự là một đám phá sự phải xử lý. Long Thắng đau đầu nói, tiểu tiểu đệ sự tình có cái gì tốt lo lắng, không phải liền là phong lưu trái sao? Hắn hiện tại khẳng định tại cháu dâu trong tay, nữ nhân tranh giành tình nhân, tùy tiện dỗ dành liền tốt. Hắn thông minh như vậy, biết xử lý như thế nào, không cần nhiều lo lắng. Long Dịch khoát tay một cái nói: "Ồ, nữ nhân tranh giành tình nhân, tùy tiện dỗ giành liền tốt. Ngươi thật giống như rất có tâm đắc ca. Tiểu Dịch ca ca Liễu Yên Lan Liễu Mi nhảy lên. Ách trên sách nhìn thấy, trên sách nhìn thấy. Long Dịch vội vàng nói: "Việc này sợ là không có đơn giản như vậy Long Thắng nhíu mày mở miệng. Nô! No. nói chuyện cháu dâu, người này liền đến." Long Dịch khóe miệng dương lên. Còn có Niếp Lao gia gia bọn họ cũng trở về tới. Một bên An tĩnh toán nạp Lan huynh nghêm mở miệng nói. Long Thắng bọn người liếm nhau, nhao nhao nên ra ngoài cửa. Ngoài hoàng cung, Hoàng Vân Vũ, Sích Thiên Khóc. Niếp Xá Vân ba người đã tuần tự đến. Long Nạo Thiên người ở nơi nào? Hoàng Vân Vũ trầm giọng mở miệng. Nghe vậy, Long Thắng bọn người nhao nhao sững sờ, kinh ngạc nhìn lấy đi theo Hoàng Vân Vũ sau lưng xích Thiên khóc cùng Niếp Xá Vân. Một lát sau, trong cung điện. Ồ, các ngươi ý là Long Nạo Thiên mất tích thật sao? Hoàng Vân Vũ lạnh giọng nói. Trong lòng thầm nghĩ, đến tận cùng là người phương nào gây nên? Mục đích là cái gì? Đúng Long Thắng than nhẹ một tiếng. Hừ, thật sự là một đám phế vật. Hoàng Vân Vũ hừ lạnh nói. Ách Long Thắng bọn người không khỏi sững sờ. Cháu dâu, ta cái kia tiểu tiểu đệ thật không ở đây người trong tay. Long Dịch kinh ngạc nói: Im miệng. Ai là ngươi cháu dâu? Hoàng Vân Vũ trầm giọng nói: Ách, ta không nói ai vậy. Ngươi kích động như vậy làm cái gì? Long Dịch gãi gãi khuôn mặt, một mặt lờ mở dạng. Ngươi, hừ. Thật sự là có như thế nào ra ra, liền có như thế nào cháu trai. Hoàng Vân Vũ gừ lạnh nói: Ai, ta nói, đã ta tiểu tiểu đệ không ở đây, ngươi trong tay, vậy hắn đi nơi nào? Long Dịch nói: Hừ, cái này liền muốn hỏi chính các ngươi, còn đắc tội người nào? Hoàng Vân Vũ nói: Đắc tội người nào? Các ngươi nói đi, các ngươi trả gây chuyện gì, lại hoặc là nói ta cái kia tiểu tiểu đệ bên ngoài còn có nhân tình, lại là tranh giành tình nhân mà đến. Long Dịch nhìn về phía Long Thắng bọn người, Long Thắng bọn người không khỏi một mặt xấu hổ. Bả Tôn cũng không rảnh rỗi muốn nói với ngươi cười, mau chóng cho ta đem sự tình biết rõ ràng. Hoàng Vân Vũ âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng không phải nói dẫn a, bây giờ không phải là đang thảo luận sao? Cái khác, cháu dâu ngươi tựa hồ so ca còn khẩn trương ta cái kia tiểu tiểu đệ. Trước đó, ca vẫn ít nhiều lo lắng hắn hội chịu đựng không được ngươi tàn phá, hiện tại đối với ngươi phương diện này, ngược lại là yên tâm. Long Dịch nói, nếu là cung cấp không ra đầu mối gì, thì im miệng. Lại lão điều, bản tôn không ngại hiện tại sửa chữa ngươi. hoàng vân vũ nhạt tiếng nói. lão đệ, các ngươi tranh thủ thời gian sợi thanh sự tình a. hiện tại cháu dâu phương diện này có thể bài trừ, như vậy ta cái kia tiểu tiểu đệ còn đắc tội người nào? long dịch vội vàng hướng long thăng nói. mà tại xích vấn đế quốc bên ngoài, một mảnh âm trầm trong rừng, một cổ ốc cô lập ở chính giữa, tản mát ra từng đợt dày đặc khí tức, không một vật sống có can đảm tới gần. lúc này chỉ gặp một người từng bước một đi vào cổ ốc trước, người đến lại là long ngạo thiên. chính là chỗ này sao? long ngạo thiên nhàn nhạt nhìn lấy cổ ốc. hoan ninh đến, long ngạo thiên công tử. Lão phu đã lâu thời gian đã lâu, ngươi lại chế điểm, chỉ sợ chỉ có thể vì nàng thu thi. Âm u thanh âm quanh quẩn văng lên, cổ ốc đại môn tự động mở ra. Hướng cổ ốc bên trong nhìn lại, Long Nạo Thiên không khỏi đồng tử co rụt lại. Chỉ gặp, âm u đen nhánh cổ ốc chỗ sâu, một bóng người xinh đẹp bị trói tại trên giá gỗ. Hừ hừ hừ muốn cứu người sao? Vậy liền vào đi. Âm u ý cười văng lên. Ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Mục đích đến tuột cùng là cái gì? Nói thẳng rõ ràng đi. Long Nạo Thiên trầm giọng nói, muốn có biết sao? Vậy liền vào đi. Một khi cái cửa này đóng lại, người đem rốt cuộc gặp không để cho. Âm u âm thanh vang lên, cổ ốc đại môn đúng là bắt đầu chậm rãi đóng lại. Long Nạo Thiên trong lòng nhảy một cái, vội vàng xông vào cổ ốc bên trong, đại môn đã là ngay sau đó đóng lại. Chương 518, Văn ngục chín châm, Sích Vân Đế quốc trong hoàng cung. Việc này, thật sự là không có đầu mối, ta nhiều nhất có thể bài trừ là chúng ta xích Vân Đế quốc người gây nên. Còn lại thế lực thật tại không cách nào xác nhận, Thiên Nhi tại Thiên Vũ học viện cũng không ít người cũng có qua to to nhỏ nhỏ mà sát. Nhưng, vô luận như thế nào, bằng vào chúng ta xích Vân Đế quốc hiện nay tình huống, vẫn có người dám mạo hiểm nhằm vào Thiên Nhi xuất thủ, thật tại không hợp với lẽ thường có thể nói trừ thủ hộ thần ngươi nên đã mất người sẽ tìm thiên nhi phiền phức long thắng cao mày nói hư nói cho cùng các ngươi trung binh là không cách nào sợi thanh sự tình đúng không nếu là bản tôn gây nên hôm nay còn cần tới đây lãng phí thời gian sao không dừng kiếm tôn ngươi nói có đúng hay không hoàng vân vũ cười lạnh một tiếng ách xác thực nghiếp xa vân hơi sướng sở tiếp lấy bất đắc dĩ gật đầu cái này nếu không có có thâm cửu đại hận hoặc là mười phần đại xung đột lợi ích đúng long thắng hai mắt hơi hơi vừa mở rốt cục nghĩ đến cái gì hoàng vân vũ nói ta hiện tại ngược lại là nghĩ lên hai chuyện Thiên Nhi trước đó thế nhưng là giết Đế Giám Tông thiếu chủ, cùng đoạt Di Tuyển Tông thiếu Tông chủ bội kiếm. Bây giờ nghĩ lại, này hai thế lực ngược lại là mười phần khả năng. Long Thắng nói, Ừm, Đế Giám Tông, bọn họ vẫn giam cho ta thêm phiền phức. Hoàng Vân Vũ mày ngài nhân lại, đúng, trước đây Lục Hoàng Tử cho Linh Nguyệt Công chúa tổ chức luận võ trò rẻ, Di Tuyển Tông thiếu Tông chủ thế nhưng là tự mình đến qua. Long Gia Đại trưởng lao nói, như thế xem ra chúng ta là muốn từ nơi này hai thế lực lấy tay. Niếp Xá Văn nói, ngay tại lúc này, vài luồn cường hán khí tức cấp tốc đến. Nô, phiền phức tìm tới môn. Long thắng ngưỡng mảy, Lão phu Bắc Dương Đế quốc đoạt thiên quyền tôn cùng Di tuyển tông đại trưởng Lão vương tử tế, Ma vong độc tôn, Thiên dây cung kiếm tông tông chủ, đích huyền đế quốc địa viêm kiếm tôn. Hôm nay vì Bắc Dương Đế quốc bị diệt đều sự tình, chuyên tới để tìm quý quốc đòi một câu trả lời hợp lý. Thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Hừ, Di tuyển tông, Ma vong độc tôn, ngược lại là mình tìm tới môn. Hoàng vân vũ khép cười một tiếng, tiếp lấy hai con ngươi khe khẽ khép lại, khẽ khẽ dựa vào thành đế, hai tay ôm ngực, vẹn lên mũi chân, sát mặt đạp mạc. Thấy thế, nạp lan vô mịch ngưỡng mảy, thủ hộ thần đã không rời đi, nhưng cũng lại là cái này thái độ đến tột cùng là muốn không đếm xuể đến, hay là đã là lấy thuyết pháp, mấy vị khách quý liền mời vào bên trong nói chuyện đi. Hơi suy tư, Nạp Lan vô mịch trực tiếp mở miệng cất cao giọng nói. Trong khoảnh khắc chỉ gặp năm bóng người đồng thời đi vào cửa cung điện, chậm rãi đi vào chính là đoạt thiên quyền tôn chiến tế liệt, Di tuyển tông đại trưởng Lão vương tử tế, Ma vong độc tôn cùng một trung niên nam tử, một lão giả. Đi vào trong điện, nhìn vẻ mặt kiêu căng ngồi Hoàng Vân Vũ cùng một bên Hắc Nguyệt công chúa, Ma vong độc tôn trong lòng không khỏi nhảy một cái, nàng cũng ở đây. Thánh linh xích vân quả nhiên là trở về xích vân đế quốc, xem ra chuyến này sẽ không thuận lợi mà một bên chiến tề liệt quét mọi người tại đây liếc một chút, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở song mắt thấy nóc nhà nhẹ hít sáo long dịch trên thân, trong lòng không khỏi tức giận lại lần nữa kéo lên. nhìn lấy long dịch bộ dáng, một bên long thắng khoẹt miệng không khỏi hơi hơi động động, cuối cùng nhưng cũng chưa lên tiếng. một bên khác, xích vân đế quốc bên ngoài, âm vũ cổ ốc bên trong. long ngạo thiên một chân bước vào trong phòng, sau lưng đại môn đã chăm chú đóng lại. tối tam rộng lớn cổ ốc bên trong, chỗ sâu là bị trói tại trên giá gỗ bất tỉnh nhân sự trắng vân ngỗng, không lo được suy nghĩ nhiều, long ngạo thiên cước bộ đã là hướng về phía trước bước nhanh bước đi. ngay tại long ngạo thiên đi vào trắng vân ngỗng trước người thời điểm. Một đạo chói mắt bạch quang tự bạch vân mộng trên thân sáng lên, chỉ gặp trắng vân mộng trên thân hiện ra nguyên một đám quan văn, ngay sau đó một đạo bạch quang bình chứng trực tiếp đem Long Ngạo Thiên ngăn cản ở ngoài. Muốn cứu người sao? Trước phá nơi đây trận pháp đi. Âm vũ thanh âm đột nhiên vang lên. Nơi đây trận pháp. Long Ngạo Thiên hơi sướng sở. Trong mấy mắt, bốn phía không khí biến đổi, trắng vân mộng trên thân bạch quang lại lần nữa sáng lên, toàn bộ cổ ốc bên trong bốn phía sáng ngời đường hoàng. Tại Long Nạo Thiên cùng trắng vân mộng bốn phía tám cái phương vị trên mặt đất còn có tiên, khúc, thật, lấy, kim, phát triển, dấu vết, bánh tám, cái con chư mà tại tám, cái quang chữ vòng ngoài có khác vừa tới 9 cộng thêm một cái nguyên, 10 cái chữ vần quanh. Trận này tên là Văn Ngục Chín Trâm tại Thiên Vũ học viện nhìn qua rất nhiều trận pháp ngươi, có thể từng nhìn qua. Âm Vũ Thanh âm nói, Văn Ngục Chín Trâm Thiên Vũ học viện bên trong cũng không trận pháp này. Phức tạp như vậy năng lượng ba động, có thể nắm giữ bực này trận pháp thế lực hoặc nhân, nên không nhiều. Ngươi đến tuột cùng là cái gì người nào?" Long Ngạo Thiên nói, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, người này chẳng lẽ cùng Thần Mật Mộ tông có quan hệ. Đã không biết được trận này, vậy ngươi trước hết thật tốt phá trận đi. Ha ha ha ha. Cười to một tiếng chỉ gặp Long Nạo Thiên bốn phía trống rỗng xuất hiện 9 bóng người, 9 bóng người lại đều là trắng vân ngục. Long Nạo Thiên không khỏi sửng sở, phân thân. Không chờ Long Nạo Thiên kịp phản ứng, 9 bóng người đã là đồng thời phát động thế công, từng đạo từng đạo quang cầu từ bốn phương tám hướng liên tục đánh phía Long Nạo Thiên. Long Nạo Thiên trong lòng giật mình, vội vàng một kiếm bật ra, một quả cầu ánh sáng chốt vùi, nhưng người lui bước né qua một quả cầu ánh sáng. Kiếm trong tay lại là huy động liên tục, mấy đạo quang cầu ngay sau đó chốt bụi. Một bên ngăn cản một bên né tránh, trong khoảnh khắc đón lấy mấy chục đạo quang cầu thế công, sau cùng giơ kiếm chặn lại, phanh một thanh âm vang lên. Không tầm thường uy lực khiến cho Long Nạo Thiên cước bộ khẽ lùi lại, tâm cảm dật kinh ngạc. Ngăn cản một lát, dây đặc chặt chẽ thế công lại là lệnh Long Nạo Thiên không có cách nào đối chín bóng người phát động phản kích, trong lòng không khỏi kinh ngạc, những thứ này phân thân thực lực vậy mà cùng vân mộng bản thân ngang nhau. Có thể lấy Huyền Vương chi cảnh uy lực, chống lại cái này cùng tiểu nha đầu bản thân thực lực giống nhau chín đạo phân thân, không hổ là pháp tắc cảnh giới đã đạt tới thánh giai có thể vì. Nhưng mà, ngươi lại cũng chỉ có thể ngăn cản, muốn phá trận này, những thứ này thực lực còn chưa đủ. Âm u âm thanh vang lên. Chín số lượng, thật sao? Long Nạo Thiên khẽ miệng dương lên. Ngay sau đó liên tục ngăn lại mấy đạo quan cầu, một đạo kiếm khí tùy theo tập ra, trong nháy mắt đánh tại mặt đất kiểu tự phía trên. Chỉ gặp kiểu tự nhất thời ảm đạm, mà trắng vân mộng chín đạo phân thân cũng cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Không kém, xem ra đã nhìn ra trận này trồ hào diệu. Nhưng, đây chỉ là ra lông, trò vui còn ở phía sau. Âm vù thanh âm nói. Thanh âm rơi xuống thời điểm, cổ ốc bên trong ánh sáng lại lần nữa biến hóa, lúc này cổ ốc bên trong tất cả cảnh tượng đều là bắt đầu cấp tốc biến hình trong khoảnh khắc, bốn phía cảnh tượng đã cùng lúc trước triệt để khác biệt, vạn mèo cảnh tượng làm cho người không có cách nào phân biệt tự thân chỗ cùng bốn phía, giống hệt một cái ngăn cách quỷ dị không gian. Thế thế, Long Nạo Thiên không khỏi khẽ nhíu mày, nhìn mình tay cũng là một trận vạn mèo không thành hình. xuyên tạc ánh mắt, Long Nạo Thiên hơi sướng sở, như thế nào, có thể phá được sao? âm u thanh âm nói, lưỡi nhát phá, hư lạnh một tiếng, Long Nạo Thiên cất bộ phóng ra, liền đi mấy bước, lại là không bị ảnh hưởng chút nào, chuẩn xác đi vào Tráng Vân Mộng trước người, kiếm trong tay tùy theo trực tiếp chém về phía Bạch Quang Bình Trưởng. thật sự cho rằng đơn giản như vậy sao? mớ mũ thanh âm cười nói, ngay tại Long Nạo Thiên một kiếm chạm tại Bạch Quang Bình Trưởng thời điểm, tất cả văn vẹo cảnh tượng đúng là cấp tốc thu liễm hình thành một bóng người ngăn tại Trắng Vân ngộng trước người, nhất trưởng khe khẽ đến ra, cường hãn quang năng trong nháy mắt bạo phát, Long Nạo Thiên nhất thời giật mình, vội vàng rơi kiếm chặn lại, phanh một thanh âm văng lên, đều đau một tiếng, Long Nạo Thiên trực tiếp bị phanh bay, sau cùng lảo đảo rơi xuống đất, tay cầm kiếm một trận tê dại, Cha cha khoẹt miệng máu tươi, Long Nạo Thiên một mặt kinh ngạc nhìn lấy cái kia đạo cùng Trắng Vân Ngộ cơ hồ giống như lúc bóng người, chỉ gặp đạo thân ảnh này xuất trận như tiên toàn thân trên dưới bạch quang quanh quẩn, trong hai con ngươi đều là thánh khiết bạch quang, sau lưng nguyệt luôn hiện hiện, chính là tia nguyệt vòng ánh sáng. Tiên thể, long ngạo thiên kinh ngạc nói. Có kiến thức lấy trận pháp đem tự thân lực lượng cực hạn cường hóa hình chiếu đi ra phân thân, tức là tiên thể hay là ma thân. Nhưng ta cái này văn khúc chín châm không chỉ có là đơn giản như thế. âm vũ thanh âm nói. Lúc này cái tia đạo tiên thể tay khẽ vẫy, mặt đất cựu tự quang mang lại hiện lộ hiện, trước đó chín đạo phân thân lại lần nữa xuất hiện. thấy thế, long ngạo thiên đồng tử co rú lại, lúc này nhìn về phía mặt đất chư tiên. Hử, muốn phá giải một tiếng âm ủ cười lạnh, tại Long Nạo Thiên còn chưa động tác thời điểm, bốn phía đã là từng đợt tiếng nổ vang liên tục vang lên, đúng là đinh thai nhức, khiến cho Long Nạo Thiên liền vội vàng che hai lỗ thai. có như vậy mà đơn giản sao? âm ủ thanh âm nói, chín đạo phân thân cũng tùy theo hướng Long Nạo Thiên phát động thế công. Long Nạo Thiên trong tay dạ Long Kiếm xoáy quét mà ra, trong nháy mắt đánh diệt mấy đạo quang cầu, ngay sau đó cấp tốc ngẩng lên, phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang bên trong khó khăn lắm né qua liên tục quang cầu thế công. nhưng mà, Long Nạo Thiên lúc này hai lỗ thai đã là một trận vang lên, máu tươi chảy ra, sắc mặt thống khổ. Trong đầu càng là xuất hiện một chút hỗn loạn. Vội vàng nhìn về phía một bên bánh chữ, còn chưa có hành động, mấy chục đạo quang cầu đã là liên tục đánh phía Long Nạo Thiên. Tại Long Nạo Thiên chật vật đón lấy quang cầu thế công thời điểm, đã là bị ép đến rời xa bánh chữ. Bánh chữ trường âm, phá âm tất ở đây chữ, nhưng Long Nạo Thiên một mặt thống khổ, mi đầu sâu nhăn. Lại là mấy chục đạo quang cầu tiếp theo mà đến, Long Nạo Thiên lúc này lăn mình một cái lần nữa tránh đi một vòng thế công. Triển khai trận này quan trọng nên tại khắp cả trong trận pháp tràn ngập ánh sáng, mà có thể đại biểu quang chỉ có chữ vàng, như thế Long Nạo Thiên hai mắt quét qua, ánh mắt rơi vào chữ vàng phía trên cơ bộ bước ra, Long Nạo Thiên cấp tốc phóng tới chữ vàng, trên đường cắn răng vững vàng đón đỡ lấy mấy đạo quan cầu, rên lên một tiếng, trong miệng không khỏi máu tươi phun ra. Nhưng mà, cuối cùng cuối cùng đi vào chữ vàng trước, nhất trưởng vận khởi huyền lực ép hướng chữ vàng. Chấn áp chữ vàng, liền có thể phá giải trận này. Long Nạo Thiên hét lớn một tiếng. Cường Thế nhất trưởng trực tiếp đem chữ vàng theo diệt. Trong nháy mắt, toàn bộ trận pháp đình chỉ, toàn bộ cổ ốc đã là khôi phục lại bình tĩnh. Long Nạo Thiên đã là chậm rãi đi hướng trắng vận động. Ba, ba, ba, mấy tiếng đập tiếng vỗ tay vang lên. Có thể lấy huyền vương chi cảnh thực lực làm đến như thế hoàn toàn là ở chỗ đối với trận pháp nắm giữ, biểu hiện quả nhiên chưa để lão phu thất vọng. Nhưng, thật sự cho rằng đơn giản như vậy liền có thể phá trận sao? Ngươi chẳng qua là xem thấu trận này để nhất trọng." Âm Vũ thanh âm nói. Ngay tại Long Nạo Thiên đi vào trắng vân ngụ trước mặt thời điểm, toàn bộ cổ ốc bên trong lại lần nữa bạch quang lấp lóe, trận pháp đúng là vẫn chưa đình chỉ. Lấy một chữ này, nên có thể biểu hiện mắt trận chỗ. Long Nạo Thiên trong tay Dạ Long kiếm vung lên, một đạo kiếm khí trực tiếp đánhút về phía Lấy Chử. Kiếm khí nhập chữ, nhất thời toàn bộ cổ ốc bên trong quang mang lấp lóe không yên. Nhưng mà, Long Nạo Thiên không khỏi đồng tử co rụt lại đã thấy trắng vân mộng dưới lòng bàn chân một đạo phức tạp trận văn hiện hiện. Như thế nào? Mắt trận cũng là ngươi người trước mắt, không đề cập tới chút thực lực cưỡng ép bài trừ bình thường, ngươi có thể là liên tiếp gần mắt trận cơ hội đều không tồn tại. Hắc hắc hắc, Cấm U thanh âm phát ra một trận cười quái dị. Nghe vậy, chỉ gặp Long Nạo Tiên chậm rãi nhắm mắt lại, tâm niệm lóe lên, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tựa hồ đối với ta tình huống hết sức rõ ràng, hắn đến tột cùng có gì mục đích? Lại là thiên huyết tông người sao? Nếu thật là thiên huyết tông người, lấy tiểu mỹ nhân tính nết, nên không cần cùng ta chơi loại này nhảm chán trò chơi. Một tiếng quát nhẹ, trong ánh mắt, một cỗ cường hãn khí tức mang theo bá đạo uy áp từ long nạo thiên trên thân mãnh liệt mà ra. ồ, oh. rốt cục muốn xuất bản lĩnh thật sự sao? nghiền ngẫm âm thanh vang lên. chương 519, chống chế. xích vân đế quốc trong hoàng cung, bắc dương đế quốc đoạt thiên quyền tôn, di tuyển tông đại trưởng lão vương tử thế, ma võng độc tôn, thiên dây cung kiếm tông tông chủ, kích huyền đế quốc địa viêm kiếm tôn đại biểu một phương đỉnh tiêm thế lực cường giả đến. tràn ngập một chút mùi khói thuốc súng nói. ban thường ngồi. nạp lan vô mịch mở miệng nói. không cần, chúng ta hôm nay đến đây cũng không phải vì nói chuyện kiếm. trên tề liệt nhạt tiếng nói. Thôi đi, lão tặc này còn đề cao bản thân, thật sự là cho thể diện mà không cần. Long dịch thấp giọng nói thầm. ngươi nói cái gì? Chiến tề liệt nhất thời giận dữ. À, nói chuyện với ta sao? Ta mới vừa nói cái gì? Các ngươi nghe được sao? Long dịch nhìn hai bên một chút, một mặt mở mịn nói. Di tuyển tông đại trưởng lão bọn người thấy thế, không khỏi những mày. Khu khu, chư vị khách quý, hôm nay thưởng tới trước mặt, không biết cần làm chuyện gì. Nạp lan vô mịch ho khan hai tiếng, mở miệng cười nói. Ừ, cần làm chuyện gì? Các ngươi xích Vân Đế quốc làm trái hiệp nghị, đối với chúng ta Bắc Dương Đế quốc hoàng thất xuất thủ, đem chúng ta Bắc Dương Đế quốc hoàng thất giết hại hầu như không còn, việc này các ngươi muốn thế nào bằng bàn giao?" Triển tề Liệt trầm giọng nói. Cái này Nạp Lan vô mịch không khỏi lộ ra một tia chần chừ. "Cái gì? Chiến Lao Tặc ngươi là ý nói các ngươi Bắc Dương Đế quốc đã diệt quốc sao?" "A, thật là khiến người cảm thấy tức giận, một cái đại đế quốc từ đó vẫn lạc. Không biết Chiến Lao Tặc ngươi là có hay không muốn lựa chọn ném rưởi vào chúng ta Xích Vân Đế quốc. Chúng ta Xích Vân Đế quốc thế nhưng là không thể phá vỡ a, nhất định có thể cho ngươi một cái cường lực hậu thuẫn." Long Dịch kinh ngạc nói. "Đánh dám?" trời không tuyệt đường người, hành cho chúng ta Bắc Dương Đế quốc Lục Hoàng Tử lúc đó còn tại kích Huyền Đế quốc, lẽ qua một kiếp, để cho chúng ta Bắc Dương Đế quốc có thể tiếp tục kéo dài tiếp. Ngươi cái này kẻ trộm làm chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chiến Tề liệt giận dữ nói: uy uy uy, chiến lao tặc, cái gì kẻ trộm kẻ trộm, lời này ca thì không thích nghe. Có thể là các ngươi Bắc Dương Đế quốc đối với chúng ta Xích Vân Đế quốc động thủ trước đây, ta kính ngươi âm thanh lao tặc đã bị mặt mũi. đã các ngươi Lục Hoàng Tử vẫn còn sống, nói do cách khác các ngươi Bắc Dương Đế quốc hoàng thất vẫn chưa bị tàn sát sạch sẽ, cái kia còn chạy nơi này tới làm cái gì? Long dịch điệu môi nói: ngươi chiến tề liệt không khỏi hai mắt trợn trừng, một năm quyền cường hãn khí tức tuôn ra, nhưng mà quyền tôn không nên vận động. một bên ma vong độc tôn đưa tay đem chiến tề liệt đè xuống, vị huynh đệ kia chắc hẳn cũng là long gia nhậm trước tộc trưởng lòng dịch đi, thật kính. xin cho lão phu ở đây nói vài lời. di tuyển tông đại trưởng lão đối long dịch chắp tay một cái, nói đi, dù sao đều là rắn chuột một ổ, tuy nhiên có nghe hay không cũng giống vậy, nhưng nghệ tình ngươi bộ này lão cốt đầu phân thượng, thì hơi cho chút mặt mũi đi. long dịch ngáp một cái, ha ha, đa tạ. di tuyển tông đại trưởng lão mỉm cười một bên chiến tề liệt nhất quyền đã là nắm đến xoạch rung động. trước đây, bắc dương đế quốc mặc dù đối xích vân đế quốc khởi sướng qua tiến công, bất quá vậy cũng là không tại hiệp nghị phạm vi bên trong ma sát nhỏ, chí ít tôn giai cũng không tham dự. mà các ngươi xích vân đế quốc vừa ra tay chính là tôn giai cường giả, mục tiêu cuối cùng nhất càng là trực trị diệt quốc mà đến. ác liệt như vậy hành động, dựa theo trong hiệp nghị cho các ngươi tham dự qua tôn giai đều phải tự phế một tay, mà đế giai làm theo tự phế tu vi, đế quốc càng phải bỏ ra tương đương tiền bồi thường làm trừ trị. di tuyển tông đại trưởng lao nói, ồ, long dịch lông này níu lại, nhưng Nệ tình song phương cũng đã có sai tình ở dưới. Hôm nay, chỉ cần dòng dịch huynh đệ ngươi tự phế một tay, việc này như vậy tính toán." Di tuyển tông đại trưởng lão nói. "Sao có thể như thế tiện nghi bọn họ?" Chiến Tề Liệt mở miệng nói. "Ha ha ha, Long dịch lại là đột nhiên ngửa đầu cười to. "Thế thế, Chiến Tề Liệt bọn người không khỏi lạnh lùng nhìn lấy Long dịch. "Ta nói, lão giả kia a, ngươi có phải hay không láo hồ đồ? Ai nói với ngươi Bắc Dương Đế quốc hoàng thất sự tình, là chúng ta xích vân đế quốc làm? Các ngươi lại dựa vào cái gì muốn ta tự phế một tay? Sợ là muốn ca cho ngươi lòng xương một chút a." Long dịch chợt chợt cổ Long Dịch, ngươi tại chúng ta Bắc Dương Đế quốc trắng trận đổ sát, bị Lao Phu bắt được trận tướng, còn có Di truyền Tông đại trưởng lão tận mắt chứng kiến, còn muốn quy biện. Chiến Tề Liệt Âm thanh lạnh lùng nói, lúc này, chỉ gặp Long Dịch không kiên nhận móc móc lỗ tai. Chứng cứ đâu? Các ngươi Bắc Dương Đế quốc cùng Di truyền Tông đại trưởng lão vốn là rắn chuột một ổ, chỉ bằng hai người các ngươi một miệng chi từ liền muốn ấn định là ca gây nên. Theo ta được biết, tại các ngươi Bắc Dương Đế quốc quấy rối thế, nhưng là một tên trên mặt mặt nạ hiệp sĩ a các ngươi có thể từng để lộ cái này hiệp sĩ mặt nạ. Nếu là không, lại dựa vào cái gì ấn định là Kageinen? Long Dịch nói, ngươi Người kia sử dụng là các ngôi long gia ngự long kiếm kỹ, thanh âm ngự khí càng là cùng ngươi giống như lúc, ngươi còn muốn ngụy biện?" Chiến tề liệt giận dữ nói. "Ồ, như thế nói đến, nói cách khác các ngươi đều thừa nhận chưa từng thấy qua tên kia mặt nạ hiệp sĩ Tuấn Dung. Vậy liền dễ làm, các ngươi chẳng là trở về điều tra rõ ràng lại đến quấy rầy chúng ta đi. Đi thôi đi thôi, xin thứ cho cả không tiễn." Long dịch khoát khoát tay. "Long dịch huynh đệ, việc này các ngươi không thể nào chống chế. Lão phu khuyên ngươi vẫn là không muốn làm vô vị giải thích, càng là giải thích càng là lộ ra có tật giật mình." Di truyền tông đại trưởng lão nói. "Ta nói lão giả kia a, Ngươi cũng sống cao tuổi rồi, não tử đều dài hơn trừ thân phía trên sao? Coi như lui mười ngàn bước tới nói, cái kia mặt nạ hiệp sĩ thật sự là ca, vậy cũng không thể chứng minh Bắc Dương Đế quốc thủ đô sự tình cùng chúng ta Xích Vân Đế quốc có quan hệ a tin tưởng lấy ca thực lực, coi như có thể đánh thắng chiến lao tặc, cũng không có khả năng thắng được chiến lao tặc cộng thêm cả một cái đế đô lực lượng a. Chẳng lẽ chiến lao tặc tăng thêm Bắc Dương Đế quốc toàn bộ đế đô thực lực như thế yếu đối sao? Các ngươi đều là đường đường tôn giai cường giả, sao có thể như thế vô liêm sỉ? Long Dị nói, ngươi còn muốn chống chế? Nghe quen thuộc lời nói, Tri Tề liệt cơ hồ tức giận đến giận sôi lên. Nhưng mà, một bên Ma Vong độc tôn lại là vững vàng án lấy hắn, ra hiệu hắn không nên vận động. Lấy ngươi một người lực lượng sát thực làm không được. Nhưng, các ngươi xích Vân Đế quốc có thể là cao thủ như mây, từ ngươi kiểm chế Đoạt Thiên Quỷ Tôn, còn lại người tùy thời xuất thủ một lần hành động diệt đi Bắc Dương Đế quốc thủ đô cũng không phải việc khó. Đương nhiên, đây cũng chỉ là chúng ta suy đoán, cho nên đã ngươi đã không thừa nhận, như vậy tùy chúng ta hiệp trợ điều tra đi. Đây chính là đại biểu cho toàn bộ Thiên Vũ đại lục tất cả thế lực ý tứ, mọi người chớ có làm ra không khôn ngoan tiến hành." Di truyền Tông đại trưởng lão nói, "Muốn ta cùng các ngươi trở về." Lúc này chỉ gặp Long Dịch há mồm làm một cái khẩu hình nằm mơ. Ngươi, một mực bảo trì tốt đẹp thái độ gì Tuyền Tông đại trưởng lão cũng không khỏi thần sắc trầm xuống. Sích Vân Quốc Quân, chỉ là để Long Dịch theo chúng ta trở về hiệp trợ điều tra, hắn đều thái độ như thế. Chẳng lẽ các ngươi Sích Vân Đế Quốc thật muốn làm trái toàn bộ Thiên Vũ đại lục sao? Di Tuyền Tông lớn dài nhìn về phía Nạp Lan vô mịch. Làm trái không làm trái, cũng không phải ngươi nói tính toán, huống hồ muốn đại biểu toàn bộ Thiên Vũ đại lục. Ngươi tính là cái gì? Long Dịch đũa môi nói. Di Tuyền Tông lớn giải hơi hơi hừ một tiếng, lại là không để ý tới Long Dịch, lạnh lùng nhìn lấy Nạp Lan vô mịch. Việc này chỉ sợ thật sự là hiểu lầm. Bắc Dương Đế quốc nước gặp chuyện không may thời điểm, chúng ta tôn giai cường giả cơ bản cũng không có đặt chân Bắc Dương Đế quốc cảnh nội, làm sao có thể là chúng ta gây nên." Nạp Lan Vô Mịch nhìn xem một bên vẫn như cũ một bộ đạm mạc bộ dáng Hoàng Vân Vũ, không khỏi chần chờ mở miệng. "Cơ bản, cũng chính là Sích Vân quốc quân ngươi cũng không dám khẳng định. Đã như vậy, còn có cái gì dễ nói, hôm nay vô luận như thế nào, chúng ta cũng muốn đem cái này lòng dịch mang đi. Như có chỗ đắc tội, xin thứ lỗi." Di truyền tông lớn giải chắp tay một cái. Cái này Nạp Lan Vô Mịch không khỏi lông mày cau chặt. "Hừ." Một tiếng cười khẽ chỉ gặp Hoàng Vân Vũ chậm rãi đứng lên, Ma Vong Độc Tôn thấy thế, trong lòng không khỏi một bầm. Muốn tại ta địa phương, đem người mang đi, ngươi là có hay không quá đem chính mình coi là chuyện đáng kể. Hả? Biến ảo khôn lường thanh âm quanh quẩn vang lên, Hoàng Vân Vũ từng bước một đi đến Di Tuyển Tông trước mặt đại trưởng lão. Ngươi là? Hoàng Vân Vũ uy áp mạnh mẽ không khỏi khiến Di Tuyển Tông đại trưởng lão trong lòng thất kinh, nàng này chẳng lẽ là nàng là ta cháu dâu? Long Dịch lúc này đi vào Hoàng Vân Vũ bên cạnh, nhẹ răng cười một tiếng. Lúc này, cường han khí tức tuôn ra, Hoàng Vân Vũ một nắm quyền lôi điện chi năng trong nháy mắt ứng tụ. Cẩn thận! Ma vong độc tôn hét lớn một tiếng, vội vàng hướng sau vừa lui. Di tuyển tông đại trưởng lão nhất thời nhao nhao kinh hãi sắc kinh. Phanh một thanh âm vang lên. Hoàng Vân Vũ trở tay nhấc quyền đã là đánh vào long dịch trên bụng a. Một tiếng du thảm, tiếp lấy văng một thanh âm vang lên, long dịch trực tiếp bị văng nhập trong điện tường sau bên trong. Bản tôn, nhẫn đầy đủ. Hoàng Vân Vũ nhả tâm thanh mở miệng, khe khẽ tại ngọc quyền phía trên thổi một hơi. Ách Di tuyển tông đại trưởng lão sững sờ nhìn lấy Hoàng Vân Vũ, tiếp lấy nhìn xem ma vong độc tôn liếc một chút. Nàng La Thánh Linh Sích Vân ma vong độc tôn không khỏi lộ ra vẻ luống tú. Ta nói cháu dâu ngươi xuất thủ có phải hay không quá nặng long dịch toàn thân run rẩy từ bên trong tường rơi xuống. Nguyên lai vị cô nương này cũng là Thánh Linh Sích Vân, tính đã lâu. Di truyền tông đại trưởng lao chắp tay nói, trong lòng thầm nghĩ, nghĩ không ra Thánh Linh Sích Vân cũng ở đây, nàng không phải đã đi Thiên Khuyết tông sao? Xem ra không dễ làm. Một bên chiến tề liệt nhìn lấy Hoàng Vân Vũ, thần sắc liên tục biến ảo. Hai người khác thì là nhíu mày, lộ ra vẻ chờ chờ. Đã có biết bản tôn, vậy liền tức thời cút đi. Chớ có tại cái này ảnh hưởng bản tôn sự tình. Hoàng Vân Vũ nhàn nhạt quét ma vong độc tôn liếc một chút, liền muốn quay người. Chậm rãi Coi như ngươi là thánh linh Sích Vân, cũng không thể như thế trà đạp chúng thế lực hiệp nghị. Huống hồ ngươi cũng đánh xuống Thiên Khuyết Tông tông chủ vị trí, càng phải tuân thủ quy tắc. Bắc Dương Đế quốc sự tình, đã không phải hai cái thế lực ở giữa sự tình, không có khả năng nhẹ. Di Tuyển Tông lớn dài cao mày nói, chỉ là Bắc Dương Đế quốc, thật muốn diện các ngươi, các ngươi chả có đến cửa tự đòi không thú vị cơ hội sao? Hoàng Vân Vũ chậm rãi quay người lại, nếu là thánh linh Sích Vân tự mình xuất thủ, sát thực như thế. Nhưng, nếu chỉ là cái này, Long Dịch cùng người khác một mình làm việc, coi như chưa hẳn. Di truyền Tông đại trưởng lão nói, bản tôn chưa xuất thủ. Không dừng kiếm tôn cùng Long tộc trưởng lao trước đây cũng tại Thiên Khuyết Tông làm khách, Hắc Nguyệt công chúa thực lực cũng không phải chỉ là Bắc Dương Đế quốc có thể chống lại. Như thế, đầy đủ sao? Như tiếp tục ở đây cố tình gây sự, đều có thể thử một lần. Hoàng Vân Vũ đi mấy bước dừng lại, chết vươn tay ra, "Chiêu chiêu, ngươi, chiến thể liệt song quyền một nắm." "Hả? Đúng, di tuyển tông đại trưởng lão ngươi cùng Ma Vong độc tôn nhưng muốn lưu lại hiệp trợ bản tôn điều tra Long Nạo Thiên mất tích một chuyện." Nhan nhạt âm thanh vang lên, Hoàng Vân Vũ quay lại thân thể, trực tiếp nhìn về phía Ma Vong độc tôn. Ma Vong độc tôn không khỏi đồng tử co rú lại. Chương 520 ván ký ma thân, há, đúng, di tuyển tông đại trưởng lão ngươi cùng ma vong độc tôn nhưng muốn lưu lại hiệp trợ bản tôn điều tra long não thiên mất tích một chuyện. nhàn nhạt tâm thanh vang lên, hoàng vân vũ quay lại thân thể, trực tiếp nhìn về phía ma vong độc tôn. ma vong độc tôn không khỏi đồng tử co rụt lại. thánh linh xích vân, tại hạ thiên huyền kiếm tông tông chủ, ngươi vừa mới nâng lên là long tộc trưởng lão. long tộc, một bên trung niên nam tử đột nhiên mở miệng nói, tiếp lấy nhìn về phía trong điện mấy người, cuối cùng ánh mắt đặt ở xích thiên khốc trên thân. di tuyển tông đại trưởng lão mấy người nghe vậy sững sờ, cũng là nhìn về phía xích thiên khốc, chính là lão phu. Trước đó không dừng kiếm tôn sát thực cùng lão phu cùng nhau đi tới Thiên Khuyết Tông bái phòng Thánh Linh Sích Vân. Lão phu lần này đến đây cũng là có việc trong người, các ngươi nếu không có sự tình gì, thì không quấy rầy lão phu. Sích Thiên khóc nhàn nhạt một tiếng, một tia cường hãn khí tức tràn ra. Di truyền Tông đại trưởng lão mấy cái người nhất thời trong lòng ngẩn ngơ. Đoạt Thiên quyền tôn, việc này chỉ sợ có kỳ quặc, ta nhìn hôm nay thì dừng ở đây đi. Thiên Huyền Kiếm Tông tông chủ hướng chiến tề liệt mấy mắt. Tô ta chiến tề liệt hơi hơi nắm tay, cắn răng nói, đã như vậy, vậy chúng ta không lâu trước cáo tử. Di truyền Tông đại trưởng lão lúc này chắp tay một cái. Hừ, đi. Di Tuyền Tông Đại trưởng lão ngươi là không nhìn bản tôn mới chi non. Hoàng Vân Vũ nhạt tiếng nói. Di Tuyền Tông Đại trưởng lão cùng ma vong độc tôn nhất thời thần sắc cứng đờ. Hắn ba vị có thể rời đi, hai vị lưu lại. Hoàng Vân Vũ nhàn nhạt quét mấy người liếc một chút, quay người trở lại trên chỗ ngồi. Mấy cái người nhất thời lẫn nhau nhìn xem, nhất thời lại là không có người rời đi. Không biết Thánh Linh Sích Vân muốn thế nào. Chúng ta Di Tuyền Tông cũng không chối đắc tội, dùng cái gì ép ở lại người. Di Tuyền Tông Đại trưởng lão cao mày nói. Ngươi có thể lựa chọn bây giờ cách đi, nhưng như đợi bản tôn tự mình tìm tới môn, sự tình có lẽ thì không đơn giản. Hoàng Vân Vũ nhạt tiếng nói: "Ngươi, Di tuền tông đại trưởng lão hơi hơi một năm quyền. A, ca trước đó để cho các ngươi lăn, không lăn. Hiện tại cháu dâu lên tiếng, muốn lăn, coi như không dễ dàng như vậy." Long Dịch đã là thản nhiên trở lại trên ghế. Nghe vậy, Hoàng Vân Vũ nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía Long Dịch. "Không nên vọng động, ca đây là tại giúp ngươi chống đỡ chàng tử a." Long Dịch vội vàng nói: "Thánh linh Sích Vân, có chuyện gì mời nói thẳng đi. Lão phu cũng là không biết bây giờ còn có chỗ nào đắc tội. Mà vong độc tôn nói, Long ngạo thiên mất tích. Trước mắt cùng hắn có mâu thuẫn cũng liền các ngươi hai cái tông môn." Hoàng Vân Vũ Nhạc tiếng nói, "Cái này trước đây chúng ta Đế Giám Tông sát thực cùng tiểu tử kia có chút xung đột, nhưng hắn mất tích không có khả năng cùng chúng ta có quan hệ. Chúng ta Đế Giám Tông sớm đã linh giáo qua Thánh Linh Sích Vân có thể vì ở cái này mấu chốt ra tay với hắn có thể có chỗ tốt gì? Không phải tự tìm phiền phức sao?" Ma Vong Độc Tôn nhất thời sửng sở, tiếp lấy trần chờ nói, "Bất kể như thế nào, tại không có Long Nạo Thiên tin tức trước đó, ngươi không lâu trước lưu tại Sích Vân Đế Quốc làm khách đi." Hoàng Vân Vũ Nhạc tiếng nói, "Thánh Linh Sích Vân, việc này sát thực không phải chúng ta Đế Giám Tông gây nên, ngươi như thế hành sự phải chăng có chút không ổn?" Ma vong độc tôn cao mày nói: "Nếu không thể cho ra đầy đủ sức thuyết phục, lấy các ngươi đế giám tông cùng long nạo thiên ở giữa ấn đoán. hôm nay ngươi thôi muốn rời đi." Hoàng Vân Vũ nói: "Ngươi?" Ma vong độc tôn nhất thời lộ ra sắc mặt giận dữ. "Như thế nào? Có ý kiến gì không?" Hoàng Vân Vũ nói. Ma vong độc tôn cắn răng nắm tay, tiếp lấy nhìn về phía Thiên Huyền Kiếm Tông tông chủ mấy người, lộ ra thỉnh cầu chi sắc. "Thánh linh Sích Vân, hôm nay chúng ta mấy người cùng nhau đến đây, có thể hay không cho một bộ mặt?" Thiên Huyền Kiếm Tông tông chủ nói. "A, Thiên Huyền Kiếm Tông tông chủ mặt mũi sao? Có thể cân nhắc." Nhưng Bản Tôn sớm nói rõ ràng, một hồi đợi Bản Tôn tự mình tiến về Đế Giám Tông thời điểm, có thể cũng không phải là đơn giản mời người đến đây làm khách." Hoàng Vân Vũ nói. Cái này thiên Huyền Kiếm Tông tông chủ nhướng mày, nhìn về phía Ma Vong Độc Tôn. "Tốt, đã thịnh tình không thể chối từ, lão phu liền lưu tại này làm khách. Dù sao Long Nạo Thiên sự tình xác thực cùng chúng ta Đế Giám Tông không quan hệ, Thánh Linh Sích Vân ngươi muốn thế nào điều tra đều có thể." Ma Vong Độc Tôn nói. Nghe vậy, Hoàng Vân Vũ chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn Ma Vong Độc Tôn liếc một chút, cũng không trả lời. Thánh Linh Sí Vân, chúng ta Di Tuyền Tông có thể cùng cái kia Long Nạo Thiên không có không có ân oán, ngươi lại lấy gì lý do ép ở lại La Phu? Di Tuyền Tông Đại Trưởng lao nói. Các ngươi Di Tuyền Tông cùng Long Nạo Thiên cụ thể ân oán, bản tôn cũng không rõ ràng, chỉ là nghe nói các ngươi cùng hắn có lợi ích chi tranh. Hoàng Vân Vũ nói. Lợi ích chi tranh? Di Tuyền Tông Đại Trưởng lao nhất thời sưng sở. Ngươi nói là dạ Long kiếm sự tình a? Di Tuyền Tông Đại Trưởng lao nhướng mày, nhìn về phía Long Thắng bọn người. Tâm đạo, xem ra bọn họ nên cũng hiểu biết trong kiếm huyền bí La Phu có thể khẳng định nói, Long Nạo Thiên sự tình cùng chúng ta Di Tuyền Tông tuyệt không quan hệ mà lại, chúng ta nếu thật muốn muốn về Dạ Long Kiếm, trước đó cùng cái kia Long Nạo Thiên cũng có qua hiệp nghị, hoàn toàn không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Di Tuyền Tông Đại trưởng lão nói, nô sát thực, ta ngược lại thật ra nhớ đến trước đó Thiên Nhi cũng nhắc đến qua việc này. Thủ hộ thần, việc này ứng với Di Tuyền Tông không bao lớn quan hệ. Long Thắng suy tư một hồi, mở miệng nói, đã như vậy, ngươi cũng có thể đi. Hoàng Vân Vũ nhìn Di Tuyền Tông Đại trưởng lão, nhặt tiếng nói, cáo tử. Di Tuyền Tông Đại trưởng lão nhìn mà vong độc tôn liệt một chút, liền cùng còn lại người cùng nhau chắp tay rời đi. Di Tuyền Tông Đại trưởng lão sau khi rời đi ma vong độc tôn nên nói một chút long ngạo thiên sự tình hoàng vân vũ mở miệng nói ngày tại lúc này báo bên ngoài có người đưa tới long gia long ngạo thiên công tử thư tín một thị vệ cấp tốc đến lấy ra hoàng vân vũ hai con ngươi vừa mở tay khẽ vẫy trực tiếp đem phong thư nạp tới trong tay cái gì thiên nhi thư tín long thắng bọn người lại là mới kịp phản ứng hoàng vân vũ đã là đem phong thư mở ra xem xét nô là hắn sớm đã dự lưu sách hay thư coi là tốt thời gian để cho chúng ta tiến về nghị cách cứu viện hoàng vân vũ vung tay lên trực tiếp đem sách thư đưa hướng long thắng Mọi người không giống nhau kịp phản ứng, đã là đi đầu hóa thành xích vân hình thái bay ra đại điện. Xích vân ngoài thành. Xích vân đế quốc quá mức không đem thế nhân để vào trong mắt. Chiến tế liệt trầm giọng nói: Đoạt tiên quyền tôn, việc này có lẽ ta không nên nói như thế. Nhưng, bây giờ sự thật cũng là như thế. Lấy xích vân đế quốc thực lực bây giờ, như thật có lòng diện các ngươi Bắc Dương đế quốc, thậm chí kích Huyền đế quốc, các ngươi căn bản không có khả năng có phản ứng, cơ hội Thiên Huyền kiếm tông tông chủ nói. Thiên Huyền kiếm tông tông chủ, ngươi chiến tế liệt không khỏi hơi sững sờ. "Ta đề nghị, ngươi vẫn là trở về thật tốt đem sự tình giải thanh." Bây giờ Sích Vân Đế Quốc, sự đáng sợ của thực lực, thật là vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng. Trước đây, chỉ là Thánh Linh Sích Vân một người đích thân tới Đế Giám Tông, nếu không có Vạn Kiếm Tiên Tôn ra mặt, toàn bộ Đế Giám Tông sợ là đã không tồn tại. Hôm nay, ngươi nhìn Ma Vong Độc Tôn đối Thánh Linh Sích Vân thái độ, cũng nên minh bạch bên trong vi diệu. Tóm lại, Bách Dương Đế Quốc sự tình, có phải là thật hay không Sích Vân Đế Quốc gây nên, ngươi đều phải nghĩ lại cho kỹ. Hung Chi, hôm nay còn có Long tộc trưởng lão vì Sích Vân Đế Quốc đảm bảo, ngươi có thể minh bạch. Thiên Huyền Kiếm Tông tông chủ bình tĩnh nhìn lấy chiến thể liệt. Lão phu có biết. Chiến thể liệt hơi hơi nằm tay. Xích vân đế quốc bên ngoài, cổ ước bên trong. Ồ, oh. rốt cục muốn xuất bản lĩnh thật sự sao? Niên ngâm âm thanh vang lên, chỉ gặp Long Nạo Thiên trên thân Bá Đạo uy áp tuôn ra, Nhàm chán trò siếc, nên kết thúc. Một tiếng quát nhẹ, Long Nạo Thiên trong tay Dạ Long Kiếm vung lên, mười mấy nói sắc bén kiếm khí trong nháy mắt vung ra, Xuy suy ngay cả tiếng vang, lại lần nữa xuất hiện Trắng Vân ngộng Vận thân trực tiếp bị chôn vùi, kiếm khí uy thế không ngừng. Ngay sau đó toàn bộ hình tại mặt đất mười mấy bạch quang chữ phía trên nhất thời phanh phanh phanh, mười mấy bạch quang chữ đều bị hủy. Lúc này Long Nạo Thiên trong nháy mắt đi vào Trắng Vân Mộng trước người. Một đạo bạch quang bình chướng hiện hiện, trực tiếp đem hai người ngăn cách mở. "Hừ." Thứ lệnh một tiếng, Long Nạo Thiên một kiếm chém ra. Phanh một tiếng vỡ vụn tiếng vang lên, bạch quang bình chướng trực tiếp bị chạp phá. Nhưng mà, dên lên một tiếng, trực tiếp trắng vân ngụm lại là khóe miệng máu tươi tràn ra, máu tươi rơi xuống mặt đất, đúng là Lạng Yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa. "Biểu muội." Long Nạo Thiên nhất thời giật mình. Khắc khắc khắc khắc tránh thức cho vui hiện tại mới lên diễn a. Một tiếng cười quái dị vang lên. Vào thời khắc này, bóng tối bốn phía chi khí mãnh liệt mà ra. Nhao nhau tuần hướng Long Nạo Thiên. Mà Tráng Vân Mộng trên thân càng là trực tiếp bị nồng hậu dày đặc hắc ám chi khí cuốn quanh. Nô. Long Nạo Thiên hơi sững sờ, kiếm trong tay quét ra, sắc bén kiếm khí trong nháy mắt đem vọt tới hắc ám chi khí đánh tan. Hắc ám chi khí đánh tan thời khắc, Tráng Vân Mộng lại là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Như thế nào? Chẳng lẽ Long Nạo Thiên nhất thời trong lòng nhảy một cái. Ách biểu ca ngươi không nên tới thấp thấp trầm thanh vang lên, Tráng Vân Mộng lại là giằng giặc tỉnh lại. Bóng tối bốn phía chi khí phung trào, chín đạo đen nhánh bóng người cấp tốc hội tụ thành hình, lại là hình thành chín đạo cùng Long Nạo Thiên giống như lúc hảnh. "Biểu muội, yên tâm, ta hội cứu ngươi ra ngoài." Long Nạo Thiên cấp tốc tới gần trắng Vân Mộng, một tay vung ra, mà bốn phía chín đạo bóng đen cũng tại đồng thời sẽ ra mấy chục đạo hắc ám kiếm khí trực tiếp đánh phía hai người. Đáng chết! Long Nạo Thiên kiếm trong tay siết chặt, khoái kiếm liên tục vung ra. Trong khoảnh khắc đem vênh đến kiếm khí toàn bộ ngăn lại. Nhưng mà, lúc này ba đạo bóng đen đã là ngay sau đó cầm kiếm công. Cút! Một tiếng gầm thét, Long Nạo Thiên kiếm trong tay liền hóa, nhất thời mấy chục đạo cường hãn kiếm khí bạo vênh mà ra, trong nháy mắt đem tới gần hắc hành đánh tan. Rên lên một tiếng, Tráng Vân Mộng lại là lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Biểu muội. Long Nạo Thiên trong lòng cảm giác nặng nề nhiên. Ta không có chuyện gì, biểu ca ngươi cẩn thận." Trấn Vân Ngột đội vàng nói. Lúc này, lại là đếm đạo bóng đen cầm kiếm công. Long Nạo Thiên kiếm trong tay lưu quang ảo tự lên, khoái kiếm xuất liên tục. Đinh đinh đinh ngay cả tiếng vang đều đem công tới kiếm ngăn lại. Ngay sau đó một cú cường hãn huyền lực mãnh liệt mà ra, lại là trực tiếp đem tới gần hắc ảnh đánh lui. Hắc hắc, phát hiện manh mối sao? Không tệ, trận này cũng là lấy tiểu nha đầu này làm trung tâm bố trí, cũng đã là tế phẩm. Mà bố trí trận này, đã dùng 9 tên huyền quân đỉnh phong chi cảnh làm hy tế, cũng đã là cái này 9 đạo án khí ma thân, đem nha đầu này cùng trận pháp hoàn mỹ dung hợp. Ngươi mỗi lần phá hủy oan khí ma thân đều sẽ hao tổn tiểu nha đầu này tánh mạng. Trận phá người vong, đồng dạng, người vong cũng trận phá, ngươi muốn lựa chọn như thế nào? Âm ú âm thanh vang lên. Nghe vậy, Long Nạo Thiên kiếm trong tay không khỏi chết nắm chặt. "Biểu ca, không cần quả ta, mau rời đi. Hắn mục tiêu cũng là ngươi." Tráng Vân Mộng yếu ớt nói. "Rời đi." Thật sự là ngươi thơ, trận không phá, hắn không có khả năng rời đi nơi đây, mà không thể tự chủ ngươi, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắn chết đi. "Ha ha ha" âm u thanh âm nói. Lúc này, chín đạo oan khí ma thân đã lại lần nữa công hướng Long Nạo Thiên cùng Tráng Vân Mộng một tiếng quát nhẹ, Long Nạo Thiên Kiếm trong tay liên tục huy động, không ngừng ngăn lại đánh tới chi kiếm. Đinh Minh Thanh liền vang, tuy là không dám đem đoán khí ma thần đánh tan, siêu tuyệt kiếm kỹ nhưng cũng vững vàng ngăn trở tất cả thể công. Không hổ là Thánh Giai trình độ kiếm kỹ, thật là khiến Lao Phu sợ hai thằng phụ. Nhưng ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? Mà lại tiểu nha đầu này, tính mạng lại sẽ theo trận pháp vận hành mà mất đi. Âu Thanh Âm nói, ngươi cái này ma quỷ đến tột cùng muốn như thế nào? Tráng Vân bỗng cắn răng nói, chương năm nhận mệnh, nhập ma, cổ ước bên trong, khoái kiếm liên vũ, một kiếm một kiếm không ngừng mà tùy tiện ngăn cản chín đạo án khí ma thân thế công nhưng mà long ngạo thiên nhưng trong lòng thì nặng dị thường trận này chỉ sợ là vô giải chi trận loại này vận mệnh thao túng tại người khác trong tay cảm giác như thế nào âm u thanh âm nói biểu ca cầu ngươi không cần qua ta rời đi đi tráng vân mộng nói dọn thản thản nghe vậy long ngạo thiên không để ý tới vẫn như cũ canh dự ở tráng vân mộng bên người bóng người lẳng rời kiếm trong tay lên vũ không ngừng bước lui toàn khí ma thân đồng thời toàn bộ tinh thần quan sát toàn bộ trận pháp biến hóa lúc này tiếp tục lực lượng giải cấm long ngạo thiên bên hông thánh lan ngọc dần dần tăng thêm một chút vết nước hơi nghiêng. Trận này lấy thiên cảnh số lượng, lấy yếu sinh cường, giữ một song lửa sinh diễn, tức là 134. Một tiếng quát nhẹ, Long Nạo Thiên kiếm trong tay ba đạo kiếm khí hên tục tập ra, trực tiếp đánh út về phía Trô Hắc Cám. Lúc này, chỉ gặp bốn phía ẩn không thể xem xét Hắc Cám chỗ, đúng là vẫn có lấy văn tự vần quanh. Long Nạo Thiên tập ra ba đạo kiếm khí đã là phân biệt đánh vào 134 mấy chữ phía trên. Nhất thời, toàn bộ trận pháp hơi chấn động một chút, chí đạo đoán khí ma thân đúng là cấp tốc tán loạn. Trận pháp phá giải. Tráng Vân Ngộng thanh âm bên trong lộ ra một vẻ vui mừng. Nên còn chưa, trên người ngươi trói buộc vẫn chưa giải trừ. Long Nạo Thiên lắc đầu, ngươi nói chúng, lão phu cũng hiểu biết ngươi không có khả năng tùy tiện đổ vào cửa này phía trên, cái trò chơi này vẫn sẽ tiếp tục. Âm u âm thanh vang lên, như thế hao hết chất trợ, ngươi đến tận cùng muốn cái gì? Long Nạo Thiên trầm giọng nói, muốn có biết đáp án, cái kia hiển đi tới một bước cuối cùng đi. Âm u thanh âm trả lời, nói xong, trong trận pháp lại là biến hóa, lúc này lại là lại ớt hiện lục đạo án khí ma thân, cường hãn khí tức trong nháy mắt tràn ngập bốn phía. Nô, mạnh lên! Long Nạo Thiên sững sờ, lục đạo đoán khí ma thân lại lần nữa phát ra thế công, dạ Long kiếm ra. Đỉnh Phong kiếm khí bay ra, Long Nạo Thiên kiếm trong tay từng cái đảo qua, vẫn như cũ nhẹ nhõm tiêu trừ công kích. Diệt ma tái sinh, phai mở phục mạnh, một hỏa đất tương sinh, giữ một cơn hỏa, tức là một bốn năm. Long Nạo Thiên kiếm khí trong tay lại lần nữa đánh út về phía hắc cắm chỗ. Trong náy mắt, lục đạo toán khí ma thân lại lần nữa chôn bụi. Lúc này, phốc một tiếng, trắng vân mộng một ngụm máu tươi phun ra, máu tươi rơi ống đất đều bị mặt đất hấp thu. Như thế nào? Biểu muội. Long Nạo Thiên nhất thời dừng mình. Ngay sau đó, ba cỗ tiếp cận đế giai chi cảnh cường hãn khí tức tuôn ra chỉ gặp ba đạo tản mát ra cường hãn quan nguyên lực oán khí ma thân ngưng hiện ra. Thuộc tính chuyển biến, Long Nạo Thiên lộ ra một vẻ kinh ngạc. Ba đạo cường hãn oán khí ma thân đã là trực tiếp công hướng Long Nạo Thiên. Một tiếng quát nhẹ, Dạ Long kiếm lên ra, đón đỡ ta kính, Long Nạo Thiên toàn lực ngăn cản ba đạo oán khí ma thân, đồng thời cấp tốc ý tư phá trận quan trọng. Bởi vì bận tâm trắng vân động, không dám đem oán khí ma thân chém chết, lúc này Long Nạo Thiên đã là rất cảm thấy áp lực. Chỉ là giao thủ một lát, một đạo máu tươi tràn ra, Long Nạo Thiên đã là bị quét làm bị thương một chỗ. Máu tươi rơi ống đất cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Mà Long Nạo Thiên bên hông Thánh Lan Ngọc vết nước càng lúc càng sâu. Biểu Ca, nếu không được, hiện rời đi đi, ta thật không quan trọng trắng vân Mộng trong hai con ngươi nước mắt hiện ra. Biểu Mụi lại chống đỡ một hồi, còn kém hai bước. Long Nạo Thiên cắn răng nói, thật không cần trắng vân Mộng khe khẽ lắc đầu. Lại là ngăn cản một lát, Long Nạo Thiên trong cơ thể huyền lực mạnh thuốc, trong nháy mắt đem ba đạo quản khí mà thân buốt lui, lại diện tái sinh, lại là âm dương nghịch chuyển, vô cùng nghịch phản, song kim số lượng, tức là tam thất. Long Nạo Thiên liên tục vùng ra hai đạo kiếm khí, phách một thanh âm vang lên, trận pháp liên tục rung động. Ba đạo quang nguyên lực quán khí ma thân trong nháy mắt tán loạn. Hoa một tiếng. Tráng Vân ngậm lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đã là dị thường tái nhợt. Biểu mũi. Long Nạo tiên không khỏi một nấc quyền. Ba. Ba. Ba. Đập tiếng vỗ tay văng lên. Biểu hiện coi như không tệ. Một bước cuối cùng, ngươi còn có thể giải sao? Âm ầm âm thanh vang lên. Nói xong, trong trận pháp hắc ám chi lực manh nghịch bạo phát. A một tiếng kêu thảm. Tráng Vân ngậm trên thân đột nhiên bạch quang lóa mắt. Ngay sau đó trên thân trói buộc đúng là diệt hết, giá gỗ trong nháy mắt tán loạn cường hàn hắc ám chi lực cấp tốc tràn vào trắng vân mộng trong cơ thể, một cỗ cực đoan khí tức tràn ra, đúng là làm trắng vân mộng trực tiếp đạt tới đế giai chi cảnh. cùng lúc đó, tế nguyệt vòng ánh sáng đột nhiên hiện ra, lưu hỏa thánh quang chiếu vào trắng vân mộng trên thân. lúc này chỉ gặp trắng vân mộng sắc mặt thống khổ, trong đôi mắt đều là hắc ám tràn ngập, biểu muội. long nạo thiên nhất thời kinh hãi. a, đều to một tiếng, trắng vân mộng tay một trường, cường hàn quang cầu trong nháy mắt ngưng tụ, ngay sau đó đúng là trực tiếp đánh phía long nạo thiên. long nạo thiên trong lòng một bầm, vội vàng giơ kiếm trả lại. cường hàn quang cầu trong nháy mắt tập cận, quay một thanh âm vang lên kêu đau một tiếng, khoe miệng máu tươi tràn ra, Long Nạo Thiên trong nháy mắt bị bay bay. Biểu ca, ta không chế không thân thể. A, Trắng Vân Ngộm trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh hải, tiếp lấy lại là kêu to một tiếng, lại là trong nháy mắt gọi ra mấy chục đạo quang cầu liên tục đánh phía Long Nạo Thiên. Đáng chết! Long Nạo Thiên hền vội vàng đứng lên ngăn cản nhẹ tránh. Sào kiếm huy động liên tục, cướp bộ huyền ảo tưởng, trong nháy mắt đẩy ra mấy đạo quang cầu, nhưng mà không dám ra tay thương tổn thương tới Trắng Vân Ngộm, nhanh chóng liên tục không gián đoạn quang cầu, lại là lệnh Long Nạo Thiên khó có thể chống đỡ. Rầm rầm rầm yên thanh bạo hưởng, Long Nạo Thiên nhất thời bị thương không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Nha đầu này trên thân thần khí thật không đơn giản à, có thể bảo vệ nàng quanh thân kinh mạch không bị viễn siêu tự thân lực lượng nứt vỡ, thật là khiến người bất ngờ. Nhưng, coi như như thế, kinh mạch bị quá lực lượng cường đại hủy đi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Âm u âm thanh vang lên. Liên miên bạo hưởng bên trong, một đợt thế công không ngừng, một cái khác đợt thế công lại lên. Long ngạo thiên liên tục bị thương, đã là đến phun đến ngụm máu tươi. Biểu ca rời đi a. Mau rời đi a. Không cần quả ta. Rời đi a. Trấn Vân Mộng không khỏi tê lương hô, lúc này trong đôi mắt đúng là lưu lại máu và nước mắt. Rời đi hừ long ngạo thiên cắn răng một cái lộ ra một tia khinh thường. xoong kim số lượng lấy sơ dương một làm thế lại thế âm chi từ đầu sau cùng số lượng tức là một bát bát long ngạo thiên kiếm trong tay ba đạo kiếm khí hên tục vung ra một đạo kiếm khí rơi vào một chữ phía trên mà đổi thành hai đạo kiếm khí làm theo tuần tự rơi vào bát tự phía trên nhất thời toàn bộ trận pháp chấn động điện quay một thanh âm văng lên một tiếng kêu thảm trắng vân mộng trong cơ thể hắc ám chi khí may nghệ mà ra cấp tốc hội tụ tại cổ úc trên nóc nhà mà trắng vân mộng đã là co quắp ngã ôm mặt đất bên hồng thánh lan ngọc kỷ gần vỡ bụng Long Nạo Thiên cố nén trên thân tà khí tán loạn, một kiếm trụ, quỳ một chân trên đất. Ha ha ha, rốt cục muốn đại công cáo thành. Một tiếng tiếng cuồng tiếu vang lên. Thì ra là thế, ngươi mục đích là muốn lợi dụng trận pháp tế luyện ra cùng ta bản nguyên tương nên ma chưởng, lệnh ta nhập mà, cuối cùng triệt để khống chế ta." Long Nạo Thiên khàn khàn nói. "Không tệ, ngu gần ngươi còn tại tự cho là đúng nhắm hai mắt, coi là có thể giấu giếm được lão phu hai mắt sao? Lão phu đã sớm đem ngươi tình huống nắm giữ rõ ràng, ngươi hai mắt cũng là nhược điểm chiến lẫm. Một vị thánh giai tiềm chất nô bộ tức sẽ sinh ra, không cách nào làm theo ý lụy, cũng không sợ ngươi phản công." Người đã cùng đường mặt lộ, cám chịu số phận đi. Âm u âm thanh vang lên. Giờ này khắc này, cổ ốc trên nóc nhà Hắc Ám chi khí đều tuôn hướng Long Nạo Tiên. A! Một tiếng hét thảm, Long Nạo Tiên hai mắt vừa mở, tà khí đã là tràn ngập hai mắt. Muốn không chế ta, nằm mơ. Long Nạo Tiên cắn răng một cái, trong miệng máu tươi tràn ra, lại là toàn lực chống cự nhập thể Hắc Ám chi khí. Tại Long Nạo Tiên chống cự nhập thể Hắc Ám chi khí lúc, trắng vân mộng lần nữa phun ra máu tươi, một mặt vặn vẹo vẻ thống khổ. Biểu muội. Long Nạo Tiên nhất thời cắn răng giữ tận nói: Khắc khắc khắc khắc, cái này ma trướng thế nhưng là lấy tiểu nha đầu này làm cơ sở tế luyện mà ra, cho nên càng là cùng nàng cùng một nhật tợ, ngươi chống cự ma trướng chính là tại chống cự nàng. Nếu ngươi không thuận ý nhập ma, cái kia nàng ỷ sẽ bởi vì ngươi sức chống cự mà chết đi. Là nhập ma hoặc là muốn nàng mệnh, ngươi có thể phải ý nghĩ cho kỹ. Mà lại, coi như ngươi cuối cùng để cho ta mục đích thất bại, ngươi cũng không có khả năng còn sống rời đi. Như thế, ngược lại là lãng phí lao phu một phen chăm chú vô cục. Âm u tiếng vang lên. Biểu ca đừng cho ma quỷ này đạt được ta nhận mệnh. Ta cùng linh nguyệt tỷ cuối cùng chỉ có thể sống một cái, ta cuối cùng muốn rời khỏi. Ít nhất ta rời đi, linh nguyệt tỷ thì không có việc gì. Ngay tại lúc này làm đoạn đi, thay ta chiếu cố thật tốt linh nguyệt tỷ máu và nước mắt rơi ống, Tráng Vân ngậm nước nở nói. Ha ha, thật sự là cảm động a, lão phu cũng không khỏi dâng lên một chút thương hại. Âm u âm thanh vang lên. Biểu muội nhận mệnh sao? Long Nạo thiên cắn chặt hàm răng, nhắm hai mắt lại, nước mắt trào ống. Sáu một số lượng vì bắt đầu, tứ Nguyên trọng tượng vị đùng, bắt bắt số lượng vị hết, là vì luyện ma chi trận, vậy ta hiện hoàn thành cái này cuối cùng cựu quy một đi. Long Nạo thiên đột nhiên hai mắt vừa mở, ngửa mặt lên trời thét giải. Đúng là điên cuồng đem Hắc ám chi khí chủ động hút nhập thể nội. Nhất thời, khoái động tà lực cùng uy áp chấn động toàn bộ cơ ô. Không. Biểu ca. Tráng Vân Ngộng không khỏi phát ra thê lương thét giải. Nô. thật cường Hãn khí tức, như thế làm cho người run rẩy khí thế, không hổ là tức sẽ sinh ra thánh giai ma buộc. Sắp trở thành người chủ người lão phu thật sự là cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Ha ha ha ha. Âm u tiếng cười tiếu vang lên. Nhưng mà, tại Hắc Cám chi khí đều đặt vào Long Nạo Tiên trong cơ thể thời điểm, đinh một tiếng vang dọn. Thu tà khí triệt để tràn ngập Thánh Lan Ngọc trực tiếp vỡ nát thành mùi phấn. Mà Long Nạo Thiên bị tà khí đều xâm nhiễm đen nhánh trong đôi mắt, một vòng nhỏ không rõ ràng vòng trắng trong nháy mắt tại tròng mắt lở dế quanh hình thành. Ngay sau đó, một cỗ trước đó chưa từng có cực đoan bá đạo uy áp mạnh mẽ mà ra. Cái này, sớm nhập ma. Âm Vũ Thanh Âm phát ra một vẻ kinh ngạc. Một tiếng trầm trầm hấp khí thanh, cổ ốc bên trong còn lại hắc ám chi khí cấp tốc bị trầm dại đứng lên Long Nạo Thiên hấp thu. Biểu ca trắng vân ngọ một mặt tái nhợt chi sắc, trên gương mặt xinh đẹp đều là tuyệt vọng. Thank you. Âm Vũ Thanh Âm chần chờ nói. Lúc này, một đạo lãnh mang lấp ló Hàn mang thời gian lập loè, một đạo bá đạo sắc bén hắc ám kiếm khí trong nháy mắt lướt đi. Không thích hợp. Một tiếng thấp giọng hô, tiêu đau một tiếng, phốc một thanh âm vang lên. Cố ốc nóc nhà trong nháy mắt bị bá đạo sắc bén hắc ám kiếm khí yến phá. Lại là Long Nạo Thiên đột nhiên phát ra công kích. Tí tách một tiếng, một tia máu tươi từ xưa phòng trên nóc nhà rơi như thế nào. Thất bại. Khan khan thanh âm từ xưa phòng bên trên truyền đến. Biểu ca ngươi trắng vân ngột lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ gặp Long Nạo Thiên nghiêng nắm dạ long kiếm, thần sắc lãnh đạm, quỷ dị trong đôi mắt tà khí gấp gục, quanh thân quanh quẩn lấy làm cho người run rẩy bá đạo uy áp. Nhận mệnh sao? Xem ra ta thật sự là ngu hẩn quá lâu quá lâu." Long Nạo Thiên thấp giọng tự nói, hai con người đột nhiên ngưng tụ, kiếm trong tay vung lên, mấy đạo hắc ám kiếm khí cấp tốc vung ra, lại lần nữa đánh út về phía nóc nhà. Trong nháy mắt, trên nóc nhà một đạo màu sắc trang nhã lồng ánh sáng hình thành. Nhưng mà, y y, y ngay cả tiếng vang, Long Nạo Thiên tập ra hắc ám kiếm khí lại là đều lọt vào cổ ốc nóc nhà bên trong. Ngay sau đó, tạch tạch tạch đấm thanh, cổ ốc nóc nhà từng vết nước tất hiện, cuối cùng vang một thanh âm vang lên. Trên nóc nhà trực tiếp tuôn ra một cái lỗ hồng lớn. Lúc này, một đạo hắc bảo bóng người từ trên nóc nhà chậm rãi bay ống rơi vào Long Nạo Thiên trước mặt cách đó không xa. Tại sao lại như thế? Ngươi rõ ràng đã nhập ma, vì sao không bị ảnh hưởng? Người Háo Đen nghi ngờ nói. Nhập ma? Như thế nào nhập ma? Là ai nói cho ngươi? Ta nhập ma? Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói. Tỉnh táo mà đầu óc thanh tỉnh, nhưng mà lại là như thế làm cho người cảm thấy cực đoan bất an trạng thái. Ngươi đến tột cùng phải chẳng nhập ma? Người Háo Đen lần nữa nghi ngờ nói. Hiếu kỳ sao? Sao không dùng tính mệnh của ngươi hỏi một chút? Lanh mang lất lư, Dã Long Kiếm nằm ngang ở Long Nạo Thiên trước người, tà dị hai mắt tại trên thân kiếm chậm rãi đảo qua. Bá đạo huy áp lệnh dạ long kiếm phát ra từng tiếng kêu khẽ. Trương 522, tinh không chi thuật, hiếu kỳ sao? Sao không dùng tính mệnh của ngươi hỏi một chút? Lệnh nhạt ánh mắt rơi vào trên mũi kiếm, long ngạo thiên bóng người trong nháy mắt chớp động, như quỷ mị bóng người trực tiếp xuất hiện tại người áo đen trước người, lệnh kiếm vạch ra đoạt mệnh chi mang. Thật nhanh, người áo đen hơi kinh hãi, một đạo màu sắc trang nhã lồng ánh sáng đã là cản trước người. Đinh một tiếng vang lên, lệnh leo kiếm điểm tại lồng ánh sáng phía trên, phát ra hơi hơi tiếng rung. Lúc này, lệnh mang lại loé lên, dạ long kiếm tùy thân muốn lượng. Long ngạo thiên cước bộ một bên, bóng người lần nữa chớp động ở giữa, đã là cấp tốc gấp khúc tại người áo đen quanh thân, lạnh kiếm mắt tiến tụ. Nhất thời đinh đinh đinh lên thanh vang lên, lại là người áo đen cấp tốc đem lồng ánh sáng bao trùm quanh thân, đem long ngạo thiên kiếm thế toàn bộ ngăn lại. Nhưng mà tại long ngạo thiên khói kiếm ên tụ sào đánh ống, người áo đen hộ thân lồng ánh sáng đúng là dần dần không ổn định. Ngâu người áo đen không khỏi hơi kinh hãi. Ngay sau đó một tiếng quát nhẹ, người áo đen một tay kết pha quyết, trên thân huyền lực kịch liệt phun trào, trong nháy mắt quanh thân mấy chục đạo lạnh lùng quang tiễn ngưng tụ, cường han lãnh mang trực tiếp bắn ra. Đối mặt người áo đen cường thế phản kích, Long Nạo Thiên thân ảnh dừng lại, khoé kiếm trong tay xoay vũ, hướng về sau cấp tốc tối lui, đinh đinh đinh ngay cả tiếng vang, lại là đem đánh tới quang tiến toàn bộ ngăn lại. Đây là quang hệ huyền thuật. Long Nạo Thiên ngừng thân hình, lộ ra một vẻ kinh ngạc. "Biểu ca, đó là quang nguyên lực một loại khác lực lượng hình thái, tinh nguyên lực, đó là là tinh không chi thuật." Tráng Vân Mộng nói giọng khàn khàn. "Tinh không chi thuật." Long Nạo Thiên nhất thời sửng sở. Thật là khiến lão phu tương đương kinh ngạc, lúc này ngươi có thể đánh với lão phu một trận, lấy Huyền Quân chi cảnh khiêu chiến Huyền Đế đỉnh phong, coi là khoáng, cổ tuyệt kim xem ra lão phu trước đây bố trí hết thề ngược lại là thành tiểu hiện tại ngươi nhưng huyền lực cảnh giới trên lệnh thật lớn ngươi đã định trước không có khả năng thắng được lão phu chỉ cần ngươi đem thánh linh sích vân trên thân cấm chế bí mật nói cho lão phu hôm nay có thể lưu ngươi toàn thây cùng cái này tiểu nữ hoa nhất bệnh người áo đen nhạt tiếng nói thánh linh sích vân trên thân cấm chế đây chính là ngươi cuối cùng mục đích sao long ngạo thiên nhạt tiếng nói không kém bao nhiêu đâu ngươi không có cân nhắc cơ hội người hão đen nhạt tiểu nói ngay sau đó song tay kết pháp quyết một phát xien trong mắt toàn bộ cổ ốc phạm vi bên trong lánh quang điểm điểm hiển hiện đúng là như là tinh không Ngươi đây là tại nằm mơ sao?" Nhăn nhạt một tiếng, Long Nạo Thiên kiếm trong tay quét ngang, bá đạo uy áp thẳng bách người áo đen, ngay tại Long Nạo Thiên sắp công hướng người áo đen thời điểm. "Hừ, tự mình chuốc lấy cái khổ." Hừ lạnh một tiếng, người áo đen hai tay hướng về phía trước hơi hơi rơi ra. Trong đáy mắt, cường hãn huyền lực ba động tốn ra. Tất cả linh quang đúng là trực tiếp bắn về phía mặt đất Trắng Vân Mộng. Cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, Trắng Vân Mộng nhất thời thần sắc giật mình. Long Nạo Thiên hai mắt ngưng tụ, trong nháy mắt bóng người hiện hóa, thần diệu kiếm khí thi ất, cấp tốc đem đánh nút về phía Trắng Vân Mộng lẫnh quang ngăn lại. Chắc hẳn ngươi dự thiết lập viện binh cũng nhanh đến đến. Hôm nay xin từ biệt, sau này còn gặp lại." Nhàn nhạt một tiếng, người áo đen không ngờ là cấp tốc rời đi. Thật sự là đồ hèn hạ. Tráng Vân Mộng lúc này thấp giọng mắng, mà Long Nạo Thiên thì là tiện tay đem Dạ Long kiếm thu hồi, thân sắc bình thản nhìn lấy người áo đen phương hướng rời đi, không nói, trong lòng y nghĩ, vì cấm chế mà đến, đã có thể biết được tiểu mỹ nhân trên thân cấm chế sự tình, như vậy người này thật là đến từ thiên Khuyết Tông sao? Nhưng, Tinh Không Huyền Thuật thiên Khuyết Tông tựa hồ chưa thấy qua có nhân vật này hung chi, nếu thật là tiểu mỹ nhân sở thiết kết quả, lại sao có thể có thể tại thất bại về sau, để cho ta có biết là nàng gây nên? như cũng không phải là tiểu mỹ nhân chi ý, cái kia này người thân phận cùng tránh thức mục đích, coi như ý vị sâu xa biểu ca, ngươi không có chuyện gì sao? Tráng Vân Mộng nỗ lực chống đỡ đứng người dậy, ý đồ đứng lên, cuối cùng lại là lực bất phòng tâm nằm trên đất. Nghe vậy, Long Ngạo Thiên chậm rãi xoay người đi vào Tráng Vân Mộng trước mặt. Biểu ca ngươi dạng này thật đáng sợ, chân vô sự tình sao nhìn lấy Long Ngạo Thiên tà dị trong đôi mắt để lộ ra bình thản ánh mắt, cùng cái kia làm cho người run rẩy uy áp. Tráng Vân Mộng run nhẹ nhẹ, sắc mặt lộ ra một tia kinh hoàng. Đáng sợ, ta hiện tại cảm giác vô cùng tốt, cái này nguyên bản là thuộc về ta có thể khống chế lực lượng trước đây ta vì sao muốn một mực kháng cự cố lực lượng này là bởi vì sợ sao? nhưng Long Nạo Thiên đưa tay nhìn lấy lòng bàn tay biểu ca ngươi đến tột cùng như thế nào? ngươi Trắng Vân Ngộ một mặt lo lắng đã thấy Long Nạo Thiên đã chậm rãi ngồi ống đến tột cùng có cái gì tốt sợ? Long Nạo Thiên chậm rãi đem Trắng Vân Ngộ ôm lấy Trắng Vân Ngộ không khỏi hơi hơi chinh lăng về sau sẽ không đi để bất luận kẻ nào thương tổn ngươi bởi vì cái thế giới này đều muốn khuất phục tại ta dưới chân Long Nạo Thiên phóng ra cước bộ chậm rãi đi ra cổ Trắng Vân Ngộ nhất thời hơi hơi thất thần tiếp lấy chán khe khé chôn ở Long Nạo Thiên trên lồng ngực trong lòng ấm áp dâng lên. Tuy nhiên biểu ca trở nên có chút lạ lẫm đáng sợ, nhưng rồi lại làm cho người cảm thấy mười phần an tâm. Dần dần, Tráng Vân Mộng đã là dã rời ngủ mất. Một bên khác, cấp tốc bắt đi báo có sai, thật sự là hường phí tâm cơ. Mà lại, thế cục tựa hồ càng ngày càng chạy hướng trường khống. Phiền phức ca trở về trên đường, trên bầu trời một cỗ khí tức tránh qua, Long Nạo Thiên nhất thời sấp sở, tiếp lấy quay đầu nhìn lại, la nàng chẳng lẽ này cục thật sự là nàng sở thiết nhỏ hơi trầm âm. Long Nạo Thiên ôm Tráng Vân Mộng cấp tốc đi vào một bên trong rừng, huyền lực thôi động, dạ long tiến quét qua, trong nháy mắt tại dưới chân diễn sinh ra một đạo trận văn ngay sau đó Dạ Long kiếm cắm vào trận văn trung tâm một cỗ huyền diệu khí tức trong nháy mắt bao trùm bốn phía đúng là đem hai người thân hình cùng khí tức triệt để che giấu ngay sau đó trên bầu trời lại là một cỗ khí tức cực tốc tràn qua nghiệt lão nô hiện tại đến tận cùng là tình huống gì xem ra hiện tại mười phần có cần phải trước giải quyết tiểu mỹ nhân sự tình nếu không dạng này trở về bị nàng bắt được chân tướng coi như không dễ làm Long Nạo Thiên nhàn nhạt một tiếng lúc này bị phá hư cổ ốc chỗ một đạo lệnh lùm dáng người chậm rãi rơi ống chính là Hoàng Văn Vũ nô này khí tức vô cùng phức tạp chiến đấu này qua dấu vết cấm kỵ trận pháp cung tinh không chi thuật lưu lại khí tức, mà lại chiến đấu mới đình chỉ không lâu. như vậy hoàng vân vũ chậm rãi hiện nhìn một phía. đó lấy lại là một bóng người hạ ống, thủ hộ thần có gì phát hiện? nơi đây niếp xá vân một mặt ngưng trọng nhìn lấy bốn phía tình huống. nhưng mà hoàng vân vũ lại là không để ý tới niếp xá vân, trực tiếp thân thể hóa xích vân hình thái rời đi, lại là cấp tốc đường cũ chạy về. thủ hộ thần niếp xá vân nhất thời sử sở. này khí tức là tinh không chi thuật, mà lại là đế giai đỉnh phong chi cảnh. nhưng nhìn chiến đấu này dấu hiệu, tiểu tử kia chắc là không có chuyện gì đâu. niếp xá vân ngưng trọng nói một lát sau hoàng vân vũ đã là trở về thủ hộ thần như thế nào niếp xá vân nói hừ người đã rời đi hoàng vân vũ lạnh hừ một tiếng cái này lưu lại đến khí tức có thể nhìn ra tình huống khá phức tạp có lẽ tiểu tử kia cùng vân mộng nha đầu không có chuyện gì niếp xá vân chần chừ nói trước đem bốn phía tìm tòi rõ ràng về sau trở về mới quyết định đi hoàng vân vũ nhạt tiếng nói không lâu sau đó hai người đã là trở lại xích vân thành kết quả như thế nào nhìn lấy tay không mà về hoàng vân vũ cùng niếp xá vân long thắng thần sắc nặng nề nói chế hoàng vân vũ nói Chệ có thể có đầu mối gì?" Long Thắng nói. "Chỗ đó có cấm kỵ trận pháp cùng tinh không chi thuật lưu lại dấu vết, cùng kiếm ngân. Xem kiếm ngân mức độ, hẳn là Long Nạo Thiên lưu lại. Tinh không chi thuật người thi triển là Đế giai Đình Phong chi cảnh. Còn chiến đấu kết quả như thế nào, không cách nào phỏng đoán." Hoàng Vân Vũ nói. "Cái gì? Đế giai Đình Phong?" Long Thắng nhất thời kinh hãi. "Dạng này kết quả không phải rất rõ ràng sao? Còn không cách nào phỏng đoán. Lần này ta cái này vừa gặp mặt không lâu tiểu tiểu đệ sợ là xong đời." Long Dịch Hoàng sợ nói. "Vị, ngươi cái này ngu ngốc tại nói mò gì?" Đò Vân Muội Muội nói kết quả không cách nào phỏng đoán, tự có nàng lý do. Đò Vân Muội Muội có phải hay không a? Liêu Yên Lan một mặt thân mật đi vào Hoàng Vân Vũ bên cạnh. Bản tôn không muốn cùng ngươi nhóm tốn nhiều miệng lưỡi, mau chóng tìm ra tên kia đế giai đỉnh phong chi cảnh tinh không huyền thuật sư. Tinh không huyền thuật sư vốn là thưa thớt, chúng chi là đế giai đỉnh phong chi cảnh. Hoàng Vân Vũ hơi hơi nhũ mẩy hơi xa Liêu Yên Lan, nhặt tiếng nói. Liêu Yên Lan nhất thời lộ ra vẻ ưu ái. Tinh không huyền thuật sư đối với trận pháp cùng tiên đoán phương diện có tương đương thiên phú đã từng tinh không huyền thuật sư thịnh nhất thiên tinh xem sớm đã phong bế còn dư lại cũng chỉ có thần miệu tông có lẽ ẩn dấu phương diện này cao thủ nhưng thần miệu tông tựa hồ cùng chúng ta không cái gì ân đoán nghiếp xa vân cao mày nói bất kể có hay không có ân đoán ít nhất trước mắt các đế quốc ở giữa cũng không như thế thực lực tinh không huyền thuật sư tinh không chi thuật tu luyện vốn là khó khăn phương diện này tu luyện điện tịch cũng chỉ có bộ phận ẩn thế tông môn bên trong còn có Thiên tiên vũ học viện cũng vô pháp ở phương diện này cung cấp bao nhiêu chỉ đạo hoàng văn vũ nói xác thực xem ra chỉ có thể đến thần miệu tông tìm một chút nghiếp xa vân nói đã như vậy Lão phu phải chăng có thể rời đi? Chúng ta Đế Giám Tông có thể không ngôi sao gì không huyền thuật sư, càng không ngôi sao gì hư không chi thuật tu luyện địa tịch. Một bên Ma Vong Độc Tôn mở miệng nói, "Về phần Ma Vong Độc Tôn ngươi, tại Long Nạo Thiên sự tình chưa kết thúc trước đó, các ngươi vẫn thoát không hiểm nghi ngờ, các ngươi tông môn phải chăng tiềm tàng tình không huyền thuật sư, cuối cùng là phải điều tra một phen mới có thể xác định. Cho nên bản tôn muốn phong bế ngươi công thể một đoạn thời gian, vị quốc ngươi." Hoàng Vân Vũ đối Ma Vong Độc Tôn nhạt tiếng nói, "Ngươi không thể khinh người quá đáng." Ma Vong Độc Tôn nhất thời giận dữ. "Ồ, đối bản tôn bất mãn sao?" Bản Tôn có thể cho ngươi phản kháng cơ hội, còn kết quả như thế nào, chính ngươi trông trước. Hoàng Vân Vũ nhàn nhạt nhìn lấy Ma Vong Độc Tôn. Nghe vậy, Ma Vong Độc Tôn không khỏi hít sâu miệng đi, tiếp lấy chậm rãi hai mắt nhắm lại, một mặt mặc cho xử trí, trong lòng thầm hận, những thứ này nhục nhã, La Phù Vinh cái tại tâm. Thiên Vũ học viện bên trong. Tiểu tử, khi nào trở nên như thế công nghệ, vốn ra thế nhưng là tương đương không quân a. Non Nớt Thiếu Niên đối Tị Vô Sóc nói. Ách là đại gia Tị Vô Sóc trầm thấp lên một tiếng. Không phải đâu, cũng là cái này lão khí hoành tu tiểu hải tử của ta. Liên xếp như hắn cứu ta." người chết người cũng không trở thành như thế ăn nói khép nếp à liên một điểm nam nhân tôn nghiêm đều không ấn thật sự là quá mất mặt một bên lớn lên minh sĩ diễm bất mãn nói ách xi diễm không nên nói lung tung hắn là ta là ta đại gia ti vô sóc vội vàng hướng lớn lên minh sĩ diễm đánh mặt sắc cái gì cái dám đại gia ngươi muốn báo đáp hắn có thể nhưng ta không cho phép loại phương thức này lớn lên minh sĩ diễm hơi lộ ra tức giận không phải ngươi hiểu lầm thi vô sóc vội vàng nói ngươi cái này tiểu hải tử muốn cái gì hồi báo vọt thẳng ta lớn lên minh sĩ diễm đến ta lớn lên minh nhà vẫn là giao đổi xin ngươi đừng ô ô lớn lên minh sĩ diễm căm tức nhìn non nớt thiếu niên nhưng mà lời còn chưa dứt đã là bị ti vô sóc đội vàng che miệng đều nói không nên nói lung tung về sau ta hội nói rõ với ngươi ti lúc này lớn lên minh sĩ diễm hai con ngươi trở lấy ti vô sóc. đại gia thật có lỗi nữ nhân gia không hiểu chuyện xin không nên phiền lòng ti vô sóc đối non nớt thiếu niên nói đây chính là ngươi nhân tình sao đã ngươi đều đã biết trực tiếp nói cho nàng vi sư thân phận cũng không sao vi sư lần này trở về còn có chuyện phải xử lý trong khoảng thời gian này đều không muốn tới quấy rầy ta non nó thiếu niên đã là quay người mà đi. Ách là sư sư Tôn Tị Vô Sóc hơi sững sờ, nói ra đã lâu sư Tôn hai chữ lúc, không khỏi hai mắt hơi đỏ lên. Cái gì? Ngươi gọi cái này tiểu hài tử cái gì? Sư Tôn. Chẳng lẽ hắn cũng là lớn lên minh sĩ diễm vận bung ra Tị Vô Sóc tay, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi một trường, một mặt trận mắt hốt muội. 23 US chương 523, thay đổi. Thời gian dần dần đi qua. Mục Lâm Thành, Long Nạo Thiên cùng Trắng Vân Ngọc lặng yên đến, lúc này, chỉ gặp hai người hành tẩu tại trên đường phố, đều là người khoác áo choàng, che lấp hình dạng. Biểu ca Linh nguyệt tỷ bây giờ ở nơi nào?" Trắng Vân Ngộng nói. "Nàng, thụ thương, ta dùng bí thuật để cho nàng rơi vào trạng thái ngủ say. Không cần phải lo lắng, ta đã để người chuẩn bị thuốc chữa thương, chẳng mấy chốc sẽ để Linh nguyệt công chúa tỉnh lại." Long Nạo Thiên đáp. Hám Lâm vào ngủ say Trắng Vân Ngộng thân thể run lên, lại là trong nháy mắt hiểu rõ bên trong hầm nghĩa, không khỏi mềm nhũn, nhất thời tốc độ bất ổn. Ngo. Long Nạo Thiên giơ tay ra, lại là trực tiếp đem Trắng Vân Ngộng chặn ngang ôm lấy. Châm tốc nước nở tiếng vang lên, Trắng Vân Ngộng không khỏi nốt ở Long Nạo Thiên trong ngực run nhẹ nhẹ. "Tốt, không cần nghĩ quá nhiều, ta đã nói nàng chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại, không cần lo lắng. Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói, thật có thể tỉnh lại sao? Tráng Vân ngậm nắm chặt Long Nạo Thiên vào áo. Ta nói có thể tỉnh lại liền có thể tỉnh lại, không nên ý nghĩ nhiều. Long Nạo Thiên nói, đều là ta không tốt, ta không nên như thế tham luyến đầy đủ. Long Nạo Thiên đột nhiên ngữ khí lạnh lẽo, một cỗ không hiểu khí tức trong nháy mắt tràn ra. Tráng Vân mộng thân thể nhất thời cứng đờ, trong nháy mắt cảm thấy thấy lạnh cả người. Nô, thật có lỗi, lực lượng hơi không khống chế được, để ngươi chấn kinh. Long Nạo Thiên khí tức trong nháy mắt thu em, ôn nhu nói tương không có chuyện gì biểu ca ta hiện tại thật tốt sợ trắng vân mộng hơi lắc đầu yếu ớt nên một tiếng trong lòng càng là cảm thấy một tia bàng hoàng biểu ca thay đổi một đường lên đều cùng đã từng rất khác nhau trở nên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ hắn đến tột cùng như thế nào còn có thể khôi phục lại sao có ta ở đây không cần lo lắng có lẽ lần này en có thể trực tiếp phá vỡ các ngươi cái kia gây nên tương nở dê chi mệnh long Nạo thiên nói phá vỡ tương nở dê chi mệnh nếu thật có thể vậy là tốt rồi nếu không thể vân mộng cũng không yêu cầu xa vời quá nhiều chỉ cần biểu ca ngươi có thế để cho linh nguyệt tỷ tỉ tỉnh lại ta như thế nào cũng không đáng kể Tráng Vân Mộng thấp giọng nói, ta nói qua sẽ không để cho các ngươi bất kỳ người nào ra chuyện. Cho nên, ngươi thật vui vẻ còn sống nên tốt, còn lại sự tình không cần nhiều lo lắng, ta sẽ vì các ngươi xử lý tốt. Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói, ừm, thả ta ống đi, ta không có chuyện gì. Tráng Vân Mộng đáp, hơi hơi kháng cự Long Nạo Thiên. Để biểu ca ngươi ta ngàn dặm xa xôi, cựu tử nhất sinh đến đây tìm ngươi, chẳng lẽ để cho ta nhiều ôm một chút, đều không vui sao? Long Nạo Thiên đột nhiên trêu chỏng nói, ách ngươi phi, mau buông ta ống, ngươi cái này vô sỉ hối đản. Tráng Vân Ngộm nhất thời hơi đỏ mặt, khẽ gắt một tiếng. Đôi bàn tay trắng như phấn dùng lực nện nện Long Nạo Thiên ở ngực, nhưng trong lòng thì hơi hơi bâng lỏng "Hừ, vẫn như cũng là ta hôn đản miểu ca. Xem ra, hẳn là bởi vì không lại áp chế lực lượng, ta đã không cách nào khi dễ khắc ngươi nhân, cho nên mới sẽ cảm thấy lạ lẫm đi ai, ngươi nhìn hiện tại thân tử ý yếu như vậy, đôi bàn tay trắng như phấn bất lực, vẫn là để ta ôm ngươi nghỉ ngơi nhiều sẽ đi." Long Nạo Thiên nói. "Ngươi hôn đản này, muốn nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi, nếu không thả ta ống, ta thì ta thì cắn." Trấn Vân Mộng chu cái miệng nhỏ, trực tiếp cắn về phía Long Nạo Thiên. "A, ngươi, thật cắn ta." đường cái đại ngõ hẻm thật sự là không có chút nào hình tượng thục nữ long nạo thiên nhất thời nghe răng nói còn không thả ta ống. tráng vân mộng hơi giận trương 524, lựa chọn để ngươi thỏa hiệp xích vân thành trong hoàng cung có dạng này tận tâm tận lực cháu dâu tại ta tiểu tiểu đệ ngươi nếu thật ra chuyện thật là cô phụ giai nhân một lòng say mê à long dịch nói thần miểu tông không biết phải chăng là sẽ có tiểu tử kia tin tức nạp lan vô mịch cao mày nói băng vào ta đến xem việc này cùng thần miệu tông sợ là không bao lớn liên quan long thắng nói cái kia đến tụt cùng sẽ là ai vậy mà tra ra Bình tĩnh sẽ không khinh suất tha thứ." Long dịch lại là đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Mục Lâm Thành, trong lao ngục, chỉ gặp người khoác áo tràng Long Nạo Thiên cùng Tráng Vân vọng tại một trung niên nam tử cùng đi, chậm rãi đến. "Nạo Thiên công tử, hai vị kia ngay tại phía trước." Trung niên nam tử cung kính nói. Một lát sau, đi vào một phòng giam trước. Chỉ gặp trong phòng giam nốt hai người, lại là Đế giám tông đại trưởng lão cùng Tam trưởng lão, giờ phút này hai người công thể đã sớm bị phong, bất lực ngồi xếp bằng trên mặt đất. "Mục Lâm Thành thành chủ," cùng hai vị này là, Đế giám tông đại trưởng lão cẩn thận nhìn lấy người tới, đem nhà tù cửa mở ra. Long Nạo Thiên nhà Tâm Thanh mở miệng. Vâng. Mau mở ra cửa nhà lao. Trung niên nam tử lúc này phân phó binh lính mở ra cửa nhà lao. Là muốn thả chúng ta rời đi. Đế Giám Tông Tam trưởng lão kinh ngạc nói. Không tệ, bất quá cũng chỉ là rời đi lao ngục mà thôi. Long Nạo Thiên từng bước một đi vào trong phòng giam, nhìn xuống hai người. Áo choàng che lấp lại, tà dị hai mắt tràn ra dọa người bá đạo uy áp. Ngươi là? Đế Giám Tông Đại trưởng lão nhất thời đồng tử kịch co lại, trong lòng sợ hãi, kinh hãi nhìn lấy Long Nạo Thiên. Ngươi là Long Nạo Thiên? Ngươi tẩu hỏa nhập ma? Đế Giám Tông Tam trưởng lão hoàng hôn nói. Vung lỏng. Không nên chống cự, nếu không, nhưng là sẽ vô cùng thống khổ nha. Long Nạo Thiên một tay giơ ra, một đạo trận văn nhất thời ngưng hiện. Cấm chế, ngươi muốn làm cái gì? Đế Giám Tông đại trưởng lao nhất thời kinh hãi, lúc này hướng về sau xe dịch trí đồ lẽ tránh. Nhưng mà, Long Nạo Thiên một tay đã là khống chế trận văn vững vàng khắc ở Đế Giám Tông đại trưởng lão Thiên linh phía trên. Cấm chế đường vân cấp tốc lan tràn ra. A! Một tiếng hét thảm từ Đế Giám Tông đại trưởng lão trong miệng truyền ra, tiếp lấy chính là ngất đi. Long Nạo Thiên ngươi, ngươi? Đế Giám Tông tam trưởng lão kinh hãi nhìn lấy Long Nạo Thiên. Long Nạo Thiên hơi hơi vừa nghiêng đầu, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lấy Đế Giám Tông Tam trưởng lão, tà dị trong đôi mắt để lộ ra không hiểu ý vị. Tiếp lấy đã là hướng về Đế Giám Tông Tam trưởng lão một bước phóng ra. Ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Không muốn. Không được qua đây. Đế Giám Tông Tam trưởng lão một mặt kinh hoàng, bất lực lui về phía sau. Biểu ca phòng giam bên ngoài, Tráng Vân Mộng một tay hơi hơi rời ra. Giờ phút này, trong phòng giam lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra. Tráng Vân Mộng vươn tay không khỏi chậm rãi buông xuống. Hơi nghiêng, Long Nạo Thiên đã là đi ra phòng giam, trong phòng giam là ngất đi Đế Giám Tông đại trưởng lão cùng Tam trưởng lão đem người mang cho ta đi, cái khác mau chóng đem phụ cận thành chấn bên trong huyền vương cảnh giới trên đây từ thủ. Muốn một trăm vị trở lên, nếu là không đủ số, liền lấy một số hành vi phạm tội so sánh nặng cho đủ số. Tóm lại, cần phải cho ta góp đầy đủ một trăm số lượng. Long ngạo thiên dắt Trắng Vân một tay, cất bước mà đi. Vâng. Trung niên nam tử trong lòng một bầm, liền vội vàng gật đầu nói. Biểu ca, ngươi đây là muốn làm gì? Ta thật là sợ Trắng Vân mộng thấp giọng nói. Nô. No. Sợ cái gì? Sợ ta. Đứng đốc, không nên suy nghĩ bậy bạ. Ta hiện tại là vì ngươi linh nguyện tỉ tình lại làm chuẩn bị. Qua một thời gian ngắn ta sẽ cho người trước đón ngươi trở về, ta ở chỗ này còn có chuyện phải xử lý." Long Nạo Thiên Ôn nu nói. A vị linh Nguyệt tí sao trắng vân mộng khe khẽ gật đầu. Không lâu sau đó, long ra bên trong. Thiên Nhi không có chuyện gì, thật sự là quá tốt. Chỉ là hắn bây giờ đang ở mục Lâm thành làm cái gì? Để cho chúng ta giúp hắn thoát khỏi Thánh Linh Xích Vân dây dưa." Long Thắng cầm lấy mật tín, cau mày nói, "Ta liền nói, tiểu tử này không có việc gì, lão đệ có cái gì tốt lo lắng? Nói thế nào, hắn cũng là ta tiểu tiểu đệ, chút bản lãnh này đều không có, cũng không thành tựa." Chỉ gặp long dịch gối lên hai tay, hai chân đặt trên bàn, một mặt cả lơ phất lơ chỉ là hắn muốn lưỡng phó như thế nào thánh linh xích vân. long thắng cao mày nói theo hắn nói làm là được dù sao thấy thế nào cháu dâu cũng sẽ không làm gì hắn có cái gì tốt quan tâm long dịch nói thôi đi trước thông báo hắc nguyệt công chúa đi long thắng trực tiếp đứng dậy rời đi gia hỏa này không phải là một mực không nhìn caa long dịch lẩm bẩm mấy ngày về sau long nạo thiên tại mục lâm thành dưỡng thương tin tức cấp tốc truyền ra thiên khuyết tông bên trong tiểu tử này vậy mà tại mục lâm thành hại chúng ta lãng phí nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực tìm khắp nơi tìm Tất nhiên là vì tránh né tông chủ mà cố ý vi chi hoắc nhất hành không vui nói hừ lần này chắc chắn sẽ không để hắn đào thoát đến lúc đó cũng nên thật tốt cho hắn một bài học hoàng vân vũ lạnh hừ một tiếng long tộc trưởng lão thân phụ chuyện quan trọng đã rời đi xích vân đế quốc lần này chắc hẳn không người có thể ngăn cản đến tông chủ hoắc nhất hành nói coi như long tộc trưởng lão còn tại hắn cũng trốn không thoát lòng bàn tay ta cho bọn hắn thể diện đã đầy đủ nhiều hoàng vân vũ âm thanh lạnh lùng nói tiểu tử này quỷ kế đa đoan tông chủ vẫn là cẩn thận mới là tốt hoắc nhất hành nói Ta cũng muốn nhìn hắn còn có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu. Lần trước nếu không có hắn vận khí tốt, đột nhiên bị Long tộc trưởng lão làm dối. không phải vậy, hắn sớm đã mất trong tay ta. Hoàng Vân Vũ hử lạnh nói. Đêm, Mục Lâm Thành phủ thành chủ đèn đuốc sáng trưng. Rộng lớn trong hậu viện, lưu lại mới xây tập quế trương dấu vết. Lúc này chỉ gặp được trăm tù phạm bất lực ngồi liệt tại hậu viện bên trong, trung chính bao quát đế giám tông đại trưởng lão cùng tam trưởng lão. Hậu viện một bên là Long Nạo Thiên cùng Nạo Lan Hinh Nê hai người. Nạo Thiên ca ca, ngươi để những người này ở đây nơi này là làm cái gì? Nạp Lan Hinh Nê nhìn lấy cái kia trên trăm tù phạm thê thảm bộ dáng, không khỏi lộ ra một tia đồng tình cùng thương hại. Long Nạo Thiên ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Ngươi không thể dạng này đối lão phu. Lão phu là Đế Giám Tông lớn, giải Đế Giám Tông đại trưởng lão phát ra khàn khàn bất lực thanh âm, im miệng, Nhàn nhạt một tiếng. Long Nạo Thiên tà dị hai mắt ngưng tụ, bá đạo uy áp mãnh liệt mà ra, dên lên một tiếng. Đế Giám Tông đại trưởng lão nhất thời toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh nóng vội lưu lại, trong lòng kinh hãi, vì sao hắn hội có đáng sợ như thế bị áp? Bởi vì tẩu hỏa nhập ma sao? Một bên Nạp Lan Hinh Nê nhìn lấy Long Nạo Thiên, hai con ngươi cũng không khỏi hơi hơi né tránh. Tâm đạo, ngạo thiên ca ca vì sao lại trở nên đáng sợ như thế? Xảy ra chuyện gì? Bọn họ. Bất quá là vì phục sinh linh nguyện công chúa mà làm chuẩn bị. Long ngạo thiên phát ra cười lạnh một tiếng. Phục sinh tỷ tỷ. Phải dùng bọn họ phục sinh tỷ tỷ. Nạp Lan Huyên nê tâm tình nhất thời hơi hơi kích động. Nhưng, ngạo thiên ca ca ngươi chuẩn bị như thế nào phục sinh tỷ tỷ? Ngươi không phải là phải dùng những người này làm thế như thế có phải hay không có chút nếu là tỷ tỷ sau khi tỉnh lại có biết có thể hay không không cao hứng? Mà lại chúng ta bây giờ không phải phải giải quyết đỏ vân tỷ tỷ sự tình sao? Nạp Lan huynh ngây thấp giọng phun ra nuốt vào nói, hồn nhiên trong hai con ngươi lộ ra không đành lòng chi sắc. Những thứ này cơ bản đều là tử tù, đều là tội nghiệp sâu nặng, gác chi đổ, sớm muộn cũng là muốn xử tử. Cho nên, ngây nhi ngươi không cần để ý tới bọn họ quá nhiều. Hiện tại đúng là phải giải quyết tiểu mỹ nhân sự tình, những người này cũng là dùng tới đối phó tiểu mỹ nhân. Giải quyết tiểu mỹ nhân sự tình, ta mới có thể buông tay buông chân cứu ngươi tỉnh tỷ tỉ tỷ tỉ a. Long ngạo Thiên khoe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia tà mị, dùng bọn họ đối phó Đỏ Vân tỷ tỷ. Thật có thể chứ? Đỏ Vân tỷ tỷ thực lực, ngây nhi đều chống lại không? Nạp Lan huynh nghe nói, đến lúc đó, ngươi chỉ cần chấn áp tiểu mỹ nhân một lát là được, chi sau sự tình, ta tự sẽ giải quyết." Long Nạo Thiên nói, "Ừm um năng tới." Nạp Lan huynh nghe tay nhỏ hơi hơi siết chặt. Long Nạo Thiên tà dị hai mắt lạnh nhạt nhìn về phía bầu trời đêm. Trong khoảnh khắc, một cỗ màu đỏ vân khí từ trong bầu trời đêm cực tốc vào tới, trực tiếp tại hậu viện bên trong ngưng tụ ra thành hình. Siêu nhiên thánh khiết dáng người buông xuống, Hoàng Vân Vũ một đôi mắt sáng nhàn nhạt, nhạt nhìn lấy Long Nạo Thiên, mày ngài lại là đột nhiên hơi hơi nhăn lại, không tầm thường khí tức, loại này làm cho người chán ghét cảm giác hắn đây là nhợ ma. "A, tiểu mỹ nhân, đêm khuya tới chơi." chẳng lẽ là muốn cùng ta vứt ve an ủi." Long Nạo Thiên cười nói, "Ngươi là Long Nạo Thiên?" Hoàng Vân Vũ quét hoàn cảnh chung quanh cùng Nạp Lan Hinh nghe liếc một chút, trong lòng không khỏi dâng lên một tia quái gì, tại chơi trò gì? "A, tiểu mỹ nhân, chỉ là một đoạn thời gian không thấy, ngươi liền đem ta quên mất sao? Thật sự là thật đau lòng a." Long Nạo Thiên ôm ngực, một mặt bi thương. "Hừ, vẫn như cũng là không biết sống chết, xem ra đúng là ngươi." "Làm sao?" Biến thành bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Khí thế tuy là cường hãn phi phàm, nhưng Hoàng Vân Vũ hơi hơi hướng lên mày, lại là vô cùng lệnh ta cảm thấy chán ghét. Hoàng Vân Vũ ngự khí châm xuống. À, ta như thế hiện tại bộ dáng như thế còn không phải bái tiểu mỹ nhân ngươi ban tặng." Long Nạo Thiên mỉm cười, một mặt tà mị nhìn chăm chú Hoàng Vân Vũ. "Bái ta ban tặng." Hoàng Vân Vũ nhất thời sững sờ. "Tiểu mỹ nhân à, vì đạt được ta, ngươi vậy mà sử xuất thủ đoạn hạ lưu như thế, thật là không tốt." "Tiểu nữ nhân tranh giành tình nhân à, ta có thể nhịn, nhưng ngươi đối biểu mọi các nàng xuất thủ, vậy liền thật quá lệnh ta thất vọng." Long Nạo Thiên ngữ khí lạnh lẽo. "Ồ, ngươi là ý nói, Tráng Vân Mộng sự tình là bản tôn gây nên?" Hoàng Vân Vũ cười lạnh nói. "Ngươi sự tình, chứ ngươi ta ở giữa?" còn có ai có biết lần này nhằm vào ta người kia thế nhưng là chính miệng nói ra vì ngươi sự tình mà đến mà lại đối ngươi ta ở giữa sự tình tựa hồ hết sức rõ ràng chẳng lẽ các ngươi thiên khuyết tông xuất hiện nội gián hay sao long nạo thiên cười nói ngô ngươi nói là vì chuyện của ta mà lại rõ ràng ngươi ta ở giữa sự tình điều đó không có khả năng những chuyện này trong môn chỉ có mấy vị trưởng lão có biết bao nhiêu mà lại chúng ta thiên khuyết tông bên trong cũng không tinh không huyền thuật sư người kia sao có thể có thể biết được hoàng Vân vũ trong lòng không khỏi một bầm nhìn tiểu mỹ nhân ngươi cái này đáng yêu phản ứng xem ra sự tình sắp thực không đơn giản a Long Nạo Thiên cười nói: "Hừ, chân tướng sự tình như thế nào, bây giờ cũng không trọng yếu. Đi đi, là muốn bản tôn độc thủ, còn là mình ngoan ngoãn cùng ta trở về." Hoàng Vân Vũ lạnh hừ một tiếng, nhàn nhạt nhìn về phía một bên nạp Lan Hình Nghê. "Tiểu mỹ nhân ngươi thật sự là gấp gáp hạ thực ca ngược lại là dự định để tiểu mỹ nhân ngươi lưu lại, bồi ta qua đêm, kê đầu gối nói chuyện lâu." Long Nạo Thiên nói. Nghe vậy, Hoàng Vân Vũ nhất thời hai con người ngưng tụ. "Ai, tiểu mỹ nhân trước không nên kích động, ta hôm nay vốn liền định đưa ngươi ta ở giữa sự tình làm đoạn, tận lực thúc đẩy hữu hảo giao lưu." Long Nạo Thiên lúc này nói tiếp là muốn lựa chọn thỏa hiệp sao? Hoàng Vân Vũ mày ngài hơi nhíu. Không, là lựa chọn để ngươi thỏa hiệp. Long Nạo Thiên khệ miệng dương lên. Chỉ bằng tiểu nha đầu này sao? Một tiếng quát nhẹ, khí thế cường hãn đã là từ Hoàng Vân Vũ thân thể trên toa ra. Nghe nhi, động thủ. Long Nạo Thiên nhạt âm thanh mở miệng, trong cơ thể huyền lực thúc dục, hai tay liên tục huy động. Hắc Nguyệt, đại diễn chi thuật, chấn. Nạp Lan Hình nghe song thủ kiếm chỉ ngưng tụ, một phát xiên. Ông một tiếng tiếng rung, trên bầu trời, Hắc Nguyệt nhất thời hiện ra, một đạo mãnh liệt hắc quang trực tiếp vung vãi toàn bộ hậu viện. Hoàng Vân Vũ mới muốn động làm thân hình, nhất thời chỉ chệ No, Hoàng Vân Vũ nhất thời giận mình, lại còn có bản lĩnh này. Các quan cấp tốc ráp xuống hội tụ, sau cùng trực tiếp đem Hoàng Vân Vũ trấn áp tại nguyên chỗ bất động. Chơi cái gì nhiều kiểu. Hoàng Vân Vũ hai con ngươi ngưng tụ, trong cơ thể huyền lực mãnh liệt bạo phát. Ngạo Thiên ca ca, nhanh lên, ta trấn áp không để cho bao lâu. Nạp Lan hình mê giao nhau hai ngón nhất thời run nhẹ nhẹ. Lúc này, một đạo tối nghĩa trận văn đã là tại Long Ngạo Thiên trước người hình thành, lập tức, một tiếng quát nhẹ, Long Ngạo Thiên một tay nhẹ giơ lên, trận văn trong nháy mắt đảo ngược khuyết tán ra đến. Ngay sau đó, vang một thanh âm vang lên. Toàn bộ hậu viện đúng là trận văn nhiên hiện. hiện từng đạo từng đạo tà dị quan mang hiện ra theo trận pháp vận chuyển cái kia trên trăm tử tù trên thân lại là cấm chế đường vân hiện hiện mọi người trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ hoảng sợ một cỗ tê tâm liệt phế đau đớn cấp tốc bao trùm tất cả tử tù quanh thân a a a ta không muốn chết cứu mạng a cứu ta a từng tiếng thê lương tiếng hét thảm bên trong trên trăm tử tù đúng là huyết nhục cấp tốc sói mỏn nhao nhao khô cạn hóa thành vô số cỗ cố bạch cốt tam u người đang làm cái gì hoảng sợ cảnh tượng không khỏi khiến hoàng vân vũ thần sắc kinh ngạc không hiểu nạp lan huynh nghe cũng là một mặt ngu ngơ Chấn áp Hoàng Vân Vũ muốn động tác không khỏi bùng lòng. Hừ, hừ lệnh một tiếng, Hoàng Vân Vũ liền muốn động tác, nhưng mà, lúc này, một cỗ dọa người hàn khí mãnh liệt mà ra, trực tiếp tràn ngập toàn bộ hậu viện. Hoàng Vân Vũ nhất thời ý thức hơi hơi hoảng hốt. Cái này, đây là chí âm chi khí. Hoàng Vân Vũ không khỏi thần sắc cứng đờ. Long Nạo thiên khệ miệng hơi hơi dương lên. 23 US chương 525, xâm nhập giao lưu. Cái này, đây là chí âm chi khí. Hoàng Vân Vũ không khỏi thần sắc cứng đờ. Trên thân cấm chế đường vân hiện hiện, thể bên trong lực lượng đã là cấp tốc bị tuân gia nhập thể nội chí âm chi khí ngăn cách. Hoàng Vân Vũ nhất thời đi lại lảo đảo lui lại một bước, vội vàng toàn bộ tinh thần khống chế thân thể, trong lòng không khỏi hoảng sợ, không ổn. Hừ, ý thức mặc dù đã hoàn mỹ dung hợp, nhưng vẫn như cũng là miễn trừ không chí âm chi khí ảnh hưởng. Long Nạo Thiên khệ miệng hơi hơi buông lên, từng bước một được hướng Hoàng Vân Vũ. Nạo Thiên ca ca, ngươi ngươi đây là nạp lan hình nghe kinh ngạc nhìn lấy cái kia vô số cố bạch cốt âm u, không khỏi cảm thấy một chút ý lạnh. Lúc này, chỉ gặp Long Nạo Thiên kiếm chỉ ngưng tụ, từng đạo từng đạo kiếm khí liên tục tập ra, đồng thời trận pháp lần nữa chuyển động, vô số cố bạch cốt âm u đúng là nhao nhao hóa thành bột phân nói, đây đều là tự tử, tù, vận mệnh đã được quyết định từ lâu. Nghe nhi ngươi không cần để ý. Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói. Nghe vậy, Nạp Lan Huynh nghe nhìn về phía Long Nạo Thiên trong hai con ngươi không khỏi lộ ra một chút hoảng sợ. Ngươi vậy mà dùng cấm thuật đem người sống tế luyện thành tiểu chi âm chi khí, tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, ngươi thì không sợ lọt vào báo ứng sao? Đối mặt tới gần Long Nạo Thiên, Hoàng Vân Vũ nỗ lực tối lui, cắn răng mở miệng. Báo ứng? Ta chỉ là khiến cái này tử tù nên bọn họ nên có báo ứng. Tại sao ta không sợ lọt vào báo ứng nói chuyện? Long Nạo Thiên đã là đi vào Hoàng Vân Vũ trước mặt, một mặt tà mị ý cười nói. Ngươi phát dổ. Ngươi thật sự là nhập ma trưởng lúc này hoàng vân vũ trong hai con ngươi cũng là không khỏi lộ ra một tia sợ hãi phát rồ nói như ngươi vậy vốn vu quân thì không vui long nạo thiên đột nhiên tay bao quát trực tiếp đem hoàng vân vũ vững vàng ôm vào trong ngực anh ngươi ngươi thả ta ra ngươi muốn làm cái gì hoàng vân vũ nhất thời hoàng hốt bất lực xô đẩy long nạo thiên muốn làm cái gì trước đó không phải nói sao để tiểu mỹ nhân ngươi lưu lại bồi ta qua đêm kề đầu gối nói chuyện lâu a hiện tại chúng ta có thể thật tốt xâm nhập giao lưu long nạo thiên tuổi ở hoàng vân vũ bên thay tả mị cười nói ngươi dám cảm thụ được long nạo thiên nóng dực khí tức Hoàng Vân Vũ nhất thời đồng tử co rụt lại. Dám cái gì? Long Nạo Thiên cánh tay hơi dùng lực một chút, nhất thời để giữa hai người dán càng chặt hơn. Bung ra ô Hoàng Vân Vũ mới vừa mở miệng, lại bị Long Nạo Thiên đột nhiên lấy ra một viên thuốc phục vào bên trong miệng. Ngươi cho ta ăn cái gì? Hoàng Vân Vũ kinh hãi nói, cái này là bạn tốt cho ta thánh dược. Đến, tiểu nữ tử, phu quân vì ngươi hóa tiêu tàn dược lực. Long Nạo Thiên một tay đột nhiên đặt tại Hoàng Vân Vũ trên bụng, huyền lực một vận. Ngươi ăn một tiếng ngâm khẽ. Hoàng Văn Vũ chỉ cảm thấy bụng một cỗ khô nóng truyền đến. Ngươi đồ vô sỉ, ngươi nếu dám đối với ta, ta Hoàng Văn Vũ thể tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ân Hoàng Vân Vũ cắn răng mở miệng, sau cùng không khỏi phát ra một tiếng than nhẹ. Làm sao không buông tha ta? Vĩnh viễn yêu mến ta sao? Long Nạo Thiên cắn cắn Hoàng Vân Vũ bên tai, để lại lần nữa phát ra một tiếng than nhẹ, mở miệng cười nói: Người a Hoàng Vân Vũ chỉ cảm thấy trong cơ thể một cỗ khó có thể áp lực khô nóng bay thẳng toàn thân. Nghe nhi, thầy ta đem tốt quan, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy chúng ta." Long Nạo Thiên vung tay lên, trận pháp vận chuyển ở giữa, một đạo hắc ám bình chướng cấp tốc hình thành, trực tiếp đem hai người che lấp bao phủ không Hoàng Vân Vũ sau cùng phát ra một tiếng không hoàn chỉnh cổ thần. Nạo Thiên ca ca, ngươi muốn làm cái gì? Nạp Lan Hinh nê mới mở miệng, đã là không nhìn thấy Long Nạo Thiên cùng Hoàng Vân Vũ hai người. Đêm, há cám bình chứa bên trong, đều là tiểu diễm chi sắc. Hôm sau, một trong sương phòng, màn bên trong, chỉ gặp người ấy liễu mảy ngủ say. Không không muốn không muốn thả ta ra thả ta ra Hoàng Vân Vũ phát ra từng tiếng rãy rủa thanh âm. Đừng a, Hoàng Vân Vũ đột nhiên bừng tỉnh, há mồm thở dốc ngồi ở trên giường. Ác ngộ, Hoàng Vân Vũ khe khe trả trà mồ hôi lạnh trên chán. Cái này đây là nơi nào? Hoàng Vân Vũ ý thức hỗn loạn nhìn trung quanh một chút, ý thức dần dần thanh tỉnh trên thân dần dần chuyển đến một chút dị dạng. lúc này hoàng vân vũ trong lòng cảm giác nặng nề, chăm chú một nắm cái chăn. không, một tiếng thê lương thất giải, cường han khí kỉnh từ hoàng vân vũ trên thân bộ phát ra, quay một thanh âm vang lên. toàn bộ phòng nhỏ đã là một mảnh hỗn độn. long nạo thiên, ta muốn giết ngươi. hoàng vân vũ giọng căm hờ nói. nô, hắn khí tức. hoàng vân vũ đồng tử co rụt lại, bóng người trong nháy mắt hóa thành xích vân hình thái tuôn ra ra khỏi phòng. một trong đại sảnh, chỉ gặp long nạo thiên ngồi trong đại sảnh ở giữa, một tay chống đỡ đầu, một mặt đúng ý lúc này một cỗ cường hãn khí tức vọt tới ngay sau đó màu đỏ vân khí trong nháy mắt xâm nhập cấp tốc trong đại sảnh ngưng tụ thành hình tiêu sát hàn ý trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại sảnh ồ oh, tiểu mỹ nhân tỉnh lại một đêm mệt nhọc sao không nhiều nghỉ ngơi một hồi nếu là thương thân tử phu quân ta nhưng là sẽ đau lòng a long não thiên mỉm cười nói ngươi tội đáng chết vạn lần hoàng vân vũ hai con ngươi ngưng tụ sát ý mãnh liệt mà ra trường nhất lên lôi điện chi năng bỗng nhiên ngưng tụ chỉ gặp hoàng vân vũ trong nháy mắt vọt tới long não thiên trước người nhất trưởng đánh phía long não thiên tim phất một thanh âm vang lên Ai u, Long Nạo Thiên cầm thật trận Hoàng Vân Vũ đánh vào chính mình trên ngực ngọc thủ, phát ra một tiếng kêu đau. Như thế nào? Ta lực lượng, sao sẽ như thế? Hoàng Vân Vũ đồng tử co rụt lại, chỉ cảm thấy thể bên trong lực lượng hoàn toàn không có. Lúc này, đã là phát hiện trên ngọc thủ cấm chế đường vân hiện hiện. Toàn thân cao thấp cũng là cấm chế đường vân hiện hiện, hiển thị do yêu diễm chi sắc. Cấm chế? Ngươi, ngươi đổi cấm chế? Hoàng Vân Vũ kinh hãi nói, trong lòng không khỏi dâng lên một mảnh hàn ý. A, cái gì đổi cấm chế? Có phải hay không đi qua một đêm xâm nhập giao lưu? Tiểu mỹ nhân đã là không tự giác không nỡ làm tổn thương ta." Long Nạo Thiên kinh ngạc nói. "Ngươi, vô sỉ." Hoàng Vân Vũ dùng sức đánh về Ngọc thủ, tiếp lấy chính là một bàn tay phiến ra. Ba một thanh âm vang lên. Hoàng Vân Vũ nhất trưởng hung hăng phiến tại Long Nạo Thiên trên mặt. "Tiểu mỹ nhân ngươi, ngươi vậy mà đánh ta?" Long Nạo Thiên kinh ngạc nói. "Ta còn muốn giết ngươi." Hoàng Vân Vũ lạnh giọng nói. "Không, tiểu mỹ nhân ngươi hiểu lầm. Ta là sợ ngươi đả thương chính mình cái này trắng non tay nhỏ, vi phu sẽ đau lòng a." Long Nạo Thiên nắm chặt Hoàng Vân Vũ tay nói. "Cút." Hoàng Vân Vũ lúc này một chân đá ra. Phanh một thanh âm văng lên, Long Nạo Thiên liền người mang ghế dựa ngã rơi xuống mặt đất. Khụ khụ. Nương tử ngươi cái này rời giường khí thật sự là quá lớn. Long Nạo Thiên thất tha thất thểu đứng lên, vô vỗ trên thân cho bụi. Ngươi, ngươi. Hoàng Vân Vũ không khỏi ở lực chập trùng, hai con ngươi hoán hận nhìn lấy Long Nạo Thiên. Bị ổi đổ vô sỉ. Hoàng Vân Vũ giọng căm hận mắng, "Tốt, tiểu mỹ nhân, không nên tức giận, ngồi ta ra ngoài đi một chút." Hút. Long Nạo Thiên đi vào Hoàng Vân Vũ trước mặt nói. Hoàng Vân Vũ chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Long Nạo Thiên, trong hai con ngươi làn đọng đậm hận ý ai, "Tốt, à, ngươi cái này ánh mắt Nhìn đến bốn phu quân tâm lý thật lạnh thật lạnh a nói đi, muốn muốn thế nào? Long Nạo Thiên rời lên cái ghế ngồi xuống, thuận tay tới qua một cái ghế, ra hiệu Hoàng Vân Vũ ngồi xuống. Ta muốn giết ngươi. Hoàng Vân Vũ không để ý tới Long Nạo Thiên, âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu mỹ nhân, ngươi ý nghĩ này không thực tế. Chẳng lẽ ngươi muốn thủ tiết không được?" Long Nạo Thiên lắc đầu cười nói: "Giải khai trên người của ta cấm chế." Hoàng Vân Vũ trầm giọng nói: "Đến, ngồi xuống trước." Long Nạo Thiên lần nữa ra hiệu Hoàng Vân Vũ ngồi xuống. Nhìn lấy Long Nạo Thiên thật lâu, Hoàng Vân Vũ mới chậm rãi ngồi xuống. Muốn giải khai cấm chế thật sao? Đến Rồi ra ngươi trắng non mê người tay nhỏ, Long Nạo Thiên cười nói, nhìn chăm chú Long Nạo Thiên một hồi, Hoàng Vân Vũ chậm rãi rũi ra một tay, Hoa, cái này tay nhỏ, quả thực là hoàn mỹ không một tì vết kiệt tác gà, thật sự là chăm mỏ không ngại. Long Nạo Thiên lúc này nắm chặt Hoàng Vân Vũ tay, không ngừng nướt ve, ngươi, Hoàng Vân Vũ nhất thời giận dữ, Ngọc Trường rút về, lại là đột nhiên lôi điện trì lực đứng tụ, nô, ta lực lượng. Hoàng Vân Vũ nhất thời sưng sở, à, tiểu mỹ nhân có thể đừng làm loạn à, nếu làm mưu sát thân phu, nhưng là muốn thủ hậu quả. Long Nạo Thiên nói, ngươi vì sao ta chỉ có thể sử dụng huyền vương chi cảnh huyền lực hoàng vân vũ nói bởi vì ngươi ta ở giữa còn chưa đủ thân mật a long ngạo thiên cười nói ngươi như thế nào mới có thể buông tha ta hoàng vân vũ không khỏi thấp giọng nói trong giọng nói là một chút có đủ ai tiểu mỹ nhân lời này của ngươi nói thế nào cái gì như thế nào mới có thể buông tha ngươi long ngạo thiên chậm rãi đứng lên quay người lại than nhẹ một tiếng hoàng vân vũ làm theo lạnh lùng nhìn lấy long ngạo thiên ngươi nên có biết vốn vu quân thế nhưng là đối ngươi si tình một mảnh thương ngươi cũng không dịp cái gì như thế nào mới có thể buông tha ngươi Chẳng lẽ ta hội thương tổn ngươi sao?" Long Nạo Thiên nói, "Không cần lại giả vờ giả vịn, ngươi đã được đến ngươi muốn. Ngươi bây giờ còn nhớ ta như thế nào?" Hoàng Vân Vũ cắn răng nói, "Đạt được, ta còn chưa triệt để đạt được ngươi tâm, còn chưa đủ." Long Nạo Thiên lắc đầu, Ta tâm, ngươi nằm mơ. Như thế vô sỉ bị hội thủ đoạn, ta Hoàng Vân Vũ mãi mãi cũng hội hẳn ngươi." Hoàng Vân Vũ giọng căm hận nói, Ai, à ngươi trước tốt tốt tỉnh táo một chút, cũng không muốn hành động theo cảm tính. Ta cũng không hi vọng ngươi xảy ra chuyện gì, dù sao Thiên Khuyết Tông còn muốn dựa vào ngươi chống đỡ a." Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói, Ngươi uy hiếp ta." Hoàng Vân Vũ lạnh giọng nói. "23 US chương 526, ta thủy chung đều là ta. Ngươi uy hiếp ta." Hoàng Vân Vũ lạnh giọng nói. "Không, không, không." Long Nạo thiên lập đầu, quay người lại lại là đem Hoàng Vân Vũ chặn ngang ôm lấy. "A, ngươi muốn làm cái gì? Thả ta ra." Một tiếng kinh hô, Hoàng Vân Vũ nhất thời kinh hãi. "Tiểu mỹ nhân, không cần cần trương, vốn phu quân sẽ không tổn thương ngươi, càng không nỡ uy hiếp ngươi. Đêm qua sự tình, bất quá là vì tiêu trừ giữa chúng ta mâu thuẫn, không thể không làm chi mà thôi. Tin tưởng ngươi sớm muộn có thể cảm nhận được ta thành ý." Long Nạo Thiên cười nói: "Hử? Miệng đầy ta môn mị biện, Người thả ta ra." Hoàng Vân Vũ lạnh lùng nói: "Hôn ta một miệng trước." Long Nạo Thiên nói: "Nằm mơ." Hoàng Vân Vũ lạnh giọng nói: "Tính toán, ngươi vẫn là đi về trước đi, vốn phụ quân còn có chuyện quan trọng cần phải xử lý. Chắc hẳn rời đi thiên Khuyết Tông quá lâu, các người bên trong người cũng sẽ lo lắng." Long Nạo Thiên cẩn thận buông xuống Hoàng Vân Vũ, tiếp lấy vỗ nhẹ nhẹ đập Hoàng Vân Vũ mềm mại bờ ngông, trực tiếp rời đi. "Ngươi!" Hoàng Vân Vũ nhất thời nổi giận, tiếp lấy lại là hơi sững sờ. "Ta lực lượng đang dần dần khôi phục." Hoàng Vân Vũ kinh ngạc nhìn lấy hai tay Tâm đạo, chẳng lẽ hắn bây giờ có thể tùy ý khống chế trên người của ta cấm chế? Hay là, ta chỉ cần khẽ rửa gần hắn, lực lượng liền sẽ bị áp chế? Đáng hận! Long Nạo Thiên, ta Hoàng Vân Vũ Tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Một bên khác. Nạo Thiên ca ca, như thế nào? Nạp Lan Huynh nghe thấp giọng nói. Sự tình đã giải quyết, cái khác, ngươi rất sợ ta sao? Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói. Không không phải. Nạp Lan Huynh nghe vội vàng lắc đầu. Ngươi còn nhỏ, có một số việc không hiểu, ngươi chỉ nên biết được, ta làm ra hết thảy đều là vì các ngươi là rồi. Long Nạo Thiên nói. Ưu nạp Lan Hinh nghe khe khẽ gật đầu. Chúng ta đi về trước đi, sau đó nên toàn lực lấy tay tỉ tỉ ngươi sự tình. Long Nạo Thiên nói, mấy ngày về sau, Thiên Quyết Tông. Chỉ gặp Hoàng Vân Vũ ngu ngơ nhìn trước mắt vắng cờ, hai con ngươi hơi hơi thất thần. Vì sao tại sao lại như thế đến tuột cùng chỗ nào phạm sai lầm hiện tại nên làm thế nào cho phải Hoàng Vân Vũ tự làm bẫm. Tông chủ tông chủ tông chủ từng tiếng kêu to vang lên. Nô, Hoàng lão, ngươi tới. Hoàng Vân Vũ hơi sững sở. Tông chủ, từ khi ngươi sau khi trở về, thì thường xuyên thất thần, đến tuột cùng phát sinh chuyện gì? cái tiêu long nạo thiên sự tình đến tận cùng như thế nào? vì sao sau khi trở về, ngươi thì ngậm miệng không để cập tới? hoắc nhất hành một mặt lo lắng nói: long nạo thiên, không muốn nhắc đến hắn, ta cùng hắn đã không bất kỳ quan hệ gì. hoàng vân vũ đột nhiên lạnh giọng nói: hoắc nhất hành nhất thời sưng sờ, ách thật có lỗi, ta cùng hắn ở giữa sự tình đã giải quyết, về sau lại không quan hệ, về sau đừng nhắc lại đến đây người. phát hiện mình thất thố, hoàng vân vũ vội vàng nói: thì ra là thế sao vậy ta cứ yên tâm. hoắc nhất hành gật gật đầu, lại là âm thầm một năm quyền, đến tận cùng phát sinh chuyện gì? cái tiêu long nạo Thiên đối tông chủ làm cái gì tông chủ tại sao lại như thế tốt ngươi đi xuống đi không chuyện gì mời cũng không cần tới quấy rầy ta ta muốn tĩnh tu một đoạn thời gian hoàng vân vũ trầm rãi hô khẩu khí cái này tốt ta hoa nhất hành hơi sững sờ tiếp lấy gật đầu nói xích vân thành long ra bên trong thiên nhi ngươi đến tuột cùng như thế nào bạch lạp hoa một mặt lo lắng nhìn lấy long nạo thiên thiên nhi long thắng cũng là một mặt lo lắng cha mẹ thân đều nói ta hiện tại rất tốt cũng không vấn đề gì long nạo thiên bất đắc dĩ lắc đầu nhưng ngươi bây giờ bạch lạp hoa nhìn lấy long não thiên tà dị hai mắt, nứt miệng. Ta hiện tại so sánh với trước đó, trừ có thể tự do không chế lực lượng bên ngoài, cũng không vấn đề gì. Long não thiên cười khổ nói, như vậy phải không bạch lạp hoa vẫn như cũng là một mặt không yên lòng. Ta não thiên tiểu đệ đệ a, ngươi bây giờ nhìn lại khí thế không kém a, theo trước khi nói còn đánh bại một tên đế giai cường giả, muốn hay không cùng tỷ tỷ luận bàn một chút. Liêu yên lan đột nhiên đến, cầm một cái chế trụ long não thiên cổ. a thân tỷ tỷ của ta, thủ hạ lưu tình. Long não thiên vội vàng đập lấy liêu yên lan cánh tay ngọc. đến mà, cùng tỷ tỷ luận bàn một chút. Liêu Yên Lan Vũ Mị nói: "Tỷ tỷ thần lực vô biên, tiểu đệ không dám." Long Nạo Thiên khó nhọc nói: "Có phải hay không sợ làm bị thương tỷ tỷ đâu?" "Yên tâm đi, tỷ tỷ cũng không có yếu ớt như vậy. Coi như ngươi không cẩn thận làm bị thương tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng sẽ không trách ngươi." Liêu Yên Lan nói: "Hử? Nếu là hắn làm bị thương ngươi, ca phải đánh nhừ tử hắn không thể." Một bên huệ bại Long Dịch nhạt tiếng nói: "Ngươi cút ngay cho lão nương đi một bên, muốn ngươi sung xoe." Liêu Yên Lan lúc này Bạch Long dễ dàng liếc một chút. Long Dịch lúc này nhún nhún vai. "Ngươi nhìn, lão ca đều như vậy nói." ta làm sao còn dám cùng tỷ tỷ động thủ." Long Nạo Thiên nói. "Đúng, Tiểu Thang Thắng, nhớ đến ngươi cũng đột phá đến đế giai a không bằng, ngươi cùng ta ngạo thiên tiểu đệ đệ luận bàn một chút, chắc hẳn sẽ rất có đáng xem." Liêu Yên Lan nhất thời không có hảo ý nhìn về phía Long Thắng. Ách Mâu thân ngươi Long Thắng nhất thời trong lòng nhảy một cái. Con hàng này bị đánh thương tổn, ta không sẽ quản." Long Dịch mở miệng nói. "Nghe vậy, Long Thắng nhất thời khẽ miệng giật một cái. "Ai, tỷ tỷ, ta còn muốn đi thăm viếng biểu muội. Có thể hay không trước buông tha ta?" Long Nạo Thiên nói. "Biểu muội? À, vị kia trắng vân mộng tiểu muội muội đúng không?" lại là ngươi một cô vợ nhỏ. Ngươi tiểu tử này như thế hoa tâm, tỉ tỉ thế nhưng là tương đương không hài lòng a. Liêu Yên lan cánh tay ngọc rung lỏng, lại là đột nhiên nắm chặt Long Nạo Thiên lốt hai. A, tỉ tỉ thủ hạ Lưu Tỉnh. Thủ hạ Lưu Tỉnh. Long Nạo Thiên nhất thời kêu thảm nói. Ngươi tiểu tức phụ kia hiện tại trong hoàng cung, sớm đã khóc thành tự khóc sướt mướt. Ngươi nhưng muốn phải đối đãi nàng thật tốt, nếu là dám cô phụ nàng, thử. Tốt, cho tỉ tỉ ta cút đi. Liêu Yên lan lệnh hừ một tiếng, tiếp lấy một chân đá ra. A, một tiếng hét thảm bên trong. Long Nạo Thiên đã là bị trực tiếp đạp bay, xem ra Thiên Nhi chân vô sự tình cũng không cần quá lo lắng. Long Thắng âm thầm nhìn Liêu hiên Lan liếc một chút, thấp giọng nói. Uy Bạch Lạc Hoa nhìn Liêu hiên Lan liếc một chút, cũng là gật gật đầu. Hừ, có ca tại, hắn dám có chuyện gì? Long Dịch điếu môi nói. Không lâu sau đó, Hoàng Cung lòng đất cung điện bên trong chỉ gặp trắng Vân Mộng thất thần ngồi trồm hôm tại quan tài thủy tinh bên cạnh, nhẹ khẽ vớt vớt quan tài thủy tinh, hốc mắt hơi hơi sưng đỏ. Mà Long Nạo Thiên làm theo bình tĩnh đứng ở một bên, trong đôi mắt nhìn không ra mảy may tâm tình. Lời nói ta thì không nói nhiều, biểu mọi người vạn vạn phải bảo trọng tốt thân thể cũng không muốn đến lúc đó không nhìn thấy linh nguyệt công chúa tỉnh lại long nạo thiên nhạt tiếng nói tiếp lấy quay người mà đi tráng vân ngọng vẫn như cũ là thất thần không trả lời rời đi lòng đất cung điện vân ngọng tỷ tỷ hiện tại như thế nào nàng mỗi ngày đều như vậy tử nghe nhi thật lo lắng nàng thân thể hội nhịn không được nạp lan huynh ngây nói theo nàng đi nàng hội có biết nên làm như thế nào long nạo thiên nhàn nhạt, nhạt nên một tiếng trực tiếp mà đi nghe vậy nạp lan huynh ngây nhất thời khẽ giật mình trong khoảng thời gian này ngươi thay ta coi chừng tốt nàng ta đi cùng bệ hạ nói một tiếng chuẩn bị tiến về thiên vũ học viện lấy tay tỷ tỷ ngươi sự tình Long Nạo Thiên thanh âm nhàn nhạt truyền đến. À vì sao lại bộ dạng này? Nạp Lan huynh nghe phát ra khẽ than thở một tiếng. Nhất điện bên trong, Long Nạo Thiên tham kiến bệ hạ, gặp qua nhất lão. Long Nạo Thiên thi lễ nói. Long Nạo Thiên ngươi Nạp Lan vô mịch kinh ngạc nhìn lấy đến Long Nạo Thiên, trong lòng thầm bẩm, tiểu tử này cùng lúc trước cho người ta cảm giác tưởng như hai người. Loại này ngay cả ta đều cảm thấy áp lực khí tức, đến tận cùng phát sinh chuyện gì? Nhập ma sao? Một bên miếp xá Vân cũng là mi đầu sâu nhăn. Bệ hạ không cần lo lắng, ta hiện tại rất tốt. Long Nạo Thiên nói. Nô Nạp Lan vô mịch hơi hơi trầm âm đến đây có chuyện gì sao? Nạp Lan vô mịch nói, ta chuẩn chuẩn bị tiến về Thiên Vũ Học Viện lấy tay Linh Nguyệt Công chúa sự tình, cô y đến đây cùng bệ hạ nói chuyện. Long Nạo Thiên nói, Nguyệt Nhi sự tình tốt. Nạp Lan vô mịch lúc này gật gật đầu, đúng, trước đó bởi vì người mất tích sự tình, Ma Vong Độc Tôn vẫn áp ở chỗ này, chân muốn hỏi một chút ngươi ý kiến. Nạp Lan vô mịch nói tiếp, Ma Vong Độc Tôn, hử, giải vào Thiên Lao thật tốt, tra tấn một đoạn thời gian. Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói, Nạp Lan vô mịch nhất thời sướng sở, tiểu tử, như thế làm việc, thế nhưng là làm trái trung thế lực ở giữa hiệp nghị nếp xá vân nói nếu là có người đến đây chất vấn thảo nhân, các ngươi thì lấy ma vong độc tôn cùng đế giám tông có ý định lưu hại phong thần dược tôn làm lý do, trực tiếp cự tuyệt là đủ. Long nạo thiên nói, cái này nói miệng không bằng chứng. Nạp Lan vô mịch chần chờ nói, đến lúc đó, ngươi nói thẳng phong thần dược tôn tại thiên vũ học viện làm khách giữa thương, để đến đây chất vấn người tiến về thiên vũ học viện cùng viện trưởng đối chất là đủ. Long nạo thiên nói, cái gì? Phong thần dược tôn bây giờ đang ở thiên vũ học viện. Nạp Lan vô mịch cùng nhiếp xá vân nhao nhao dần mình, cái khác bệ hạ ngươi trước đem phong thần dược tôn là chúng ta xích vân đế quốc cùng thiên khuyết tông thượng khách ai dám động đến phong thần dược tôn chính là đối địch với chúng ta tin tức truyền đi long não thiên nói nạp lan vô mịch cùng nghiếp xá vân như trước đang kinh ngạc bên trong tuất minh bạch một lát sau nạp lan vô mịch chỉnh trọng gật gật đầu nghiệt lao hiện tại ngươi trước theo ta tiến về thiên khuyết tông một chuyến về thiên vũ học viện trước đó ta trước muốn gặp tiểu mỹ nhân xử lý một ít chuyện long não thiên đối nghiếp xá vân cười nói tiến về thiên khuyết tông nghiếp xá vân nhất thời sững sờ tiểu tử ngươi cùng thánh linh xích vân sự tình giải quyết Nạp Lan Vô Mịch nói, trong lòng thầm nghĩ, Ngê Nhi sau khi trở về, đối tiểu tử này cùng Thánh Linh Sích Vân ở giữa sự tình, luôn luôn nói quanh co không nói, xem Ngê Nhi thần sắc, càng là không thích hợp. Thất nhiên phát sinh một số chuyện, đã giải quyết, bây giờ xem như tương kính như tân đi." Long Nạo Thiên cười nói, "Cái này ngươi cùng Thánh Linh Sích Vân ở giữa, thật sự là loại quan hệ đó." Nạp Lan Vô Mịch cau mày nói, "Bệ hạ, ta cùng tiểu mỹ nhân ở giữa việc tư, ngươi thì không nên hỏi nhiều. Dù sao, ngươi chỉ nên biết được, tiểu mỹ nhân là đứng tại chúng ta Sích Vân Đế quốc bên này là đủ." Long Nạo Thiên nói, "Ngươi tọa Nạp Lan vô mịch hơi hơi trầm ngâm, trong lòng càng là hiếu kỳ. Niep Lão, chúng ta đi thôi. Long Nạo Thiên đối Niep Xá Vân nói. Vì sao muốn Lão Phu cùng ngươi tiến về? Để Long Dịch Tiểu Tử kia cùng ngươi đi, không liền có thể lấy sao? Lão Phu còn phải bảo vệ bệ hạ an toàn. Niep Xá Vân lộ ra một tia lẳng khó. Ách Lão Ca hắn không thích hợp tiến về, ta sợ Tiểu Mỹ Nhân nhìn thấy Lão Ca sẽ tức giận. Cho nên, ta dự định để Lão Ca tạm thời đến hoàng cung đến thay Niep Lão bảo hộ bệ hạ an toàn. Nhớ tới Long Dịch, riêng là Liêu Mi Lan, Long Nạo Thiên không khỏi sắc mặt hơi hơi thay đổi thay đổi. Lúc này giải thích nói. Khuku, tiểu tử ngươi tuyệt đối đừng để hắn đến Hoàng cung. Có nghe như tại, trẫm an toàn từ có thể bảo chứng. Nạp Lan vô mịch vội vàng nói, ừ vâng, cũng đúng cũng đúng. Vậy hạ quả nhiên thánh minh. Long Nạo Thiên gật gật đầu, nhìn về phía Niếp Xá Vân. Cái này lão phu Niếp Xá Vân không khỏi lộ ra chối từ chi sắc. Niếp lão, yên tâm đi. Có ta ở đây, tiểu mỹ nhân sẽ không để cho ngươi khó chịu. Nàng bao nhiêu cũng phải cấp ta chút mặt mũi. Không cần phải lo lắng muốn cùng nàng đậu thủ. Long Nạo Thiên nói, Khuku, lão phu cũng không phải là lo lắng muốn cùng thủ hộ thần đậu thủ. Tiểu tử ngươi suy nghĩ nhiều, đi thôi. Niếp xá Vân Ho Khan hai tiếng, đứng lên nói: "Trên đường, ngươi tại sao lại trở nên bộ dáng như thế? Ngươi bây giờ khí tức tuy nhiên mạnh làm cho người khác không dám tin, nhưng, nhưng cũng làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Nếu không có ngươi lời nói cử chỉ, cùng lúc trước cũng không khác biệt quá lớn. Lao phu cũng hoài nghi ngươi có phải hay không thay đổi một người." Niếp xá Vân nói: "Đa tạ Niếp lao quan tâm, ta chân vô sự tình. Có lẽ là bởi vì lực lượng này nắm giữ được không tốt, ra điểm sai lầm đi. Nhưng, lực lượng chung quy là lực lượng, chỉ có thể làm người sử dụng. Mặc kệ khí tức như thế nào, ta thủy chung đều là ta, chẳng phải đủ sao?" Long Nạo Thiên nói: "Cũng đúng, tiểu tử, ngươi bây giờ thế nhưng là gánh vác mọi người kỳ vọng cao, cũng đừng làm cho lão phu thất vọng a." Niếp Xá Vân mỉm cười nói: "Đa tạ Niếp lão coi trọng, phàm là đế quốc sự tình, Long Nạo Thiên sẽ làm hết sức làm." Long Nạo Thiên nói: "Đúng, ngươi bây giờ cùng thủ hộ thần đến tột cùng là quan hệ như thế nào?" Niếp Xá Vân nói: "Chỉ có thể nói là phi thường quan hệ mật thiết đi, giống như linh nguyệt công chúa như vậy, ta không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng, tuy nhiên trước mắt cũng không người nào có thể thương tổn cho nàng." Long Nạo Thiên nói: "A như thế lời nói, đến lúc đó thật không cần động thủ đi." Lão phu thật là đỡ không nổi thủ hộ thần." Nghiệp Sát Vân nói, "A, thì ra là thế, Nghiệp lão trung quy là bị đánh sợ. Yên tâm đi, lần này để ngươi bồi ta tới, chỉ là để phòng những tiểu hà đó gạo vướng bận. chắc chắn sẽ không để Nghiệp lão ngươi cùng tiểu mỹ nhân động thủ." "Tiểu mỹ nhân, ta tự sẽ ứng phó." Long Nạo Thiên cười nói. "Khụ khụ, không phải là bị đánh sợ, mà chính là gặp gỡ thủ hộ thần, căn bản là không đánh khả năng, ngươi cũng rõ ràng." Nghiệp Sát Vân xấu hổ cười cười. 23 US chương 527, cuối cùng mục đích. Tại Long Nạo Thiên cùng Nghiệp Sát Vân rời đi về sau, Nạp Lan vô mịch đem phong thần dược tôn đã bị Sích Vân đế quốc cùng Thiên Khuyết Tông phụng làm khách quý tin tức truyền ra. Nhất thời gây nên thế lực khắp nơi mơ màng hết bài này đến bài khác. Thiên Khuyết Tông trước sân môn chỉ gặp Long Nạo Thiên cùng Niếp Xá Vân đã là chậm rãi đến. Người đến người nào? Lúc này chỉ gặp hai tên Thiên Khuyết Tông đệ tử cấp tốc lên ra. Tại nhìn thấy Long Nạo Thiên thời điểm, hai tên Thiên Khuyết Tông đệ tử nhau nhau cảm thấy một cố dọa người bị áp, không khỏi thân thể hơi hơi cứng đắc, trong lòng hoảng sợ, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Bổn công tử là các ngươi tông chủ phụ quần, còn không mau mau hành lễ. Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói, nghe vậy. Nghiếp Sát Vân cùng hai tên Thiên Khuyết Tông đệ tử nhao nhau, nhau xưng sở. "Ngươi là Long Nạo Thiên?" Bên trong một tên Thiên Khuyết Tông đệ tử kinh ngạc nói, nhưng trong lòng thì kinh nghi, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này đến nay, tông chủ cùng cái này Long Nạo Thiên ở giữa lời đồn đều là thật. Nô. No. Mắt cho không có lớn tốt. Long Nạo Thiên nhàn nhạt quét tên kia Thiên Khuyết Tông đệ tử liếc một chút, một cô không hiểu khí tức tuôn ra. Một ánh mắt, kêu đau một tiếng. Tên kia Thiên Khuyết Tông đệ tử không khỏi khẽ run lên, mồ hôi lạnh chảy xuống, "Cái này, thật đáng sợ khí tức." Nghiếp Sát Vân lại là khẽ chau mày, tiểu tử này quả thật có chút khác biệt. Loại này ngôn hành cử chỉ trước kia có thể không có qua thật có lôi, Long Nạo Thiên Công Tử, ta hiện tại thì tiến đến hướng trưởng lao xin chỉ thị. Một tên khác Thiên Khuyết Tông đệ tử vội vàng nói, không dùng. Long Nạo Thiên nhàn nhạt nên một tiếng, Thiên Khuyết Tông đệ tử nhất thời sững sờ, nghiệt lao, tại cái này hơi đợi một lát, ta để tiểu mỹ nhân ra nên tiếp chúng ta. Long Nạo Thiên nói, Ách Niếp Xá Vân hơi hơi gật gật đầu, thân ái tiểu mỹ nhân, vốn Vô Quân trước tới thăm ngươi, còn không mau mau ra nên tiếp vốn Vô Quân. Long Nạo Thiên lại là đột nhiên hay lớn, giống to một tiếng liên tục tiếng vọng, một bên Niếp Xá Vân không khỏi kẹp miệng giật một cái hai tên Thiên Khuyết Tông đệ tử thì là trận mắt hốc mồm từ đâu tới hôn chướng đồ chơi. Giáng tại chúng ta Thiên Khuyết Tông trước cửa phát nôn bùi bãi. chán sống. Một tiếng nổi giận, mấy đạo thân ảnh cấp tốc đi vào Thiên Khuyết Tông trước cửa, lại là Hoắc Nhất Hành cùng đếm tên trưởng lao nhau nhao bay ra. Hoắc Nhất Hành cùng đếm tên trưởng lão cấp tốc đi vào trước sân môn, nhìn lấy Niếp Xá Vân cùng Long Nạo Thiên, Hoắc Nhất Hành trong lòng một bầm, không dừng kiếp tôn, Niếp Xá Vân, cái khác, tiểu tử này khí tức là chuyện gì xảy ra? Vậy mà có thể làm ta cảm thấy hoảng sợ. Còn lại mấy vị trưởng lão cũng là trong lòng kinh ngạc, nô, mấy cái lao thất phu chạy ra tới làm cái gì? bổn công tử có thể chưa để cho các ngươi đi ra. Long Nạo Thiên ngưỡng mảy, ngươi, Long Nạo Thiên ngươi chớ có quá mức làm cản. nơi này là Thiên Quyết Tông, đừng tưởng rằng có hay không dừng kiếm tồn tại, ngươi liền có thể không có sợ hãi. Hoắc Nhất Hành vẫn nộ quát, một bên Niep Sa vân lại là lộ ra vẻ lúng túng, lao ra kia, bổn công tử là các ngươi tông chủ phu quân, sống cao tuổi rồi, liền cơ bản lễ phép cũng không hiểu sao. Long Nạo Thiên nhàn nhạt nhìn lấy Hoắc Nhất Hành, một cổ bá đạo uy áp tự nhiên thả ra. Hoắc Nhất Hành nhất thời thân thể cứng đờ, trong lòng không khỏi hoảng sợ, kẻ này đến tột cùng sẽ ra chuyện gì? Tại sao lại có đáng sợ như thế bị áp? Long Nạo Thiên, ngươi lại như thế làm cản, không giữ mồm giữ miệng, đừng trách lão phu không khách khí." Hoắc Nhất Hành vững vàng tâm thần, quát khẽ nói: "Miết lão, thật tốt giáo huấn một chút cái này, không coi ai ra gì lão thất phu." Long Nạo Thiên cười lạnh một tiếng: "Ngươi?" Hoắc Nhất Hành hai mắt ngưng tụ, còn lại mấy vị trưởng lão lông mày cau chặt. Ách dạng này không tốt lắm đâu, Niếp Xá Vân không khỏi chần chờ mở miệng. "Ồ, Niếp lão không có ý tứ xuất thủ sao? Tiểu tử kia thì tự mình động thủ gặp một lần lão thất phu này." Long Nạo Thiên nhàn nhạt nhìn lấy Hoắc Nhất Hành, tay vẫy một cái, Hàn Quang chớp lên. Một tiếng kêu khẽ bên trong, Dạ Long Kiếm đã xuất hiện tại trong tay. Thật can đảm. Hoáp nhất hành đồng tử co rút lại, nhưng trong lòng thì cẩn thận, kẻ này tuy nhiên chỉ có huyền quân chi cảnh huyền lực ba động, nhưng hắn đã mở ra Thánh giai đại môn. Thực lực tuyệt không thể lấy thường nhân độ chi, trước đó càng là đã từng đánh chết đế giai chi cảnh đế giám tông thiếu chủ. Lấy hắn bây giờ khí thế, ta chưa hẳn có thể thắng dễ dàng. Lão thất phu, xem ở ngươi tuổi đã cao, mà bổn công tử càng là các ngươi tông chủ phu quân thân phận phấn thượng, liền để ngươi xuất thủ trước đi." Long Ngạo Thiên Nhạc tiếng nói. "Hừ, thật sự là cuồng vào a." Hoắc Nhất Hành lạnh hừ một tiếng, trên thân huyền lực trong nháy mắt phun trào. Ngay tại lúc này, Hoắc lão, dẫn hắn đến đây gặp ta đi. Cái khác, chiêu đãi tốt không dừng kiếm tôn. Hoàng Vân Vũ biến ảo khôn lường thanh âm quanh quẩn vang lên. Hoắc Nhất Hành nhất thời sửng sợ. Tiểu mỹ nhân, ngươi dạng này lạnh đợi vốn phu quân, thì không sợ nhắm trúng vốn phu quân tức giận sao? Long Ngạo Thiên khẽ miệng dương lên. Long Ngạo Thiên, ngươi chớ có quá làm cản. Lạnh lùng thanh âm trả lời. Ách tiểu mỹ nhân, vốn phu quân chỉ đùa một chút mà thôi, lại nào dám giận ngươi, chớ nổi giận hơn. Long Ngạo Thiên cười nói. Ngươi đi theo ta đi. Hoắc Nhất Hành lạnh hừ một tiếng. Tốt, cái khác, các ngươi mang Niếp lao tại trong Tông môn đi một chút, nhìn xem chúng ta Thiên Khuyết Tông rất tốt phong cảnh. Long Nạo Thiên đối với Thiên Khuyết Tông mấy vị trưởng lão nhạt tiếng nói. Không dùng ngươi phân phó. Hoắc Nhất Hành quay người mà đi. Niếp Lão, ngươi thì cùng mấy vị trưởng lão thật tốt giao lưu trao đổi, ta đi một chút liền về. Long Nạo Thiên nói. Minh Bạch. Niếp Sa Vân gật gật đầu. Trên đường, ngươi chính là Thiên Khuyết Tông đại trưởng lão. Hoắc Lão. Long Nạo Thiên mở miệng nói. Vâng, lại như thế nào? Hoắc Nhất Hành nhạt tiếng nói. Nghe tiểu mỹ nhân cầu khí. Ngươi tại trong môn địa vị tựa hồ khá cao, a tiểu mỹ nhân đối ngươi cũng là có chút tôn kính." Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói, "Cùng ngươi gì quan? Cái khác, mời ngươi đối tông chủ hãy tôn trọng một chút, coi như tông chủ không ngại, lão phu cũng sợ nhịn không được sửa chữa ngươi." Hoắc Nhất hành âm thanh lạnh lùng nói, "Ta cùng tiểu mỹ nhân ở giữa quan hệ, há lại ngươi lão nhân này có thể hiểu được? Bổn công tử là các ngươi tông chủ danh chính ngôn thuận phu quân, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng nên đối xử ta ra sao?" Long Nạo Thiên nói, "Hử? Danh chính ngôn thuận phu quân? Thật sự là vô liêm sỉ." coi là giấu giếm đến thế nhân, liền có thể giấu giếm cho chúng ta thiên khuyết tông người sao? Hoắc Nhất Hành khinh thường nói, a, cũng không muốn kết quả là là hoắc lao ngươi tại lừa mình dối người a. Long Nạo Thiên khẽ cười một tiếng, đến, chính mình đi gặp tông chủ. Hoắc Nhất Hành dừng bước lại, âm thanh lạnh lùng nói, xem ở tiểu mỹ nhân phân thượng, bổn công tử có thể không so đo ngươi vô lễ. Nhưng ngươi muốn rõ ràng một chuyện, nếu ta thật muốn động tới ngươi, tiểu mỹ nhân đều không gánh nổi ngươi. Long Nạo Thiên nhàn nhạt một tiếng, thẳng mà đi. Nghe vậy, Hoắc Nhất Hành lại là trong lòng một bầm, hắn đến tột cùng cái nào đến tự tin. Tông chủ cùng hắn ở giữa đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Một lát sau, Thiên khuyết Tông cấm khu, đình nghỉ mắt chỗ. Chỉ gặp Hoàng Vân Vũ khẽ nhắm hai con ngươi, bình tĩnh tọa, trên thân lại là cấm chế đường vân hiện hiện. "Thân ái tiểu mỹ nhân, vốn phụ quân thật sự là mười phần tưởng nhèm ngươi." Long Nạo Thiên cười nói. "Hừ, cấm chế này thật sự là một tia đều chưa từng tư giãn. Hoàng Vân Vũ chậm rãi mở ra hai con ngươi, cười lạnh nói. "Ai, ta cũng là lo lắng lương tử ngươi tâm tình một kích động, tha làm Ngọc Vỡ không làm nói lạnh. Đợi thời cơ chín muội, tiểu mỹ nhân ngươi liền sẽ không cảm thấy chói buộc." Long Nạo Thiên than nhẹ một tiếng nhận lấy phần này dối trá, nói thẳng ra ngươi mục đích." Hoàng Vân Vũ lãnh đạm nói, "Thinh không huyền thuật sư sự tình, có thể có manh mối." Long Nạo Thiên chậm rãi ngồi tại Hoàng Vân Vũ trước mặt, "Những thứ này việc vặt, ta đã mất tâm lý sẽ." Hoàng Vân Vũ nhạt tiếng nói, "Ai, tiểu mỹ nhân, ngươi dạng này thái độ, thật là khiến ta cảm thấy tâm lệ." Long Nạo Thiên nói, "Nếu không có việc khác, xin mời rời đi đi. Ta cùng ngươi đã mất cái gì tốt nói?" Hoàng Vân Vũ nói, "Đã như vậy, vậy chúng ta thì nói nói chuyện hợp tác công việc đi." Long Nạo Thiên cười nói, "Ta cùng ngươi còn có cái gì có thể hợp tác sao?" hay là ngươi nguyện ý giải khai trên người của ta cấm chế? Hoàng Vân Vũ nói: Cấm chế, thời cơ chín mùa muồi, ta tự nhiên sẽ vì ngươi xử lý. Ta hiện tại sống chung ngươi nói một chút xích vân đế quốc cùng thiên khuyết tông hợp tác công việc. Long Nạo Thiên nói: Xích vân đế quốc cùng thiên khuyết tông hợp tác? Lam ẩn thế tông môn, thiên khuyết tông không nghĩ tới nhiều đúng tay chuyện thế tục. Hoàng Vân Vũ hơi hơi nhũ mày, tiếp lấy nhạc tiếng nói: Thiên khuyết tông cùng xích vân đế quốc đạt thành chân chính liên minh, về sau xích vân đế quốc có thể vì thiên khuyết tông cung cấp đại lượng vật tư, như thế nào? Long Nạo Thiên nói: Ta cử tuyển. Hoàng Văn Vũ nhạt tiếng nói: Tiểu mỹ nhân ngươi dạng này bất cận nhân tình, thật sự là không tốt. Long Nạo Thiên nói, hừ, ngươi bất quá là muốn chiếm đoạt chúng ta Thiên Khuyết Tông, càng tốt hơn khống chế ta. Hoàng Vân Vũ gửi lệnh nói, ai, tiểu mỹ nhân, ngươi dạng này hiểu lầm ta, thật sự là không tốt. Thiên Khuyết Tông là ngươi cơ nghiệp, là nhà ngươi, ta như thế nào lại muốn chiếm đoạt đâu? Về phần khống chế ngươi, càng là thật sâu làm tổn thương ta tâm à, chẳng lẽ ngươi còn không cảm giác được trong nội tâm của ta đối ngươi hái mộ sao? Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói, bất kể như thế nào, ta đáp án chỉ có một gái, cực tuyệt. Hoàng Văn Vũ nói, ồ, tiểu mỹ nhân. Ngươi chẳng lẽ còn không biết chính mình tình cảnh sao? Long Nạo Thiên cười nói, và tối mắt mà vẫn thong dong đánh giá Hoàng Vân Vũ. Ngươi muốn như thế nào? Lấy Thiên Khuyết Tông uy với ta. Đừng tưởng rằng ta hội tùy tiện đi vào khuôn khổ. Hoàng Vân Vũ trong lòng không khỏi một bẩm, cắn răng nói. Ngươi đối với ta thật là có quá nhiều thành kiến. Cải biến trên người ngươi cấm chế, ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ à? tổng không thể mọi chuyện đều bị ngươi dây dưa à? Yên tâm đi, tiểu mỹ nhân, trên người ngươi cấm chế, ta sẽ không tùy ý sử dụng. Ta sẽ để cho ngươi có đầy đủ bình đẳng tự do. Ngươi phải tin tưởng vốn phụ quân đối với mình nữ nhân luôn luôn tha thứ. Long Nạo Thiên cười nói: "Hừ, đã nói đến như thế dễ nghe, vậy liền để ta nhìn thấy ngươi thành ý ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi, mời rời đi đi." "Làm được sao?" Hoàng Vân Vũ nói. Cái này thật sự là Long Nạo Thiên không khỏi vô nhẹ nhẹ vỗ đầu. Liên quan tới hợp tác sự tình, ta có biết ngươi kiên kỵ cái gì? Như vậy đi, có thể từng cái cho chúng ta trước đó tại cái này nói chuyện qua." Long Nạo Thiên nói. "Đây chính là ngươi thành ý. Hoàng Vân Qua chỉ cần ta Thiên Khuyết Tông, ngươi có lẽ sẽ đối với ta trái tim thầm hứa, nhưng sau cùng bởi vì cấm chế sự tình mà làm á hiện tại, ngươi ta ở giữa đã là bình đẳng địa vị." Hôm nay ta sẽ cùng ngươi nói nhập môn sự tỉnh, như thế nào?" Long Nạo Thiên phối hợp nói đến. "Chúng ta Thiên Khuyết Tông, ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì?" Hoàng Vân Vũ nhìn chăm chú Long Nạo Thiên. "Để cho ta làm các ngươi Thiên Khuyết Tông phó tông chủ, kể từ đó, vì ta địa vị, tiểu mỹ nhân ngươi thì không cần lo lắng Thiên Khuyết Tông bị thôn tính." Long Nạo Thiên nói. "Phó tông chủ? A, ngươi đây là lại cho ta nói dẫn sao?" Hoàng Vân Vũ cười lạnh nói. "Tiểu mỹ nhân như là không thể tiếp nhận, ta không ngại trước làm một tên Thiên Khuyết Tông phổ thông đệ tử, chậm rãi để cho các ngươi tán thành ta thành tâm, như thế nào?" Long Nạo Thiên nói. Thiên Khuyết Tông cùng Sích Vân Đế Quốc đạt thành liên minh, là chính ngươi ý tứ, cùng Sích Vân quốc quân không quan hệ à? Hoàng Vân Vũ nhạt tiếng nói, nô xác thực, như thế nào? Long Nạo Thiên hơi hơi trầm âm, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lấy Hoàng Vân Vũ. Nghe vậy, Hoàng Vân Vũ không khỏi bình tĩnh nhìn lấy Long Nạo Thiên, hai mắt đối mặt, tựa hồ cũng tại lấy đối phương tâm tư. Ngươi cuối cùng mục đích là muốn không chế toàn bộ Thiên Khuyết Tông cùng Sích Vân Đế quốc? Hoàng Vân Vũ nhẹ giọng mở miệng. Trương năm phó tổng chủ. Ngươi cuối cùng mục đích là muốn không chế toàn bộ Thiên Khuyết Tông cùng Sích Vân Đế quốc? Hoàng Vân Vũ nhẹ giọng mở miệng. Nghe vậy, Long Nạo Thiên hai mắt hơi mở khóe miệng hơi hơi dương lên. Ha ha ha, Long Nạo Thiên đột nhiên ngửa đầu cười to. Tiểu mỹ nhân, quả nhiên là ta Hồng Nhan chi kỳ a." Long Nạo Thiên cười nói. "Đã không phải xích Vân nước quân chi ý, ngươi còn có lý do gì có thể như thế nóng lòng thúc đẩy việc này? Ta đã bị quản chế ngươi, như việc này thật có thể thành tựu, ngươi tất nhiên sẽ dần dần đem hai cỗ thế lực triệt để chưng khống. Ngươi trong mắt ra tâm giấu không được." Hoàng Vân Vũ nói. "Như thế nào? Đáp ứng không?" Long Nạo Thiên nói. "Không nên mơ mộng." Hoàn Vân Vũ nói. "Sự tình cũng không cần nghĩ đến như thế cực đoan, chưởng khống chỉ là một loại hình thức." Ta muốn làm thực bất quá là vì các ngươi thành lập một tầng kiến cố nhất phòng ngự bình thường. Tiểu mỹ nhân ngươi nói cái gọi là trường khống, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng các ngươi tự do." Long Nạo Thiên nói. "Hiện tại ngươi, ta không tin được. Bất kể như thế nào, ta cự tuyệt." Hoàng Vân Vũ nói. "Tiểu mỹ nhân, ngươi thì không sợ ta trở mặt không quen biết sao?" "Hả?" Long Nạo Thiên khe khẽ câu lên Hoàng Vân Vũ cái cằm. Lan đi." Hoàng Vân Vũ lúc này vận bung ra Long Nạo Thiên tay, âm thanh lạnh lùng nói. "Thật sự là không có chút nào nể tình a, vốn phụ quân hiện tại thế, nhưng là hết sức tức giận a." Long Nạo Thiên chậm rãi quay đầu. Tiểu nhân vô sỉ, hoàng vân vũ âm thanh lạnh lùng nói, rất tốt, đã như vậy không biết thời thế, vậy ta chỉ có thể long nạo thiên khoe miệng hơi hơi vung lên, tà mỹ đánh giá hoàng vân vũ, thật hối hận lúc trước vì sao không trực tiếp đưa người manh sát, hoàng vân vũ không khỏi hướng lui về phía sau lui, thần sắc mặc dù lạnh, trong đôi mắt lại là không khỏi tránh qua ý sợ hãi, vậy ta chỉ có thể từ bỏ, long nạo thiên tùy ý vô vô vào áo, chậm rãi ngồi xuống, hoàng vân vũ nhất thời sương sở, đã tiểu mỹ nhân ngươi khăng khăng không đáp ứng, vậy ta cũng không miễn cưỡng, nếu không, thì không đẹp, không phải sao? long nạo thiên cười nói, hừ. Hoàng Vân Vũ hơi hơi tiếng hừ lệnh, lại là không trả lời. Ngươi nên rõ ràng, bằng vào ta có thể vì, có thể đi đến một bước nào, ngươi nhìn không thấu. Như Lợi thiên khuyết tông đối với ta không có chút giá trị thời điểm, ngươi lại đến cửa cầu ta. Hết thệ coi như không giống nhau. Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, chớ phải hối hận." Long Nạo Thiên nói. "Việc này không cần nói nữa, ta sẽ không đáp ứng ngươi." Hoàng Vân Vũ nói. "Vậy được rồi." Long Nạo Thiên nhún nhún vai. "Nếu không có việc khác, hiện tại mời rời đi đi." Hoàng Vân Vũ nói. "Rời đi? Tiểu mỹ nhân, ngươi liền muốn để ta như vậy tay không mà quay về?" Long Nạo Thiên cười nói: "Ngươi đến tuột cùng muốn chơi cái gì nhiều kiểu?" Hoàng Vân Vũ âm thanh lạnh lùng nói: "Nói thật, ta hiện tại tâm tình thật mười phần không tốt. Tiểu mỹ nhân ngươi nếu không cho điểm chỗ tốt ta, ta cái này ẩn nhẫn tức giận, cũng không biết hội phát tiết tại vị nào đệ tử trong môn phái trên thân." Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói: "Ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào?" Hoàng Vân Vũ hơi hơi nắm tay: "Ta muốn làm phó tông chủ." Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói: "Không có khả năng." Hoàng Vân Vũ lúc này cự tuyệt. "Chỉ là trên danh nghĩa phó tông chủ đều không được sao? Ngươi nên rõ ràng." ta trở thành thiên khuyết tông phó tông chủ đối thiên khuyết tông chỉ có chỗ tốt cũng không chỗ xấu. hùng chi còn là không thực quyền phó tông chủ ngươi một chút như vậy mặt mũi cũng không cho ta ta thật là sợ không chế không nổi tâm tình mình a long nạo thiên cười nói lúc này trong đôi mắt lại là tránh qua một tia không hiểu lãnh ý hoàng vân vũ không khỏi hơi hơi phát lạnh. ta có thể đáp ứng để ngươi trở thành thiên khuyết tông trên danh nghĩa phó tông chủ nhưng quyết không cho phép xuất hiện cái gọi là cùng xích vân liên minh đế quốc manh mối hoàng vân vũ nói tốt một lời đã định dạng này ta tâm tình ngược lại là tốt hơn nhiều long nạo thiên khẽ miệng dương lên hừ Nếu không có việc khác, mời rời đi đi." Hoàng Vân Vũ nói. "Hả, ngược lại là còn có một chuyện muốn cùng ngươi nói." Long Nạo Thiên nói. "Nói đi." Hoàng Vân Vũ không nhịn được nói. "Có thể hay không để tử thất thương học tỷ đến chúng ta Long gia đến một chuyến?" Long Nạo Thiên cười nói. Để tử thất thương đến các ngươi Long gia? Ngươi muốn làm cái gì?" Hoàng Vân Vũ hai con ngươi nhíu lại. "Ai, tiểu mỹ nhân, ngươi đây là cái gì biểu lộ? An dấm sao?" Long Nạo Thiên nói. Hoàng Vân Vũ thì là lạnh lùng nhìn lấy Long Nạo Thiên. "Ngươi có thể không nên hiểu lầm, đệ tử thất thương học tỷ đến chúng ta Long gia" Chẳng qua là có người vô cùng tưởng niệm nàng, ta cái này làm thiếu gia không đành lòng a." Long Nạo Thiên nói. "Nô có người tưởng niệm nàng. Ngươi vị kia hộ vệ Tạ Kỳ sao?" Hoàng Vân Vũ hơi sửng sở, mở miệng nói. "Không tệ, xem ra tiểu mỹ nhân đối đệ tử trong môn phái thật sự là quan tâm đầy đủ, loại này từ mật sự tình cũng biết." Long Nạo Thiên cười nói. "Hừ, cái kia Tạ Kỳ trong lòng của ngươi phân lượng nặng như vậy sao? Loại chuyện này đều muốn làm phiền ngươi cái thiếu gia này đến xử lý." Hoàng Vân Vũ Nhạc tiếng nói. "Cũng không nhiều lắm đi, có lẽ có hoắc lão nặng như vậy." Long Nạo Thiên cười nói. "Nghe vậy Hoàng Vân Vũ nhất thời sương sờ, thật sự là già mồm. Hoàng Vân Vũ lạnh hừ một tiếng, "Tiểu mỹ nhân tại nói mình sao?" Long Nạo Thiên cười nói, "Việc này bản tôn sẽ cùng Tử Thất Thương nói, về phần nàng có đi hay không các ngươi long giả, là nàng tự do, bản tôn không quản được." Hoàng Vân Vũ nhạt tiếng nói, "Yên tâm, bản tôn cũng sẽ không tận lực ngăn cản." Hoàng Vân Vũ nói bổ sung, "À, điểm ấy ta ngược lại thật ra không lo lắng, bởi vì ta tin tưởng tiểu mỹ nhân điểm ấy tín dụng vẫn là có." Long Nạo Thiên cười nói, "Vậy thì mời rời đi đi." Hoàng Vân Vũ nói, "Thật sự là không chào đón a?" Long Nạo Thiên chậm rãi đứng lên, Hoàng Vân Vũ làm theo khe khe nhắm lại hai con ngươi. Ngay tại lúc này, Long Nạo Thiên kẹp miệng dưng lên, đột nhiên hướng về phía trước đem Hoàng Vân Vũ ôm vào trong lực. Một tiếng kinh hô mới từ Hoàng Vân Vũ trong miệng phát ra, môi đỏ đã là bị Long Nạo Thiên trực tiếp hôn lên. Hoàng Vân Vũ không khỏi hai con ngươi mở to, tiếp lấy vội vàng dùng lực tướng Long Nạo Thiên đẩy ra, Ngọc Thủ vung lên. Ba một tiếng vang dọn. Hoàng Vân Vũ đã là một bàn tay hung hăng phiến tại Long Nạo Thiên trên mặt. Vô sĩ, Hoàng Vân Vũ tức giận nói, ách tiểu mỹ nhân ngươi sao có thể đối đãi với ta như thế? Mới nhìn ngươi một mặt thâm tình nhắm lại hai con ngươi, không phải liền là ám chỉ ta sao? chẳng lẽ là ta hiểu lầm Long Nạo Thiên khe khẽ sở lấy gương mặt một mặt vô tội cút Hoàng Vân Vũ giận dữ nói ai tốt ta tiểu mỹ nhân ta đi trước không nên ni ta nhớ đến ta cái này phó tông chủ sự tình cũng đừng để cho ta không yên lòng trở về quấy rầy ngươi an nếu ngươi muốn ta ta tự nhiên vui lòng trở về cùng ngươi bồi dưỡng một chút cảm tình Long Nạo Thiên quay người lại khoát khoát tay trực tiếp mà đi Hoàng Vân Vũ không khỏi đôi bàn tay trắng như phấn hơi hơi nắm chặt ra đến ở ngoài vùng cấm Long Nạo Thiên lại là trông thấy hoắc nhất hành vẫn như cũ thủ tại nguyên chỗ nha hoàng lão Long Nạo Thiên ngả lớn cười một tiếng. Hoắc Nhất Hành lại là nhìn lấy Long Nạo Thiên lạnh hừ một tiếng. Làm sao? Nhìn thấy ta cái này Phó Tông Chủ không hành lễ sao? Long Nạo Thiên cười nói. Phó Tông Chủ. Hoắc Nhất Hành nhất thời sững sờ. Đúng, Phó Tông Chủ. Long Nạo Thiên mỉm cười chỉ mình. Ngươi tại cái này nói bậy bạ gì đó? Hoắc Nhất Hành trong lòng không khỏi nhảy một cái. Nói bậy? Ta hiện tại là các ngươi Tông Chủ khâm định Thiên khuyết Tông Phó Tông Chủ, hiểu chưa? Long Nạo Thiên cười nói. Không có khả năng. Hoắc Nhất Hành quát khẽ nói. Thừa, chính mình. Bạn Tông Chủ rời đi trước. Hoắc lão ngươi cũng không cần cùng đi, bản tông chủ nhận ra đường. Long Nạo Thiên vô vô Hoắc Nhất Hành bà vai, thẳng mà đi. Ngươi. Hoắc Nhất Hành không khỏi một mặt kinh sợ, tiếp lấy cấp tốc quay người tiến vào Cẩm Khu. Hơi Nghiêng, tông chủ." Hoắc Nhất Hành một mặt nghi vấn nhìn lấy Hoàng Vân Vũ. "Ta có biết ngươi muốn hỏi cái gì, ta xác thực đáp ứng để hắn thành tựu cho chúng ta Thiên Khuyết Tông phó tông chủ, bất quá chỉ là trên danh nghĩa phó tông chủ." Hoàng Vân Vũ nhạt tiếng nói. "Vì sao? Liên xem như trên danh nghĩa phó tông chủ, cũng là không như bình thường a." Hoắc Nhất Hành trầm giọng nói. "Việc này, bản tông chủ từ có chừng mực." Ngươi chỉ nên biết được để hắn thành tựu cho chúng ta phó tông chủ cũng không trêu xấu là đủ." Hoàng Vân Vũ nói, "Tông chủ, đến tuột cùng phát sinh chuyện gì? Tại sao lại có này chuyển biến?" Lão phu không hiểu, mời tông chủ cho lão phu một cái nhắc nhở. Hoắc Nhất Hành một mặt kinh sợ, "Ai, Hoắc lão mời tỉnh táo." Hoàng Vân Vũ than nhẹ một tiếng, "Tông chủ, đến tuột cùng phát sinh chuyện gì? Không thể cùng lão phu nói chuyện sao?" Hoắc Nhất Hành một mặt khẩn cầu chi sắc, "Long Ngạo Thiên đã không phải là chúng ta Thiên Khuyết Tông chớ có thể ứng phó. Hắn có thể chi phối Thiên Khuyết Tông vận mệnh, cho nên Hoắc lão xin ngươi đừng tại chấp nhất việc này." Hoàng Vân Vũ nói khẽ, trong giọng nói là một chút bất lực. "Cái này điều này khả năng, lấy tông chủ thực lực ngươi, chẳng lẽ còn đối phó không hắn sao? Chẳng lẽ là bởi vì cấm chế, hoặc nhất hành một mặt không có thể tiếp nhận, không nên hỏi nhiều. Hoàng lão, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, chớ có cùng người này tiếp xúc nhiều, cũng không muốn cùng hắn đối nghịch. Người này, tuy là sẽ không đả thương ta, nhưng đối với các ngươi, hắn sợ là không có quá nhiều cố kỵ. Có lẽ, xem ở ta trên mặt, hắn sẽ không nhiều làm khó dễ các ngươi. Bất quá cũng là có cái hạn độ." Hoàng Vân Vũ nói. "Nghe vậy, Hoàng nhất hành nhất thời cứng đờ." lại là nhớ tới trước đó long ngạo thiên lời nói xem ở tiểu mỹ nhân phân thượng bổn công tử có thể không so đo ngươi vô lễ nhưng ngươi muốn rõ ràng một chuyện nếu ta thật muốn động tới ngươi tiểu mỹ nhân đều không gánh nổi ngươi yên tâm đi hoàng lão chỉ cần ta một ngày tại chắc chắn sẽ không để thiên khuyết tông ra chuyện hoàng vân vũ trầm giọng nói tông chủ hiện tại cùng hắn đến tận cùng là quan hệ như thế nào hoàng nhất hành nói quan hệ thế nào hoàng vân vũ hơi hơi trầm mặc. xem như xem như mập mờ không rõ quan hệ đi hoàng vân vũ hơi hơi cắn răng đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt trong lòng là một trận quyết đủ có lẽ cũng chỉ có thể nói như thế, mới có thể để chúng người yên tâm đi mập mờ không rõ quan hệ hoặc nhất hành không khỏi ánh mắt phức tạp. Thôi "Ta." Hoắc Nhất Hành cuối cùng than nhẹ một tiếng. Hắn nếu là dám âm tông chủ, lão phu liều mạng cũng muốn để hắn trả giá đắt. Hoắc Nhất Hành trầm giọng nói: "Ta cùng khác sự tình, ngươi không cần phải để ý đến. Làm tốt chính mình bản phận là đủ. Hiện tại an tâm phát triển tông môn đi, cũng sẽ không có chuyện gì." Chẳng biết tại sao, Hoàng Vân Vũ lại là cảm thấy trong lòng bồn lòng. "Ừm." Hoắc Nhất Hành gật gật đầu. "Đệ tử thất trơm đến đây gặp ta." Hoàng Vân Vũ nói. Chương 529 thượng cổ ma chủ thiên khuyết tông bên ngoài sự tình làm thỏa đáng nghiếp xá vân nói dừng nghiếp lao ngươi có thể đi trở về long não thiên nói nô no. chẳng lẽ ngươi không quay về nghiếp xá vân hơi sững sờ ta chuẩn chuẩn bị trực tiếp tiến về thiên vũ học viện thì không quay về long não thiên lắc đầu trực tiếp tiến về thiên vũ học viện vì gì đột nhiên như thế nghiếp xá vân ngưỡng mảy không muốn lãng phí quá nhiều thời gian cho nên làm phiền nghiếp lao thay ta nói với mọi người một tiếng van đuôi trước cáo từ long não thiên lại là đi đầu rời đi cái này nếp xa vân không khỏi thần sắc hơi hơi phức tạp nhìn lấy đi xa long nạp tiên thiên quyết tông cấm khu bên trong thất thơm bái kiến tông chủ tử thất thơm nói không cần đa lễ hoàng vân vũ nói không biết tông chủ có gì phân phó tử thất thơm nói ngươi tại long gia vị kia muốn gặp ngươi hoàng vân vũ nói nghe vậy tử thất thơm nhất thời sững sở. không biết tông chủ cái này là ý gì tử thất thơm nói cũng là để ngươi tiến về long gia đi gặp hắn đơn giản như vậy hoàng vân vũ nói thông môn không phản đối tử thất thơm kinh ngạc nói có gì có thể phản đối đây là ngươi tự do Hoàng Vân Vũ nói: Vì gì đột nhiên như thế? Phải trăng phát sinh chuyện gì? Mời tông chủ chỉ rõ. Thất Thơm Thủy chung là Thiên Khuyết Tông người, Từ Thất Thơm lại là đột nhiên quỳ xuống đất nói, không cần nhẹ cảm, bất quá là có người thay ngươi vị kia truyền đạt tưởng niệm chi tình. Hoàng Vân Vũ nhạt tiếng nói, cái này Long Nạo Thiên Học đệ, Từ Thất Thơm hơi sững sở. ngươi bây giờ không thể lại kêu hắn học đệ, muốn gọi hắn là Phó Tông Chủ, hắn đã chúng ta Thiên Khuyết Tông, thành chủ cho chúng ta Thiên Khuyết Tông Phó Tông Chủ. Hoàng Vân Vũ nói, cái gì? Phó Tông Chủ. Từ Thất Thơm không khỏi hai con ngươi mở to, trong lòng càng là kinh nghi. Long ngạo thiên học đệ chúng ta Thiên quyết Tông, hơn nữa còn trở thành phó tông chủ. Chẳng lẽ hắn cùng tông chủ ở giữa thật lui ra đi, có đi hay không long ra chính ngươi quyết định, bản tông chủ chỉ là báo cho ngươi một tiếng." Hoàng Vân Vũ nói. "Hách không biết thất thâm có thể đi long ra bao lâu." Từ Thất Thâm nói. "Muốn đi bao lâu thì bao lâu." Hoàng Vân Vũ nói. "Cái gì? Tông chủ, cái này tựa hồ không hợp quy củ." Từ Thất Thâm hơi kinh hãi. "Có gì không hợp quy củ?" Hoàng Vân Vũ hơi hơi nhíu mày. "Trừ phi là bị trục xuất tông môn, nếu không, sao có thể muốn rời đi bao lâu thì bao lâu?" Từ Thất Thâm thấp giọng nói đã nói, không cần suy nghĩ nhiều. Bây giờ Sích Vân Đế quốc cùng chúng ta Thiên Khuyết Tông quan hệ không phải bình thường, ngươi chỉ phải nhớ cho kỹ thân phận của mình, tùy thời có thể tuân theo Tông môn hiệu triệu là đủ. Hoàng Vân Vũ nói, tốt, Thất Tôm minh bạch. Từ Thất Tôm gật gật đầu. Cái khác, không biết Thất Tôm có thể hay không mạo muội hỏi một chút. Từ Thất Tôm nói, nói đi. Hoàng Vân Vũ nói, Tông chủ là có hay không đối dòng phó Tông chủ có chút ý tứ. Từ Thất Tôm trần chờ nói, hừ, nếu không có sự tình gì, không muốn cùng ta nhắc đến người này. Coi như hắn đã là chúng ta Thiên Khuyết Tông phó Tông chủ, ta cũng không muốn nhìn thấy hắn khác sự tình, ngươi thì không nên hỏi nhiều, lui ra đi." Hoàng Vân Vũ lạnh hừ một tiếng. Cái này thất thâm cáo lui. Từ thất thâm hơi hơi chỉnh lăng, thầm nghĩ trong lòng, tông chủ cùng phó tông chủ ở giữa đến tuột cùng là quan hệ như thế nào? Xem ra, tựa hồ hết sức phức tạp không lâu sau đó, Thiên Khuyết Tông đã là truyền ra long ngạo thiên thiên khuyết tông, trở thành Thiên Khuyết Tông phó tông chủ tin tức. Thiên Khuyết Tông một chân núi, một người lặng yên rời đi, lại là chớ Văn. Lúc này, chỉ gặp Trớ Văn sắc mặt âm lãnh, quyền đầu nắm chặt, nghĩ không ra sự tình vậy mà phát triển đến nước này, xem ra Thiên Khuyết Tông ta là không thể lưu. Tả ký ngươi cái phế vật này Ngược lại là theo một cái chủ nhân tốt. Chờ xem, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem ngươi lợi hại hung ác giẫm tại dưới chân. Thiên Khuyết Tông tin tức sau khi truyền ra, một đạo Sích Vân Đế Quốc học viện công chúa chính là thượng cổ ma chủ chuyển thế, tương lai tất nhiên sẽ khôi phục trí nhớ tin tức cũng cấp tốc quyết tán. Trong lúc nhất thời, các thế lực ở giữa ngờ vực vô căn cứ bất định. Sích Vân Đế Quốc trong hoàng cung, tin tức này đến tột cùng là người phương nào lan truyền? Chỉ gặp Nạp Lan vô mịch thần sắc căm trẫm. Dụ ý khó dò, rõ ràng nhằm vào lấy chúng ta Sích Vân Đế Quốc. Chỉ sợ là bởi vì bây giờ chúng ta Sích Vân Đế Quốc quá cường đại, lệnh một ít người cảm thấy uy hiếp. Niếp Già Vân cao mày nói: "Hừ, tuy nhiên có biết Ngê Nhi sự tình sớm muộn sẽ bị chúng thế lực có biết, nhưng như thế tùy ý truyền bá, cái này ý đồ cũng quá mức nghiêm hiểm. Đây là muốn đem chúng ta Xích Vân Đế Quốc cùng toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục đối lập a? Trừ phi chấm đem Ngê Nhi nạp Lan vô mịch nắm thật chặt quyền. Chẳng lẽ là Đế giám tông gây nên?" Niếp Già Vân nói: "Hiện tại là người phương nào gây nên đã không trọng yếu, mấu chốt là chuyện bây giờ nên như thế nào giải quyết." Nạp Lan vô mịch nói: "Có lẽ, tình huống vẫn chưa như trong tưởng tượng hằng bé. Long Nạo Thiên đã là Thiên Khuyết Tông Phó Tông chủ, chúng ta hai đại thế lực quan hệ đã không phải bình thường." nếu không có thủ án gì hoặc là ngoài ý muốn, còn lại thế lực nên cũng sẽ không quá mức truy cứu việc này. Niếp Xá vân nói, Long Nạo Thiên Tiểu Tử này hiện tại thật là chúng ta xích Vân Đế Quốc quý nhân a. Nạp Lan vô mịch không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Niếp Xá vân lại là chẳng biết tại sao lộ ra một tia lo lắng, tiểu tử kia tựa hồ có chút khác thường a Niếp Lão, làm sao? Nạp Lan vô mịch nhạy cảm phát giác được Niếp Xá vân biến hóa. Hả, hiện tại Nê Nhi tiểu nha đầu kia tâm tình có chút không đúng. Xem ra là bởi vì tin tức này chỉ ảnh hưởng. Niếp Xá Vận sững sờ, ai, trước đi xem một chút Nê Nhi đi. Nạp Lan vô mịch than nhẹ một tiếng. Long Đất cung điện bên ngoài, chỉ gặp Nạp Lan huynh nghê Trinh Lăng thất thần, Kỳ Linh Hoàng phi mặt lộ vẻ vẻ ưu sầu bạn ở một bên. "Ngê Nhi, không nên nghĩ quá nhiều." Kỳ Linh Hoàng phi mở miệng nói. "Ừm, ta không có chuyện gì, mẫu thân." Nạp Lan huynh nghê gật gật đầu. Những lời đồn kia, tùy ý nghe một chút liền tốt, Ngê Nhi mãi mãi cũng là nương Ngê Nhi, việc của mình chính mình rõ ràng, không cần để ý tới người khác phán đoán." Kỳ Linh Hoàng phi nói. "Ừm." Nạp Lan huynh nghê khẽ khhen một tiếng. Một lát, chỉ gặp Nạp Lan vô mịch chậm rãi đến. Kỳ Linh tham kiến bệ hạ. Kỳ Linh Hoàng Phi hành lễ nói, Phụ thân Nạp Lan huynh nghe thấp giọng mở miệng, không cần đa lễ." Nạp Lan Vô Mịch một mặt ôn hòa cười cười, "Ngê Nhi, vì sao một mặt không vui? Bởi vì Nguyệt Nhi sự tình sao? Yên tâm đi, Nguyệt Nhi không có việc gì. Long Nạo Thiên tiểu tử kia chẳng mấy chốc sẽ để cho nàng tỉnh lại." Nạp Lan Vô Mịch sờ sờ Nạp Lan huynh nghe cái đầu nhỏ, "Ừm, tỷ tỷ nhất định sẽ tỉnh lại." Nạp Lan huynh nghe lúc này gật gật đầu. "Vân Mộc Nha đầu còn tại làm bạn Nguyệt Nhi sao?" Nạp Lan Vô Mịch nói. Nạp Lan huynh nghe gật gật đầu. "Ngươi nếu là không có chuyện gì, liền đi nhiều hơn làm bạn Vân Mộc Nha đầu đi." nhiều cùng nàng tâm sự một mực dạng này tâm tình xa xót cũng không tốt nạp lan vô mịch nói ta cũng muốn nhưng vân Mộng tỷ tỷ trừ đói về sau mới sẽ tự mình đi ra ngoài tìm ăn hiện tại bất luận cái gì người cũng không để ý nạp lan huynh nghe nói không sao vậy liền nhiều bồi bồi nàng đi đừng cho nàng một mực một thân một mình bên ngoài có chuyện gì phụ hoàng hội xử lý ngươi không cần quá lo lắng hiện tại bồi tiếp nguyệt nhi cùng vân Mộng nha đầu là được rồi nguyệt nhi tỉnh lại tất nhiên hy vọng nhìn thấy thật vui vẻ các ngươi nạp lan vô mịch mỉm cười nói nghe vậy nạp lan huynh nghe hơi hơi chinh lăng ừm đa tạ phụ thân Nạp Lan Huynh nghe gật gật đầu. "Đế Giám Tông, tông chủ, có long đạo thiên tin tức. Hắn hiện tại là Thiên Khuyết Tông phó tông chủ. Xem ra người sớm đã trở về, nhưng Ma Vọng độc tôn còn tại Sích Vân Đế Quốc chưa về." Đế Giám Tông nhị trưởng lão nói. "Thiên Khuyết Tông phó tông chủ? Hừ, Tốt một đôi cầu nam nữ." Đế Giám Tông tông chủ âm thanh lạnh lùng nói. "Cái khác, có tin tức truyền ra. Sích Vân Đế Quốc Hắc Nguyệt công chúa là thượng cổ ma chủ chuyển thế." Đế Giám Tông nhị trưởng lão nói. "Thượng cổ ma chủ chuyển thế? Hừ, cái này Hắc Nguyệt công chúa lai lịch quả nhiên không đơn giản. Thượng cổ ma chủ sao?" tin tức này thật sự là ý vị sâu xa a đế giám tông tông chủ lộ ra một tia cười lạnh. Tông chủ, chúng ta cần phải nhân cơ hội này đem ma vong độc tôn đòi lại. Như là đã có long ngạo thiên tin tức, bọn họ còn có lý do gì ra ma vong độc tôn? Đế giám tông lục trưởng lão nói. Hừ, không biết ma vong độc tôn, còn có đại trưởng lão cùng tam trưởng lão. Đế giám tông tông chủ trầm giọng nói. Một hoang dã trên đường nhỏ, tiếng chém giết không ngừng, chỉ gặp hơn 10 người đem mấy người đoàn đoàn vây khốn, tại bốn phía mặt đất là mấy chục thi thể. Chỉ răng đoàn lính đánh thuê, các ngươi vậy mà lật lọng, an toàn chúng ta? Bị vây nốt trong mấy người một tay cầm đại đao trung niên nam tử tức giận nói, trên thân đã là nhiều chỗ bị thương. "Hừ, muốn trách thì trách các ngươi không biết thời thế, lại ý nghĩ hao huyền muốn cùng chúng ta chia đều lợi ích." Một thân mặc bạch y trung niên nam tử cầm trong tay trường đao cười lạnh nói, "Hôm nay, cho dù chết, ta cũng muốn kéo các ngươi cùng nhau chôn cùng." Trung niên nam tử giọng căm hận nói, "Ha ha ha chỉ bằng ngươi một tên huyền quân sơ giai chi cảnh cũng muốn cùng chúng ta hai tên huyền quân sơ giai chống lại sao? Ta khuyên ngươi không bằng ngoan ngoãn đầu hàng, chúng ta chỉ răng đoàn lính đánh truy đi." Áo trắng trung niên nam tử bên cạnh một tên dáng người thùy mị nữ tử cười giận nói, Giết ta nhiều như vậy huynh đệ, còn nhớ ta đầu hàng. Nam mơ. Trung niên nam tử hai mắt đỏ như máu, lại là điên cuồng công hướng áo trắng trung niên nam tử. Hừ, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Áo trắng trung niên nam tử cùng bên cạnh nữ tử hơi hơi lướt nhau, lúc này đồng thời đón lấy áo trắng trung niên nam tử. Còn lại người cũng là nhao nhao động tác. Tiếng la giết vang lên, chỉ là chém giết một lát. Liên chỉ còn trung niên nam tử một người tay cầm đại đao lung lay sắp đổ chống đỡ lấy. Tốt, ngươi cũng nên đi xuống cùng ngươi các huynh đệ. Áo trắng trung niên nam tử mỉm cười nói, các ngươi đang chết. Trung niên nam tử cắn răng nói giọng càng khàn. Ngay tại lúc này, một cỗ tà dị khí tức dần dần mà đến, mọi người nhao nhao dần mình, nhao nhao quay đầu nhìn qua. Chỉ gặp một đạo lạnh lùng bóng người, chắp tay mà đến. Tà dị hai mắt tràn ra làm cho người run rẩy bị áp. Người đến người nào? Áo trắng trung niên nam tử hơi hơi run giọng nói, trong lòng kinh hãi, thật đáng sợ khí tức. Đế giai. Hắc nguyệt công chúa thượng cổ ma chủ chuyển thế xem ra là có người muốn gây phiền toái cho ta. Đến tột cùng sẽ là ai chứ? Long Nạo thiên cười lạnh nói, lại là phối hợp đi lại. Thế thế, áo trắng trung niên nam tử không tự kiềm hãm được nhường ra một con đường. Tiểu huynh đệ, giúp ta báo thủ. Tại hạ nguyện ý trả bất cứ giá nào." Cầm trong tay đại đao trung niên nam tử đột nhiên hướng Long Nạo Thiên quỳ xuống. "Nô, Long Nạo Thiên tước bộ nhỏ hơi chần chờ. Áo trắng trung niên nam tử trong lòng không khỏi nhảy một cái, không tốt. "Tiểu huynh đệ, đừng nghe hắn, phế vật này không có chút giá trị, có thể bỏ ra cái giá gì?" Áo trắng trung niên nam tử vội vàng nói. "23 USD chương 530, chết không nhận. Bất kỳ giá nào." Long Nạo Thiên nhàn nhạt nhìn về phía trung niên nam tử. Tạ dị trong đôi mắt, một cách tự nhiên tản mát ra uy áp, lại là lệnh trung niên nam tử thân thể run nhẹ nhẹ, không dám ngẩng đầu. "Là không tiếc bất kỳ giá nào." Trung niên nam tử cắn răng nói: "Đem linh hồn ngươi bán tại ta, làm ta vinh thế khôi lỗ, ta liền giúp ngươi." Long Nạo Thiên Nhạt tiếng nói, "Bán ta linh hồn trung niên nam tử không khỏi khẽ giật mình. Tốt, ta đáp ứng, chỉ cần ngươi chịu giúp ta đem những lũ tiểu nhân này đều giết, ta liền đáp ứng ngươi." Trung niên nam tử cuối cùng cắn răng nói. Thành giao." Đem đầu nâng lên, Long Nạo Thiên nói, "Toàn thân bưng lỏng, không nên chống cự." Long Nạo Thiên vươn tay ra, trên đầu ngón tay ngưng ra tinh huyết điểm rơi trung niên nam tử mi tâm, tinh huyết cấp tốc dung nhập Tiếp lấy huyền lực thúc dục, một hóa trưởng, một đạo trận ấn trực tiếp ấn tại trung niên nam tử Thiên Linh phía trên, cấp tốc hóa thành từng đạo từng đạo trận văn lan tràn trung niên nam tử toàn thân. Trong ngay mắt, một đạo trận pháp tử trung niên nam tử làm trung tâm, cấp tốc hướng bốn phía phương viên hơn 10 trượng phạm vi quét tán, bị bao quát tại trận văn bên trong áo trắng trung niên nam tử bọn người nhao nhao giật mình. Ngươi đáp ứng ta sự tình. Trung niên nam tử không khỏi lộ ra khủng hoảng chi sắc. Yên tâm, bọn họ sẽ trở thành ngươi tế phẩm. Long Nạo Thiên khẽ miệng dương lên. Tốt. Nghe vậy, trung niên nam tử không khỏi lộ ra vẻ dữ tợn. Tiểu tử này khí thế tuy nhiên cường hãn, nhưng cũng chỉ có Huyền Quân Trung dài chi cảnh. Nữ tử hướng áo trắng trung niên nam tử thấp giọng nói, "Áo trắng trung niên nam tử âm thầm nhìn nữ tử liếc một chút, hai mắt hơi hơi nheo lại. Động thủ!" Hét lớn một tiếng, áo trắng trung niên nam tử cùng bên cạnh nữ tử đồng thời bạo khởi, công hướng Long Nạo Thiên. Tài liệu liền nên có làm tài liệu rất ngộ. Long Nạo Thiên khạc một tay rũ ra, kiếm chỉ ngưng tụ. Nhất thời, từng đạo từng đạo sắc bén kiếm khí mãnh liệt mà ra. "Không ổn!" Áo trắng trung niên nam tử nhất thời kinh hãi, trong nháy mắt đã là kiếm khí xuyên thấu vị trí yếu yếu. Từng đạo từng đạo sắc bén kiếm khí cực tốc sẽ qua, còn lại người mảy may không kịp phản ứng đã là nhao nhao ngã hoài sao có thể có thể áo trắng trung niên nam tử một mặt khó có thể tin ngã xuống. Ngươi nguyện vọng đã đạt thành. Long não thiên nhạt tiếng nói, đồng thời trưởng tốc dục, toàn bộ trận pháp cực tốc vận chuyển. Đa tại trung niên nam tử chậm rãi hai mắt nhắm lại, sắc mặt dần dần theo trận pháp vận chuyển cấp tốc và mèo. Lúc này, trong trận pháp tất cả thi thể phía trên dần dần nổi lên điểm điểm quang mang bay ra, cấp tốc hội tụ tiến vào trung niên nam tử trong cơ thể. Một tiếng quát nhẹ, long não thiên trưởng nhấc lên, trận pháp cấp tốc rút về lấy trung niên nam tử trong cơ thể. Chỉ gặp một đạo màu xám khí đoàn dần dần bị long não thiên tử trung niên nam tử trên thân rút ra thư này linh hẳn là có thể dùng bên trên tương đương lớn lên một đoạn thời gian. đi thôi. long não thiên giơ tay lên, màu xám khí đoàn cấp tốc bay về phía không trung đi xa. sau một thời gian ngắn, thiên quyết tông, một đạo màu xám khí đoàn cấp tốc bay vào, thẳng hướng cấm khu mà đi. lớn mật, là người phương nào, lại dám xông vào thiên quyết tông. một tiếng quát khẽ, một bóng người trong nháy mắt ngăn trở đi màu xám khí đoàn đường đi, lại là hoắc nhất hành. a, hoắc lão, cảm giác ngược lại là nhạy cảm. màu xám khí đoàn đúng là phát ra long não thiên thanh âm. người là long não thiên. hoắc nhất hành nhất thời giật mình, gọi thẳng bản tông chủ tính danh. Hắc Long ngươi là có hay không quá vô lễ. Long Nạo Thiên nói, ngươi đang chơi cái gì nhiều kiểu. Hắc Nhất Hành tao mày nói, bản tông chủ có chuyện quan trọng cùng tiểu mỹ nhân thương nghị, không muốn chậm trễ thời gian của ta. Nói vừa xong, màu xám khí đoàn đã là thẳng tắp phóng đi. Hắc Nhất Hành không tự kìm hãm được nhường ra đường đường. Cái kia đến tận cùng là cái gì? Lại có như thế âm lãnh làm cho người không dễ chịu khí tức. Sẽ sử dụng loại vật này, xem ra cái kia Long Nạo Thiên cũng không phải vật gì tốt. Nhìn lấy cấp tốc biến mất màu xám khí đoàn, Hắc Nhất Hành cao mày nói, cấm khu bên trong. Nô đây là hoàng vân vũ kinh ngạc nhìn lấy đến màu xám khí đoàn. tiểu mỹ nhân muốn vốn phu con sao long ngạo thiên treo tức cầm thanh văn lên ngươi long ngạo thiên hoàng vân vũ nhất thời sững sờ không đúng hoàng vân vũ hai con ngươi hơi hơi vừa mở đây là thư linh hoàng vân vũ đồng tử hơi hơi co rụt lại không hổ là tiểu mỹ nhân quả nhiên tốt kiến thức long ngạo thiên cười nói vậy mà sử dụng này các loại cấm kỵ chi thuật long ngạo thiên ngươi có biết ngươi đang làm cái gì sao hoàng vân vũ trầm giọng nói cấm kỵ chi thuật ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh Bất quá là theo như nhu cầu a không muốn cùng ta thảo luận cái này." Long Nạo Thiên nói. "Chuyện gì?" Hoàng Vân Vũ mày ngài nhận lại. "Ngê Nhi sự tình, cũng chính là gần nhất chuyển gia học nguyện công chúa sự tình. Ta bây giờ sắp đến Thiên Vũ học viện, chưa hẳn có thể chiếu ứng được đến. Như Ngê Nhi sự tình xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta hy vọng ngươi có thể ra mặt tương trợ." Long Nạo Thiên nói. "Việc này, ta tự có trường mực, không cần nhiều lời." Hoàng Vân Vũ nhạt tiếng nói. "Nô tốt, vậy ta về trước xích Vân Thành, cùng bệ hạ bọn họ thương nghị." Long Nạo Thiên hơi hơi trầm ngâm. "Không cần." Hoàng Vân Vũ nhàn nhạt, nhạt một tiếng. "Nô Long Ngạo Thiên phát ra một tiếng kinh ngạc. Lúc này, chỉ gặp Hoàng Vân Vũ trong tay lôi điện chi năng phụ trào, trực tiếp đem màu xám khí đoàn khống ở lòng bàn tay. "Tiểu mỹ nhân, ngươi làm cái gì?" Long Ngạo Thiên kinh ngạc nói. "Không muốn lại để ta nhìn thấy ngươi sử dụng loại này cấp thuật. A cờ giả, A cờ báo, ngươi tự giải quyết cho tốt." Nhàn nhạt một tiếng, Hoàng Vân Vũ trong tay lôi điện chi năng tối động, màu xám khí đoàn đúng là dần dần hóa thành một chút toán niệm khí tan đi trong trời đất. "Long Ngạo Thiên, ngươi quả thật là nhập ma." Hoặc là ngươi bản thân liền là ác ma. Hoàng Vân Vũ chậm rãi nhìn về phía không trung. Một bên khác, "Nô tiểu mỹ nhân" Ngươi đây là tinh thần chính nghĩa tràn lan sao? Vậy mà đem ta hao phí tinh lực mới luyện chế ra không lâu thư linh, cứ như vậy hủy đi. Thật nghĩ thật tốt giáo huấn ngươi một chút." Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói. Không lâu sau đó, Thiên Vũ học viện. "Bạn tốt, ta tới." Long Nạo Thiên chậm rãi bước vào trong túc xá. Trong sảnh lại là không người, lúc này một trận tiếng xào sạc thanh âm từ Ti Vô Sóc trong phòng truyền ra. Long Nạo Thiên không khỏi lắc đầu cười cười. Tiếp lấy chỉ gặp Ti Vô Sóc vội vàng hấp tấp từ trong phòng đi ra. Khụ khụ. Ti Vô Sóc ho khan hai tiếng, tiếp lấy lại là siêu sợ. Bạn tốt ngươi không giống bình thường khi tức, lại là Lệnh ti Vô Sóc kinh ngạc nhìn lấy Long Nạo Thiên, trong lòng không khỏi sinh ra một cơ hoàng sợ, hảo hữu đây là xảy ra chuyện gì? Ai, vì sao các ngươi từng cái đều phản ứng như thế, ta hiện tại rất tốt. Nói đi, gần đây vừa vận rất tốt. Long Nạo Thiên một mặt bất đắc dĩ tùy ý ngồi xuống. Ách nhìn ngươi bộ dáng này, ta còn tưởng rằng ngươi bị tà linh thân trên. Ti Vô Sóc không khỏi thở phào, nhưng trong lòng thì vẫn như cũ có một tia kiêng kỵ. Cuộc sống tạm bỡ có được khỏe hay không? Bây giờ hết thảy đều mất màn lại, hảo hữu ngươi cần phải đợi này không tiếp đi. Long Nạo Thiên lắc đầu cười nói, đi ngươi miệng quả đen cái gì đời này không tiếc, tiểu gia ta mệnh dài lắm, thi vô sóc lúc này mắng, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc nha. Long nạo thiên cười nói, ta hiện tại ngược lại là rất tốt. ngươi bây giờ đến thiên vũ học viện, có phải là vì chuyện này đi? Thi vô sóc cẩn thận nói, xác thực. Long nạo thiên gật gật đầu, ừm, sư tôn bên kia tựa hồ có chút tiến triển, nhưng tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Thi vô sóc nói, lấy phong thần dược tôn có thể vì, tất nhiên có hứa nhiều phương pháp, cái gọi là có chút tiến triển, bất quá là hắn có chỗ cố kỵ a. Long nạo thiên nói. Ách sư tôn đối ở phương diện này sự tình sát thực khá là cẩn thận, mà lại rất nhiều thuật pháp đối với thế người mà nói, có thể là có tương đương cấm kỵ, không vì thế nhân tiếp nhận. Thi vô sóc bất đắc dĩ nói, yên tâm, ta có thể hiểu được, ta trước đi gặp phong thần di tôn, sẽ không bấy dậy các ngươi. Long nạo thiên nói khẽ, ách, hảo hữu ngươi nói cái gì? Thi vô sóc không khỏi hơi đỏ mặt, long nạo thiên lại là khoát khoát tay, không trả lời, trực tiếp rời đi. Hơi nghiêng, thiên kia rời đi, thẹn thùng âm thanh vang lên, chỉ tăng trưởng minh sĩ diễm tử ti vô sốc trong phòng đi ra. Ừ, rời đi ti vô sốc gật gật đầu thiên kia làm cái gì a vô thanh vô tức liền chạy tới kém chút liền bị hắn đánh vỡ lớn lên minh sĩ diễm dịu môi nói ách hảo hiu đã có biết thi vô sốc nói cái gì có biết lớn lên minh sĩ diễm tiếng nói không khỏi hơi hơi cao điệu tiếp lấy chăm chú bưng bít lấy nóng lên gương mặt a người chết đều tại ngươi sớm biết thì không đến ngươi nơi này thật sự là ném chết người lớn lên minh sĩ diễm đột nhiên đưa tay dùng lực bóp hướng thi vô sóc. t cái này có thể trách ta sao ai biết hắn đột nhiên như vậy thì về học viện thi vô sốc nhất thời nhẹ răng nứt miệng mặc kệ cũng là chết người thật sự là mắc cỡ chết người lớn lên Minh Sĩ si Diễm đỏ bừng cả khuôn mặt Xích vân Thành trong hoàng cung Đế Giám Tông Tông chủ cùng đoạt tiên quyền tôn chiến tế liệt Di tuyển tông đại trưởng lão ba người đến Xích vân Quốc quân bây giờ Long Nạo tiên đã về phải chăng nên thả mà võng độc tôn Đế Giám Tông Tông chủ nói nô trước đây xác thực có này dự định nhưng Nạp Lan vô mịch khổ sở nói Nạp Lan vô mịch bên cạnh hai bên là Niếp Xá vân cùng Long dịch. có chuyện nói thẳng Đế Giám Tông Tông chủ trầm giọng nói. Ma vong độc tôn cùng đế giám tông tông chủ ngươi có ý định lưu hại phong thần dự tôn, hiện tại chúng ta đối diện ma vong độc tôn tiến hành thẩm vấn. Khi tất yếu, có lẽ liền ngươi đều phải ẩn xuống. Nạp Lan vô mịch nhìn chăm chú đế giám tông tông chủ, ngươi đế giám tông tông chủ nhất thời sắc mặt cứng đờ. Đoạt tiên quyền tôn chiến tề liệt cùng di tuyển tông đại trưởng lão làm theo là hơi sưng sở. Nói bậy nói bạn. Sích vân quốc quân, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, tùy ý chế tạo lấy cớ lạm dụng tư hình. Là tự cao xích vân đế quốc bây giờ thực lực cường đại, mà không đem người trong thiên hạ để vào trong mắt sao? Đế giám tông tông chủ phẫn nộ quát. A, không sợ nói thẳng. Phong thần dược tôn bây giờ ngay tại Thiên Vũ Học Viện dưỡng thương. Không tin, các ngươi đều có thể tiến về cùng viện trưởng đối chất. Nạp Lan vô mịch nhạt tiếng nói. Không có khả năng. Đế Giám Tông Tông chủ nói. Vì sao không có khả năng? Đế Giám Tông Tông chủ như thế xác định. Chẳng lẽ ngươi càng rõ ràng Phong thần dược tôn tin tức sao? Hay là bởi vì thân thủ trở nên sự tình mà xác định Phong thần dược tôn không có khả năng vẫn có ở đây không? Nạp Lan vô mịch cười nói. Ngươi chớ có tại cái này nói vớ nói vẩn. Vọng thêm phỏng đoán. Đế Giám Tông Tông chủ quát khẽ nói. Chậm chậm, lao đầu, nhìn ngươi phản ứng này. Sợ là trong lòng có quỷ a hai vị khác các ngươi nói có đúng hay không? Long Dịch mở miệng cười nói, nháy mắt ra hiệu nhìn lấy Đoạt Thiên Quyền Tôn Chiến Tề Liệt cùng Di Tuyển Tông Đại trưởng lao hai người. Nghe vậy, Chiến Tề Liệt lạnh hừ một tiếng, Di Tuyển Tông Đại trưởng lao thần sắc bình thản. Nhưng mà trong lòng hai người lại là đã tối thầm đoán nghi, hết thề đều là các ngươi lời từ một phía, xem ra các ngươi là kiên quyết muốn cầm tù mà vong Ngọc Tôn. Đế Giám Tông Tông chủ âm thanh lạnh lùng nói, hừ, là thật là giả, các ngươi tự mình tiến về Thiên Vũ Học Viện nghiệm chứng là đủ. Như xác nhận là giả, chấm lập tức thả người. Liên không biết Đế Giám Tông Tông chủ ngươi có dám? Nạp Lan vô mịch hừ lạnh nói, người đế giám tông tông chủ trong lòng không khỏi tinh nghi, chẳng lẽ phong thần dược tôn vẫn còn sống? Nhưng không có khả năng a. Hôm ấy chúng ta thế nhưng là thân thủ đem hắn hóa thành cho tàn. Nếu là giả, vì sao cái này Xích vân Quốc quân có thể như thế chắc chắn? Bất quá trước đây độc tôn độc cơ hồ đều bị Xích Vân đế quốc tiêu trừ, bao quát lớn lên minh gia tộc tiểu nữ hoa kia tựa hồ cũng không có chuyện gì. Chẳng lẽ thật sự là đế giám tông tông chủ thần sắc dần dần nương trọng, cuối cùng hai mắt hiếp lại. Như thế nào? Lao đầu, không dám sao? Có thật giật mình sao? Long Dịch cười nói. Đoạt thiên quyền tôn chiến tề liệt cùng di tuyển tông đại trưởng lao thì là nhìn lấy đế giám tông tông chủ trầm mặt không nói. Coi như phong thần dược tôn thật tại thiên vũ học viện dưỡng thương lại như thế nào? Chẳng lẽ hắn thụ thương thì cùng lão phu có quan hệ sao? Nếu là phong thần dược tôn cùng các ngươi giao hảo, có ý định vu oan lão phu cùng ma vong độc tôn, chẳng lẽ cũng muốn lão phu ngoan ngoãn thừa nhận? Đế giám tông tông chủ nhạt tiếng nói. Ách, ha ha ha ha. Nạp Lan vô mịch hơi sướng sở tiếp lấy lại là ngửa đầu cười to. Đại gia, lão đầu ngươi ra mặt này thật sự là vượt qua ca dự kiến. Đây là chết không nhận. Long dịch không khỏi mắng to. Lão phu quang minh lỗi lạc các ngươi đều có thể mời phong thần dược tôn đến đây đối chất nhau, nhưng chỉ ít các ngươi hiện tại không có bằng chứng, mà ma, ma vong độc tôn lại quả thật bị các ngươi không có lý do cầm tù." Đế giám tông tông chủ nói. "Đế giám tông tông chủ, thật sự là đánh giá thấp ngươi thân là nhất tông chi chủ ra mặt." Đã như vậy, cái kia chấm cũng không ngại nói thẳng đi, các ngươi nhiều lần nhúng tay chúng ta xích vấn đế quốc sự tình, cái này một khoản thế nhưng là có cần phải thật tốt tính toán rõ ràng. Người tạm thời là sẽ không để, nhưng ngươi tận có thể yên tâm, chấm cũng sẽ không vi phạm nghiêm nghị, thương tới ma vong độc tôn cái mạng, bởi vì cái gọi là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha." Đợi ma vong độc tôn tiếp nhận nên có trừng phạt, chấm tự sẽ thả người." Nạp Lan vô mịch nhạt tiếng nói. "23 US chương 531, Nữ Long kiếm tôn. Sích Vân quốc quân, ngươi thật muốn như thế?" Đế giám tông tông chủ trầm giọng nói. "Trước đây, các ngươi tại chúng ta Sích Vân đế quốc nhắc lên phong làm sóng. Bây giờ lại muốn chấm dàn xếp ổn thỏa, thật có như thế tiện nghi sự tình sao? Một mực không lên môn tìm các ngươi tính sổ sách, đã coi như là nể tình. Mời đế giám tông tông chủ ngươi không muốn cho thể diện mà không cần." Nạp Lan vô mịch âm thanh lạnh lùng nói. "Ngươi cũng không muốn quên, Hắc Nguyệt công chúa sự tình, các ngươi còn muốn cho thể nhân một cái công đạo?" đế giám tông tông chủ nhìn chăm chú nạp lan vô mịch, hắc nguyệt công chúa sự tình, hắc nguyệt công chúa như thế nào? a, chẳng lẽ là gần nhất những không biết cái gọi là đó lời đồn, chỉ dựa vào vài câu lời đồn, đồng dạng là không có bằng chứng, người đế giám tông tông chủ là muốn như thế nào? nạp lan vô mịch nhạt tiếng nói, hừ, bản tông chủ xác thực không có thể làm gì, nhưng hắc nguyệt công chúa sự tình, tất nhiên sẽ không dễ dàng đi qua, hắc nguyệt rõ ràng như thế vật chứng, các ngươi qua loa tách trách qua được sao? đế giám tông tông chủ âm thanh lạnh lùng nói, hắc nguyệt, chẳng qua là một kiện thần khí thôi, thần khí một lần nữa chọn chủ hợp tình lý sự tình có thể nói rõ cái gì ngê nhi cũng là châm nữ nhi rồi thịt dung ngươi không được nhóm nói xấu nạp lan vô mịch trầm giọng nói rất tốt như thế nói đến chúng ta đế giám tông đại trưởng lão cùng tam trưởng lão sích vân quốc quân cũng sẽ không thả đế giám tông tông chủ hai mắt hiếp lại các người đế giám tông đại trưởng lão cùng tam trưởng lão tại chúng ta sích vân đế quốc cảnh nội mưu toan hành thích nguyệt nhi châm không có khả năng khinh suất tha thứ đế giám tông tông chủ mời rời đi đi ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ đợi phong thần dựa tôn khôi phục về sau nên ứng đối ra sao đi không tiễn nạp lan vô mịch nhạt tiếng nói cáo tử Đế Giám Tông Tông chủ hơi hơi nắm tay quay người mà đi. Giờ đi xích Vân thành về sau, Đế Giám Tông Tông chủ ba người đã là cáo biệt nhau mà đi. Phong Thần Dược Tôn đã hắn còn sống, vì sao chậm chạp không lộ diện? Việc này không tầm thường. Về trước tông môn bàn giao một phen, sau đó tiến về Thiên Vũ học viện tìm bọi. Đế Giám Tông Tông chủ hơi hơi trầm ngâm. Nạp Lan Vô Mịch bên này, lão thất phu này, thật sự là không biết xấu hổ a." Long Dịch nói. "Ừ, chuyện rất quan trọng, hắn sao có thể có thể tùy tiện từ nhận." Nạp Lan Vô Mịch nói. Hiện tại ngược lại là lo lắng hắn tại Nê Nhi Nha Đầu trong chuyện này làm văn chương. Niếp Sa Vân cao mày nói chuyện thế loại chuyện này người nào có thể nói tới thanh lao già này đều sẽ lấy không có bằng chứng đến từ chối chúng ta liền sẽ không sao duy nhất có liên quan cũng chỉ có thần khí hắc nguyện có thể chứng minh đến cái gì Nạp Lan vô mịt nói liền sợ Đại Dự ngôn Sư Niếp Sa Vân một mặt chần trở. Đại Dự ngôn Sư lại như thế nào cũng có tính sai thời điểm trung phi bất quá là lời từ một phía Nê Nhi tự thân thực lực vốn cũng không đủ bây giờ còn có thủ hộ thần cùng Niếp Lao ngươi tại trẫm ngược lại muốn xem xem ai dám động đến Nê Nhi Nạp Lan vô mịt nói này này còn có ca a vậy hạ lao đệ dạng này không nhìn ca, ca thế nhưng là rất tức giận à, nói câu không dễ nghe, hiện tại niếp lao đều chưa hẳn là ca đối thủ. Long dịch lúc này bất mãn nói, ách niếp xa vân nhất thời sưng sở. hả, đúng, còn có dòng dịch thúc thúc tại. nạp lan vô mịch tỉnh nộ nói, chú ý ngươi ngôn tử, muốn gọi ta ca. Long dịch không vui nói, dòng dịch thúc thúc đã đã là tôn giai chi cảnh, cũng nên có cái tôn hiệu. chậm thì phong ngươi làm cung long kiếm tôn đi. nạp lan vô mịch nói, ở, cung long kiếm tôn. xương hô này nghe ngược lại là có chút khí thế. Long dịch lộ ra một vẻ kinh ngạc, hai long liên tốt. Nạp Lan vô mịch gật gật đầu. Nhưng quá tầm thường. Phong ca vị ngự Long Tiên Tôn đi. Long Dịch nói: "Ngự Long Tiên Tôn rồng dịch thúc thúc ngươi là muốn cùng Vạn Kiếm Tiên Tôn nổi danh." Nạp Lan vô mịch nói: "Làm sao? Có ý kiến." Ca sớm muộn siêu việt Vạn Kiếm Tiên Tôn nổi danh, đó là để tình hắn. Long Dịch lông mày nhíu lại. "Không phải, chỉ là chấm cho rằng cái này Tôn Hiệu cùng ngươi bây giờ có chút hữu danh vô thực, không bằng rồng dịch thúc thúc cùng Vạn Kiếm Tiên Tôn đỏ sức một phen, lại xác định là không dùng này Tôn Hiệu. Không phải vậy, chuyến đi không khỏi bị người hoán thầm." đến lúc đó dòng dịch thúc thúc người cũng không thoải mái, không phải sao? Nạp Lan vô mịn nói, anh cùng bạn kiếm tiên tôn độ sức, ca tạm thời không muốn chấp nhận với hắn, thì phong ca vị ngự long kiếm tôn đi. Long Dịch dùng ngón tay từ từ khuôn mặt nói, thiên vũ học viện tầng thứ ba, chỉ gặp long ngạo tiên, non nớt thiếu niên, viện trưởng ba người, dược tôn hiện tại có đầu mối chưa. Long Ngạo tiên nói, tiểu tử, ngươi đây là làm cái gì? Non nớt thiếu niên kinh ngạc nhìn lấy Long Ngạo tiên. há, bất quá là giải cấm chính mình lực lượng à có lẽ là bởi vì ta lực lượng so sánh bạch thủ, tất cả sẽ có chút biến hóa vi diệu. Long Nạo Thiên cười nói: "Giải cấm lực lượng." Non Nớt Thiếu Niên lông mày nhíu lại: "Ngươi lực lượng này, tựa hồ có chút quái thật đấy." Non Nớt Thiếu Niên nói tiếp: "Tà môn không tà môn, cũng phải nhìn sử dụng người, không phải sao?" Long Nạo Thiên nói: "Cũng đúng, xem ra ngươi tựa hồ cũng có thể hoàn toàn chừng khống, tuy nhiên ngươi bây giờ cho vốn ra cảm giác, mười phần không tốt, nhưng thấy thế nào cũng không giống là lọt vào lực lượng chỗ phản vệ." Non Nớt Thiếu Niên nói: "Trung quy là dược tôn có ánh mắt." Long Nạo Thiên cười nói: "Lời này trước dừng lại, vốn gia chỉ nói là, ngươi bây giờ biểu hiện vật nhìn như là người bình thường." trên thực phía trên đến cùng có phải hay không người bình thường vốn ra cũng không dám kết luận non nớt thiếu niên nói ai tốt cả vậy ngươi vẫn là nói thẳng linh nguyện công chúa sự tình đi long nạo thiên nói tiểu nha đầu này sự tình trước mắt ngược lại là có mấy cái phương hướng nhưng đều không đủ hỗn thỏa tiếp qua mấy ngày có lẽ sẽ có đáp án non nớt thiếu niên nói tiếp qua mấy ngày sao nô cũng tốt nhưng đến lúc đó dường tôn ngươi như vẫn như cũ không thể làm ra quyết định vậy văn bối có lẽ muốn trước nghĩ cách thử một lần văn bối thật sự là không muốn kéo quá lâu bởi vì trung quy là không yên lòng a long não thiên nói Ngươi muốn dùng phương pháp gì nếm thử?" Non Nớt Thiếu Niên cao mày nói, "Từ khi giải cấm lực lượng về sau, ta nhìn thấy rất nhiều trước kia không cách nào nhìn tới chỗ. Lấy hồn dưỡng hồn, lấy mệnh dưỡng mệnh, tại phục sinh sự tình phía trên, có tương đương nhanh gọn hiệu quả. Thư Câm Dương Song Ngọc, tại trên bản chất, cũng bất quá là lấy hồn hoặc là mệnh tế luyện mà thành. Tin tưởng lấy Phong Thần Dược Tôn ngươi có thể vì, hẳn là cũng có phát giác." Long nạo Thiên chậm rãi nhìn lấy trong lòng bàn tay, một cỗ huyền diệu lực lượng đang chậm rãi vận chuyển, vạch ra âm dương chi khí. Lúc này, Non Nớt Thiếu Niên không khỏi bình tĩnh nhìn lấy Long Ngạo Thiên. Cách đó không xa chấp bút biên viện trưởng bút trong tay không khỏi định trụ bất động. Người đã tiếp xúc qua cánh mạng tế luyện chi thuật, Non Lật Thiếu Niên hai mắt ngưng lại. Tiên tâm, cơ bản đều là một số nghiệp chướng nặng nề người. Long Nạo Thiên mỉm cười nói, Liền xem như nghiệp chướng nặng nghề, cũng không phải ngươi dựa vào cái này thi triển cấm kỵ chi thuật lý do. Non Lật Thiếu Niên cao mày nói, như thế nào mới là lý do, cũng không phải là ai có thể phía dưới đến kết luận. Chí ít, hiện tại ta cũng không vì Linh Nguyệt công chúa sự tình, tùy ý làm việc, không phải sao? Long Nạo Thiên nói, người có thể vì cùng ngươi nắm giữ lực lượng, lão phu cũng sợ hãi thần phục. Tiểu nha đầu kia sự tình Lão phu chắc chắn sẽ hết sức làm. Hy vọng ngươi không muốn đem lực lượng ngươi dùng tại đường tà đạo phía trên. Non nớt thiếu niên nói, văn bối tự nhiên cần tuân dạy bảo. Thuế hồ linh nguyện công chúa cũng không nguyện ý ta vì nàng thương tới vô tội. Cho nên, dược tôn xin yên tâm. Long nạo thiên nói, Ừm. Non nớt thiếu niên gật gật đầu. Đúng, xích vân đế quốc cùng thiên khuyết tông nguyện ý vì lão phu thân xuất việt thủ. Thay lão phu nói tiếng đa tạ. Non nớt thiếu niên nói, không cần phải khách khí, đây là cần phải. Thiên khuyết tông tông chủ nói với ta qua, dược tôn ngươi đối nàng có ân, cho nên ngươi sự tình, nàng hội hết sức tương trợ không biết có phải hay không thật Long Nạo Thiên nói Thiên Khuyết Tông Tông Chủ Lão Phu đã từng ngược lại là dùng âm dương song ngọc đã cứu nàng nhất mệnh. Bất quá lấy nàng lúc đó tình huống cần phải khó có thể chống đỡ đến bây giờ ngày. Bây giờ Thánh Linh Sích Vân tiếp nhận Thiên Khuyết Tông Tông Chủ vị trí, cái kia nàng chỉ sợ cũng đã non nớt thiếu niên hơi hơi suy tư. Hả, nguyên lai là thật. Cái kia là được rồi. Chỉ ít cơ bản có thể xác nhận Thiên Khuyết Tông là thật nguyện ý trợ dự tôn ngươi. Long Nạo Thiên cười nói. Coi như như thế, lấy ta hiện tại tình huống tạm thời cũng không thích hợp ra mặt. Tại Lão Phu khôi phục trước đó vẫn là an tĩnh tại Thiên Vũ Học Viện tĩnh dưỡng đi non nớt thiếu niên nói, ừm, bây giờ tạm thời chưa có hắn sự tình, văn bối trước cáo tử, hôm nay mới chạy đến thiên vũ học viện, còn chưa báo cho phượng tôn công chúa cùng nạo tiểu, long nạo thiên nói, tốt, linh nguyện công chúa sự tình, tiểu tử ngươi cũng không muốn cho lão phu thêm phiền, non nớt thiếu niên nói, văn bối sao dám, long nạo thiên cười nói, tiếp lấy, giữa tôn, tiểu tử này hiện tại là tình huống gì, viện trưởng nói, viện trưởng ngươi cái nhìn, non nớt thiếu niên nói, tiểu tử này đường, chỉ sợ đã lại tà, lấy hắn năng lực tăng thêm tại xích vân đế quốc cùng thiên khuyết tông địa vị, nếu thật đi đến đường tà đạo. Hội mang đến hậu quả, chỉ sợ không thể tưởng tượng nổi." Viện trưởng ngưng trọng nói. "Đúng vậy à, có thể như thế đương nhiên sử dụng cấm kỵ chi thuật, đây cũng không phải là chuyện tốt. Chỉ mong có thể mau chóng đem hắn dẫn hương chính đồ đi." Non Nớt thiếu niên than nhẹ một tiếng. Linh Nguyệt công chúa trong lòng hắn địa vị phi phàm, mau chóng để Linh Nguyệt công chúa thức tỉnh, có lẽ sẽ có chuyện cơ." Viện trưởng nói. "Linh Nguyệt công chúa nha đầu này, coi như lão phu không cứu đều không thể, bản thân thì liên lụy quá lớn. Bây giờ, tiểu tử kia đều đã tiếp xúc cánh mạng tế luyện chi thuật, như lão phu không cứu, hắn tất nhiên cũng sẽ sử dụng các loại cấm kỵ chi thuật cứu tỉnh tiểu nha đầu này." đến lúc đó hội mang đến loại nào hậu quả, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi." Non Nớt Thiếu Niên nói. Sau một thời gian ngắn, Long Nạo Thiên đi vào Đông Vũ Thiên Tiêu ở lại chỗ. Gặp nhau hai người, trừng mặt đối mặt, gió nhẹ quét, lại là thổi không đi yên lặng không khí. "Thật lâu, ngươi, Nhập Ma." Đông Vũ Thiên Tiêu lanh mi tao lại, lại là nhớ tới trước đó cùng Linh Nguyệt công chúa nhờ giúp đỡ sự tình, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, đây chính là Linh Nguyệt công chúa lo lắng sự tình sao? "Nhập Ma, thân ái phượng tôn công chúa, ngươi lại như thế nào định nghĩa Nhập Ma hai chữ?" Long Nạo Tiên bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 532, Quân Lâm Thiên Hạ Ta cũng không biết nên như thế nào định nghĩa, nhưng ngươi trước sau biến hóa như thế khác biệt, loại này làm cho người không được tự nhiên cảm giác. Bất kể như thế nào nhìn, đều không phải là chuyện tốt." Đồng Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói, "Không được tự nhiên, nhưng ta vẫn như cũng là ta, vẫn như cũng là cái kia đối nương tử ngươi một lòng say mê phu quân a." Long Nạo Thiên cười nói. Nghe vậy, đồng Vũ Thiên Kiêu nhất thời sững sờ. "Hừ, tuy nhiên có khác biệt lớn, bất quá loại này vô lại biểu hiện, xác thực vẫn như cũng là ngươi." Đông Vũ Thiên Kiêu khinh thường hừ một tiếng. "Vô lại, Thức nương tử ngươi nội tâm cần phải sớm đã cảm nhận được ta chân tâm." Long Nạo Thiên đột nhiên tiến lên một bước, đem Đông Vũ Thiên Kiêu ôm vào lòng. Đông Vũ Thiên Kiêu không khỏi lần nữa chinh lăng. Trong hai con ngươi là vẻ kinh ngạc, ta vậy mà phản ứng không kịp, hắn chi thực lực đến tột cùng đến loại tình trạng nào? Nương tử, yên tâm đem chính mình phó thác tại ta đi. Long Nạo Thiên chậm rãi hôn hướng Đông Võ Thiên Kiêu ngạo lanh diễm đến môi đỏ. Lúc này, Đông Vũ Thiên Kiêu đồng tử co rụt lại. Một cố không gian năng lượng trong nháy mắt ba động. Nô. Long Nạo Thiên động tác một trận, bóng người trong nháy mắt chớp động. Nhất thời, quay một thanh âm vang lên. Một mảnh lâm mục trong nháy mắt bị phá hủy. Ngươi muốn chết? Đông Vũ Thiên kiêu duy trì nhất trưởng oanh gia tư thái, đối Long Nạo Thiên trầm giọng nói. Nhưng trong lòng thì thầm bẩm, mặc dù chỉ là Huyền Quân Trung giai Chi Cảnh Huyền Lực Ba Động, nhưng hắn chỗ bày ra thực lực đã ở đế trên bậc. Quả thật là mở ra Thánh giai Chi Môn. Ai, Nương Tử, vì sao luôn luôn đối đại với ta như thế? Thật không thể cho ta một cái cơ hội thật tốt thương yêu người sao? Long Nạo Thiên không khỏi lộ ra một chút bất đắc dĩ. Cơ hội? Hừ, như ngươi có thể làm được Quân Lâm Thiên Hạ, ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Một trận không gian ba động bên trong, Đông Vũ Thiên Tiêu đã là rời đi. Cái này Nương Tử ngươi thật sự là quá hội làm khó dễ người. Long Nạo Thiên lộ ra một chút bất đắc dĩ. Quân Lâm Thiên hạ sao? Xét thực, nương tử Tiêu ngạo như thế, sẽ có yêu cầu này, cũng là chuyện đương nhiên. Long Nạo Thiên đột nhiên khẽ miệng dương lên. Một hơi khí lạnh đột nhiên đến, lại là Long Nạo Kiều xuất hiện tại Long Nạo Thiên bên cạnh. "Tỷ tỷ đâu?" Long Nạo Kiều nói. "Kéo kẹt kéo kẹt nương tử nàng thẹn thùng rời đi." Long Nạo Thiên nói. "A Long Nạo Kiều gật gật đầu. Kéo kẹt kéo kẹt Nạo Kiều, không có lời nào muốn cùng ta nói sao?" Long Nạo Thiên nói. Long Nạo Kiều lắc đầu, "Kéo kẹt kéo kẹt bây giờ ta, ngươi sẽ không cảm thấy không thích đứng sao?" Long Nạo Thiên nói. "Không thể đứng." Vì cái gì? Ngạo Thiên ca ca ngươi xảy ra vấn đề gì sao? Long Ngạo Kiều cái đầu nhỏ nheo mó, nhìn lấy Long Ngạo Thiên, kéo kẹt kéo kẹt. Hai, thủy Trung là ta Ngạo kiều Tiều tiểu Mội lớn nhất nhu thuận động lòng người. Long Ngạo Thiên cảm thán một tiếng, an ủi an ủi Long Ngạo Kiều cái đầu nhỏ, kéo kẹt kéo kẹt lúc này chỉ gặp mấy đạo thân ảnh tuần tự đến, lại là bởi vì mới Đông Vũ Thiên Kiêu tạo thành động tĩnh mà chạy đến Thiên Vũ Học viện dạy học tôn giả mới cùng mấy tên đạo sư, học viên phát sinh chuyện gì? Ngươi là Long Ngạo Thiên. Choi Thiên Ngọc kinh ngạc nhìn lấy Long Ngạo Thiên, học sinh gặp qua Choi dạy học, nơi đây cũng không sự tình gì phát sinh bất quá là học sinh không cẩn thận chọc giận nương tử mà thôi. Long Nạo Thiên chắp tay cười nói, chọc giận nương tử là chỉ Đông Vũ Thiên kêu học viên sao? Choi Thiên Ngọc sắc mặt quái dị nhìn lấy Long Nạo Thiên. đương nhiên việc này sớm đã mọi người đều biết. không phải vậy, Choi Dạy Học tưởng rằng người nào? Long Nạo Thiên nói, thưa ta, cái khác, Long Nạo Thiên học viên ngươi chân vô sự tình sao? Choi Dạy Học cao mày nói, trong lòng thầm nghĩ, một đoạn thời gian không thấy, nghĩ không ra kẻ này lại lại biến thành bộ dáng như thế, trên người hằn khí tức thậm chí ngay cả ta đều sẽ cảm thấy run rẩy. đa tạ Choi Dạy Học quan tâm, học sinh không gì. Long Nạo Thiên nói: "Đã như vậy, vậy lão phu rời đi trước." Choi Dậy Học gật gật đầu, "Đã là cùng mọi người cùng nhau rời đi. Nương tử thẹn thùng mà đi, vậy ta liền ở đây nghỉ ngơi một chút đi." Trong khoảng thời gian này ngược lại là có chút huấn. "Nạo Kiêu, ngươi tự tiện." Long Nạo Thiên đi vào ốc xá ngoài cửa bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, một tay chống đỡ đầu, bắt đầu ngủ gật. "Nạo Thiên ca ca, Linh Nguyệt tỷ tỷ sự tình như thế nào?" Long Nạo Kiêu nói, "Cứ yên tâm đi, không có ngươi Nạo Thiên ca ca cho phép, ngươi Linh Nguyệt tỷ tỷ muốn cứ vậy rời đi. Khả năng sao?" Long Nạo Thiên nhàn nhạt một tiếng nghe vậy, long nạo kiều liền không lên tiếng nữa, trực tiếp hướng ốc xá bước đi, kéo kẹt kéo kẹt nô. long nạo thiên lúc này đứng dậy đuổi theo. nạo thiên ca, ca, ngươi không thể vào tới. chưa cho phép, không thể tự tiện tiến vào nữ học viên chỗ ở. long nạo kiều mở cửa phòng thời điểm, mở miệng nói, ta thì đi vào bồi bồi nạo kiều tiểu mọi người, không có gì đáng ngại. long nạo thiên cười nói, không được, tỷ tỷ sẽ tức giận. long nạo kiều lắc đầu nói, tiếp lấy quay người đem long nạo thiên đẩy ra. ta chỉ muốn cho lương tử một kinh hỉ. nạo kiều, ngươi thì dàn xếp dàn xếp, giúp ngươi một chút nạo thiên kaka đi. long nạo thiên nói. Long Nạo Thiên ca ca, loại chuyện này đều muốn ta giúp, sẽ chỉ làm tỷ tỷ xem từ ngươi." Long Nạo Kiều Hồn nhắn nói, một tay đẩy Long Nạo Thiên, vô luận như thế nào cũng không cho chi tiến vào. "Kéo kẹt kéo kẹt cái này ai? Tốt à, tiểu muội ngươi dạng này ăn cây táo rào cây sùng, thật sự là theo nương tử học cái xấu." Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói. Một tiếng vang nhỏ, cửa phòng đã là đóng lại. Long Nạo Thiên đành phải bất đắc dĩ ngồi trở lại chỗ cũ. "Đế Giám Tông." Một địa hạ thạch thất bên trong, một cỗ sinh cơ giật dảo khí tức tràn ngập toàn bộ tầng hầm. Chỉ gặp một ngọc cầu trôi nổi tại trong thạch thất, chậm rãi chuyển động. Ngọc cầu là từ một nửa bất quy tắc tử ngọc cùng một nửa bất quy tắc hoàng ngọc cảm nạm mà thành, đang không ngừng tràn ra từng đợt sinh cơ giạt rào khí tức. Vệ ngoài phía trên, cơ hồ cùng âm dương song ngọc một dạng ngọc cầu, lại làm màu sắc càng tươi đẹp hơn nồng đậm, tán ra khí tức so sánh với âm dương song ngọc càng là có khác biệt lớn, là bao hàm âm dương song ngọc tất cả đặc thủ, mà càng thêm giá hơn nồng đậm sinh cơ khí tức cùng một cố không hiểu quy tắc lực lượng. Lúc này, chỉ gặp thạch thất môn từ từ mở ra, một người cẩn thận đến, lại là đế giám tông tông chủ. Đi vào ngọc cầu trước, đế giám tông tông chủ ánh mắt phức tạp nhìn lấy ngọc cầu. Bây giờ chúng ta đế giám tông đã đứng trước trước đó chưa từng có nguy cơ hiện tại phải chăng nên vận dụng đế giám tông tông chủ một tay chậm rãi vươn hướng ngọc cầu cuối cùng lại là buông xuống bây giờ cách triệt để hoàn thành còn kém một đường nếu là hiện tại thì dùng nón đếm thử phục sinh tôn dài tiền bối thất bại cái này dài rằng giặc luyện chế coi như thất bại trong gang tất ca đến lúc đó liền thần nhi phục sinh bảo hộ đều không nếu dùng đến trợ chính mình một phá ta lại có thể đạt tới loại tình trạng nào có thể cùng thánh linh xích vân chống lại sao đế giám tông tông chủ có chút bất lực nhìn lấy hai tay ai chỉ đổ thừa không thể đem trăm quay rước điện đem tới tay không phải vậy mượn nhờ ma vong độc tôn chi lực Tất nhiên thôi, vẫn là lúc trước hướng Thiên Vũ Học Viện thăm dò phong thần dược tôn tin tức, có lẽ vẫn có chuyện cơ. Đế giám tông tông chủ đột nhiên quay người rời đi. Thiên Vũ Học Viện, màn đêm đến, Đông Vũ Thiên Tiêu đã là trở về. Mà tại cửa phòng bên ngoài, vẫn như cũ có một người tính tuẫn. Nô, người còn không rời đi. Đông Vũ Thiên Tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ gặp Long Nạo Thiên vẫn như cũ nhắm hai mắt, một tay chống đỡ đầu ngồi. Tựa hồ đã ngủ. Thế thế, Đông Vũ Thiên Tiêu khoẹt miệng hơi hơi động động, tiếp lấy chính là một chân đá ra. Ngay tại Đông Vũ Thiên Tiêu một chân sắp đạp đến Long Nạo Thiên trên thân lúc, đã thấy Long Nạo Thiên một tay rối ra. Vương vàng nắm chặt Đông Vũ Thiên Kiêu cổ chân, Đông Vũ Thiên Kiêu nhất thời khe giật mình, tiếp lấy chỉ cảm thấy cổ chân chỗ truyền đến cảm giác khác thường, đã thấy Long Nạo Thiên buộc hai mắt một mặt hưởng thụ khe khẽ vào ngược lấy Đông Vũ Thiên Kiêu cổ chân. Ngươi, Đông Vũ Thiên Kiêu thần sắc trầm xuống, lúc này nhảy lên một cái, một cái khác chân cường thế xoáy quét mà ra. Trong ngay mắt, Long Nạo Thiên hai mắt vừa mở, nhẹ buông tay, cấp tốc lui về phía sau, chân phong đảo qua khuôn mặt, Long Nạo Thiên xảo xảo né qua Đông Vũ Thiên Kiêu xoáy chân. Ồ, Lương Tử Ngươi trở về, phát sinh chuyện gì? Bất chi bất giác ngủ, trong động động thấy Lương Tử Ngươi. Long Nạo Thiên kinh dị nói: "Ngươi lập tức cho ta cút." Đông Vũ Thiên Kiêu âm thanh lạnh lùng nói: "Nương tử, không muốn bất cận nhân tình như thế nha. Một đoạn thời gian không thấy, tự ôn chuyện tình không tốt sao?" Long Nạo Thiên cười đùa tí từng nói: "Bây giờ, ngươi tự cao thực lực, liền muốn chiếm ta tiện nghi, thật sao?" Đông Vũ Thiên Kiêu lạnh giọng nói: "Ai, nương tử, ngươi phu quân ta như thế nào dạng này người? Ta cũng chỉ là lo lắng ngươi, suy nghĩ nhiều bồi bồi ngươi mà thôi. Làm gì như thế tránh xa người ngàn dặm?" Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói: "Không cần, bây giờ có tiểu muội làm bạn, ta rất tốt." Cổ, bây giờ ngươi, lệnh ta cảm thấy mười phần nguy hiểm." Đông Vũ Thiên tiêu nhạt tiếng nói, "Nhưng, nương tử nguyên nên rõ ràng bốn phu quân tuyệt sẽ không tổn thương ngươi." Long Nạo Thiên nói, "Hử, rõ ràng về rõ ràng. Nhưng, nếu không thể cam đoan tại trên thực lực đem ngươi triệt để áp chế, ta tình nguyện lựa chọn tận lực rời xa ngươi bực này vô lại." Đông Vũ Thiên tiêu lạnh hừ một tiếng, Thu "Ta, đã nương tử không nguyện ý, ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng, hy vọng nương tử ngươi có thể nhớ kỹ một việc, mặc kệ gặp đến bất cứ phiền phức gì, bốn phu quân đều sẽ giúp ngươi." Chớ tùy hứng hành sự." Long Nạo Thiên tùy ý chặt chặt cổ. "Hử, Đây là tự nhiên, ngươi đối ta chi thua thiệt, xa chưa trả thanh, coi là ta sẽ cự tuyệt sao?" Đông Vũ Thiên Tiêu nhạt tiếng nói. "Hách nghĩ không gian nương tử cũng là như thế vô lại." Long Ngạo Thiên nhất thời sửng sở. "Tốt, mời rời đi đi. Cái khác, tuy nhiên ta không cách nào đối ngươi kết luận, nhưng tin tưởng Linh Nguyệt công chúa không muốn nhìn thấy ngươi bây giờ bộ dạng." Đông Vũ Thiên Tiêu nói. "Đa tạ, việc này, nương tử không cần lo lắng, vốn phu quân tử có chừng mực. Hiện tại ta ngược lại thật ra muốn có biết, đợi vốn phu quân quân Lâm Thiên hạ ngày, nương tử sẽ hay không ngoan ngoãn gọi ta một tiếng phu quân." Long Ngạo Thiên cười nói. A, đợi ngươi làm đến rồi nói sau. Đông Vũ Thiên Tiêu khẽ cười một tiếng, quay người tiến vào ốc xá bên trong. Có ý tứ. Long Nạo Thiên cười nhạt một tiếng. Mấy ngày sau, Đế Giám Tông Tông Chủ đi vào Thiên Vũ Học Viện. Không biết Đế Giám Tông Tông Chủ hôm nay tới chơi, có gì muốn làm. Thiên Vũ Học Viện Viện trưởng nói. Bản Tông Chủ nhận được tin tức, Phong Thần Dược Tôn bây giờ tại Thiên Vũ Học Viện dưỡng thương. Không biết tin tức này là thật hay không. Đế Giám Tông Tông Chủ nói. Cái này không biết là người phương nào báo cho Đế Giám Tông Tông Chủ. Thiên Vũ Học Viện Viện trưởng Trần Trở nói. Xích Văn Đế quốc. Đế Giám Tông Tông Chủ nói. Sích vân đế quốc Ngô Thiên Vũ học viện viện trưởng không khỏi hơi hơi trầm ngâm, chẳng lẽ là phong thần dược tôn chi ý? Như thế nào? Mời Thiên Vũ học viện viện trưởng người cho minh sát trả lời chắc chắn. Thiên Vũ học viện có thể là không thể nhúng tay chuyện thế tục A. Đế giám tông tông chủ ý vị thâm trường nói. Xác thực, phong thần dược tôn bây giờ tại Thiên Vũ học viện, chúng ta Thiên Vũ học viện để hắn hỗ trợ trích lục biên một số dạy học dược điện. Thiên Vũ học viện viện trưởng nói. Thì ra là thế, phong thần dược tôn quả nhiên tại Thiên Vũ học viện Đế giám tông tông chủ gật gật đầu. Tâm đạo, đối loại chuyện này Thiên Vũ học viện viện trưởng không có khả năng nói lão. Xem ra chúng ta thật sự là đánh giá thấp Phong Thần Dược Tôn có thể vì, nghĩ không ra loại kia dưới tình huống, lại còn có thể trốn qua tử tiếp. Bất quá, bây giờ hắn tất nhiên cũng không khá hơn chút nào. Không biết có thể để Bản Tông chủ cùng Phong Thần Dược Tôn thấy một lần, gần nhất Thiên Vũ Đại Lục ở bên trên truyền ra một số hiểu lầm, để cho chúng ta Đế Giám Tông bị hoan không thấu. Bản Tông chủ muốn cùng Phong Thần Dược Tôn sợi thanh cái này hiểu lầm, còn chúng ta Đế Giám Tông một cái trong sạch." Đế Giám Tông Tông chủ nói. "Thật có lỗi, xin thứ cho lão phu không thể đáp ứng. Bây giờ Phong Thần Dược Tôn đã không muốn để ý tới chuyện thế tục, chỉ muốn an tâm hoàn thành tại Thiên Vũ Học viện nhiệm vụ." Cho nên không hy vọng có người tiến về quấy rầy. Như hắn vào lúc này, bước chân chuyển thế tục, Thiên Vũ học viện cũng vô pháp tiếp tục lưu hắn ở đây biên vẽ điện tịch. "Mời Đế Giám Tông Tông chủ thứ lỗi." Thiên Vũ học viện viện trưởng nói. Nô Tô Đa, bản tông chủ minh bạch, xin thứ cho bản tông chủ quấy rầy." Đế Giám Tông Tông chủ khẽ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, xem ra phong thần dược tôn bây giờ tình huống xác thực không ổn, bằng không thì cũng không cần như thế dấu kín. Xem ra tạm thời cũng không cần lo lắng. "Không sao." Thiên Vũ học viện viện trưởng nói. Đế Giám Tông Tông chủ đã lả cáo lui mà đi. Phong Thần Dược Tôn tin tức đã bị Đế Giám Tông có biết chẳng qua hiện nay có Thiên Khuyết Tông cùng xích vân đế quốc ra mặt bảo vệ Phong Thần Dược Tôn, hẳn là cũng không vấn đề quá lớn đi. Nham Đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn là trước cùng Phong Thần Dược Tôn nói một chút việc này." Thiên Vũ Học Viện viện trưởng Nhạc tiếng nói. Chương 533, Long Cốt. Long Gia, Tạ Kỳ cùng Tử Thất Thơm yên tĩnh ngồi tại trong đình viện. "Thất Thơm, đã quen thuộc chưa?" Tạ Kỳ nói. "Ừm, bởi vì ngươi quan hệ, Long Gia đối với ta mười phần lễ độ. Như thế xem ra, Long Gia đối ngươi rất tốt." Tử Thất Thơm gật gật đầu. "Thất Thơm, đối ngươi lễ độ" đó là bởi vì ngươi là thiên khuyết tông trọng yếu đệ tử, cùng ta có thể có bao nhiêu quan hệ? Tạ Kỳ lắc đầu cười nói, nhưng ta có thể tới Long Gia cũng là bởi vì Long Ngạo Thiên học đệ, à, hiện tại hẳn là Long Ngạo Thiên phó tông chủ. Nếu không có đối ngươi rất tốt, hắn cần gì để ý ngươi ta ở giữa sự tình? Tử Thất thương nói, Ngạo Thiên thiếu gia gia hỏa này hết biết gây phiền toái cho ta, để ngươi tới gặp ta, còn không phải là bởi vì thành tiệu các ngươi thiên khuyết tông phó tông chủ, vẫn như cũng là bởi vì ngươi là thiên khuyết tông đệ tử à? Tả Kỳ hơi hơi hoảng hốt, tiếp lấy lắc đầu cười nói, à, đã Tả Kỳ ngươi đối Long Gia đãi ngộ bất mãn như vậy. Không bằng chỉ chúng ta Thiên Khuyết tông đi, có ta cùng Long Ngạo Thiên phó tông chủ dẫn tiến, cũng không phải việc khó." Tử Thất Thơm cười nói, "Ai, vẫn là quên đi, ta vẫn tương đối ưa thích tại Long, gia, bởi vì nơi này có thuộc về ta tự do." Tạ Kỳ lắc đầu nói, "Hừ, thật sự là khẩu thị tâm phi." Tử Thất Thơm bĩu môi nói, "Không biết Ngạo Thiên thiếu gia hắn hiện tại như thế nào Tạ Kỳ nói, ngươi còn lo lắng hắn? Hắn bản sự có thể so với ngươi còn mạnh hơn được nhiều, không cần phải để ý đến hắn." Tử Thất Thơm nói, "Huống chi, có tông chủ tại, chỉ sợ cũng không tới phiên ngươi quan tâm." Từ Thất Thơm thấp giọng nói bổ sung. Đúng vậy à, bây giờ các ngươi nguyên một đám bản sự đều so với ta mạnh hơn, ngược lại là ta lớn nhất không còn dùng được." Tạ Kỳ cười khổ nói. "Tốt, không cần nói những lời nói buồn bã như thế. Ngươi đã không kém, bây giờ cũng không có chuyện gì, không bằng về sau liền từ ta độc xúc ngươi tu luyện đi." Tử Thất Thơm cười nói. Ách cũng tốt, Tạ Kỳ ở đây thì xin chỉ giáo nhiều hơn." Tạ Kỳ chắp tay nói. Tử Thất Thơm không khỏi cười khúc khích. "Có cái gì tốt cười?" Tạ Kỳ nói. "Bởi vì nhớ tới chúng ta học trường học muội quan hệ." Tử Thất Thơm cười nói. "Thật tốt, không muốn xách những chuyện này, ngươi đây là thuần tuy cho ta khó chịu." Đúng, thiếu gia thành tiểu thiên khuyết tông phó tông chủ, hiện tại Thiên Khuyết Tông cùng Sích Vân Đế Quốc đã là liên minh sao?" Tạ Kỳ nói. "Ta không rõ ràng, tình huống tựa hồ thập phần vi diệu, dù sao quan hệ sẽ không kém." Từ thất Thương nói. "Thật à?" Tạ Kỳ gật gật đầu. Trong hoàng cung, Long tộc trưởng lão, ngươi nói cái gì?" Nạp Lan Vô Mịch một mặt kinh ngạc nhìn lấy đột nhiên trở về Sích Thiên Khóc. "Lão phu khẩn cầu Hắc Nguyệt công chúa theo lão phu về Long đảo một chuyến." Sích thiên không nói. "Vì sao?" Nạp Lan Vô Mịch cau mày nói, trong lòng đã là kinh nghi bất định, bởi vì Hắc Nguyệt công chúa thân thể không giống bình thường. Sích Tiên không nói coi như như thế cũng không có lý do để Ngê Nhi tiến về Long Đạo. Nạp Lan vô Mịch nói, Hắc Nguyệt công chúa liên quan đến Thượng cổ ma chủ, việc này có cần phải điều tra rõ ràng. Sích Thiên không nói, coi như Ngê Nhi liên quan đến Thượng cổ ma chủ, cùng Long tộc lại có quan hệ gì? Cũng là Ma tộc xâm lấn Thiên Vũ đại lục, cũng không thấy Long tộc còn nhiều. Vì sao Ngê Nhi sự tình, Long tộc trưởng lão ngươi lại muốn đung tay? Nạp Lan vô Mịch một mặt không hiểu, Thượng cổ ma chủ cùng bây giờ Ma tộc không giống nhau, nàng liên quan thế nhưng là Thượng cổ thần ma đại chiến. Như Hắc nguyện công chúa thật sự là thượng cổ ma chủ, một khi thức tỉnh, tất nhiên nguy hiểm cho chúng ta Long tộc tồn vong." Sích Tiên không nói. Trấn Không hiểu, cái này bên trong có gì bí mật? Nạp Lan vô mịch cau mày nói: "Chúng ta Long tộc bí sử ghi chép bên trong, thượng cổ ma chủ là chân chính ngồi phía trên ma tộc, cơ hồ miệt thị nô dịch tất cả chủng tộc, tùy ý trà đạp sinh linh. Cùng bây giờ ma tộc, tính chất hoàn toàn không giống nhau, cho nên, việc này chúng ta Long tộc không có khả năng kinh tường." Ngụy Sích Vân Quốc quân chớ muốn làm khó. Sích Tiên không nói: "Thật có lỗi, Trấn Không biết cái này thượng cổ ma chủ cùng ma tộc có gì khác biệt, cũng không muốn quan tâm những thứ này." Bây giờ Ngê Nhi là thật nữ nhi giọt thịt, Long tộc trưởng lão ngươi cũng cùng nàng có tiếp xúc, nên có biết nàng bản tính thể lương, tính cách càng là có chút nhu nhược hướng nội. Vô luận như thế nào đều cùng Long tộc trưởng lão như lời ngươi nói thượng cổ ma chủ dựng không bên trên quan hệ. Mấy Long tộc trưởng lão ngươi chớ có thừa tố câu lời đồn, mà tùy tiện kết luận. Nạp Lan Vô mịt nói. Nô xích Thiên khóc không khỏi lông mày cau chặt. Lời tuy như thế, nhưng việc này lão phu cũng không dám tùy tiện quyết định. Vốn là lần này đến đây là có nhiệm vụ tại thân, bây giờ cũng không thể không tạm thời bỏ dở. Như vậy đi lão phu về trước long đạo xin chỉ thị một phen, nhìn xem long hoàng cung còn lại trưởng lão như thế nào quyết định. xích thiên không nói. dạng này tốt ta. nạp lan vô mịch gật gật đầu, một mặt vẻ mặt nghiêm trọng. lão phu trước cáo tử. xích thiên khóc chắp tay một cái, liền cáo tử rời đi. mời. nạp lan vô mịch nói. vẫy hạ, xem ra việc này không giống bình thường a. nghiếp xá vân nói. nghĩ không ra long tộc trưởng lão lại hội coi trọng như vậy việc này, triệu tập mọi người thương nghị việc này đi. cái khác, đem việc này thông báo long ngạo thiên tiểu tử kia, bây giờ hắn nhưng là thiên khuyết tông phó tông chủ, càng là cùng thủ hộ thần quan hệ mật thiết. Nạp Lan vô mịch trầm giọng nói, Thiên Vũ Học Viện bên trong, tầng thứ ba, tiểu tử, là ngươi đem lão phu tin tức lộ ra, non nớt thiếu niên một mặt vẻ không vui. Nô, Dược tôn, phát sinh chuyện gì? Long Nạo Thiên Kinh ngạc nói, hừ, không lại dùng dạng ngu, đế giám tông tông chủ đã tìm tới môn. Trước đó đối với các ngươi lời cảm tạ, lão phu thu hồi. Non nớt thiếu niên hừ lạnh nói, ách đế giám tông tông chủ tìm tới môn, chẳng lẽ hắn trả dám đối dược tôn ngươi xuất thủ sao? Vậy liền không khỏi quá đem chúng ta xích vân đế quốc cùng thiên khuyết tông không để tại mắt bên trong. Long Nạo Thiên Kinh ngạc nói. Ngươi biết rõ hiểu lão phu bây giờ trạng thái không thích hợp xuất hiện trong mắt thế nhân, nhưng như cũ đem lão phu tin tức lộ ra. Cử động lần này là muốn đem lão phu cột vào các ngươi trên thuyền, đúng không? Thật sự là đánh giá thấp ngươi tâm kế. Non nớt thiếu niên hai mắt híp lại. Ai, Diệu tôn, lời ấy sai rồi. Ngươi biết rõ chúng ta là Trần Tâm giúp ngươi. Bây giờ đem sự tình mở ra đến, vô luận là đúng ngươi đối hảo hữu đều là trăm lợi mà không có một hại. Long Nạo Thiên nói. Điều kiện tiên quyết là lão phu nhất định phải phụ thuộc các ngươi, đúng không? Vốn là lão phu thật có đem bọn ngươi xem như chính mình người ý nghĩ, nhưng bây giờ. Lão phu chờ chờ. Non Nớt thiếu niên nói, "Phu thuộc không phụ thuộc, bất quá là dược tôn ngươi muốn quá mức cực đoan. Coi như dược tôn ngươi chờ chờ, nhưng chúng ta lại quả thật cho dược tôn ngươi một cái đảm bảo. Cái này đối ngươi lựa chọn đang khôi phục trước đó, không để ý tới chuyện thế tục cũng không trở ngại, chí ít ngươi vẫn như cũ có Thiên Vũ học viện cái này cơ bản nhất bảo hộ, không phải sao?" Long Nạo Thiên cười nói. Nghe vậy, Non Nớt thiếu niên thần sắc hơi hơi phức tạp. "Thôi, lão phu cũng không suy nghĩ nhiều so đo loại chuyện này, nhưng hy vọng tiểu tử ngươi không muốn lại tính kế lão phu." Non Nớt thiếu niên nhẹ giọng nói, "Tiên tâm đi." Vãn bối sao lại dám tính kế dược tôn? Như vãn bối thật muốn tính kế dược tôn ngươi, ngươi cho rằng hiện tại vãn bối hội lưu ngươi phản ứng cơ hội sao?" Long Nạo Thiên nói. "Hử, vẫn là nói về nha đầu kia sự tình đi." Non Nớt Thiếu Niên nói. Dược Tôn đã trong lòng hiểu rõ. Long Nạo Thiên nói. "Vâng, lão phu xác thực tìm tới một cái ổn thỏa nhất phương pháp." Non Nớt Thiếu Niên nói. "Mời Dược tôn chỉ rõ." Long Nạo Thiên nói. "Đi qua trong khoảng thời gian này nghiên cứu, lão phu tại nha đầu này bản thân trên thân tìm được đối ngoại lai pháp tắc chi lực bại xích đột phá phương pháp, cái kia chính là nàng bản thân đã giác tỉnh long tộc hoàn mạch. Theo phương diện này tới tay, Sắc xuất thành công tất nhiên so còn lại phương pháp cao hơn nhiều." Non Nớt Thiếu nhiên nói, Nô "Long tộc luôn là có rất nhiều tiên tiên ưu thế, như thế một cái có thể thật tốt sử dụng địa phương." Long Ngạo Thiên gật gật đầu, "Có điều, phương diện này lại muốn bắt đầu từ đâu?" Long Ngạo Thiên nói tiếp, "Theo Long tộc phương thức tới tay, muốn liên quan đến lĩnh vực cùng tài liệu, lão phu cơ bản đều có thể giải quyết, nhưng duy có một dạng tài liệu lại là khó có thể tìm được. Việc này, liền không biết tiểu tử ngươi có thể hay không giải quyết." Non Nớt Thiếu nhiên nói, "Mới nói thẳng đi." Long Ngạo Thiên cau mày nói, "Quan hệ tồn tại Long tộc tâm cốt, non nớt thiếu niên nói, quang hệ tôn giai long tộc tâm cốt, long đạo thiên nhất thời sưng sở. Giữa tôn, ngươi không phải tại nói với ta cười đi. long đạo thiên trầm giọng nói, Sống quan hệ tôn giai long tộc, lão phu tự nhiên không dám để cho ngươi đi mạo hiểm, nhưng chết, coi như chưa hẳn không thể được. non nớt thiếu niên nói, chết, cho dù chết quan hệ tôn giai long tộc tâm cốt, văn bối lại muốn đi đâu bên trong tìm. long đảo sao? long đạo thiên cao mày nói, bình thường tới nói, chết đi tôn giai long tộc đều sẽ bị mai táng tại long mộ bên trong, mà long mộ không tại long đảo, mà là tại thiên vũ đại lục. Thiên Vũ Học Viện hướng Tây Bắc Đại Hoang Mạc bên trong, đó là Viễn Cổ Thời Kỳ liền đã định hạ vị đưa. Còn vị trí cụ thể, không người biết được. Tục Truyền chỉ có Thuần túy Long tộc mới có thể tìm tới Long Mộ Chỗ, cùng tiến vào bên trong. Non Nước Thiếu niên nói, ý tứ chính là muốn dựa vào chúng ta Xích Vân Đế quốc cùng Long tộc quan hệ, đạt được quan hệ tôn giai Long tộc tâm cốt. Long Nạo Thiên nói, không tệ. Non Nước Thiếu niên nói, tốt, văn bối sẽ mau chóng làm thỏa đáng, cáo tử. Long Nạo Thiên gật gật đầu, chậm rãi, nếu là Long tộc phương diện kia không cách nào đáp thủ, có lẽ cái kia ăn hàng tiểu nha đầu có thể tìm được Long Mộ Chỗ non nớt thiếu niên nói, nô. No. Dược tôn nói là ngạo kiều. Long ngạo thiên hai mắt không khỏi híp lại. Vâng, tiểu nha đầu này trên thân long mạch so lao phu thấy qua long tộc hoàng mạch còn muốn thuần thúy, tạm thời thì dùng thuần thúy tới nói đi. Bởi vì lao phu cũng không biết nên như thế nào hình dung. Tóm lại, tiểu nha đầu này lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Hoặc là nói nàng huyết mạch lai lịch không đơn giản. Non nớt thiếu niên nói, nô no tốt. vãn bối có biết? Long ngạo thiên gật gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ, thì liền dược tôn đều như thế đánh giá ngạo kiều. Cái kiêu ngạo kiều đến tột cùng là lai lịch gì? hoặc là nói, long tộc thật còn có so với long tộc hoàng mạch cao hơn huyết mạch sao? lại hoặc là nói, nạo kiều trong cơ thể một nửa khác huyết mạch là đến từ chúng ta cũng không biết rõ cao hơn tồn tại. sau một thời gian ngắn, đại y y ở trong phòng, chỉ gặp long nạo thiên cùng đại y thì hai người hai mắt đối mặt, đều là trầm mà không nói. hơn nghiêng, một đoạn thời gian không thấy, ngươi thật thay đổi rất nhiều, phong giật đệ đệ. đại y y ở nhẹ giọng thở dài. đại y y ở tỷ tỷ, không vui sao? long nạo thiên nói, cũng không phải không vui, ngươi thực lực bây giờ như thế cường hãn, tỷ tỷ ta đâu có thể nào không vui? chỉ là ngươi bây giờ cho ta cảm giác, biến hóa quá lớn có chút không biết làm thế nào. Đại uy yia lúc đầu, có cái gì tốt không biết làm thế nào đâu. Dạng này, ta mới có thể cấp cho đại uy yia tỷ tỷ ngươi càng nhiều bảo hộ, cùng càng lớn đi lại, không phải sao? Nói đi, đại uy yia tỷ tỷ, ngươi vụng trộm mời ta đến phòng ngươi, cô nam quả nữ sống chung một phòng, có phải hay không nghĩ thông suốt cái gì? Long Nạo Thiên kéo đại uy yia tay, khe khẽ khẽ vướn ve. Đại uy yia nhất thời sửng sở, tiếp lấy gân xanh nhận ẩn hiện hiện. Ta nhìn ngươi là an tim gấu gan báo. Đại uy yia miệng giật một cái, nhất quyền hô tại Long Nạo Thiên trên mặt. Chương 534, lại đến một số Ta nhìn ngươi là ăn tìm gấu gan báo. Đại uy y ỉ giận dữ, nhất quyền hô tại Long Ngạo Thiên trên mặt. Phe một thanh âm vang lên, ách Long Ngạo Thiên bị đại uy y ỉ nhất quyền đánh cho đầu ngửa ra sau, máu mũi dần dần chảy ra đại uy y thì hãy tỉ tỉ, có cần hay không như thế bạo lực. Long Ngạo Thiên chảy chà máu mũi. Ngươi là gan thật sự là không nhỏ a, ngay cả tỉ tỉ cũng dám đùa giỡn. Đại y y hừ một tiếng. Còn không phải đại uy y tỉ tỉ ngươi được lại như thế mà mở, lệnh ta hiểu lầm. Để cho ta tự mình đến ngươi trong khuê phòng, việc này nghĩ như thế nào đều Long Nạo Thiên mọ sợ cảm. Tốt, ngươi tên tiểu hôn đản này, lại suy nghĩ lung tung, nhìn ta không thu thập ngươi. Đại y kỳ lúc này vén tay áo lên. Thuất ta, Thuất ta, Đại y kỳ tỷ tỷ, ngươi nói xem, chuyện gì? Long ngạo thiên nói. Hừ. Đại y kỳ lúc này hơi hơi hừ một tiếng. Đón lấy, Đại y kỳ hơi nhìn Long ngạo thiên liếc một chút, lại nhìn chung quanh một chút, hơi chần chừ, hai tay đột nhiên bỗng ấn, lại là trong phòng thiết lập hạ một đạo kết giới. Nô. Long ngạo thiên nhất thời sững sờ. Hôm nay để ngươi đến đây, sắp thực có việc, mà lại không thể có thường. Đại y kỳ nói. Ồ. Long ngạo thiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu không có có biết ngươi hiện tại năng lực đã đến tỷ tỷ vô pháp tưởng tượng cấp độ. Tỷ tỷ cũng không dám tùy tiện muốn nói với ngươi việc này. Đại y hề nói, đại y thì hề tỷ tỷ, ngươi nói thẳng đi, không nên bán cái nút. Long Nạo Thiên khoát qua tay, hừ, ngươi hôn đàn này, thật sự là càng ngày càng không đem tỷ tỷ để ở trong mắt. Đại y thì không khỏi hơi hơi giận dữ. Ai, tốt a, ta tỷ tỷ tốt, cầu ngươi nói nhanh một chút đi. Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói, hừ, cái này còn tạm được. Còn nhớ rõ ta tại Thần Ma Chiến Trường bên trong di tích đạt được ngọc bài sao? Đại y hề nói, ngọc bài, không nhớ rõ, như thế nào? Long Nạo Thiên nghi ngờ nói, hiện tại. Tỷ tỷ sẽ nói cho ngươi biết ngọc bài bí mật, ngươi thấy rõ ràng. Chỉ gặp đại y thì tay vẫy một cái, màu đen ngọc bài trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay, tiếp lấy đem cắn lên, huyền lực một vận. Thánh cấn địa môn mở. Một tiếng quát nhẹ, đại y thì trực tiếp lấy huyền lực thôi động ngọc bài. Ngọc bài nhất thời ánh sáng nhạt lấp lóe, trong khoảnh khắc, huyền dị quang mang thời gian lấp lóe, một cánh cửa ánh sáng chống rông xuất hiện. Cánh cổng ánh sáng bên trong chính là thánh cấn địa cung, cung điện cái kia một chỗ tràn cảnh. Đây là Long não thiên không khỏi hai con ngươi hơi mở. Địa chi thánh nữ, người rốt cuộc quyết định đón lấy thánh cấn địa cung chủ nhân vị trí này sao? Ta chờ ngươi rất lâu tới đi nhỉ non thanh âm nhất thời chuyển ra. Thánh cấn địa cung, thần ma chiến trường di tích. Long nạo thiên kinh ngạc nói. Lúc này đại y hề lại là không khỏi thần sắc hoàng hốt, Thơi hơi hơi chần chừ hướng về cánh cổng ánh sáng phóng ra một bước. Nô, không đúng. Long nạo thiên trong nháy mắt đi vào đại y hề bên cạnh, một tay đặt tại đại y trên vai thơm, một cổ bá đạo huyền lực trong nháy mắt truyền vào đại y trong cơ thể. Đại y hề nhất thời chấn động, lại là trong nháy mắt triệt để thanh tỉnh. Như thế nào? Phong giật đệ đệ, có nên đi vào hay không? Đại y hề nói, nơi đây không đơn giản, hiện tại còn chưa đến thời điểm. Long nạo thiên tiện tay một cỗ huyền lực đánh út về phía không trung màu đen ngọc bài, màu đen ngọc bài khẽ du lên, cánh cổng ánh sáng lại là dần dần co vào biến mất. Co ý tứ, địa chi thánh nữ, thánh cấn địa cùng chờ mong ngươi trở về một thanh đem tại cánh cổng ánh sáng hoàn toàn biến mất phía trước ra. Phong giật đệ đệ, ngươi ý là? Đại y y đem màu đen ngọc bài thu tới tay bên trong, rõ hỏi. Nơi đây vốn cũng không tầm thường, cái này động cơ càng là ý vị sâu xa. Tăng thêm đại y tỷ tỷ ngươi tại thần ma chiến trường di tích biểu hiện, có lẽ ngươi thật cùng thần ma chiến trường di tích có quan hệ. Nhưng quan hệ này mang đến kết quả là tốt là xấu, thế nhưng là không thể biết được. Dù sao này môn ngươi tùy thời có thể mở ra, không cần nóng lòng nhất thời. Long Nạo Thiên nói, ý là phong giật đệ đệ, lấy ngươi hiện tại năng lực vẫn như cũ không nắm chắc ở bên trong phát sinh biến cố thời điểm, toàn thân trở ra. Đại y cao mày nói, đương nhiên, lấy mới tình huống có thể nhìn ra được, này môn có thể thông qua vẫn như cũ là huyền đế phía dưới tu giả. Lấy ta hiện tại năng lực mặc dù có thể cùng đế giai chống lại, nhưng bên trong cái kia phức tạp trận pháp thật không đơn giản, chỉ sợ tầm thường tôn giai đều chưa hẳn có thể ở bên trong lấy được chỗ tốt. Long Nạo Thiên nói, cái này vậy mà đáng sợ như thế sao? Ta còn tưởng rằng Đế Gai đã là bên trong cực hạn. Đại y thì cao mày nói, thần ma chiến trường di tích loại này như thế không giống bình thường địa phương, đến bây giờ thế nhân đều không thể thăm dò nội tình. Ai có thể khẳng định Đế Gai là cực hạn a? Long Nạo Thiên lắc đầu cười nói, lấy ngươi hiện tại năng lực cũng không dám tiến vào, cái kia muốn như thế nào mới có thể tiến vào? Đối đại ngươi ta đều Đế Gai, chỉ sợ cũng không cách nào lại tiến vào a. Đại y thì nói, không nội, đợi ta xử lý tốt trước mắt sự tình, tự sẽ tìm cơ hội thời cơ. Bồi đại y tỷ tỷ ngươi tiến về tìm vội. Long Nạo Thiên cười nói, tốt, minh bạch đại y gầy gật gật đầu đó lấy hai người lại là lẫn nhau nhìn lấy ừm người còn không đi sao đại y chớp chớp hai con người a đi đại y thì tỉ tỉ cái này đuổi ta đi long nạo thiên kinh ngạc nói không phải vậy còn lưu người qua đêm sao đại y thì khiêu mi nói ách cũng không phải là không thể được a long nạo thiên lời còn chưa dứt chính là phanh một thanh em văng lên bị đại y gầy nhất quyền hô ở trên mặt trung thực sao đại y thì ngoài cười nhưng trong không cười nói trung thực long nạo thiên che mũi nói biết điều a đại y thì hướng ra phía ngoài một bên nhô ra miệng Ai đại y thì hề tỉ tỉ, thực không dám dầu dám, ta chuẩn bị trở về Xích Vân Đế Quốc. Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói, cái này đột nhiên như thế, ngươi tựa hồ mới không đến được lâu, sự tình rất gấp lắm sao? Đại y thì hề nói, đúng vậy à, cho nên ngươi nhìn ta nhìn, đối đãi ngươi lần sau đến Thiên Vũ Học Viện mới hảo hảo tự tự. Đi thôi, đi thôi. Đại y hề trực tiếp không kiên nhẫn xô đẩy Long Nạo Thiên. Ai thật sự là thương tâm á Long Nạo Thiên nhất thời một mặt bất đắc dĩ. Đợi Long Nạo Thiên rời đi về sau, Đại y hề không khỏi khe khẽ thán một tiếng. Một lát sau, tại Long Nạo Thiên trở lại túc xá lúc. Bạn tốt. Sinh vân đế quốc gửi thư cho ngươi, Thi vô sắc nói, nô. Long Ngạo thiên không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Lúc này tiếp nhận phong thư mở ra, không khỏi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Long tộc vậy mà lại bước chân việc này vừa vặn, ta cũng muốn trở về. Long Ngạo thiên ngưỡng mày, bạn tốt, mặt ngươi sắc không đúng, xảy ra chuyện gì sao? Thi vô sắc nói, đa tạ hảo hữu lo lắng, bất quá việc này ta sẽ xử lý tốt. Long Ngạo thiên nói, có chuyện gì cần muốn giúp đỡ, có thể muốn cùng ta nói a. Tuy nhiên bây giờ có sư tồn tại, nhưng hảo hữu ngươi cũng không thể như thế coi nhẹ ta tồn tại a. Thi Vô Sóc bất mãn nói: "Yên tâm đi, có thể dùng đến ngươi thời điểm, ta cũng sẽ không khách khí. Đến lúc đó, liền sợ ngươi cũng muốn tranh lấy ta." Long Nạo Thiên vô vô tí Vô Sóc bà bay, cười nói: "Hử? Tiểu gia ta sẽ sợ ngươi? Đừng tưởng rằng ngươi bộ này uống nhầm thuốc bộ dáng, liền có thể phù đến tiểu gia. Tiểu gia ta nơi này có thể trị ngươi linh đan rượu dược, còn nhiều, rất nhiều." Thi Vô Sóc nhgüi môi nói: "A, linh đan rượu dược? Ngươi những cái kia ác tha thuốc, cũng thực là rượu." Long Nạo Thiên cười nói: "Ác tha thuốc? A, lần trước đây chẳng qua là ngoài ý muốn mất quá." lại nói ngươi cũng chiếm hết tiện nghi. Nói ta thuốc kia rượu, lại là cũng không đủ. Ti Vô Sóc đầu tiên là lộ ra vẻ lúng túng, tiếp lấy lại là rất tán thành gật gật đầu. Ngươi cái tên này Long Nạo Thiên không khỏi một mặt bất đắc dĩ. Như thế nào? Có ý kiến? Ti Vô Sóc hơi hơi ngửa đầu. Thuốc kia lại đến một số Long Nạo Thiên đột nhiên nói tiếp. Ách Ti Vô Sóc nhất thời sững sở. Thời gian dần dần đi qua, Long Nạo Thiên đã là trở lại Sích Vân Đế Quốc. Trong hoàng cung. Bệ hạ, Nạo Thiên trở về." Long Nạo Thiên ôm quyền thi lên nói. "Không cần đa lễ. Như thế nào? Tình huống như thế nào?" Lạp Lan Vô mỉm nói bệ hạ là chỉ phương diện nào đi nữa long Nạo thiên nói nô đều nói một chút đi nạp lan vô mịch hơi hơi trầm âm linh nguyệt công chúa sự tình đã có mặt mày nhưng việc này chỉ sợ muốn cùng long tộc thương lượng long Nạo thiên nói cùng long tộc thương lượng nạp lan vô mịch nhất thời sững sờ phong thần dược tôn nói cứu tỉnh linh nguyệt công chúa cần quan hệ tôn giai long tộc tâm cốt long Nạo thiên nói cái gì quan hệ tôn giai long tộc tâm cốt nạp lan vô mịch nhất thời giật mình một bên nghiếp xà vân cũng là một mặt kinh ngạc dược tôn nói đã chết đi cũng có thể cũng chính là muốn tỏng long trong mộ thu hoạch quan hệ tôn giai long tộc tâm cốt. Long nạo thiên nói, cái này long mộ coi như như thế, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ. Nạp lan vô mịch sắc mặt nghiêm túc. Long tộc trưởng lão đã rời đi sao? Long nạo thiên nói, rời đi. Nạp lan vô mịch gật gật đầu. Vốn là, ngược lại là nghĩ trở về cùng hắn thương lượng việc này. Long nạo thiên nói, bây giờ muốn cùng long tộc thương lượng việc này, chỉ sợ phiền thoái hơn A. Nạp lan vô mịch nói, ta có biết là chỉ nghe nhi sự tình đi, cho nên ta cũng nghĩ qua có thể hay không theo khác phương diện vào tay chúng ta xích vấn đế quốc cùng long tộc có nhiều thương lượng, không biết phải chăng là hội có quan hệ với long mộ tư liệu. long nạo thiên nói, ai, việc này khó giải quyết ta. long mộ đối với long tộc tới nói, có thể là tuyệt đối giữ bí mật. bởi vì long tộc bản thân thì toàn thân là bà bối, đặc biệt là tôn giai, sau khi chết lưu lại hải quốc, cũng có được mọi phương diện công dụng. lam phong chuẩn bị tham lam người, cùng long mộ tài liệu tương quan, thế nhưng là ít càng thêm ít. cho nên thì coi như chúng ta muốn tổng long trong mộ lấy được quan hệ tôn giai long tộc tâm cuốt, đó cũng là khó khăn nặng nề. huống chi còn là ở cái này trong lúc nấu chốt. nạp lan vô mịch cao mày nói. Như thế sao quả nhiên sẽ không đơn giản. Long Nạo Thiên cũng là trong lòng có chỗ không sai. Cái kia trước tiên nói một chút nghề nhi sự tình, bây giờ Long tộc thái độ vẫn là không biết. Nhưng tin tức này truyền ra tránh thức động cơ, sợ là chúng ta có tất muốn biết rõ ràng." Long Nạo Thiên nói. Ngay tại lúc này, "A, nghe nói ta tiểu tiểu đệ trở về, nhưng lại là liền tin tức đều không truyền quay lại Long gia, mà chính là trực tiếp đi vào hoàng cung, đây là ý gì đâu?" Một đạo nhàn nhạt âm thanh vang lên, chỉ gặp Long Dịch chậm rãi đến. Ách Long Nạo Thiên không khỏi hơi hơi đau đầu. Chương 535, Đào ngươi tổ phần. À lão ca ngươi đến, tiểu đệ còn dự định tìm ngươi đây." Long Nạo Thiên quay người cười ha hả nói, "Hừ, ngươi tại lão ca trước mặt chơi một bộ này. Nói đi, ngươi chuẩn bị chết như thế nào?" Long Dịch Khiêu Mi nói, "Cái này, lão ca, ngươi tại Long Đạo rất lâu, có thể từng nghe qua Long Mộ." Long Nạo Thiên nói, "Vậy mà trốn tránh ta đề tài." Long Dịch sắc mặt không vui, "Nói đi, ngươi hỏi Long Mộ làm cái gì?" Long Dịch nói tiếp, Nô. No. chẳng lẽ lão ca ngươi có biết, ta là muốn tiến về lấy một Long tộc hải cốt." Long Nạo Tiên nói, "Ngươi là muốn tìm cái chết." Long mộ thế nhưng là Long tộc cấm địa, đừng nói từ bên trong lấy ra đồ vật, liền liên tiếp gần đều là không cho phép. Long Dịch cao mày nói, cái kia không biết ở phương diện này có thể hay không cùng Long tộc thương lượng đến. Long Nạo Thiên nói, muốn cái gì Hải Cốt, ta tìm cái thời gian tiến về Long đảo cho ngươi vụng trộm lấy một khối trở về là đủ. Bất quá, tại ngày này võ đại lục hẳn là cũng có chút Long tộc Hải Cốt ta. Long Dịch nói, quan hệ tôn giai Long tộc tâm cốt. Long Nạo Thiên nói, nghe vậy, Long Dịch nhất thời thần sắc cứng đờ. Tiểu tử ngươi là đang tìm ta vui vẻ à? Long Dịch không khỏi từ trong kẽ răng gạt ra một câu, đây ta coi là lão ca ngươi rất có nắm chắc. Long Nạo Thiên kinh ngạc nói, tốt, việc này cũng không cần nói, ngoan ngoãn cùng ta trở về hướng ngươi lão tỷ nhận tội đi. Lần trước đi không từ dã, lần này trở về cũng không nói, tiểu tử ngươi là muốn tạo phản. Long Dịch trực tiếp nắm lên Long Nạo Thiên phía sau cổ y phục, liền muốn đem kéo đi. Lão ca, chấm rãi, lão đệ trên thân còn có chuyện quan trọng tại thân, bằng không thì cũng không sẽ như thế gấp vội vã. Long Nạo Thiên vội vàng nói, đúng vậy a, nữ Long kiếm tôn, Nguyệt Nhi cùng Nghi Nhi sự tình, còn muốn tiểu tử này lừa vòng, có thể hay không dàn xếp dàn xếp. Nặc Lan vô mịch liền vội mở miệng nói. Ai, thật sự là phiền phức. Tiểu tử ngươi thật sự là có nhiều việc. Long dịch chậm rãi bung ra Long Nạo Thiên. Đa tạ lão ca, không biết lão ca ngươi tại Long Đảo thời gian dài như vậy, đối Long mộ có bao nhiêu giải? Long Nạo Thiên nói, thời gian dài như vậy, ngươi thật sự cho rằng lão ca ta tại Long Đảo thời gian rất lâu sao? Thì về điểm thời gian này, chỉ là dùng tới tu luyện đột phá đều mười phần miễn cưỡng, nào có cái gì thời gian đi dài bao nhiêu Long tộc sự tỉnh. Ở nơi đó, ta đối Long mộ quả thật có chút nghe thấy, nghe nói Long mộ chỉ có Long tộc Hoàng Mạch mới có khả năng tiến vào. Chết đi tôn giai Long tộc đều là từ Long tộc Hoàng Mạch tự mình mang đi Long mộ mai táng vẫn đời còn lại linh như muốn tiến vào long mộ, cái kia chỉ có một con đường chết. Long dịch cau mày nói, "Cái này, Long tộc hoàn mệnh." Long Nạo Thiên không khỏi sầm mặt lại, thật chẳng lẽ muốn dẫn nạo kiểu tiến về? Không biết có thể hay không làm phiền lão ca ngươi cùng Long tộc trưởng lão thương lượng." Long Nạo Thiên trần chờ nói, "Không có khả năng, từ Long mộ bên trong lấy hài cốt thế nhưng là Long tộc kiên kỵ. Thật giống như ta muốn đào ngươi tổ phần như thế, hiểu chưa?" Long dịch nói, "Ta tổ phần?" "Cái kia liền có khả năng là lão ca ngươi phần mộ a." Long Nạo Thiên nói, "Nghe vậy Nạp Lan vô mịch cùng Miếp Xá vân hai người nhất thời khoe miệng co quắp động, đồng thời tâm đạo, quả nhiên là ông cháu hai người. Thì ngươi hội mạnh miệng. Long dịch nhất thời nhất quyền đập vào Long Nạo Thiên trên đầu, lệnh phát ra một tiếng kêu đau. Chiếu Lao ca ngươi ý tứ, cũng không cách nào cùng Long tộc thương lượng. Long Nạo Thiên gãi đầu, cao mày nói, ta không biết được, có lẽ nỗ lực đầy đủ đại giới, Long tộc hội đáp ứng. Nhưng đến tận cùng muốn đại giới cỡ nào mới có thể để bọn hắn giàn xếp cái này kiến kỵ. Húng chi, ta sợ ngươi chỉ cần tại Long tộc trước mặt nói, Long tộc đều sẽ tức giận. Cho nên việc này không dùng cân nhắc. Long Dị nói, cái này. Long Nạo Thiên không cấm đoán mắt nhíu mày trầm tư. Nạp Lan vô mịch thì là sắc mặt nặng nề. "Đúng, Lão ca, ngươi nhưng có biết Sích Viêm Lân?" Long Nạo Thiên nói. "Nói nhảm. Súc sinh này tại chúng ta Sích Vân Đế quốc cũng là có chút danh tiếng âm thanh, tại Long đảo cũng coi như là một cái nhân vật. Ở nơi đó cũng nghe qua hắn một ít sự tích. Bất quá đối với hiện tại ca tới nói, cũng chỉ thường thôi." Long Dịch nói đến phần sau không khỏi lộ ra một tia khinh thường. "Khô khụ, Dịch tiểu tử, mỗi cái chủng tộc tộc mệnh cùng tiến độ tu luyện không giống nhau, lấy Sích Viêm Lân tình huống đến xem, chỉ sợ cũng sẽ không thua ngươi bao nhiêu." Niếp Già Vân ho khan hai tiếng. "Hừ, hắn dám đến theo cà Khiêu Chiến sao?" Long Dịch mũi hừ một tiếng, tiếp lấy ngáp một cái. "Ngươi, đây là tại chơi sọ lá." Niếp Già Vân nhất thời thổi nói bửa trừng mắt. "Ê, tốt, lão ca, ta là muốn hỏi ngươi, ngươi cho rằng Sích Viêm Lân đối Long Mộ sẽ hay không có chút giải?" Long ngạo Thiên nói. "Cái này, có thể liền không nói được, nghe nói Sích Viêm Lân từ nhỏ ở Long Đảo lớn lên, tại Long Đảo tựa hồ cũng coi là có chút địa vị. Một số Long tộc trưởng lão đối với hắn tựa hổ coi như không tệ, đối Long Mộ sự tình có lẽ do so ta rõ ràng được nhiều đi." Long Dịch một mặt không nhất định đáp. Như thế sao? Lúc trước hắn cũng nói với ta qua, hắn là tại Long Đạo lớn lên. Nô. No. Long Nạo Thiên không khỏi hơi hơi trầm âm. Bệ hạ, nghĩ cách đem Sích Viêm Lân tìm ra. Có lẽ chúng ta có thể theo Sích Viêm Lân thân thể nhúng tay vào. Long Nạo Thiên quay người đối Nạp Lan Vô Mịch nói. Sích Viêm Lân. Tốt. Minh Bạch. Nạp Lan Vô Mịch gật gật đầu. Uy, tiểu tử, ngươi cùng Súc Sinh kia rất có giao tình sao? Không phải vậy, hắn như thế nào muốn nói với ngươi hắn thân thế? Long Dịch nghi ngờ nói. Ừ. Quả thật có chút giao tình, hắn cũng tại chúng ta Long gia ở qua một đoạn thời gian. Long Nạo Thiên nói, cái gì? Tiểu tử ngươi làm sao không nói sớm? Xuất sinh này, a, không, cái này xích viêm lân thật không đơn giản. Thuôn gai với hắn mà nói thế nhưng là tất nhiên sự tình. Tiểu tử ngươi có thể phải thật tốt đem lôi kéo đến chúng ta Long gia, hiểu chưa? Long Dịch nhất thời dùng lực vỗ Long Nạo Thiên vào vai. Ba một thanh âm vang lên, Long Nạo Thiên không khỏi thân thể chậm xuống, đau đớn một hồi chuyển đến, nhất thời nhây răng. lão, lão ca, ngươi hạ thủ nhẹ một chút, biến thành người khác để ngươi dạng này vỗ xuống, không phải phải trọng thương không thể. Long Nạo Thiên không khỏi bị đập đến một mặt bị đau. Ha. Không muốn y tứ, nhất thời kích động, tiểu tiểu đệ ngươi không sao chứ? Xích Viêm Lân sự tình, ngươi có thể phải thật tốt xử lý a lấy ca đoan trưởng, hắn cách tôn giai sợ là đã không xa. Long Dịch vội vàng ôn nu cho Long Nạo Thiên nắm bắt bà vai, Long Nạo Thiên không khỏi kẹp miệng nhỏ quất. Dịch Tiểu Tử, ngươi mới vừa rồi không phải nói cái này Xích Viêm Lân ở trước mặt ngươi, chỉ thường thôi sao? Làm sao cái này trở mặt? Niếp Sa Vân nhạt tiếng nói, ai, Niếp Lão, ngươi đây thì không hiểu, ca hôm nay liền hảo hảo dạy dâu ngươi đi. Cái gọi là trước khác nay khác, trước đó không biết Xích Viêm Lân cùng chúng ta Long gia quan hệ lúc cũng là không thể lớn lên người khác trí khí diệt uy phong mình đã hiện tại cái này xích viêm lân là người một nhà vậy liền nên lớn lên minh hữu trí khí thêm uy phong mình hiểu chưa long dịch ngữ trọng tâm trường nói nghe vậy nghiếp xá vân cùng nạp lan vô mịch đồng thời thầm mắng một tiếng vô sĩ Bậy hạ quan hệ tôn giai long tộc tâm cốt sự tình liền chờ có xích viêm lân tin tức mới quyết định bây giờ nói về nghe nhi sự tình đi long nạo thiên nói ừm trước đó ngươi nói muốn biết rõ ràng thượng cổ ma chủ tin tức này chuyển gia chính thức động cơ ngươi là nghĩ đến cái gì nạp lan vô mịch gật gật đầu băng vào ta cho rằng Tin tức này truyền ra thời gian quá mức trùng hợp." Long Nạo Thiên nói. "Vâng, châm cũng trong mơ hồ cảm thấy có chút cổ quái. Chẳng lẽ là Đế Giám Tông cố ý vào lúc này truyền ra? Bởi vì bọn hắn muốn đòi lại ma vong độc tôn cùng Đế Giám Tông đại trưởng lão, Tam trưởng lão." Nạp Lan Vô Mịch nói. "Đế Giám Tông, không bài trừ cái này có lẽ. Nhưng có một chuyện." Long Nạo Thiên khẽ cau mày nói. "Chuyện gì?" Nạp Lan Vô Mịch vội vàng nói. "Cũng là tin tức này truyền ra, tranh thức có thể tạo được hiệu quả là Long tộc hội nhúng tay việc này. Như, Long tộc sẽ không nhúng tay việc này, bằng vào chúng ta xích vấn đề quốc bây giờ khí thế." Chuyên gia tin tức này, cũng khó có thể tạo thành quá đại ảnh hưởng. Chỉ ít, tại Nghê Nhi chưa thật đang xuất hiện tình huống dị thường sao ai có thể? Người nào lại dám đến gây sự? Long Nạo Thiên nói. Xác thực như thế, tại Nghê Nhi không có chút nào sai lầm tình huống dưới. Chỉ cần chấm thái độ cương ngạnh, mặc cho bọn hắn ai cũng hội con mắt mở con mắt bế. Mà lại, chấm tin tưởng một số thế lực nên đã sớm biết cùng Hắc Nguyệt có quan hệ ly chép, nhưng bọn họ cũng một mực chưa có nhiều tỏ thái độ. Nạp Lan Vô mịch nói. Cho nên, hiện tại vấn đề này là có biết Long tộc hội nhúng tay Nghê Nhi sự tình thế lực sẽ có bao nhiêu? Cái này Đế Giám Tông có biết sao? Long Nạo Thiên nói, cái này chỉ ít chúng ta các đại đế quốc ở giữa là sẽ không có biết, Con ẩn thế tông môn chỉ sợ cũng không biết ta. Dù sao Thiên Vũ Đại Lục ở bên trên có thể so với chúng ta xích vân đế quốc càng giải long tộc thế lực, cần phải không a? Lấy chấm đối đế giám tông giải, bọn họ có biết khả năng càng là cơ hội nhỏ. Nạp Lan vô mịch không quá khẳng định nói, chúng ta Long gia cùng Long tộc cũng nhiều có lui tới, cũng từ trước tới giờ không từng có biết Long tộc hội đúng tay ma tộc sự tình, cùng cái này cái gì thượng cổ ma chủ. Long Dịch cao mày nói, đã như vậy, cái kia vấn đề này thì không đơn thuần. Như bài trừ trước mắt chân chính cùng chúng ta thù địch đế giám tông, vậy còn có người nào hội nhằm vào chúng ta xích vân đế quốc? Hay là nói nhằm vào nghe nhi? Long Nạo thiên nói, kém chút bị diệt quốc Bắc Dương đế quốc có khả năng sao? Niếp xá vân nói, Bắc Dương đế quốc, Hừ, hoang thất đều diệt đến bảy tam phần, chẳng lẽ chỉ bằng kia cái gì lục hoàng tử cùng chiến lao tặc? Thật sự là sai lầm nghiêm trọng. Long dịch kinh thường nói, đã như vậy, cái kia đến tột cùng còn ai vào đây? Nạp Lan vô mịch khoe miệng động động, ánh mắt bên trong lộ ra một tia phức tạp. Xem bệ hạ thần sắc, chắc hẳn cũng là có chút mặt mày cùng ngờ vực vô căn cứ. Long Nạo Thiên nhàn nhạt nhìn lấy Nạp Lan Vô Mịch, chẳng lẽ Nạo Thiên tiểu tử ngươi cũng là cho rằng Nạp Lan Vô Mịch hầu kết không khỏi hơi động một chút. Đại dự ngôn sư, Long Nạo Thiên khe khẽ lên một tiếng. Cái gì? Đại dự ngôn sư, Nghiệp Sa Vân không khỏi một mặt khó có thể tin. Ngươi nói là cái kia cả ngày một mặt Thiên Hạ đại sự tận trong dữ liệu, nào không được tao lao đầu? Long dịch lông mày nhíu lại. Như bài trừ người khác, có khả năng nhất thả ra tin tức này xác thực cũng chỉ có Đại dự ngôn sư, bởi vì hắn vẫn luôn mười phần để phòng nghe nhi, mà lại lấy Đại dự ngôn sư có thể vì, cũng là có khả năng nhất có biết Long tộc hội nhúng tay việc này người. Nạp Lan vô mịch than nhẹ một tiếng. Cái gì? Lão già này, ngay thường một bộ tiên phong đạo cốt, ra vẻ đạm bạo, vậy mà như thế bị uội. Long dịch kinh ngạc nói, "Khụ khụ, những thứ này đều chỉ là chúng ta suy đoán, dịch tiểu tử ngươi chớ có vọng kết luận." Nghiệp xá vẫn nói, "Hừ, chỉ tiếp ca nghe các ngươi nói như vậy, càng hoài nghi lão già này. Cái gọi là khó nhất thường thường lại biến thành khả năng." Huống hồ, lão già này, ca sớm muốn lĩnh giáo một hai, bây giờ cũng đúng lúc. Long dịch lạnh hừ một tiếng. Nự Long kiếm tôn, chớ có xúc động, lúc này tạm thời cũng chỉ là suy đoán. Nạp Lan vô mịch vội vàng nói, nếu là suy đoán, vậy dĩ nhiên là muốn xác minh một phen mới có thể biết được. Long dịch nhạt tiếng nói, cái này. Nạp Lan vô mịch múa mày. Lão Ca nói không sai, việc này xác thực có cần phải tiến về xác minh. Đại Dự Ngôn Sư một mực đối nghê Nhi sự tình canh cánh trong lòng, bằng vào chúng ta xích vân đế quốc bây giờ tình huống cũng chỉ có Long tộc có thể cấp cho chúng ta tránh thức uy hiếp. Cho nên, như Đại Dự Ngôn Sư muốn ra tay với nghê Nhi, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mà lại, lấy Đại Dự Ngôn Sư có thể vì, nếu thật là hắn bước chân về này, chúng ta càng có tất muốn biết rõ ràng. Nếu không, ngày sau tất nhiên phiền phức không ngừng. Long Nạo Thiên trầm giọng nói: "Ha ha, không hổ là ta tiểu tiểu đệ, thật sự là anh hùng nhìn thấy gần giống nhau ha. Long Dịch một mặt hài lòng nói: "Cái khác, có một số việc, ta cũng muốn tự mình đến cửa thỉnh giáo một ít." Long Nạo Thiên hai mắt khẽ hít một cái. 23 US chương 536, Phó tông chủ Ka Ka. "Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ thì lên đường đi." Long Dịch một mặt hưng phấn nói: "Ây, lão ca, việc này ngươi không nên nhúng tay. Hiện tại còn chưa tới đối đại dự ngôn sư xuất tay thời điểm." Long Nạo Thiên nói: "Hừ, yên tâm đi, lão ca ta từ có chừng mực." không cần ngươi lo lắng, đi thôi đi thôi, không muốn dông dài. Long Dịch thúc giục nói, cái này ta còn muốn tiến về Thiên Khuyết Tông một chuyến, cùng tiểu mỹ nhân thương nghị nghe nhi sự tình. Long Nạo Thiên Trần chờ nói, a vừa vặn, ca cũng muốn nhìn một chút ta cái kia cháu dâu. Long Dịch lúc này vỗ tay nói, Long Nạo Thiên không khỏi sắc mặt tối sầm, xem ra thật sự là bị có lên. Trước đó ta còn muốn gặp một người. Long Nạo Thiên nói tiếp, xú tiểu tử, ngươi đùa bơn ta a. Long Dịch nhất thời giận dữ, lão ca, ta làm sao dám đuổi người? Long Nạo Thiên một mặt bất đắc dĩ, thầm nghĩ trong lòng. Ta còn thực sự muốn đùa nghịch ngươi. Bảy hạ, chuẩn bị cho ta một tôn hào kỷ, muốn tốt nhất, chậm một chút ta muốn dẫn đi Thiên Khuê Tông. Ta hiện tại trước gặp một lần Ma Vong Độc Tôn, nhìn xem sẽ hay không có thu hoạch." Long Nạo Thiên Nhạt tiếng nói. "Tốt, tìm kiếm Sích Viêm Lân sự tình cũng bây giờ tay đi." Nạp Lan Vô Mịch gật gật đầu. Trong Thiên Lao, một cô lập trong phòng giam, chỉ gặp một lão giả tóc hai bù xù ngồi, một mặt đổi phế, vết thương đầy người, chính là Ma Vong Độc Tôn. Lúc này, mấy đạo tiếng bước chân truyền đến, một cố làm cho người không nợ ra vừa khí tức lan tràn mà đến, Ma Vong Độc Tôn không khỏi đánh cái giật mình, nghiêng đầu ngẩng lên nhìn đi mấy người dần dần đi vào phòng giam bên ngoài, lại là Long Nạo Thiên cùng Long Dịch cùng mấy tên ngục quan viên ngục tốt. người, Long Nạo Thiên, Ma Vong Độc Tôn kinh ngạc nhìn lấy người tới, thân sắc nhỏ là mềm lại, kẻ này nhởm ma. Ma Vong Độc Tôn, chiêu đại không chu đáo chỗ, xin chớ chê mai. Long Nạo Thiên khoẹt miệng khánh biết, thả lao phu ra ngoài. Ma Vong Độc Tôn nói giọng khàn khàn, lý do. Long Nạo Thiên nói, các ngươi khốn lao phu rất lâu, gia tăng tại lao phu trên thân nhục nhã cũng nên đầy đủ, còn muốn như thế nào nữa? Ma Vong Độc Tôn nói, đầy đủ. Ma Vong Độc Tôn nếu không có các ngươi đế giám tông một mực từ đó cản trở, linh nguyệt cũng sẽ không xảy ra sự tỉnh. tại linh nguyệt tỉnh trước khi đến, ngươi muốn rời đi, vậy thì thật là si tâm vọng tưởng a. long nạo thiên nhạt tiếng nói, ngươi xích vân đế quốc về sau sự tỉnh, chúng ta đế giám tông căn bản chưa nhúng tay, chúng ta sớm đã không đếm xỉa đến, linh nguyệt công chúa sự tỉnh, sao có thể quái tại lao phu trên thân. ma vong độc tôn nắm tay nói, các ngươi đế giám tông có phải hay không sớm đã không đếm xuể đến, đã không trọng yếu, trọng yếu là các ngươi sớm đã chọc giận buồn công tử. có một số việc đã không phải là các ngươi muốn không đếm xuể đến liền có thể không đếm xuể đến. Hiểu chưa? Long Nạo Thiên liếc nhìn mà Vong Độc Tôn. Nghe vậy, Ma Vong Độc Tôn trong lòng không khỏi du lên, nhìn lấy Long Nạo Thiên tà dị hai mắt, trên thân càng là một chút ý lạnh nổi lên. Tiểu Tiểu đệ a, ngươi cái này bá đạo ngựa khí, thật sự là rất hợp Lão Ca khẩu vị. Một bên Long Dịch ngáp một cái. Long Nạo Thiên, làm người mọi thứ lưu một đường. Các ngươi như thế lạm dụng tư hình, thế nhưng là làm trái chúng thế lực hiệp nghị. Lão phu tại việc này tỉnh, thế nhân đều biết hiểu. Trong này sự tình nếu là truyền đi, đối với các ngươi cũng không chỗ tốt. Ngươi nếu là hiện tại thả Lão phu rời đi ở chỗ này phát sinh mọi chuyện, lão phu đều có thể không so đo, giữa chúng ta ân đoán từ đó xóa bỏ. Cái khác, lão phu còn có thể cấp cho các ngươi hài lòng đền bù tổn thất như thế nào? Mà Vong độc tôn nói, a, muốn cùng ta bàn điều kiện, ngươi có thể đưa ra thẻ đánh bạc là cái gì? Long nạo thiên nhạt tiếng nói, bảo vật hoặc là đan dược, ngươi ra cái giá, lão phu nhất định toàn lực đạt tới. Mà Vong độc tôn nói, bảo vật, đan dược, những thứ này với ta mà nói cũng không ý nghĩa quá lớn. Long nạo thiên lắc đầu, vậy ngươi muốn cái gì? Không ngại mở ra điều kiện. Mà võng độc tôn nói. Ta cần một tên nói gì nghe nấy Tôn Gia nô bộc." Long Nạo Thiên nhàn nhạt nhìn lấy Ma Vong Độc Tôn. Nghe vậy, Ma Vong Độc Tôn không khỏi đồng tử co rụt lại, hắn cái này có ý tứ gì? Chẳng lẽ? Chẳng lẽ? Một bên Long Dịch không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc, khẽ cho mày, tiểu tử này chơi cái gì nhiều kiểu? Lão phu có một loại đan dược, nên có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu, bất quá cần tướng khi thời gian cùng tinh lực mới có thể luyện chế ra tới." Ma Vong Độc Tôn khàn khàn nói. "Không, ta cần muốn không phải loại kia, mà là chân chính nô bộc, ngươi nên minh bạch ta ý nghĩ." Long Nạo Thiên bình tĩnh nhìn lấy Ma Vong Độc Tôn. "Ngươi không có khả năng, lão phu cận kề cái chết cũng không có khả năng đáp ứng ngươi. Ma vong độc tôn thần sắc trầm xuống, không khỏi lộ ra vẻ tức giận. Ta nói, lão đầu, ta cái này tiểu tiểu đệ tiền đồ bất khả hà lượng, có thể trở thành hắn nô bộc, cũng sẽ không hủy khuất ngươi a. Long dịch ngáp một cái nói, đã không hủy khuất, không bằng ngươi làm hắn nô bộc như thế nào. Ma vong độc tôn hai mắt hiếp lại nhìn lấy Long dịch, ta. Long dịch hơi sững sờ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Ma vong độc tôn. đương nhiên là, Long dịch đột nhiên hai mắt ngưng tụ. Trong cơ thể huyền lực bạo phát, trong nháy mắt đem phòng giam song sát cứng ép vặn mẹo kéo ra, một chân đạp hướng Ma Vong Độc Tôn. Công thể đã sớm bị Phong Ma Vong Độc Tôn nhất thời đồng tử kịch có lại, trong lòng hoảng sợ, không có cách nào chống cự. Một tiếng rú thảm, phanh một thanh âm vang lên. Ma Vong Độc Tôn toàn bộ thân thể mãnh liệt đụng ở trên tường, tiếp lấy co quắp rơi xuống đất, hoa phun ra mấy ngụm máu tươi. Đương nhiên là đánh người a. Long Dịch một mặt nhếch răng cười. Lão ca, không nên vận động, hiện tại hắn cũng không thể chết. Long Ngạo Thiên đưa tay giữ chặt Long Dịch. Yên tâm, lão ca tử có chừng mực, sẽ không để cho hắn thống khoái như vậy chết đi. Long dịch tùy ý vô vỗ trên thân cho bụi. Long ngạo thiên, các ngươi biết rõ không thể giết La Phu, vẫn còn muốn đem ra mặt xé rách, làm như vậy đến tận cùng có ý nghĩa gì? Đối với các ngươi có gì chỗ tốt? Ngươi không nên là như thế không sáng suốt người a? Ma vong độc tôn chậm rãi bỏ lên, thanh âm khàn giọng nói. Ma vong độc tôn, ngươi đem sự tình nghĩ đến quá lý tưởng, không sợ lời nói thật muốn nói với ngươi, luôn có một ngày, ta sẽ đem đế Giám Tông xanh bằng. Ma vong độc tôn người cũng chối không. Nên lựa chọn như thế nào? Chính ngươi trông trước. Long ngạo thiên lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi vì sao? vì sao muốn được này không khôn ngoan tiến hành? chẳng lẽ ngươi muốn đối địch với toàn bộ thiên hạ? ma vong độc tôn một mặt khó có thể tin. vì sao? bởi vì các ngươi đế giám tông thiếu chủ có không nên ý nghi xấu, mà các ngươi đế giám tông càng làm như toàn đem thực hiện, tâm có thể chu a? long nạo thiên không khỏi lộ ra một chút vẻ dữ tợn. nghe vậy, ma vong độc tôn không khỏi khẽ giật mình, nhìn lấy long nạo thiên tà dị trong đôi mắt để lộ ra không chút nào che giấu sắc bén sắc ý, trong lòng không khỏi kinh hãi, tiểu tử này thật sự là triệt để tẩu hỏa nhập ma, hành sự hoàn toàn tùy tính mà làm. long nạo thiên, lão phu cùng đế giám tông chẳng qua là quan hệ hợp tác giúp bọn hắn hoàn toàn là song phương trao đổi ích lợi. Đế Giám Tông thiếu chủ sự tình thực cùng Lão Phu cũng không liên quan quá nhiều, ngươi có thể hay không dơ cao đánh khẽ, thả Lão Phu một ngựa, Lão Phu tất có hồi báo. Từ đó Lão Phu cũng cùng Đế Giám Tông lại không cái gì liên lụy. Ma Vong Độc Tôn cắn răng nói: Nô, no. các ngươi chỉ là quan hệ hợp tác. Buồn công tử nhìn ngươi vì Đế Giám Tông thế nhưng là mười phần ra sức A. Long Nạo Thiên lộ ra một tia kinh ngạc. Lão Phu cùng Đế Giám Tông đúng là quan hệ hợp tác, hết thề đều là theo như nhu cầu a. Ma Vong Độc Tôn nói: Đến tận cùng là cái gì lợi là ích, làm cho Ma Vong Độc Tôn như thế bán mạng bất luận như thế nào nhìn, ngươi đều giống như đã triệt để dung nhập đế giám tông bên trong a. Long nạo thiên như có điều suy nghĩ nhìn lấy ma vong độc tôn. Bọn họ trợ lão phu đột phá tới thánh giai, lão phu vì bọn họ thiếu chủ cung cấp thiên môn chi thuật cùng các loại đan dược, trợ hắn tu luyện đột nhiên tăng mạnh. Bằng không hắn lại như thế nào có thể tại bằng trường ấy tuổi đạt tới đế giai chi cảnh? Có thể không hoàn toàn là bởi vì hắn thiên vũ a. Ma vong độc tôn nói, há, khó trách cái kia không biết tự lượng sức mình ra hỏa sẽ có thực lực này. Nguyên lai đều là ma vong độc tôn ngươi công lao a, không tệ không tệ. Long nạo thiên một mặt khen ngợi nhìn lấy ma vong độc tôn. Quá khen, lão phu chỉ là hơi có thủ đoạn, mà lại cũng chỉ có thể trợ hắn đến đế giai giai đoạn này. Cùng Long Nạo Thiên công tử ngươi so sánh, lão phu nhưng chính là múa bữa trước cửa lô bàn." Mà Vong Độc Tôn nói. "Nhưng, liền bọn họ thiếu chủ tu luyện đều cần Ma Vong Độc Tôn ngươi đến từng trợ. Bọn họ lại cái nào đến tự tin trợ Ma Vong Độc Tôn ngươi đột phá? Ma Vong Độc Tôn ngươi lại dựa vào cái gì tin tưởng bọn họ có thể giúp ngươi đột phá tới thánh giai?" Long Nạo Thiên nói. "Long Nạo Thiên công tử, có nhiều thứ điểm phá không nói toạc. Ngươi đã cùng dược tôn chi đồ đã có tiếp xúc, có một số việc hẳn là cũng có chỗ giải." Mà Vong Độc Tôn nói. "Không có ý tứ." Ta không biết được." Long Nạo Thiên Nhạc tiếng nói. "Ngươi, Ma Vong Độc Tôn nhất thời thần sắc cứng đờ. "Lão già kia, ngươi là cái gì đến tự tin đột phá tới Thánh giai chi cảnh a? Tuy nhiên ngươi có chút danh tiếng, nhưng đừng nói ca xem thường ngươi. Thì ngươi có lượng, muốn đột phá tới Thánh giai, quả thực là nói chuyện viển vông a." Long dịch cười nói. "Hừ, liên quan đến lĩnh vực không giống nhau, ngươi lại có thể giải được bao nhiêu?" Ma Vong Độc Tôn hơi hơi hừ một tiếng. "Cao minh hơn ngươi được nhiều phong thần dược tôn đều không thể đột phá tới Thánh giai, chẳng lẽ đạt được hắn chỗ lấy một bộ điển tịch, ngươi thì thật có thể đột phá chí Thánh giai sao?" lời này không khỏi một cười. long nạo thiên nhạt tiếng nói lão phu vẫn chưa nhắc đến điển tịch sự tình đây chỉ là long nạo thiên công tử ngươi vọng thêm phỏng đoán còn có thể hay không đột phá tới thánh giai lão phu chính mình tình huống chính mình rõ ràng mời chưa có vọng thêm bình luận người khác mà võng độc tôn nói không tệ chính ngươi tình huống chính mình rõ ràng mà buồn công tử có thể đem so với ngươi càng rõ ràng cho nên ngươi nói đột phá tới thánh giai để buồn công tử hoài nghi hoặc là ngươi tự nghĩ có thể giấu giếm được buồn công tử hả long nạo thiên hai mắt giống như mang đùa cợt chi ý nhìn lấy mà võng độc tôn. Ngay vậy, Ma Vong Độc Tôn nhất thời giật mình, hai mắt hơi hơi lấp lóe, hắn đây là ý gì? Nhìn lấy Ma Vong Độc Tôn sắc mặt biến hóa rất nhỏ, Long Nạo Thiên khẽ miệng lộ ra mỉm cười, có ý tứ. Hôm nay nói chuyện với nhau, dừng ở đây. Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói. Vậy lao phu sự tình. Ma Vong Độc Tôn nhất thời sửng sở. Buồn công tử muốn suy nghĩ một chút. Long Nạo Thiên chậm rãi quay người mà đi. Ma Vong Độc Tôn không khỏi ánh mắt phức tạp, cái này Long Nạo Thiên đến tận cùng tại đánh cái gì tính toán? Tuy nhiên nhìn như tẩu hỏa nhập ma, nhưng hắn cặp mắt kia tựa hồ có thể hiểu rõ hết thảy. Chẳng lẽ hắn thật nhìn ra manh mối gì? Thiên lao bên ngoài. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói là thật sao?" Long Dịch nói. "Nào lời nói." Long Nạo Thiên nói. "Cũng là san bằng đế giám tông." Long Dịch nói. "Vâng." Long Nạo Thiên nói. "Ngươi thật muốn san bằng đế giám tông? Việc này không thể coi thường a, ngươi có thể ngàn vạn lần đừng muốn làm loạn." Long Dịch nói. "Ồ, thích nhất náo sự lão ca ngươi cũng sẽ sợ sao?" Long Nạo Thiên kinh ngạc nói. "Hừ, lão ca ta tất nhiên là không sợ, ta chỉ sợ sẽ liên lụy người bên cạnh." Long Dịch khinh thường nói. "Yên tâm, ta từ có chừng mực. Coi ta muốn san bằng đế giám tông thời điểm, tất nhiên là không người dám có ý kiến thời điểm long nạo thiên nhạt tiếng nói nghe vậy long dịch hơi hơi trầm mặc tiểu tử này tựa hồ thật không thích hợp có thể nếu coi trọng hắn tuyệt đối đừng để hắn dẫn xuất cái gì mầm thải và tới ta hiện tại muốn đi trước đế giám tông lão ca ngươi còn muốn tới sao long nạo thiên nói đương nhiên long dịch nói long nạo thiên không khỏi nhướng mày sau một thời gian ngắn thiên quyết tông long nạo thiên mang theo long dịch đến gặp qua phó tông chủ vị này là hoa nhất hành nhàn nhạt đối long nạo thiên thi lễ nhìn về phía long dịch trong lòng thất kinh người này không đơn giản ta lão ca Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói: "Lão ca." Hoắc Nhất Hành nhất thời sững sờ. "Tiểu tử ngươi thật đúng là Đế giám tông phó tông chủ a cái kia lão ca ta chẳng phải là Đế giám tông phó tông chủ ca ca." Long Dịch Kinh ngạc nói. Hoắc Nhất Hành không khỏi khẽ miệng có chút co lại. "Các hạ, xin ngươi chú ý ngôn từ. Tuy nhiên Long Nạo Thiên là chúng ta Đế giám tông phó tông chủ, nhưng cái này không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý nhục nhã chúng ta Đế giám tông." Hoắc Nhất Hành đối Long Dịch nhạt tiếng nói. "SLA23 US chương 537, uống rượu." Lao đầu, ngươi thân phận gì? Giám như thế cùng ca nói chuyện. Long Dịch liếc xéo lấy Hoắc Nhất Hành. Lão phu, đế giám tông đại trưởng lão. Hoắc Nhất Hành không khỏi sâu thở sâu, mở miệng nói: "A, chỉ là đại trưởng lão cũng dám ở ca trước mặt phế lối. Lão đệ ngươi cái này phó tông chủ ngự hạ bất nghiêm a." Long Dịch nhìn xem Long Nạo Thiên liếc một chút. "Ê, lão ca, không nên náo sự tình, Hoắc lao tại đế giám tông địa vị cũng là ảnh hưởng rất lớn." Long Nạo Thiên lộ ra một chút bất đắc dĩ. "Nghe vậy, Hoắc Nhất Hành nhìn về phía Long Nạo Thiên sắc mặt, lại là hơi khá hơn chút. Cái gì ảnh hưởng rất lớn, nếu là thực lực không đủ, cũng là không nên việc a." Long Dịch đột nhiên vung tay lên, tấm lụa kiếm khí mãnh liệt mà ra, đánh thẳng Hoắc Nhất Hành. Ngươi. hoắc nhất hành đồng tử co rú lại, vội vàng thi xuất một đạo huyền lực bình chứa cản trước người, quay một thanh âm vang lên, tiêu đau một tiếng, hoắc nhất hành khỏe miệng chảy máu liền lùi mấy bước, trong sảnh dị động trong nháy mắt gây nên đế giám đệ tử trong tông phản ứng, đến tên trưởng lão cùng một đám đệ tử nho nhau, nhau đến, đại trưởng lão, phát sinh chuyện gì? khâu dọ gì chia mặt để phòng nhìn lấy long dịch cùng long nạo tiên, cũng không chuyện gì, thay các ngươi phó tông chủ giáo huấn một chút một số không có mắt đệ tử, long dịch khe khẽ vén vén trên chán tiêu xái một sợi tóc, ngươi là người phút nào, dám tại chúng ta đế giám tông phát ngôn bừa bãi, khâu đem trầm giọng nói. Như lão phu đoán không sai, người này là Long gia nhậm chức tộc trưởng Long Dịch." Hoắc Nhất Hành cắn răng nói. "Long Dịch?" Khâu Đêm hơi kinh hãi, tiếp lấy kinh nghi nhìn về phía Long Nạo Thiên, đã thấy Long Nạo Thiên nhún nhún vai. "Ờ, lão giả kia vẫn có chút kiến thức, bất quá các ngươi hiện tại nên sưng ca vì ngự Long Kiếm Tôn." "A, không đúng, hẳn là Phó tông chủ ca ca mới đúng." Long Dịch cười nói. "Ngươi chưa có quá làm cản." Hoắc Nhất Hành vẫn nộ quát, nhưng trong lòng thì kinh nghi, vì Hà tông chủ còn không ra mặt, chẳng lẽ nàng sớm đã khuynh hướng Long gia? Khuynh hướng Long Nạo Tiên? "A, ca làm cản lại như thế nào?" Cà có thể là các ngươi phó tông chủ lão ca a, các ngươi năng lực ca gì? Long dịch bóng người nhất động, trong nháy mắt đi vào hoắc nhất hành trước người, một tay vung lên. Hoắc nhất hành không khỏi đồng tử co rụt lại. Ngay tại lúc này, một cú cường hãn khí tức trong nháy mắt tràn vào. Long dịch nhất thời trong lòng một bầm. Mau đỏ vân khí trong nháy mắt ngăn tại hoắc nhất hành trước người ngưng tụ thành hình, nhanh nhẹn ngọc trưởng mang theo sắc bén khí thế trực tiếp đánh phía long dịch. Long dịch thấy thế, vội vàng xoay tay lại chống đỡ. Trong nháy mắt, hai tay liên tục lẫn nhau đón đỡ phân cao thấp mấy chiêu, cuối cùng nhanh nhẹn ngọc trưởng khẽ đẩy kình, một biến hóa trực tiếp cắt ở long dịch trước ngực. Phanh một thanh kiếm vang lên, Dên lên một tiếng, Long Dịch cũng là liền lùi mấy bước. "Tông chủ." Hoắc Nhất Hành đáng người nhất thời thần sắc vui vẻ, "Ai dám tại ta để dám tông nháo sự?" Hoàng Vân Vũ hiểu điệu dáng người một tay chắp sau lưng đứng ở Hoắc Nhất Hành bọn người trước người, biến ảo khôn lường em thai không mất uy nghiêm thanh âm quanh quẩn tại trong đại sảnh. "Khục, nguyên lai like là cháu dâu tới." Long Dịch ôm ngực ho nhẹ một tiếng, "Làm cản." Hoắc Nhất Hành bọn người nghe vậy, nhất thời giận dữ. Lúc này, Hoàng Vân Vũ hai con ngươi nhìn về phía Long Nặng Tiên, tầm mắt hơi hơi tránh qua một tia vẻ kiên rẻ. "Đây, là mỹ nhân tông chủ à?" ngươi cũng hiểu biết ta cái này lão ca tính cách, ta cũng bắt hắn không có cách. Vẫn là ngươi tự mình giải quyết đi." Long Nạo Thiên núng núng vai hướng lui về phía sau ra một bước. Nghe vậy, Hoàng Vân Vũ thanh lãnh sắc mặt mặc dù nhìn không ra biến hóa, nhưng trong lòng thì không khỏi hơi hơi thở phào. "Hừ, Long Dịch, lại nhiều lần rơi bản tôn thể diện, hôm nay còn dám tại ta đế dám tông nháo sự, không cho ngươi chút giáo hắn, ngươi là lấy vì bản tôn không dám động tới ngươi, đúng không?" Hoàng Vân Vũ nhìn về phía Long Dịch, lạnh hừ một tiếng. "Cháu râu, đều là người một nhà, lời này không khỏi quá." Trầm rãi, quân tử động khẩu không động thủ a. Long Dịch lời còn chưa dứt, đã bị Hoàng Vân Vũ trong nháy mắt tới gần, quyền cước đã là không chút khách khí bắt chuyện ở trên người. Liên tiếp rêu thảm văng lên, Long Dịch không có cách nào chống cự. Một lát sau, chỉ gặp Long Dịch mặt mũi bầm dập, miệng mũi máu tươi chảy ròng co quắp trên mặt đất nhũ dậy. Cái này, thật sự là vô cùng thê thảm. Long Nạo Thiên không khỏi lấy tay che che mắt không nhìn nữa Long Dịch. "Tông chủ, việc này như vậy quên đi, cái này Long Dịch tuy nhiên kiệt ngạo không bị trói buộc, không biết lễ nghĩa, nhưng dù sao cũng là phó tông chủ tổ phụ. Nhiều ít vẫn là muốn cho phó tông chủ một số mặt mũi." Hoắc Nhất hành tiến lên phía trước nói. "Ừm." Hoàng Vân Vũ nhẹ khẽ gật đầu một cái, co quắp trên mặt đất Long Dịch làm theo ở trong lòng thầm mắng, người đây láo bất tử, ca đã bị đánh xong, còn muốn ngươi đến hòa giải khoa tay múa chân, đem hắn mang xuống thật tốt chiêu đái, không muốn lãnh đạo. Hoàng Vân Vũ nói tiếp, châm châm rãi, không dùng kéo, cả chính mình sẽ đi. Long Dịch run run rẩy rẩy đứng lên, phó tông chủ đi theo ta. Hoàng Vân Vũ nín Long Dịch liếc một chút, tiếp lấy đuôi Long Nạo Thiên nói, quay người mà đi. Tuân mệnh, thật yêu mỹ nhân tông chủ. Long Nạo thiên một mặt ý cười thi lễ, theo tại Hoàng Vân Vũ sau lưng bước đi. Người hôn tiểu tử này mới vậy mà cũng không giúp Lão Ca văn hải. Long dịch mắng to. Ai, Lão Ca, mới vừa rồi không phải để ngươi không nên nháo sự tình sao? Ngươi dạng này rơi tiểu mỹ nhân thể diện, ta nào dám xin tha cho ngươi a? Long nạo thiên bất đắc dĩ về một tiếng. Thật sự là đại nghịch bất đạo a. Long dịch phẫn nộ nói. Ngự Long kiếm tôn mời theo lão phu đến, lão phu mang ngươi thưởng thức thưởng thức trong muôn cảnh đẹp. Hoa nhất hành đi vào Long dịch bên cạnh nhạt tiếng nói. Mỹ ngươi cái dám, Ca muốn tại cái này điều tức dưỡng thương. Long dịch mắng. Hả, tùy ý. Lão phu khiến người ta vì Ngự Long kiếm tôn ngươi chuẩn bị thượng đẳng trà thơm đi hoặc nhất hành mặt không biểu tình nên một tiếng. một lát sau, cấm khu bên trong, từng bước một đi vào cấm khu Hoàng Vân Vũ trên thân cấm chế đường Vân dần dần hiện hiện, nhất thời khẹt miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. đi vào trong lương đình, Hoàng Vân Vũ chậm rãi ngồi xuống. thân ái tiểu mỹ nhân, phu quân đến cũng. Long Nạo Thiên cũng sau đó từng bước một đi vào cấm khu. có chuyện nói thẳng, Hoàng Vân Vũ nhạt tiếng nói. đến, thân ái tiểu mỹ nhân, vốn phu quân mang cho ngươi đến một bình rượu ngon. Long Nạo Thiên đi vào trong sảnh, tiện tay lấy ra nhất tinh mỹ tử ấm, cùng hai bạch ngọc chén đặt ở trên bàn đá, trực tiếp rót đầy. Hoàng Vân Vũ cao lại lông mày, nhìn lấy Long Nạo Thiên động tác. Mời tiểu mỹ nhân thưởng thức." Long Nạo Thiên đem chén rượu đẩy tới Hoàng Vân Vũ trước mặt. "Không cần." Hoàng Vân Vũ bình tĩnh nhìn chén rượu một hồi, nhặt tiếng nói, "Ồ, tiểu mỹ nhân là không nể mặt." Long Nạo Thiên nói, "Có việc mời nói thẳng." Hoàng Vân Vũ cao mày nói, "Hôm nay vốn phu quân tâm tình tốt, chỉ muốn đến cùng tiểu mỹ nhân phẩm tựu ngắm cảnh, nói tình thổ lộ tâm tình." Long Nạo Thiên phối hợp uống một chén, tiếp lấy hướng Hoàng Vân Vũ bày ra ra đã ly rượu không. "Thật có lỗi, bản tông chủ không nể lòng dạ thanh thản." Hoàng Vân Vũ nói, "Tiểu mỹ nhân à, mới Vốn phu quân đã cho đủ mặt mũi ngươi, dùng cái gì vẫn muốn lạnh nhạt như vậy đối bản phu quân?" Long Nạo Thiên nói. "Hừ, bất quá là ngươi có ý để bản tông chủ giáo hơn hắn a." Hoàng Vân Vũ âm thanh lạnh lùng nói. "À, mặc kệ là có ý hoặc là không có ý, tiểu mỹ nhân ngươi cũng rõ ràng, vốn phu quân tại bên ngoài sẽ cho đủ mặt mũi ngươi. Như thế, còn không hài lòng sao?" Long Nạo Thiên cười nói. "Như thế nói đến, bản tông chủ ngược lại là phải thật tốt cảm tạ ngươi bố thí." Hoàng Vân Vũ đùa cợt nói. "Ai, vì sao muốn đem lời nói được như thế khó nghe? Nếu là chúng ta đổi chỗ, suy bụng ta ra bụng người." Tiểu mỹ nhân ngươi sẽ đối với ta như thế tha thứ sao? Long Nạo Thiên than nhẹ một tiếng. Nghe vậy, Hoàng Vân Vũ không khỏi hơi sướng sở. Nghĩ như thế, phải chăng so sánh có thể tiếp nhận. Long Nạo Thiên cười nói. Nếu là chúng ta đổi chỗ, ta sẽ đem ngươi áp chế xương chuyển bay. Hoàng Vân Vũ cắn răng nói khẽ. Ừ. Long Nạo Thiên nhả tâm thanh sướng sở, tiếp lấy lại là lộ ra một nụ cười khổ. Tốt ta, coi như ta cầu ngươi, phần mặt mũi, bồi ta uống một chén đi. Long Nạo Thiên nói. Ta, không hứng thú. Hoàng Vân Vũ nói. Làm sao? Chẳng lẽ còn lo lắng ta hạ được sao? Ta nếu thật muốn động ngươi, Tiểu mỹ nhân ngươi tự nhận phản kháng được sao? Mọi người lẫn nhau phần mặt mũi, thật có khó khăn như thế sao?" Long Nạo Thiên cười nói. Nghe vậy, Hoàng Vân Vũ nhếch miệng, cuối cùng bưng chén rượu lên, chậm rãi uống vào. "Rượu này như thế nào?" Long Nạo Thiên khẽ miệng nhỏ không thể thấy vung lên. "Tốt, có lời gì, nói thẳng đi." Hoàng Vân Vũ nói thẳng. "Chẳng biết tại sao, thật sự là mười phần nữa thích đợi tại tiểu mỹ nhân bên người cảm giác." Long Nạo Thiên vẫn vì Hoàng Vân Vũ rót đầy chén rượu. Nghe vậy, Hoàng Vân Vũ không khỏi hơi hơi nhíu mày, không nói. Người ta tương chỗ, cũng có một đoạn thời gian tương đối dài. Long Nạo Thiên uống vào một chén phối hợp rất đẩy. ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Hoàng Vân Vũ nói, Bồi tiểu mỹ nhân ngươi uống chút rượu, nói chuyện tâm tình a. Long Nạo Thiên bưng chén rượu lên muốn Hoàng Vân Vũ ra hiệu, bản tông chủ cùng ngươi không cái gì có thể nói. Hoàng Vân Vũ bưng chén rượu lên tùy ý uống vào, nói một chút trong lòng ngươi đối bản phu quân cảm giác là hận cũng tốt, là thích cũng được. Vốn phu quân thật muốn nghe xem, Long Nạo Thiên lại lần nữa vì Hoàng Vân Vũ rót đầy một chén, như vô sự, xin mời rời đi đi, bản tông chủ không rảnh rỗi cùng ngươi. Hoàng Vân Vũ nói, không muốn nói sao? Cũng được, vậy liền lại bồi ta một hồi đi. Ta quả thật có chút sự tình muốn cùng ngươi thương nghị, bất quá còn chưa nghĩ kỹ. Long Nạo Thiên vẫn uống rượu. Hoàng Vân Vũ nhàn nhạt, nhạt nhìn lấy Long Nạo Thiên, trong hai con người lộ ra vẻ suy tư. Bầu không khí dần dần yên tĩnh, chỉ có một người đọc uống thanh âm. Mà Hoàng Vân Vũ tiêu dung phía trên bất chi bất giác, một mảnh nhàn nhạt, nhạt đỏ hồng lặng yên nổi lên. "Thật lâu, bồi ta uống hạ tối hậu một chén đi." Long Nạo Thiên chén rượu kính lên. Nô. Hoàng Vân Vũ hai con người không khỏi có chút mê ly, vô ý liền bưng chén rượu lên chậm rãi uống vào. Lúc này, Long Nạo Thiên lại là lặng yên đi vào Hoàng Vân Vũ bên cạnh, khẽ khẽ đem ôm vào trong ngực. "Ê." Ngươi, Hoàng Vân Vũ thân thể hơi hơi cứng đờ, thân ái tiểu mỹ nhân, ngươi hôm nay mười phần mê người. Long Nạo Thiên nói dọn càn càn, đồng thời lấy ra Hoàng Vân Vũ chén rượu trong tay, chậm rãi hôn lên Hoàng Vân Vũ ngôi anh đảo. Nô, Hoàng Vân Vũ hơi một kháng cự, tiếp lấy lại là không tự kiềm hãm được đáp lại, hơi hơi gấp rút tiếng thở dốc dần dần vang lên. SLA 23 us chương 538 hạ dược, cấm cung bên trong, hai người thân mật cùng nhau, thâm tình hôn nhau, tiểu diễm không khí dần dần tràn ngập bỗng nhiên, Hoàng Vân Vũ hai con ngươi vừa mở, dùng lực đem Long Nạo Thiên đẩy ra. Nô, làm sao, tiểu mỹ nhân. Long Nạo Thiên khàn khàn nói, "Không được đụng ta." Hoàng Vân Vũ né tránh Long Nạo Thiên ánh mắt, hơi hơi run giọng nói, "Lúc này, chỉ gặp Hoàng Vân Vũ nắm chặt lộn xộn quần áo, ôm thật chặt thân thể mình, trong lòng kinh hoàng, tại sao lại như thế chẳng lẽ ta đã đối với hắn không có khả năng? Không có khả năng. Ai, tốt ta thực, ta hôm nay là muốn đến đây cùng người thương nghị nghe Nhi sự tình." Long Nạo Thiên nói, Nghe Nhi sự tình? Trước đây ta đã nói qua, ta tự có chừng mực." Hoàng Vân Vũ hơi sững sờ, mở miệng nói, "Không, bây giờ tình huống chỉ sợ không tốt lắm, Long tộc đã tham gia Nghê Nhi sự tình." Long Nạo Thiên nói. Long tộc, vì sao bọn họ hội tham gia? Hoàng Vân Vũ kinh ngạc nói, không rõ ràng, ta chỉ biết hiểu Long tộc trưởng Lão Tựa Hồ vô cùng kiêng kỵ Nghê Nhi thân phận, muốn em Nghê Nhi mang về Long Đảo điều tra, bị chúng ta cự tuyệt. Bây giờ hắn đã về Long Đảo thương nghị việc này, tin tưởng không lâu sau đó Long tộc người sẽ còn lại đến. Đến lúc đó, sự tình chỉ sợ sẽ không tùy tiện có thể hướng phó qua được. Long Nạo Thiên nói, tốt, ta minh bạch, đến lúc đó ta hội tiến về Sích Vân Đế quốc cùng các ngươi cùng nhau hướng Long tộc người tới thương lượng. Ngươi rời đi trước đi, ta muốn một người an tĩnh, an tĩnh. Hoàng Vân Vũ nói khẽ, ừm một hồi ta còn muốn đi gặp một lần đại dự ngôn sư, nghe nhi sự tình, chỉ sợ là hắn một tay sách lược. Long Nạo Thiên nói, đại dự ngôn sư, cái kia lão thần côn vậy mà nướng tay chuyện thế tục. Hoàng Vân Vũ kinh ngạc nói, lão thần côn, tiểu mỹ nhân ngươi đối đại dự ngôn sư tựa hồ rất có phê bình kín đáo. Long Nạo Thiên hiếu kỳ nói, hừ, cái kia lão thần côn dự ngôn chi thuật cũng chưa chắc rất cao thâm, nghe một chút thì a. Hoàng Vân Vũ lạnh hừ một tiếng, a, tốt a, xem ra tiểu mỹ nhân cùng vốn phu quân quả nhiên là người hữu duyên. thực vốn phu quân đối đại dự ngôn sư chi ngôn cũng cho tới bây giờ chỉ là tham khảo một chút. Long Nạo Thiên nói, hắn lời nói ngươi nghe một chút liền tốt, không cần quá coi là thật. Hoàng Vân Vũ gật đầu nói, đa tạ tiểu mỹ nhân đề điểm, vốn vua quân rời đi trước. Đúng, không nên nghĩ không ra, vốn vua quân vĩnh viễn là người kiên cường hậu thuẫn. Long Nạo Thiên đem trên bàn đá bầu rượu cùng chén rượu thu hồi, quay người mà đi. Nghe vậy, Hoàng Vân Vũ hơi hơi ngây người. Sau một lát, Hoàng Vân Vũ trên thân cầm chế đường vân dần dần biến mất, thể bên trong lực lượng cũng theo khôi phục. Trong thất thần Hoàng Vân Vũ dần thấy trong cơ thể chẳng biết lúc nào xuất hiện một chút dị dạng, theo trên dung nhan dần dần lộ ra một tia cổ quái. Nô, đây là, không đúng. Một tiếng quát khẽ, Hoàng Vân Vũ trong cơ thể huyền lực một vận, một cỗ tiểu khí tự thân phía trên bốc hơi mà ra. Đột nhiên vừa đứng lên, lạnh lẽo khí tức tử hoàng Vân Vũ trên thân tràn ra. Đáng chết. Đồ vô sỉ kia, thật tại tiểu bên trong hạ thuốc. Lấy hắn nói, Hoàng Vân Vũ một mặt nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng thầm hận, tuy nhiên hắn chưa thừa cơ triệt để đối với ta nhưng lại là lệnh ta ý loạn tình mê, nô ra trong nội tâm của ta đối trước mắt sự tình chân thực mục đích. Đáng giận. Thiên Khuyết Tông bên ngoài, lão đệ, ngươi cùng cháu dâu thương nghị thứ gì? Cần lâu như thế sao? Long dịch bất mãn nói. Lão ca ngươi cùng chị gái Có thời gian cũng sẽ thương nghị rất lâu đi." Long Nạo Thiên nói. "Số tiểu tử, thích ăn đòn A. Long Dịch lúc này một tay đập vào Long Nạo Thiên trên đầu. Ai u, Lao Ca, ngươi lại không thể có điểm phong phạm cao thủ sao?" Long Nạo Thiên kêu đau một tiếng, gãi đầu. "Phong phạm cao thủ? Đó là vật gì?" Long Dịch quát đầu, một mặt tiêu sái. "Tính toán, chúng ta bây giờ, lần này Lao Ca ngươi có thể đừng làm loạn." Long Nạo Thiên nói. "A, đại dự ngôn sư nhằm nhỏ gì?" Lao Ca cần cố kỵ hắn. "Ngươi cho rằng hắn cũng là cháu râu như vậy không nói đạo lý tổn tại sao?" Liên đệ Lao Ca Long Dịch khinh thường nói, ai, tốt a, tùy ngươi. Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói, thực lao đệ ngươi cũng tỏ mò đại dự ngôn sư năng lực a. Long Dịch nhạt tiếng nói, anh lao ca quả nhiên hai mắt như nước. Long Nạo Thiên nói, hừ. Long Dịch hơi hơi hừ một tiếng. Thời gian dần dần đi qua, đệ ngộ sườn núi đã thấy đại dự ngôn sư cùng đế giám tông tông chủ hai người. Đại dự ngôn sư, ta đế giám tông bây giờ nên đi nơi nào? Xin ngài lao cho một ngón tay bày ra. Đế giám tông tông chủ một mặt ngưng trọng nói, nô đại dự ngôn sư không khỏi hơi hơi trầm ngâm. Ngươi nên có biết lấy các ngươi đế giám tông chỗ phạm sự tình, có chút hậu quả là các ngươi cần phải gánh chịu." Đại dự ngôn sư đạo, "Cái này ta có biết, nhưng chúng ta đế giám tông bây giờ trả giá đắt đã không nhỏ." Đế giám tông tông chủ nói, "Có một số việc cũng không phải là lấy đế giám tông tông chủ ngươi cân nhắc làm tiêu chuẩn." Đại dự ngôn sư than nhẹ một tiếng, "Lão đầu." Đại dự ngôn sư, "Cậu ngươi cho ta một cái chỉ rõ đi, thật chẳng lẽ muốn chúng ta đế giám tông như vậy trôn vùi sao?" Đế giám tông tông chủ nói. Theo ý tới nói, lão phu vốn không nên giúp ngươi. Nhưng Hôm nay thiên hạ thế cục đã ra hiện một cái không cách nào đánh giá biến số ngô nhanh như vậy liền tới. Đại dự ngôn sư đột nhiên như mảy, có ý tứ gì? Đế giám tông tông chủ hơi sững sờ, tiếp lấy cũng là như mảy, có người đến. Hừ, thực sẽ tuyển thời gian, chỉ là một lát, Long dịch cùng Long nạo tiên liền đã xuất hiện tại đệ ngộ trên sườn núi. Ơ, đây không phải Đế giám tông tông chủ sao? Long dịch cười nói, Long dịch, Long nạo tiên, Đế giám tông tông chủ không khỏi đồng tử co rụt lại. Hai vị khách quý, lão phu còn có chuyện cần phải xử lý, có thể hay không hơi đợi một lát lại đến. Đại dự ngôn sư đạo ai, không sao, ca không ngại ở đây nghe các ngươi nói. Long dịch một mặt thẹn thùng nói, Ngươi, đế giám tông tông chủ nhất thời giận dữ. a, ngự long kiếm tôn ngược lại là có ý tứ, không hổ là long nạo thiên tiểu tử tổ phụ. đại dự ngôn sư mỉm cười, nhìn về phía long nạo thiên, cái đó là. long dịch vẻ mặt đắc ý nói, tính nết như thế, văn bối cũng vô pháp. long nạo thiên vừa chắp tay, bất đắc dĩ nói, không sao, đã hắn muốn ở đây nghe, vậy liền để hắn nghe đi. đại dự ngôn sư nhìn lấy long nạo thiên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. đại dự ngôn sư, đế giám tông tông chủ không khỏi sự sở một khắc đồng hồ đại dự nôn sư đối với long não thiên nói nghe vậy long não thiên lông mày níu lại lên chỉ gặp đại dự nôn sư đột nhiên một tay khẽ nâng trong nháy mắt một cỗ huyền diệu lực lượng tại trên sườn núi phun trào từng đạo từng đạo ảm đạm quang văn cấp tốc tại long dịch cùng long não thiên bên cạnh hai người lượn vòng hội tụ nô long dịch trong lòng hơi hơi một bẩm trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay vào thời khắc này chỉ gặp long dịch cùng long não thiên hai người chân đạo trận pháp tiếp theo trong nháy mắt lan tràn ra long não thiên níu mày ở giữa hai người đã biến mất tại nguyên chỗ cái này trận pháp đế giám tông tông chủ hơi sướng sở Tốt chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, tiếp tục chúng ta trước đó để tài đi. Đại Dự Ngôn sư Đạo, một khắc đồng hồ thời gian. A, Tốt. Đế Giám Tông Tông chủ vội vàng gật đầu. Hôm nay thiên hạ thế cục đã ra hiện một cái không cách nào đánh giá biến số, biến số này cũng là Long Nạo Thiên. Đại Dự Ngôn sư Đạo, Long Nạo Thiên. Đế Giám Tông Tông chủ nhất thời sương sờ, hắn đã nhập ma, chỉ để giải cấm thánh trên bậc pháp tác lực lượng. Lấy Lão Phu có thể vì đã không cách nào ở trên người hắn làm ra chuẩn xác dự đoán, mà hắn càng là liên lụy lấy Hắc Nguyệt Công chúa cùng Thánh Linh Sích Vân, có thể nói hắn đã lặng yên đánh vỡ toàn bộ thiên vũ đại lục thế cục đảm nhiệm đi xuống, như hắn chân tâm có tà niệm, hậu quả khó mà lường được. Đại dự ngôn sư đạo: Xác thực, bây giờ nâng lên người này, ta liền không khỏi có loại không hiểu hoàn sợ." Đế giám tông tông chủ ngưng trọng nói: "Cái kia, không biết đại dự ngôn sư chỉ ý đế giám tông tông chủ nói tiếp. Đế giám tông mệnh số chưa hết, các ngươi cũng có dấu càng sâu bí mật." Đại dự ngôn sư nhạt tiếng nói: "Nghe vậy, đế giám tông tông chủ trong lòng không khỏi một bầm. Bây giờ, đế giám tông muốn làm là tận lực tránh cho cùng Sích Vân Đế quốc xung đột, trong bóng tối liên minh các đại thế lực, mà tránh tức đột phá khẩu ở chỗ đại dự ngôn sư tiếp lấy trầm rãi mở miệng mà Long Nạo Thiên hai người lúc này đã là lâm vào một mảnh vũ trụ mênh mông bên trong. đây là Long Dịch nhướng mày, trận pháp tinh không chi thuật. Long Nạo Thiên hai mắt không khỏi híp lại. Lao giả này quả nhiên nữa thích dở trò. Long Dịch khinh thường một tiếng, đi về phía trước. nhưng mà mười mấy bước về sau lại là trở lại tại chỗ. nhướng mày, Long Dịch tiếp tục hướng còn lại phương hướng bước đi, lại là vô luận như thế nào đi đều đi không ra phương viên mười mấy bước. một tiếng quát nhẹ, một đạo kiếm khí từ Long Dịch trong tay vay ra, trong nháy mắt bao phủ tại vũ trụ mênh mông bên trong. nô, không phản ứng. Long Dịch hơi nhướng mày. Ngay tại lúc này, vũ trụ mênh mông bên trong, đầy sao lấp loé, từng đạo từng đạo tinh quang đánh thẳng mà đến. Hừ, điều trùng tiểu kỹ. Long dịch lạnh hừ một tiếng, kiếm trong tay liên tục huy động, đem từng đạo từng đạo tinh quang liên tục ngăn lại. Nhưng mà, tại Long dịch ngăn cản tinh quang thế công lúc, một đạo kiếm khí nhân cơ hội mà đến. Long dịch không khỏi hai mắt ngưng lại, lúc này một bên thân thể, kiếm khí sượt qua người. Đây là ca mới ban ra kiếm khí. Long dịch hơi kinh ngạc, nhưng mà, từng đạo từng đạo tinh quang thế công lại là liên miên bất tuyệt đánh tới, khiến cho Long dịch không thể không tiếp tục ngăn cản. Lại là ngăn cản một lát, Long dịch nhất thời phiền não trong lòng. Đây là không về không a. Long dịch không nhịn được nói, ngay sau đó một cỗ cường hãn huyền lực ba động tự thân phía trên mãnh liệt mà ra. Nhàm chán cho xiết, phá cho ta. Long chiến bắt hoang. Một tiếng quát nhẹ. Long dịch trường kiếm chỉ thiên, hung hồn khí thế khoáy động mà ra, nhất thời bắt long hình bóng hiện hiện. Một kiếm quét ra, bắt long hình bóng cuồn cuộn đánh phía khắp nơi. Nhất thời, bắt long quá cảnh, ầm ầm ngay cả tiếng vang. Toàn bộ vũ trụ mênh mông kịch liệt rung động. Đầy sao chớp liên tiếp. Nhưng mà, chỉ là một lát, vũ trụ mênh mông dần dần khôi phục lại bình tĩnh, lại không cái gì âm thanh. Ngô. Vô hiệu. Long dịch lông mày cau chặt, lão ca, cẩn thận, trận này, thế nhưng là lấy đạo của người trả lại cho người. Long nạo thiên nhà tâm thanh mở miệng, ồ, ta cũng phát giác, nhưng như thế cường hãn uy lực chiêu thức đều có thể phản thi sao? Long dịch nói, ngay tại lúc này, vũ trụ mênh mông tinh quang lấp lóe, một cú dọa người năng lượng phun trào, lực lượng này, đáng chết! Long dịch không khỏi hai mắt mở to, trong cơ thể huyền lực trong nháy mắt sét đến cực hạn, mà Long nạo thiên thì là Dạ Long kiếm gọi ra, kiếm hoa một kéo, trực tiếp đến tại như là tinh không giống như trên mặt đất, từng đạo từng đạo đường vân cấp tốc lan tràn, trong chốc lát dây đặc tinh quang điên cuồng đánh xuống. tới đi. thật long kiếm ảnh, hảo nghĩa quyết. giống to một tiếng, long dịch hai mắt ngưng tụ, một đạo tinh quang tử trong đôi mắt lấp lóe. L A hai mươi ba người trong thiên hạ. dây đặc tinh quang ầm vang rơi xuống. thật long kiếm ảnh, hảo nghĩa quyết. hét lớn một tiếng, một đạo tinh quang tử long dịch xong trong mắt lóe lên. trong ngay mắt, trên thân kiếm bóng chồng xếp hiện, lạnh đấu xương kiếm ý tràn ngập bốn phía. tinh quang đến thời điểm, long dịch trong tay bóng chồng chi kiếm trong nháy mắt huy động, kiếm ảnh nặng nghề xuất hiện, cực tốc kiếm vũ trong nháy mắt bố hạ một đạo sáng chói ngưng luyện kiếm ý bình trướng. Tinh quan trọng đến làm theo tán, đúng là không có cái hở. Lúc này, cuồn cuộn tiếng long ngâm ầm ẩn truyền đến, bắt long hình bóng đã lãng lịch sông mà quay về. Trong khoảnh khắc quanh đến, âm vang một thanh âm vang lên. Cuồn phong tàn phá bừa bãi mà ra, long dịch thi xuất cường hãn kiếm chiêu lại là trực tiếp đem chính mình kiếm ý bình thường vỡ vụn. A da, kêu đau một tiếng. Long dịch khóe môi chảy máu, trong ngáy mắt bị thương, đáng giận. Vậy mà thật có thể toàn bộ phản thi. Tiểu tử ngươi không sao chứ? Long dịch lão đạo đứng vững, một mặt kinh ngạc, tiếp lấy khóe mắt quét về phía Long lão thiên. Ngô, không đúng. Tiểu tử ngươi như thế nào, lông tóc không tổn hao gì? Long Dịch đột nhiên dương mắt nhìn Long Nạo Thiên. Ai, trận pháp loại vật này, trọng yếu nhất là đáng xem nào a? Long Nạo Thiên giả Long Kiếm Trầm Gai nói đến, bất đắc dĩ nói, dưới chân trận pháp cấp tốc rút về biến mất. Đại gia ngươi, tiểu tử ngươi tất nhiên có biết ứng đối ra sao trận này. Long Dịch nhất thời hai mắt mở to. Lão ca, lại tới, ngươi cẩn thận. Long Nạo Thiên giả hiệu Long Dịch nhìn về phía vũ trụ mênh mông. Long Dịch hơi sững sờ, theo nhìn lại, lại tinh quang liên tiếp lấp lóe, thế công trong khoảnh khắc lại lần nữa đánh tới. Đáng chết! Tiểu tử ngươi đã như vậy có bản lĩnh, lão ca ta thì không giúp ngươi ngăn cản. Long Dịch hơi hơi hừ một tiếng, phối hợp nhẹ nhõm ngăn cản đánh tới Tinh Quang. Ai, lão ca ngươi thật sự là tùy hứng, lại vì ta ngăn cản một lát không tốt sao? Long Nạo Thiên thấy thế, trong tay dã Long Kiếm không thể không vung lên, liên tục ngăn cản đánh tới Tinh Quang, nhưng mà thực lực sai biệt sau lại là lộ ra tương đương cố hết sức. Hừ, tiểu tử, chờ ngươi thật nhịn không được, lão ca có lẽ sẽ cân nhắc lược thi về thủ. Long Dịch vẫn như cũ huy sái tự nhiên ngăn cản Tinh Quang thế công, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, trận pháp này thật sự là phiền phức ga, được không đi ra, cũng vô pháp cường lực phá giải nên làm thế nào cho phải? Xem tiểu tiểu đệ thân sắc, tựa hồ không đem trận này để ở trong mắt, chẳng lẽ hắn có biện pháp? Hai người cùng nhau ngăn cản tinh quang thế công một lát sau, nổ một khắc đồng hồ đã đến. Long nạo thiên nhỏ hơi trầm ngâm, đột nhiên hai mắt hướng tụ, bá đạo kiếm ý từ trong cơ thể nộ mãnh liệt mà ra, đúng là làm không ngừng oanh đến tinh quang thế công hơi chỉ hoãn. Tinh không chi thuật lực lượng nếu là nguồn gốc từ quang nguyên lực, tinh không trận pháp cũng không có khả năng ngoại lệ. Đoái kim chi thế, kính bắn chi trận, tuy là tinh không chi lực, lại chưa thoát cách mặt đất thế chi cơ. Mắt trận, hiện Long Nạo Thiên một kiếm cắm vào mặt đất, một đạo trận văn trong nháy mắt lan tràn ra. Ngay sau đó huyền lực thúc giục, tinh không trận pháp trận văn nhất thời trùng điệp mà ra. Trong nháy mắt toàn bộ vũ trụ mênh mông liên tục rung động. Lúc này vũ trụ mênh mông bên trong một khỏa tràn ra đặc dị màu tím điểm sao liên tục lấp lóe. Cũng là ngươi. Long Nạo Thiên bóng người nhất động, kiếm chỉ trực tiếp điểm tại màu tím điểm sao phía trên. Long Nạo Thiên kiếm khí trong tay thúc giục, màu tím điểm sao cấp tốc tiêu tán. Theo toàn bộ vũ trụ mênh mông từng đạo từng đạo vết rách xuất hiện, tiếp lấy trong nháy mắt tăng hăng Long Nạo Thiên cùng Long Dịch hai người đã lại xuất hiện tại đèo nội trên sườn núi. Cái này kết thúc. Đại gia ngươi a, tiểu tử ngươi có thể phá trận này, còn già hơn cả ta dày vò. Long dịch không khỏi giật mình, sưng sở tức miệng mắng to. Ách ta là sợ đoạt lão ca ngươi danh tiếng, cho nên không dám tùy ý xuất thủ. Ai ngờ lão ca ngươi vậy mà không được. Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói, cần ăn đòn. Long dịch lúc này đưa tay đập vào Long Nạo Thiên trên đầu. Điều này cũng tại ta. Long Nạo Thiên một mặt vô tội. Hoan nên hai vị khách quý đến, mời ngồi. Đại Dự nôn sư mỉm cười nói. Lúc này, đệ nội trên sườn núi đã không thấy đề dám tông tông chủ bóng người. Hừ. Long Dịk lạnh hừ một tiếng. Cùng Long Nạo Thiên cùng nhau được hướng đại dự ngôn sư. Chắc hẳn lấy đại dự ngôn sư có thể vì nên đã biết vãn bối ý đồ đến. Long Nạo Thiên tùy ý ngồi xuống. Hẳn là là đen nguyệt công chúa sự tình. Đại dự ngôn sư đạo: "Ta muốn đáp án, đại dự ngôn sư có thể báo cho sao?" Long Nạo Thiên nói: "Hội vào lúc này tìm tới, ngươi tất nhiên là trong lòng hiểu rõ. Lão phu cũng không giấu giếm, không thể, Hắc nguyệt công chúa sự tình là lão phu gây nên." Đại dự ngôn sư sắc mặt như thường nói. Long dịch nhất thời nhướng mày. Đại dự ngôn sư như thế làm việc, phải chăng có sai lầm cơ bản? Long Nạo Thiên nói: có lẽ vậy, có một số việc lão phu cũng không bắt buộc quang minh lỗi lạc, chỉ cần có thể để thiên hạ cục thế ổn định. một số chịu tội lão phu cũng nguyện gánh chịu. đại dự nhoan sư đạo, đại dự nhoan sư cái gọi là thiên hạ cục thế là ai thế cục? long não thiên nói, tự nhiên là người trong thiên hạ. đại dự nhoan sư đạo, người trong thiên hạ. thư miệng nhặt ra đại nghĩa, người trong thiên hạ ai có thể có biết có phải là hay không một miệng chi nôn? long não thiên nói, người trong thiên hạ phải chăng đều là có thể biết được cùng thông cảm, cũng không trọng yếu, trọng yếu là thuộc khắp thiên hạ người bên trong lão phu, có vì thiên hạ người tránh họa cầu phúc trách nhiệm. Đại dự ngôn sư đạo. Đã đại dự ngôn sư cũng nhóm thuộc khắp thiên hạ người, cái tên nghe Nhi liền không coi là người trong thiên hạ sao? Long lão thiên nói, tiểu nha đầu cũng là người trong thiên hạ, nhưng cùng là họa kiếp nơi phát ra. Là một người chi lợi cùng thiên hạ đại thế tương xung, tất nhiên có một phương cần hy sinh, Long lão thiên tiểu tử ngươi lại muốn lựa chọn như thế nào? Đại dự ngôn sư đạo. Họa kiếp nơi phát ra, vẫn như cũng là xây dựng ở lợi từ một phía phía trên. Như thế nào làm cho người tin phụ? Long lão thiên nói, phải chăng họa kiếp nơi phát ra, lão phu không cần thiết cùng ngươi tranh chấp, không muốn người đáng tin coi như đem chân lý phụng đến trước mắt, cũng là không làm nên chuyện gì. Đại dự ngôn sư lắc đầu. A, chân lý, cái gọi là tiên đoán, cùng cái gọi là sách cổ ghi chép. Bởi vì những thứ này không cách nào nghiệm chứng chân lý, cho nên vô tội ngây nhi liền nên vì thế hy sinh sao? Long nạo thiên cười lạnh nói ai, tiểu hữu, lão phu cũng không phải không thèm nói đạo lý người. Ngươi suy nghĩ hy sinh, cùng lão phu nói tới hy sinh cũng không phải là một chuyện. Ngươi không cần quá lo lắng, tại tiểu nha đầu không có tránh thức sai lầm trước đó, nàng cũng không có gì nguy hiểm. Đại dự ngôn sư than nhẹ một tiếng, ồ ý là đại dự ngôn sư có thể chi phối long tộc quyết định. Long nạo thiên nói, yên tâm đi, việc này lao phu từ có trường vực. Đến lúc đó nếu thật xảy ra vấn đề, ngươi chi bằng tới tìm lao phu phiền phức. Đại dự ngôn sư đạo, đã đại dự ngôn sư nói như thế, vậy văn bối cũng không dây dưa tiếp ý nghĩa. Vậy văn bối lại mời dạy một vấn đề khác. Long nạo thiên gật gật đầu, nói tiếp, linh nguyệt công chúa sự tình sao? Đại dự ngôn sư đạo, không tệ, văn bối muốn có biết bây giờ linh nguyệt cùng biểu muội ở giữa mệnh cách phải trang đã phá. Long nạo thiên nói, đã đã vong một, tự nhiên đã phá. Đại dự ngôn sư đạo. Nhược Linh Nguyệt lần nữa thức tỉnh đâu? Long Nạo Thiên nói, cái này đã thuộc về biến số, Lão Phu tạm thời cũng vô pháp cho ngươi đáp án. Đại Dự Nôn Sư lắc đầu, biến số Long Nạo Thiên không khỏi hơi hơi trầm tư. Còn có hắn nghi vấn sao? Đại Dự Nôn Sư đạo, còn có một chuyện. Long Nạo Thiên đột nhiên bình tĩnh nhìn lấy Đại Dự Nôn Sư. nô. Đại Dự Nôn Sư không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Trước đây, văn bối tao nộ một tên đế giai đỉnh phong tinh không huyền thuật sư, tưởng tình như thế Long Nạo Thiên trầm dài nói, hơi nghiêng. Như thế nào? Đồng dạng nắm giữ tinh không chi thuật Đại Dự Nôn Tư ngươi. Có thể hay không vì vãn bối chỉ điểm sai lầm." Long Nạo Thiên nói. "Đế giai đỉnh phong tinh không huyền thuật sư bậc này nhân vật, như hôm nay võ đại lục ở bên trên thế nhưng là không nhiều đại dự ngôn sư như mày. Đại dự ngôn sư có đầu mối chưa, có lẽ có thể cho vãn bối chỉ định một cái phương hướng." Long Nạo Thiên nói. Nô xin cho lão phu tính toán." Đại dự ngôn sư hơi hơi trầm ngâm, đã là vẫn bấm ngón tay nhẹ tính toán. Bấm đốt ngón tay mới tức, đại dự ngôn sư đột nhiên sắc mặt nghiêm túc, trong tay thôi toán tốc độ lại là càng lúc càng nhanh. Che mục đích chi trướng, đại dự ngôn sư đột nhiên động tác một trận, thần sắc nhỏ cứng. "Ngô như thế nào đại dự ngôn sư long ngạo thiên kinh ngạc nói đối phương đối dự ngôn chi thuật cũng có liên quan lão phu không cách nào thổi tỏ ra nhưng trong lòng nhiều ít có chút mặt mày đại dự ngôn sư thần sắc căm trầm không biết đại dự ngôn sư có thể hay không hơi nói chuyện long ngạo thiên nói thật có lỗi việc này lão phu sẽ cho ngươi một cái công đạo đại dự ngôn sư than nhẹ một tiếng ồ cho vãn bối một cái công đạo long ngạo thiên lông mày nhíu lại việc này không tiện nhiều lời ngày khác ngươi hội có biết đại dự ngôn sư đạo tốt đã đại dự ngôn sư nói như thế vậy vãn bối cũng không tiện hỏi nhiều Long Nạo Thiên gật, gật đầu. Còn có vấn đề gì không? Đại dự ngôn sư đạo. Không biết đại dự ngôn sư đối Long mộ phải chăng có chỗ giải. Long Nạo Thiên nói, "Long mộ, nơi đây không tầm thường chi địa, thượng cổ thời kỳ liền đã bố trí cấm chế, cũng không phải là Lao phu có thể chạm đến chi địa. Vì sao nhắc đến nơi đây?" Đại dự ngôn sư lắc đầu. Nô đã đại dự ngôn sư cũng không biết, vãn bố thì không hỏi nhiều. Long Nạo Thiên hơi trầm xuống âm, lắc đầu nói, "Không vấn đề sao?" Đại dự ngôn sư đạo, "Ta là không, bất quá ta cái này lão ca phải chăng có vấn đề, liền không biết hiểu." Long Nạo Thiên nhìn về phía Long Dịch người nói, a, ngự Long kiếm tôn, từ đến chỗ này, ngươi chịu tựa hổ đối Lão phu mười phần có ý kiến. Đại Dự Nhuôn Sư cười nói, ý kiến ngược lại là không có bao nhiêu, bất quá chỉ là muốn hướng Đại Dự Nhuôn Sư lĩnh giáo một hai a Long Dịch nhạt tiếng nói, ồ, lĩnh giáo là chỉ phương diện nào đi nữa. Đại Dự Nhuôn Sư đạo, tự nhiên là trên tay công phu. Long Dịch khí thế trầm xuống, một tay mở ra, so đo vũ lực cao thấp cũng không có ý nghĩa. Ngự Long kiếm tôn nếu thật muốn so, Lão phu cam nguyện nhận thua. Đại Dự Nhuôn Sư cười nói, nhận thua. Đại Dự Ngôn tính cách, mặc dù Thiên Phú chắc tuyệt, lại khó có thể tại con đường võ đạo phía trên đi xa. Hôm nay ca thế nhưng là đến xác minh lời này à? Long Dịch nhà Tâm thanh mở miệng. Ồ, không biết Ngự Long Kiếm tôn cho rằng con đường võ đạo bao xa xem như xa. Đại Dự Ngôn sư đạo, thiếu theo ca dùng bài này, dùng thực lực ngươi đến xác minh ngươi lời nói. đương nhiên, không dám đánh, muốn nhận thua cũng không phải là không thể được. Cho ca quỳ xuống dập đầu ba cái, hô to ba tiếng ngươi sai, ngươi có lỗi với Long Dịch ca ca, việc này liền tính toán. Long Dịch nhỏ ngửa đầu liếc nhìn Đại Dự Ngôn sư. Ha ha ha ha đại dự ngôn sư nghe vậy không khỏi ngửa đầu cười to tốt lao ra kia không dùng tại ca trước mặt giả vờ giả vị một bộ này ca nhìn nhiều đến cùng ca thủ cơ sở xem hư thực long dịch chậm rãi đứng lên chật chật cổ thôi lão phu hôm nay thì phá lệ động động bộ này lão cốt đầu đi đại dự ngôn sư lắc đầu chậm rãi đứng lên có ý tứ long đạo thiên mỉm cười một lát sau long dịch cùng đại dự ngôn sư đã là đi vào để ngộ sườn núi một bên khác rộng lớn chỗ đại dự ngôn sư nói rõ trước ca cũng sẽ không thủ hạ lưu tình ngài cũng phải cẩn thận long dịch tay vẫy một cái. Trường kiếm đã là xuất hiện ở trong tay. Không sao, nếu là lão phu có mất mát gì, cũng là lão phu năm đó lỡ lời chi ngôn, mời. Đại dự ngôn sư mỉm cười nói, một tay chậm rãi bình lên, một thanh khắc dấu thất tinh như là cờ dịch tổ chú tạo trường kiếm xuất hiện tại trong tay. Sườn núi phong san vang, hai người tĩnh đứng bất động, mỗi người chìm luyện khí thế. Đột nhiên, một tiếng quát nhẹ, Long dịch hai mắt hướng tụ, bước ra một bước, cương phong nổi lên một phía, trường kiếm trong tay vạch ra một đạo hàn mang thẳng đến đại dự ngôn sư. Thế thế, đại dự ngôn sư vẫn như cũng là đứng im lặng hồi lâu đứng bất động, nhưng thần nhìn lấy cấp tốc bước tới Long dịch. Do tác hình bóng Trong nháy mắt mà tới, long dịch kiếm trong tay đánh thẳng mà ra. Lúc này, đại dự ngôn sư tay nhất động, trường kiếm chậm rãi luật động mà ra, trong nháy mắt để ngộ trên sườn núi một cỗ không hiểu khí tức liên hệ. Ngô, đây là Long Nạo Thiên không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, xem ra một trận chiến này, lão ca chắc chắn thất bại. Mà long dịch nhìn lấy đại dự ngôn sư động tác, thì là đồng tử co rụt lại, không đơn giản. Đinh một tiếng vang lên. Đại dự ngôn sư nhìn như chậm chạp kiếm lộ lại là vững vàng ngăn lại long dịch cực nhanh một kiếm. Lưỡng kiếm giao xúc thời khắc, truyền đến khí kình va chạm không khỏi khiến long dịch trong lòng cảm giác nặng nề. Nhưng mà Tại Long Dịch còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Đại Dự Ngôn Sư Trường Kiếm trong tay trong nháy mắt tinh quang lấp lóe. L.A.203U.S. chương 540 cảm giác tiên tri. Để ngộ trên sườn núi, Long Dịch cùng Đại Dự Ngôn Sư hai kiếm chạm nhau. Chỉ gặp Đại Dự Ngôn Sư Trường Kiếm trong tay phía trên đột nhiên tinh quang lấp lóe, nhất thời một bộ vũ trụ mênh mông cảnh tượng ở trong mắt Long Dịch chợt lóe lên. Ngay sau đó chính là một cỗ khí tức nguy hiểm. Trong nháy mắt, thất đạo tinh quang kiếm khí tại Đại Dự Ngôn Sư Trường Kiếm trong tay phía trên bắn ra. Long Dịch nhất thời kinh hãi, vội vàng cất kiếm tránh lui suy suy mấy tiếng vang, cũng biết thối lui long dịch quần áo trên người không khỏi bị vạch phá ba lô lớn. Long dịch nhất thời một mặt vẻ mặt nghiêm trọng, mới đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mà lúc này đại dự ngôn sư lại là vẫn như cũ đứng lặng tại chỗ, hơi nghiêng thân thể, trường kiếm hoành nắm, mảy may vô chủ động xuất thủ ý tứ. Hừ, thiếu xem thường người. Cười hơi giận dữ, long dịch lại lần nữa công hướng đại dự ngôn sư. Lúc này đã là hết sức chăm chú chú ý đến đại dự ngôn sư mảy may biến hóa. Trong khoảnh khắc, long dịch kiếm trong tay lần nữa công đại dự ngôn sư trước người. Nhưng mà. Đại Dự ngôn Sư vẫn như cũ thần sắc không thay đổi, kiếm trong tay vung lên, đinh một tiếng vang lên, lại là tùy tiện đem Long Dịch công tới chi kiếm chết ngang. Vũ trụ Minh Ngông Chi cảnh lần nữa ở trong mắt Long Dịch tránh qua, ngay sau đó mà đến, lại là thất đạo tình quang kiếm khí. Sớm có chuẩn bị Long Dịch lúc này cấp tốc né tránh. Lúc này Long Dịch không khỏi nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Vì sao lão giả này phản ứng tốc độ có thể nhanh như vậy? Có thể để cho ta không có cách nào thi triển ra sau đó kiếm lộ? Trong lòng mang theo nghi vấn, Long Dịch lại lần nữa cầm kiếm công hướng Đại Dự Nôn Sư, song kiếm giao minh hiểm thành, một tiếng lại một tiếng vang lên. Long Dịch luân phiên thăm dò lại đều bị đại dự nôn sư tùy tiện bước lui, Ngự long kiếm tôn như chỉ là như thế, hôm nay một trận chiến này có thể kết thúc. đại dự nôn sư mỉm cười nói, hư, một dòng bóng chồng, hư lạnh một tiếng, long dịch trong cơ thể huyền lực lại thúc, lại là trong nháy mắt liên tiếp hóa ra mấy đạo thân ảnh, liên tục công hướng đại dự nôn sư, a một tiếng cười khẽ, chỉ gặp đại dự nôn sư bóng người trong nháy mắt ảo tưởng động, một kiếm quét ra, long dịch một bóng người lúc này bị đại dự nôn sư đoán lấy, vũ trụ mênh mông chi cảnh thoáng hiện, thất đạo tinh quang kiếm khí kích động ra, trong nháy mắt đem đạo thân ảnh kia đánh tan, trợt tay một kiếm. Tinh không chi cảnh thoáng hiện, tinh quang kiếm khí ra, lại là một bóng người tán loạn. Trong chớp mắt, đại dự ngôn sư nhìn như chậm chạp khoái kiếm liên tục múa, lại là tùy tiện đánh tan long dịch hóa ra bóng trọng. Sau cùng, chỉ gặp đại dự ngôn sư một bên thân thể, lưng meo trường kiếm sau lưng. Đinh một tiếng vang lên, lại là long dịch bản tôn công ra chi kiếm bị đại dự ngôn sư vững vàng ngăn lại, đồng thời vũ trụ mênh mông chi cảnh thoáng hiện, thất đạo tinh quang kiếm khí tứ tán mà ra, nhất thời bước lui long dịch. Ngươi những cảnh tượng kia là ý cảnh, ngươi đây là cái gì kiếm khí? Long dịch không khỏi một mặt khó có thể tin, ta vậy mà may may không rõ giá hắn sâu cạm vì sao hắn có thể dễ dàng như thế đón lấy ta chiêu thức, liền như là đã sớm biết ta ra chiêu sở hướng, chẳng lẽ là hắn năng lực tiên đoán? nếu thật như thế, cái này cũng không tránh khỏi quá mức không nói đạo lý đi. ngôi sao không kiếm quyết. đại dự luân sư nhạt tiếng nói, ngôi sao không kiếm quyết. chưa từng nghe qua kiếm này kỹ. long dịch kinh ngạc nói, kiếm quyết này nguồn gốc từ với thiên ngôi sao nhìn tinh không bí thuật, cũng có thể xem như lão phu tự sáng tạo kiếm kỹ đi. như thế nào? ngự long kiếm tôn, còn muốn tiếp tục không? đương nhiên, coi như nhận bại cũng chưa chắc không phải một loại tiến bộ. đại dự luân sư mỉm cười nói, nhận bại nói đùa. một tiếng gầm thét, long dịch trên thân hùng hồn huyền lực khuấy động mà ra. ngay tại lúc này, long dịch chỉ gặp một mảnh vũ trụ men ngông bỗng hiện, ngôi sao ban đầu quay lại. một tiếng quát nhẹ, đại dự ngôn sư bóng người trong nháy mắt chớp động, đồng thời toàn bộ vũ trụ mênh ngông cấp tốc co vào, vũ trụ men ngông phía dưới hết thảy lại như là thời gian đảo lưu. long chiến bắt hoang long dịch trường kiếm chỉ thiên, cường chiêu phương ngưng ra, lại là kinh hai phát hiện đại dự ngôn sư đã đi đầu cực tốc cấm tới. trong lòng không khỏi hoảng sợ, sao có thể có thể? tinh không kiếm mang chợt lóe lên, đại dự ngôn sư huyền dị bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở long dịch trước người một kiếm đánh vào long dịch trưởng kiếm trong tay phía trên đinh một tiếng vang lên Eo đau một tiếng long dịch kiếm trong tay rời tay bay ra cường chiêu bị gián đoạn lực lượng phản vệ long dịch trong nháy mắt bị thương lảo đảo lùi lại nhưng mà trong đôi mắt là một mảnh ngốc trệ bại khánh một thanh âm vang lên bị đánh bay trưởng kiếm run rẩy cắm vào vách đá phát ra hơi hơi thanh âm rung động ngự long kiếm tôn đa tạ chỉ gặp đại dự ngôn sư trưởng kiếm trở tay một nắm chắp tay nói thất thần một lát long dịch mới ngu ngơ chắp tay đáp lễ đại dự ngôn sư vạn buổi hôm nay coi là mở rộng tầm mắt long nạo thiên chắp tay cười nói sống thời gian dài như vậy chút bản lĩnh này đảm đương không nổi, quả khen. Đại dự ngôn sư lắc đầu cười một tiếng. Lúc này Long Dịch vẫn như cũng là thần sắc lốc trệ, tựa hồ trong lúc nhất thời có thể lấy tiếp nhận. Ai, lão ca đi thôi. Long Nạo Thiên than nhẹ một tiếng, vô vô Long Dịch bả vai. A a, cáo tử. Long Dịch hướng Đại dự ngôn sư chậm rãi chắp tay nói. Mời. Đại dự ngôn sư đạo. Rời đi để ngộ sơn núi. Trên đường, Long Dịch vẫn như cũng là một mặt vô thần, như là bị to lớn đả kích. Lão ca, như thế nào? Long Nạo Thiên cười nói. Đại đại dự ngôn sư thực lực, thâm bất khả chắc, chỉ sợ vạn kiếm tiên tôn đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Thật là xem thường hắn. Long dịch ngữ khí có chút cứng ngắc, không có có một ít bản sự, sao lại dám đi ra giả danh lừa bịp. Long Nạo Thiên cười nói, đúng vậy a, dù sao muốn đối mặt toàn bộ thiên hạ người, chỉ bất quá, ta là chưa từng ngờ tới hắn chi thực lực, lại đáng sợ như thế. Để cho ta may may không phát huy chỗ trống, liên bại nguyên nhân cũng không biết ở đâu." Long dịch than tiếng nói. "À, thực đại dự ngôn sư bản thân thực lực cũng chưa chắc tại lão ca phía trên, chỉ bất quá hắn ở lúc địa lợi." Long Nạo Thiên mỉm cười nói. "Nô no điệu lợi, lời này ý gì? Long dịch không khỏi sưng sở. Để ngộ trên sườn núi bố trí trận pháp, đại dự ngôn sư có thể mượn lực trận pháp lệnh lao ca ngươi xuất hiện ngắn ngủi lảo đắt trì hoãn, đồng thời dự đoán ra ngươi kiếm lộ sở hướng. Cho nên tại đệ ngộ trên sườn núi, đại dự ngôn sư xuất tay tất nhiên so lao ca ngươi cảm giác tiên tri, là lấy có thể nhẹ nhõm đưa ngươi bãi bình, để ngươi bị bại mơ hồ. Long nạo thiên nói, cái gì? lại là trận pháp? Đáng chết, lao già này vậy mà như thế không biết xấu hổ, theo ca dở trò. Không được, ca muốn trở về tìm hắn tính số sách. Ca liền nói lão già này thực lực xã hội lợi hại như thế, long dịch nhất thời phá vỡ màn to, ách lão ca vẫn là quên đi, ngươi bây giờ đi về cũng không phải đại dự ngôn sư đối thủ, chỉ cần là tại đệ ngộ trên sườn núi, chỉ sợ trừ tiểu mỹ nhân, khó có người có thể cùng đại dự ngôn sư địch nổi, huống chi trận pháp cũng là thuộc về đại dự ngôn sư thực lực a, long não thiên giữ chặt long dịch nói, nhưng lão ca ta thật sự là không cam tâm a, long dịch một mặt tức giận nói, không cam tâm lại như thế nào, lão ca ngươi thế nhưng là quả thất bại, chẳng lẽ chiến thắng không dùng trận ngươi thì thà thắng, long não thiên nói, tính toán. Tài nghệ không bằng người a. Long Dịch lần nữa một mặt xa xát tinh thần. Đúng, tiểu tử ngươi đối với trận pháp như thế giải, tất nhiên có biết như thế nào phá giải đại dự ngôn sư trận pháp. Long Dịch hai mắt sáng lên. Đại dự ngôn sư trận này tương đương lão diệu, mới thời gian chiến đấu quá mức ngắn ngủi, không kịp nghiên cứu, tạm thời ta cũng không biết phá giải chi pháp. Đi về trước đi, đợi ta đem trước mắt sự tình giải quyết, lại đến vì lão ca ngươi nghiên cứu trận này. Long Nạo Thiên lắc đầu nói. Ta. Long Dịch bất đắc dĩ gật gật đầu. Không lâu sau đó, Long Gia, Long Nạo Thiên cùng Long Dịch đã là trở về. Trong phòng khách chỉ gặp Long Thắng ngồi tại chủ vị. Liêu Yên Lan ngồi ở một bên, nếp lên mũi chân, chính chậm giải thưởng thức trà. Bạch Lạp Hoa, Nạp Lan Phong Yên hai nữ cũng tại. Cha, mẹ, Đại đương, còn có tỷ tỷ, ta trở về. Long Nạo Thiên thận trọng nói. U Long Thắng cẩn thận nhìn Liêu Yên Lan liếc một chút, lại nhìn Long Nạo Thiên liếc một chút, cũng không nhiều đáp lời. Bạch Lạp Hoa cùng Nạp Lan Phong Yên một mặt tự cầu phúc nhìn lấy Long Nạo Thiên. Liêu Yên Lan vẫn như cũ phối hợp thưởng thức trà. Long Nạo Thiên thấy thế, đã là trong lòng biết không ổn, liền muốn quay người bỏ chạy. Nhưng mà bà vai lại là đột nhiên bị người khe khẽ vỗ. Yên Tâm, có lao ca tại, không có việc gì đi thôi, hướng ngươi lão tỷ thật tốt nói lời xin lỗi. lại là Long Dịch vỗ vỗ Long Ngạo Thiên bả vai, lộ ra một cái khiến người ta an tâm mỉm cười, tiếp lấy hơi hơi đẩy Long Ngạo Thiên. ách ta, Long Ngạo Thiên sững sờ, nhớ tới một đường lên một mực cùng Long Dịch cùng một chỗ, đã là không có chuyện gì, Liên theo lời cẩn thận đi vào Liễu Yên Lan trước mặt. tỷ tỷ, thật có lỗi, tiểu đệ trong khoảng thời gian này sự tình khá nhiều, cho nên mới đi tương đối vội vàng, cũng không phải là có ý để cho các ngươi lo lắng. Long Ngạo Thiên cẩn thận nói. lúc này chỉ gặp Liễu Yen Lan khẽ đặt chén trà xuống. ồ, sự tình khá nhiều tương đối vội vàng đúng không? đi hoàng cung, lại đi thiên quyết tông, lại đi thiên vũ học viện, trở về lại là thẳng đến hoàng cung, lại là thiên quyết tông, tiếp lấy gặp lại đại dự ngôn sư, lại là tiện đường về long gia một chuyến đều bận quá không có thời gian, liên hành tung đều không truyền quay lại một cái, mà chính là muốn chúng ta tự mình đi tìm kiếm. nếu không có tiểu dịch ca ca tiến đến tìm ngươi, sợ là hôm nay còn mười phần vội vàng, về không được a? Nạo ngạo thiên tiểu đệ đệ, ngươi thực sẽ chơi a? liêu yên lan cười nhẹ nhàng đứng lên, cái này tỷ tỷ long ngạo thiên cước bộ không khỏi vừa lui, mà liêu yên lan lại là từng bước một tới gần long ngạo thiên, tỷ tỷ. Có chuyện thật tốt nói không nên độ to. Gặp một tay bước đến, Long Nạo Thiên lúc này bóng người lượe lên, trong nháy mắt tránh đi Liêu Yên Lan rồi đến ngọc thủ. Một tay thất bại, Liêu Yên Lan không khỏi sử sở, còn dám chạy. Liêu Yên Lan Liễu Mi nhảy lên, sắc mặt không tốt nhìn về phía vọt đến một bên Long Nạo Thiên. "Tỷ tỷ, có việc tốt dễ thương lượng, làm gì đánh đâu?" Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói. Nhưng mà, Liêu Yên Lan không trả lời, lại là bước nhanh tới gần Long Nạo Thiên. Long Nạo Thiên thấy thế, không khỏi một mặt bất đắc dĩ, lần nữa né tránh. Lần nữa vồ hụt Liêu Yên Lan nhất thời sẩm mặt lại. "Tỷ tỷ." Long Nạo Thiên cười khổ một tiếng tăng chút bản lãnh, thật sự cho rằng tỷ tỷ bắt người không có cách, hả? thức thời một chút, thì ngoan ngoãn tới. Liêu yên lan sắc mặt không vui nói, tiểu đệ không dám, tiểu đệ thật hy vọng tỷ tỷ có chuyện thật tốt nói. Long nạo thiên nói, hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không? tỷ tỷ hiện tại thật tức giận. Tiểu dịch ca ca, cho ta đệ lại hắn. Liêu yên lan lúc này nhìn về phía long dịch, lính mệnh. Long dịch nghe vậy, lúc này liền uống quyền. lão ca ngươi long nạo thiên nhất thời sững sờ, nhưng mà, long dịch một tay đã là trong nháy mắt dọ tới, trong lòng nhảy một cái, long nạo thiên liền muốn né tránh, nhưng mà. Phu phu một tiếng, Long Nạo Thiên cước bộ mới di động, liền đã bị Long Dịch nhấn ngã trên mặt đất. Lao ca ngươi vậy mà trọng sắc khiếu hiếu, nói trở mặt liền trở mặt. Long Nạo Thiên giật mình sững sờ nói: “Xu Tiểu Tử, đang nói bậy bạ gì đó? Đó là ngươi chỉ gái, cái gì gọi là trọng sắc khiếu hiếu?” Long Dịch lúc này dùng lực vừa gõ Long Nạo Thiên đầu, đau đến Long Nạo Thiên quát to một tiếng. Cũng đừng theo ca nói cái gì trở mặt không trở mặt, một chuyện quý nhất sự tình. Trước đó liền định bắt ngươi trở về, thật tốt giáo hơn một chút. Long Dịch nói tiếp. Lúc này, Liêu Thiên Lan chậm rãi đi vào Long Nạo Thiên trước người, bật túi mắt mà vẫn thong dong ngồi xuống. Tỷ tỷ Long Nạo Thiên miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười ngẩng đầu nhìn Liêu Yên Lan. "Nạo Thiên tiểu đệ đệ, không phải rất có thể chạy sao? Lại chạy cái thử một chút, hả?" Liêu Yên Lan lộ ra một cái mê người mỉm cười. "LA23US chương 541, bằng hữu tới chơi." "Tỷ tỷ, ta..." "A." Long Nạo Thiên mới mở miệng, lỗ tai đã là bị Liêu Yên Lan dùng lực bắt lấy, trực tiếp vật lên. "Ta cái gì a?" Liêu Yên Lan một mặt ôn nhu ý cười, trong tay động tác lại là không chút nào mơ mơ. "92K sủ bi ta biết sai." Long Nạo Thiên hai lớn. Liêu Yên Lan không khỏi sững sờ hả biết sai ngược lại là trẻ nhỏ dễ dạy bất quá cái này trừng phạt cũng không thể miễn liêu yên lan trong tay lại là vừa dùng lực a lại là một tiếng hét thảm từ long nạo tiên trong miệng phát ra ai tiểu tiểu đệ sớm biết như thế lại sao lúc trước còn như thế đây long dịch một mặt thở dài lắc đầu người cũng chớ đắc ý liêu yên lan tay kia đột nhiên bóp lấy long dịch lỗ tai nhất thời lại là một tiếng hét thảm truyền ra tiểu lan muội muội vung tay ca có chỗ nào làm sai long dịch vội vàng án lấy liêu yên lan tay chỗ nào sai cho ngươi đi tìm người, thậm chí ngay cả ngươi cũng không trở lại nói một tiếng, không rên một tiếng thì cùng Nạo Thiên Tiểu đệ đệ đi Thiên Quyết Tông. Như thế vẫn chưa đủ, còn muốn thật xa đi gặp Đại Dự Ngôn Sư. Xem ra hai vị thật sự là lưu tâm lưu mã tâm mã. Liêu Yên Lan nói, Tiểu Lan muội muội, ngươi nghe ta giải thích. Long dịch vội vàng nói, không dùng giải thích. Liêu Yên Lan Ngọc Thủ vừa dùng lực, lại là hét thảm một tiếng. Long Nạo Thiên không khỏi thầm nghĩ, trọng sắc khinh hiếu, đáng đời. Ngươi, Nạo Thiên Tiểu đệ đệ, về sau muốn đi xa nhà phải làm thế nào? Liêu Yên Lan kéo một phát Long Nạo Thiên lỗ tai, lệnh chi nhay răng nghiết miệng sẽ làm muốn tỉ tỉ báo cáo." Long Nạo Thiên nói, "Còn có đây này." Liêu Yên Lan lại dùng lực kéo một phát, "Còn có muốn định thời gian truyền về tin tức?" Long Nạo Thiên nghe răng nói, "Nói, lần này không rên một tiếng rời đi lâu như thế, tin tức cũng không truyền quay lại, ngươi là có ý gì? Muốn tạo phản sao?" Liêu Yên Lan ngọc thủ lại là vặn một cái, chất vấn, "A, tiểu đệ sao dám?" Tại Liêu Yên Lan vặn hỏi sau Long Nạo Thiên phát ra một tiếng lại một tiếng tê thảm. Rất lâu, Liêu Yên Lan mới kết thúc vặn hỏi, đem Long Nạo Thiên một chân đá ra. "Các ngươi cái gì cái nhịn?" Liêu Yên Lan quét Long Thắng cùng Bạch Lập Hoa liếc một chút, chậm rãi ngồi xuống. Thiên Nhi Tác Phong làm việc mặc dù cùng trước kia đại có khác biệt, nhưng đối với mình người cũng không thấy có cái gì dị thường. Long Thắng nói: "Xác thực, tuy nhiên bây giờ Ngạo Thiên tiểu đệ đệ bày ra thực lực phi thường cường hãn, vậy mà có thể tùy tiện tránh né ta xuất thủ. Nhưng, nhìn ra được, đối với ta vị tỷ tỷ này, hắn vẫn là tương đối tôn kính. Liêu Yên Lan nói: "Ừm, xác thực, hắn đối mẫu thân ngươi vẫn là tương đối tôn kính kiêng kỵ." Long Thắng gật gật đầu, trong lòng thầm nhủ nói, là sợ ngươi đi, hiện tại Long gia bên trong người nào nhìn thấy các ngươi hai người không muốn cách xa xa một đoạn thời gian tiếp xúc, tiểu tử này hành sự mặc dù có chút tà dị, nhưng chí ít còn có tương đương phòng tuyến cuối cùng. Nói là nhập ma, sợ là cũng không hẳn vậy. Nói là lại tà có lẽ càng thực tế, ít nhất hắn hành sự vẫn là tương đối lý tính tỉnh táo. Cũng là loại này lại tà lý tính làm cho người cảm thấy mười phần đáng sợ a." Long Dịch nói, "Nếu không có vấn đề lớn, chúng ta cũng không cần thiết quá lo lắng." Trước mắt xem ra, hắn đối với chúng ta Long gia, đối với chúng ta xích Vân Đế quốc vẫn là hết sức trung thành. Long Thắng nói, "Tạm thời như thế đi." Long Dịch gật gật đầu. Mấy ngày sau, thứ nhất đại dự ngôn sư chi đồ bị trục xuất môn hộ tin tức truyền ra tiểu tiểu đệ xem ra lần trước nhằm vào ngươi người hẳn là người này khó trách như thế giỏi về ẩn nặc chúng ta không có cách nào nô ra người này long dịch nói đại dự ngôn sư chi đồ mục đích khác là cái gì long nạo thiên cao mày nói cái khác cái này đại dự ngôn sư là thiên vị hắn đồ đệ này hay là thật vô pháp đem tìm ra long dịch nói đại dự ngôn sư hành sự cũng không phải là có thể tùy tiện đánh giá đã hắn nguyện ý đem tin tức này lộ ra cũng coi là đối với chúng ta thả ra giỏi về nhằm vào nghe nhi sự tình ta cũng so sánh yên tâm Long Nạo Thiên nói: "Hiện tại cái này đại dự ngôn sư chi đồ muốn xử lý như thế nào?" Long Dịch nói: hừ, người này tương đương giàu hoạt nhẹ bén, thời gian ngắn muốn nô ra người này tin tức chính xác, khó. Bây giờ ta còn có chuyện quan trọng cần phải xử lý, tạm thời để xuống đi. Đợi thời cơ chín muồi, tất nhiên muốn để hắn trả giá đắt." Long Nạo Thiên hừ lạnh nói: "Ngay tại lúc này, một cố cường hãn khí tức đột nhiên đi vào Long Gia trên không, một tiếng hùng hồn tiếng giống cùng từng tiếng sáng hạc minh truyền đến." Nô, Long Dịch khẽ nhíu mày: "Này khí tức, hắn đến." Long Nạo Thiên một mặt kinh ngạc nói: Long Thắng bọn người cũng nhao nhao kinh ngạc. Hơi nghiêng, chỉ gặp hai bóng người từ không trung chậm rãi rơi xuống Long Gia bên trong. Long Dịch, Long Nạo Thiên, Long Thắng cùng Long Gia mấy vị trưởng lão cấp tốc đã tìm đến. Đã thấy người tới là Sích Viêm Lân cùng một tên thân mang áo trắng nhanh nhẹn như tiên tú lệ nữ tử. "Các ngươi tìm ta?" Sích Viêm Lân làm mở miệng trước, mà Sích Viêm Lân bên cạnh tú lệ nữ tử thì là một mặt hiếu kỳ nhìn lấy mọi người. Bằng hiếu, một đoạn thời gian không thấy, nghĩ không ra ngươi vậy mà đã là tôn tại cường giả, thật đáng mừng." Long Nạo Thiên cười nói. "Tiểu tiểu đệ, người này là Long Dịch như có điều suy nghĩ nhìn nghiêng lấy Sích Viêm Lân, tâm đạo giống như Long tộc rồi lại so tầm thường Long tộc cường hãn khí tức, nhìn tới Sích Viêm Lân nhìn lấy Long Dịch, thầm nghĩ trong lòng cao thủ Long gia khi nào nhiều nhân vật như vậy là cái này Long Nạo Thiên ca ca lão ca vị này là tay không tiểu đệ bằng hữu trước đó muốn nói với ngươi đến chúng ta Long gia làm khách vị kia Long Nạo Thiên cười nói hạnh ngộ Long Dịch hơi hơi ô quyền, cười nói khách khí Sích Viêm Lân thật có lỗi đáp lễ đại trưởng lão đa tạ cái kia đoạn thời gian giao lưu. Sích Viêm Lân đột nhiên lại hướng Long Gia Đại trưởng láo chắp tay nói, ơi, không dám nhận, không dám nhận. Long Gia Đại trưởng láo vội vàng đáp lên nói, trong lòng thầm than, cái này Sích Viêm Lân quả thật bất phàm à. Chúng ta đi vào nói chuyện đi. Long Thắng cười nói, ừm. Sích Viêm Lân nhìn xem bên cạnh nữ tử liếc một chút, gật gật đầu. Một lát sau, trong phòng khách, không biết vị cô nương này là. Long Thắng nhìn về phía tú lệ nữ tử, nàng là Hạc ngàn đồng, ta, ta. Sích Viêm Lân hơi lộ ra một tia xấu hổ, ta là vợ hắn. Hạc ngàn đồng ôn nhã cười một tiếng, ơi. Sinh viêm lân nhất thời sưng sở. Bằng hữu, bản sự không nhỏ a từ biệt trở về, không chỉ là thực lực đột phá, càng là ôm mỹ nhân về. Long ngạo thiên cười nói, không, lân ca ca sớm cùng ta tâm ý tương thông, có điều hắn nhất định phải đột phá tôn giai về sau ngay ngắn kiểu tới tìm ta. Hạc ngan đồng nói, ồ, Long ngạo thiên không khỏi lộ ra vẻ tò mò. Long thắng bọn người cũng là một dạng. Khuku, ngan đồng, những chuyện này không cần nói nhiều. Chắc hẳn bằng hữu tìm ta là có chuyện quan trọng. Sinh viêm lần ho khan hai tiếng. Ừm. Hạc ngan đồng dịu dàng ngoan ngoãn gật gật đầu. Nói đi, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Sích viêm lân nói. Được. Long nạo thiên gật gật đầu. Lần này, ta là muốn hướng ngươi hỏi thăm có quan hệ với long tộc sự tình. Long nạo thiên nói. Long tộc. Cùng cái tiêu tiểu ăn hàng có quan hệ. Sích viêm lân nghi ngờ nói. Không, ta là muốn hỏi thăm liên quan tới long mộ sự tình. Long nạo thiên nói. Long mộ. Sích viêm lân ngứng mạnh. Thuận tiện báo cho sao. Long nạo thiên nói. Ngươi hỏi long mộ làm cái gì. Sích viêm lân nói. Ta muốn tiến về lấy một vật. Long nạo thiên nói. Tiến về long mộ lấy một vật. Long mộ thế nhưng là mai táng tôn giai long tộc Di Hải chi địa a ngươi có biết ngươi đang nói cái gì sao? Xích Viêm Lân nhàn nhạt nhìn lấy Long Nạo Thiên, tất nhiên là có biết, việc này tuy nhiên kiên kỵ, nhưng ta không đi không được. Long Nạo Thiên ngữ khí trầm trọng nói, là lý do gì? Có thể hay không nói chuyện? Xích Viêm Lân nói, có thể, việc này. Long Nạo Thiên đem nạp Lan Linh nguyện sự tình chậm rãi nói ra, hơi nghiêng, ô này nhân loại thật sự là si tình a, Lân ca ca, ngươi nhất định phải giúp hắn. Nghe xong Long Nạo Thiên tự thuật, hàng ngàn đồng lại là lã chả rơi lệ, hơi nức nở, đây. Sích Viêm Lân không khỏi bở môi nhấp nhấp, Long Thắng bọn người nhìn lấy hàng ngàn đồng, sắc mặt nhỏ quái dị, cô nương này thật sự là dễ dàng cảm động. Tiểu tử, ta có thể hiểu được ngươi tâm tình, bất quá tiến về Long Mộ Trung Quy là không khôn ngoan tiến hành, cử động lần này không khác khiêu khích toàn bộ Long tộc, mà lại Long Mộ bên trong hội có nguy hiểm gì đều là không thể biết được, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Sích Viêm Lân cao mày nói, Minh Bạch, ta đương nhiên sẽ không tùy tiện xông vào, chỉ ít hiện tại ta muốn tìm ra Long Mộ vị trí, trước thăm dò một phen, còn có thể hay không có thể thực hiện, tự có cân nhắc. Nếu biết do không có chút ý nghĩa nào kết quả ta tự sẽ tìm các phương pháp cứu tỉnh linh nguyện. Long Nạo Thiên nói. đã như vậy, cái kia ta ngược lại thật ra có thể cấp cho ngươi nhắc nhở. Xích Viêm Lân nói. đa tạ. Long Nạo Thiên nói. sau đó ta muốn nói, chỉ sợ không tiện quá nhiều người biết được. tốt nhất ta cùng ngươi một người thương nghị. Xích Viêm Lân quét mọi người liếc một chút. Hả, ca đột nhiên nhớ tới có một số việc phải xử lý, rời đi trước. Long Dịch Thản Nhiên đứng dậy. mà Long Thắng mấy người cũng nhao nhao mở miệng rời đi. Long gia tộc lớn lên, ngươi khiến người ta mang ngàn đồng tại Long gia bên trong thưởng thức thưởng thức đi. Xích Viêm Lân đối Long Thắng nói. Để tỷ tỷ tự mình đến cùng đi vị quý khách kia tiểu muội đi." Liêu Yên Lan cười nói. Một lát sau, chỉ còn Long Nạo Thiên cùng Sích Viêm Lân hai người. "Bằng hữu, mời nói đi." Long Nạo Thiên nói. "Long Mộ đại khái phương vị, ta là có biết, nhưng vị trí cụ thể chỉ sợ cần cái kia tiểu An hàng mới có thể tìm ra. Bởi vì, Long Mộ đối với có tương đương cao độ Long tộc Hoàng mạch sẽ có đáp lại. Thi Liên Bản Tôn đều không nắm chắc có thể tìm ra." Sích Viêm Lân nói. Long Nạo Thiên nhất thời sử sở, thật muốn ngạo tiểu cùng nhau đi tới. Như cái kia tiểu An Hạng cùng bạn tôn đều không thể, ngươi chỉ có thể tìm một tên Long tộc hoàn mạch tự mình mang người tiến về. Sích Viêm lần nói: "Tìm Long tộc hoàng Mạch." Long Nạo Thiên cao mày nói: "Ta có dự định về Long đảo một lần, một số không được coi trọng thực lực thấp Long tộc hoàng Mạch, ta có lẽ có thể mang ra. Đến lúc đó, muốn thế nào làm việc, chính ngươi trông trước." Sích Viêm lần nói: "Cái này, đối với bằng hữu ngươi là có hay không quá nguy hiểm?" Long Nạo Thiên kinh ngạc nói: "Ta chỉ có thể giúp ngươi nếm thử, như gió hiểm quá lớn, vậy cũng chỉ có thể như vậy á cho nên, hiện tại phương pháp tốt nhất cũng là để cái kia tiểu ăn hàng thử một lần." Sích Viêm lần nói: "Ngô, no. Minh Bạch đã liên quan đến ngạo kiểu, ta có thể muốn thật tốt cân nhắc." Long Nạo Thiên gật gật đầu. Đến lúc đó, ta cũng cùng ngươi cùng nhau đi tới đi. Xích Viêm lần nói. Nô. No. Long Nạo Thiên không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta còn thiếu ngươi một cái nhân tình, mà lại có thể nhanh như vậy lột phá, cùng tại các ngươi Long gia trong khoảng thời gian này thoát không quan hệ. Tạm thời cho là báo ơn đi. Xích Viêm lần nói. Vậy ta thì không khách khí. Long Nạo Thiên chắp tay nói. Trám như tuyết tuyết nhuộn côn khúc phương bắc xuân mạch. Nhà gỗ bên ngoài. Nữ tử một mặt mừng rỡ nhìn lấy mục lề đường. Phu quân, chúc mừng ngươi rốt cục bứt phá. Nữ tử thần sắc kích động nói. Mộ Tuyết, mấy ngày này để ngươi bị liên lụy." Mục Lệ Đường nói. "Không, không có chuyện." Nữ tử Mộ Tuyết lắc đầu. "Ta hiện tại ngược lại là 10 phần tưởng niệm Sương Nhi." Mộ Tuyết nói tiếp. "Ta đã đã đột phá, thì tiếp Sương Nhi trở về tự mình chiếu cố đi. Trong khoảng thời gian này Di Tuyền Tông cho chúng ta mang đến các ngươi Long tộc trưởng lão tin tức. Ta ngược lại thật ra lo lắng ngươi một người ở đây sẽ hay không gặp nguy hiểm." Mục Lệ Đường nói. "Yên tâm, chỉ cần ta không dễ dàng động dùng sức mạnh, không có việc gì." Mộ Tuyết mỉm cười nói. "Tốt, vậy ta đi nhanh về nhanh." Mục Lệ Đường nói. Chương 542, thú tính đại phát Thiên Quyết Tông, tiểu mỹ nhân, vốn phụ quân lại tới thăm ngươi." Long Nạo Thiên mỉm cười nói. Hoàng Vân Vũ thần sắc băng lãnh, không để ý tới Long Nạo Thiên. "Ai, thân ái tiểu mỹ nhân, vì sao đột nhiên lại trở mặt? Lần trước không phải nói được thật tốt sao?" Đến, uống một chén Mỹ tử, bất giận. Long Nạo Thiên bất đắc dĩ lấy ra bầu rượu cùng chén rượu, vì Hoàng Vân Vũ rót đầy. "Đồ vô sỉ, cút cho ta." Hoàng Vân Vũ nhất thời giận dữ, một tay đem Long Nạo Thiên đưa tới chén rượu quét bay. Thế thế, Long Nạo Thiên không khỏi hai mắt híp lại, mà Hoàng Vân Vũ thì là lạnh lùng cùng Long Nạo Thiên đối mặt. "Thật lâu" Long Nạo Thiên đứng dậy đem chén rượu nhặt về. Tiểu Mỹ Nhân, ngươi thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phải ta. Long Nạo Thiên trầm rãi đem chén rượu rót đầy. Ngươi muốn như thế nào? Hoàng Vân Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Ta muốn đem rượu này một chén một chén uống xong. Long Nạo Thiên hơi ngửa đầu, trực tiếp đem rượu uống xong, tiếp lấy lại rót đầy một chén. Nhìn xem đem cái này một bầu rượu sau khi uống xong, có thể không thể không chế được, không thú tính bại phát. Long Nạo Thiên lộ hiện ra vẻ giữ tận ý cười, lại là uống xong một chén rượu. Ngươi dám? Hoàng Vân Vũ nhất thời đồng tử co rụt lại. A, ngươi cứ nói đi. Long Nạo Thiên nói ngươi Hoàng Vân Vũ không khỏi một mặt kinh sợ muốn nói chút gì lại là lại cảm thấy một trận bất lực cuối cùng oán hận nắm chặt ngọc quyền thực ta đương nhiên là không dám hôm nay đến đây chỉ là muốn cùng ngươi nói lời tạm biệt Long Nạo Thiên vẫn như cũ phối hợp uống rượu tạm biệt Hoàng Vân Vũ nhất thời sững sờ ta muốn đi trước Long Mộ một chuyến Long Nạo Thiên nói trực tiếp đem rượu thu hồi Long Mộ ngươi đi chỗ đó làm cái gì Hoàng Vân Vũ kinh ngạc nói tìm cứu tình linh Nguyệt Công chúa tài liệu cần thiết Long Nạo Thiên than nhẹ một tiếng Linh Nguyệt Công chúa ngươi nên rõ ràng cử động lần này mạo hiểm Hoàng Vân Vũ cao mày nói: "Ai, rõ ràng lại như thế nào? Chẳng lẽ có thể không đi sao?" Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói: "Hừ, lần này đến đây, ngươi là muốn cho bản tôn cùng ngươi cùng nhau đi tới a?" Hoàng Vân Vũ đột nhiên khinh thường hừ một tiếng: "Liền không biết tiểu mỹ nhân ngươi có chịu hay không." Long Nạo Thiên cười nói: "Nam mơ, trừ phi ngươi giải khai bản tôn trên thân cấm chế, như thế, bản tôn ngược lại là có thể cân nhắc cùng ngươi mạo hiểm một hàng." Hoàng Vân Vũ hừ lạnh nói: "Nói thật, tiểu mỹ nhân trong lòng ngươi phải chăng quan tâm vốn phụ quân?" Long Nạo Thiên đột nhiên tới gần Hoàng Vân Vũ: "Ngươi, nói chuyện viển vông." Hoàng Vân Vũ hơi kinh hãi, không khỏi hướng về, sau nhỏ ngựa, cắn răng nói: "À, đáng tiếc tiểu mỹ nhân ngươi lần này đoán sai, ta hôm nay đến đây đúng là cùng ngươi tạm biệt, chỉ là để ngươi có biết ta trong khoảng thời gian này không tại, cũng không phải là mời ngươi cùng nhau đi tới Long Mộ." Long Nạo Thiên Hướng về, sau vừa lui, cười nói. Hoàng Vân Vũ nhất thời sưng sở, ngươi có nắm chắc? Hoàng Vân Vũ kinh ngạc nói, còn nói không phải quan tâm vốn phu quân. Long Nạo Thiên Trêu tức nhìn lấy Hoàng Vân Vũ biểu lộ, hừ, bản tông chủ chẳng qua là hiếu kỳ a. Hoàng Vân Vũ nhạt tiếng nói nói thật ta cũng cân nhắc qua để ngươi cùng nhau đi tới. bất quá ta càng không yên lòng nghe nhi bên này, cho nên chỉ có để tiểu mỹ nhân ngươi lưu lại chiều ứng. Long Ngạo Thiên nói, lo lắng long tộc người tới sao? ngươi đều có thể chậm rãi tiến về long mộ hành trình. đợi Hắc Nguyệt công chúa sự tình giải quyết, lại đi cũng không muộn. Hoàng Vân Vũ nói, không thể chờ, đêm dài lắm mộng. Huống chi không biết long tộc chuyện gì sẽ đến người, hơn nữa còn có đại dự nôn sư bực này nhân vật tham gia, ta nhất định phải tốc chiến tốt thắng. yên tâm đi, ta hội nhìn tình huống làm việc, sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Dù sao cũng không thể để tiểu mỹ nhân ngươi thủ hoạt quả. a." Long Nạo Thiên đứng dậy cười nói, "Ngươi sống hay chết, bản tông chủ không ngại, ta chỉ quan tâm trên người của ta cấm chế." Hoàng Vân Vũ âm thanh lạnh lùng nói, "Cái gì cấm chế? Đây chính là ta cùng tiểu mỹ nhân ngươi ở giữa giằng buộc. Vốn phụ quân đi vậy, chờ ta tin tức tốt." Long Nạo Thiên quay người khoát tay chặn lại, tiêu sái mà đi. Hoàng Vân Vũ ánh mắt phức tạp nhìn lấy Long Nạo Thiên rời đi, "Trở lại Long ra. thật không cần phải ca cùng ngươi cùng nhau đi tới." Long dịch nói, "Không dùng, vốn là định tìm lão ca ngươi cùng nhau đi tới, nhưng bây giờ có Sích viêm lân nguyện ý cùng nhau đi tới, ta ngược lại thật ra có thể yên tâm để lão ca ngươi lưu tại Sích vân thành, long Nạo thiên nói, nhiều một người nhiều một phần lực lượng, long mộ bực này không biết cấm địa, có gì nguy hiểm người nào cũng không biết, long dịch nói, ta có biết, nhưng ngây nhi sự tình vẫn cần lão ca chiều khán, long tộc như lần nữa người tới tất sẽ không đơn giản, bọn họ bây giờ thế nhưng là có biết thực lực chúng ta tình huống, một khi có gì quyết nghị, tất nhiên là lôi đỉnh một kích, huống chi còn có lập trường cũng không hết sức rõ ràng đại dự ngôn sư, chẳng lẽ lão ca ngươi cho rằng đại dự ngôn sư thật hoàn toàn có thể tin được không? Long Nạo Thiên nói: "Tốt, minh bạch, ngươi cứ yên tâm đi thôi." Long gia cùng Sích Vân Đế Quốc có lão ca nhìn lấy, không có việc gì. Long dịch vỗ vỗ Long Nạo Thiên bả bay. Tiểu đệ thì ưa thích lão ca như ngươi loại này tự tin. Long Nạo Thiên cười nói: "Hồi lâu sau, Long Nạo Thiên đã là đi vào Thiên Vũ học viện. Ngươi muốn mang tiểu muội tiến về phương nào?" Đông Vũ Thiên kiêu nói: "Long tộc trưởng lão đã rời đi, ta muốn dẫn Nạo tiểu trở về." Long Nạo Thiên cười nói: "Cái kia ta đâu? Ngươi muốn để ta lưu tại Thiên Vũ học viện." Đông Vũ Thiên kiêu nhạt tiếng nói: "Nô Thiên Vũ Học Viện bên này vẫn cần Phượng Tôn công chúa ngươi chiếu khán một đoạn thời gian, ta chẳng mấy chốc sẽ trở lại đón ngươi, không cần lo lắng. Vốn phu Quân cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Nói xong, Long Nạo Thiên liền muốn tiến lên ôm ấp Đông Vũ Thiên Tiêu, cách ta xa một chút. Đông Vũ Thiên Tiêu một tay ngăn cản Long Nạo Thiên, tán ra khí tức nguy hiểm. Tốt ta, quyền kia Phu quân rời đi trước. Nương tử ngươi chiếu cố tốt chính mình. Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói, ngươi là muốn đi trước Long Mộ? Đông Vũ Thiên Tiêu nói, nghe vậy, Long Nạo Thiên nào nào. Dược Tôn nói cho ngươi. Long Nạo Thiên nói, ta có biết ngươi cho rằng ta là vương hữu? Nhưng, xin nhớ kỹ, cần phải bảo toàn tiểu muội. Con ngươi có thể hay không trở về cũng không trọng yếu." Đông Vũ Thiên Tiêu nhạt tiếng nói. "Nương tử tuyệt không phải vựng nhũ, chỉ là vốn phụ quân cho rằng chỉ là long mộ, còn không cần nương tử xuất thủ. Yên tâm đi, vốn phụ quân nhất định có thể an toàn trở về, bao quát nào kiểu." Đi trước, chờ đọc. Long Nạo Tiên cười cười, quay người mà đi. "Hừ." Đông Vũ Thiên Tiêu hơi hơi hừ một tiếng, không hề mở miệng. Một lát sau, Thiên Vũ Học viện bên ngoài, chuẩn bị ký cảng. Tịch Viêm Lân nhìn lấy cùng Long Nạo Tiên cùng nhau đi ra Long Nạo Kiểu. Kéo kẹt kéo kẹt. Từng lên đường đi long não thiên gật gật đầu Côn khúc phương bắc sân mạch mục lê đường một mặt nặng nề trở về lòng tràn đầy chờ mong mộ tuyết nhìn lấy một thân một mình trở về mục lê đường trong lòng không khỏi nhảy một cái Sương nhi đâu mộ tuyết mở miệng nói nàng thật có lỗi ta tìm không thấy nàng mục lê đường một mặt thống khổ khó chịu phát sinh chuyện gì mộ tuyết lo lắng nói cái kia nông phụ đã không tại nghe địa phương người nói cái kia nông phụ là tại thập mấy năm trước đột nhiên chết bệnh mà Sương nhi tại nông phụ chết bệnh về sau cũng đột nhiên mất tích Ta tìm khắp thôn Lạc kia bốn phía, cũng không tìm tới một tia cùng Sương Nhi có quan hệ manh mối. Sớm biết lúc trước thì không nên đem nàng phó thác cùng người khác, đều là ta vô dụng." Mục Lê Đường cắn răng nắm tay nói. "Tốt, phu quân, ngươi không muốn tự trách. Sương Nhi tất nhiên không có chuyện gì. Sương Nhi cùng ta huyết mạch tương liền, như ra chuyện, ta tất nhiên có phát giác. Bây giờ chỉ là không biết nàng ở nơi nào, không bằng ta cùng ngươi cùng nhau ra ngoài tìm đi." Mộ Tuyết nói. "Không, ngươi vẫn là lưu ở chỗ này tương đối an toàn. Vạn nhất bị các ngươi Long tộc phát hiện ngươi hành tung thì phiền phức. Đã ngươi xác định Sương Nhi không có chuyện gì, vậy ta thì toàn lực tìm đi, mặc kệ chân trời góc biển. mục lê đường nói, phu quân, nô, di tuyển tông bằng hưu đến, thu thập xong tâm tình. mộ tuyết mới mở miệng, chính là đột nhiên sững sờ. ừm, ta có biết. mục lê đường gật gật đầu. hơn nghiêng, chỉ gặp một lão giả chậm rãi đến, lại là di tuyển tông tông chủ. văn bối xin ra mắt tiền bối. mục lê đường chắp tay, cười nói. nhìn lấy lúc này mục lê đường, di tuyển tông tông chủ lộ ra một kia kinh ngạc. tiểu hưu, khách khí. di tuyển tông tông chủ mỉm cười nói, ai, thật sự là không dám tin. một thời gian không thấy. Tiểu hữu vậy mà đột phá, coi là hậu sinh khả. Quý A. Di Tuyền Tông Tông chủ nói tiếp, đây cũng là nhiều đến tiền bối thời cơ đến cùng văn bối luận bàn chỉ đạo. Này ân, văn bối suốt đời khó quên. Mục Lệ Đường nói, chỗ nào, cái này toàn là tiểu hữu ngươi tạo hóa, lão phu cũng chỉ là đúng lúc gặp sẽ. Di Tuyền Tông Tông chủ lắc đầu cười nói, tiền bối thật sự là quá khiêm tốn. Mục Lệ Đường cười nói, đúng, mấy ngày trước lão phu đến đây, tiểu hữu ngươi lại không tại, không biết là có chuyện gì quan trọng, cần lão phu hỗ trợ sao? Di Tuyền Tông Tông chủ nói, không, một ít chuyện riêng van bối chính mình liền có thể giải quyết đa tạ tiền bối hảo ý mục lê đường nói Ừm. di tuyển tông tông chủ gật gật đầu tiểu hữu ngươi vừa đột phá không lâu chắc hẳn cũng cần vững chắc cảnh giới không bằng liền để lao phu giúp ngươi một thành thuận tiện thăm dò ngươi bây giờ thực lực di tuyển tông tông chủ nói nô tốt van bối ở đây trước đa tạ tiền bối mục lê đường hơi hơi trầm ngâm mở miệng nói không lâu sau đó di tuyển tông tông chủ đã trở lại di tuyển tông tông chủ như thế nào thời gian dài như vậy thương lượng thời cơ nên thành thủ ga di tuyển tông đại trưởng lao nói tình huống có biến có biến đếm Di Tuyền Tông Tông Chủ nói, Nô, no. phát sinh chuyện gì? Di Tuyền Tông Đại trưởng lao nói, Mục Lê Đường đột phá. Di Tuyền Tông Tông Chủ trầm giọng nói, cái gì? Kẻ này đột phá? Tôn Gai. Di Tuyền Tông Đại trưởng lao nhất thời kinh ngạc. Một bên bố bình thường, phượng tử toàn bọn người cũng là một mặt kinh ngạc. Không tệ, hắn đã là Tôn Gai. Kẻ này tiên phú cao tuyệt, so với tầm thường mới đột phá Tôn Gai, thực lực mạnh lên không ít. Hôm nay tới luận bàn, ta cũng không thể không toàn lực ứng phó. Đợi một thời gian, tất nhiên lại là một tên Ngự Long Kiếm Tôn, thậm chí so với Ngự Long Kiếm Tôn càng hơn một bậc. Di Tuyền Tông Tông Chủ vẻ mặt nghiêm túc nói: Sao sẽ như thế? Vậy mà tại giờ khắc này đột phá. Như thế lời nói thì khó làm. Di Tuyền Tông Đại trưởng lao nói: Có lẽ là mệnh số đi. Vì tiêu trừ bọn họ cảnh giác. Bàn Tông Chủ dốc lòng tới luận bàn chỉ đạo, ngược lại lại trợ hắn sớm ngày đột phá. Di Tuyền Tông Tông Chủ than nhẹ một tiếng: Hiện tại như thế nào cho phải? Kẻ này đạt tới tôn giai, cái tiêu kế hoạch chúng ta chẳng phải là thất bại? Tông Chủ hết thề công phu đều là hổ phí. Di Tuyền Tông Đại trưởng lao nói: Cũng chưa chắc, có lẽ còn có cơ hội. Di Tuyền Tông Tông Chủ hai mắt giấu lại. SLA 23 US chương 543 bước bách, bên ngông bắt ngát ao mạc, bao cắt ba phủ, ba người chậm rãi tiến lên, kéo kẹt kéo kẹt. Người cái này tiểu ăn hàng, thật sự là ở đâu? Cái này miệng đều dừng không được a? Xích viêm lân nhíu mày nhìn lấy Long nạo tiểu, kéo kẹt kéo kẹt. Long mộ thì ở loại địa phương này sao? Long nạo thiên nói, đại khái vị trí cần phải ngay ở chỗ này phụ cận, nếu không có bản tồn tại, ngươi muốn tìm tới nơi đây nhưng không chuyện dễ. Một đường lên to to nhỏ nhỏ huyền thú ẩn hiện, liền đầy đủ ngươi dày vò. Xích viêm lần nói, tại loại hoàn cảnh này ác liệt. Nguy cơ từ phía, người ở Hi Hưu đến địa phương, khó trách hiếm có Long Mộ tương quan tin tức. Long Nạo Thiên nói, lại là tiến lên đến khắc, Sích Viêm Lân đột nhiên dừng bước. "Bàng hưu, đến." Long Nạo Thiên nghi ngờ nói, "Hẳn là cái này một mảnh pháp vi, ta cảm giác thử một chút." Sích Viêm Lân hai mắt nhắm lại, thân thức tứ tán mà ra. Rất lâu, Sích Viêm Lân chậm rãi mở hai mắt ra. "Cần phải thì ở phụ cận đây, chỉ là không biết muốn thế nào để Long Mộ hiện ra." Sích Viêm Lân nói. "Thì ở phụ cận đây?" Long Nạo Thiên nhướng mày. "Không ở nơi này." Long Nạo Kiều đột nhiên mở miệng nói, "Kéo kẹt kéo kẹt." Không, no. không ở nơi này. Ta cảm giác nên sẽ không sai. Xích Viêm Lân cao mày nói, kéo kẹt kéo kẹt, ngạo kiều. Long Ngạo Thiên nghi hoặc nhìn về phía Long Ngạo Kiều. Trở về đi đi một số, chỗ đó có chút kỳ quái năng lượng ba động. Long Ngạo Kiều nói, nghe vậy, Long Ngạo Thiên không khỏi nhìn về phía Xích Viêm Lân. Thì theo cái này Tiểu Anh Hàng nói đi, có lẽ nàng đối với cái này cảm giác so ta chuẩn xác thực. Xích Viêm Lân nói, Long Ngạo Thiên lúc này gật gật đầu, ngay tại mấy người chuẩn bị đi trở về lúc, không đúng, cẩn thận. Xích Viêm Lân cùng Long Ngạo Thiên đồng thời kinh ngạc nói lại dám xông vào ta rồng mạc chi chủ lãnh địa, nên. Chết. Một đạo quỷ dị thanh âm quanh quẩn vang lên. Lúc này, một cổ mãnh liệt khí tức trong nháy mắt xuất hiện, dưới chân sa mạc phát ra từng đợt rung động kịch liệt, nhất thời làm ba người khó có thể đứng vững. Ngay sau đó dưới chân sa mạc trong nháy mắt trở thành lưu sa, để ba người chậm rãi chìm xuống. Xích Vân Đế Quốc. Lục đạo cường hãn khí tức đột nhiên đi vào hoàng cung trên không, lại là sáu tên lão giả, bên trong một tên chính là Sích Tiên Hốc. Sích Vân Đế Quốc, Long tộc đặc biệt tới bái phỏng. Cầm đầu một tên long tộc lão giả mở miệng nói, "Hoàng nên khách quý." Nạp Lan vô mịch thanh âm truyền ra, sáu vị long tộc lão giả nghe vậy, lúc này bay vào trong hoàng cung. trong cung điện, nạp lan vô mịch bình tĩnh tỏa, nghiếp xá vân cũng ở một bên. chư vị long tộc khách quý, trẫm không có từ xa tiếp đón. nạp lan vô mịch mỉm cười nói, xích vân quốc quân, mấy vị này đều là ta nhóm long tộc trưởng lão. đối với hắc Nguyệt công chúa sự tình, long tộc không cách nào làm cho bước, thật có lỗi. xích thiên khóc lộ ra một tia hay nấy. không sao, trẫm đã có chuẩn bị tâm lý. nạp lan vô mịch nói, lão phu long tộc đại trưởng lão quá đỉnh, mời xích vân quốc quân để hắc nguyện cung chủ cùng bọn ta thấy một lần. cầm đầu long tộc trưởng lão nói. Nạp Lan vô mịch mới mở miệng, Hát Nguyệt Khí tức đã là xuất hiện. Mấy vị lao ra ra, tìm nghe như sao? Nạp Lan huynh Nê chậm rãi đến, một bộ đạm mạc biểu lộ. Nô. Nhìn lấy đến Nạp Lan huynh Nê, Long tộc đại trưởng lão quá đỉnh thẩm nghĩ trong lòng, thật chỉ là một tên tiểu nữ oa. Tiểu Nê Nhi, chúng ta Long tộc cũng không có ác ý, chỉ là ngươi thân thế liên lụy quá lớn, mời theo lão phu hội Long đạo một chuyến. Long tộc đại trưởng lão quá đỉnh mở miệng nói. Nạo Thiên ca ca cùng tỷ tỷ bây giờ đều không tại, Nê Nhi không thể đáp ứng ngươi. Nạp Lan huynh Nê lắc đầu. Chuyến này, lão phu tất nhiên muốn đem ngươi mang về, xin chớ để cho chúng ta khó xử. Long tộc đại trưởng lão quá đỉnh nói: "Tùy các ngươi sau khi trở về quả là cái gì?" Nạp Lan huynh Nghe nói: "Bây giờ còn chưa có định đoạt." Long tộc đại trưởng lão quá đỉnh nói: "Các ngươi không quyền lực này yêu cầu Nghê Nhi tùy các ngươi trở về." Nạp Lan huynh nghe nhạt tiếng nói: "Ồ, xem ra chỉ có thể vũ lực giải quyết." Long tộc đại trưởng lão quá đỉnh cao mày nói: "Nghê Nhi, không sợ." Nạp Lan huynh ngón tay nhỏ ra, nhất thời khí thế cường hãn vần quanh. Lúc này, một cỗ cường hãn khí tức đột nhiên đến, ngay sau đó một đạo kiệt ngạo không bị trói buộc bóng người bước vào trong hoàng cung. Ca tới, Long dịch cười nói: Tiểu tử, việc này còn có quan trọng, ta khuyên các ngươi vẫn là không muốn quá nhiều cản trở. Hiện tại chỉ là mang nàng trở về xác nhận là có hay không là Hắc Nguyệt Cung chủ chuyện thế. Sích Thiên khóc nói. Như xác định là đâu? Long dịch cười nói. Nếu thật là, lấy Tiểu Ba Nhi hiện tại cũng không thức tỉnh tình huống, có lẽ là vĩnh cửu cầm tù tại Long Đạo. Như thức tỉnh, vậy liền khác làm kết luận. Sích Thiên khóc nói. A, ca cũng không thể đáp ứng ngươi. Long dịch lắc đầu cười một tiếng. Xem ra chỉ có thể vũ lực giải quyết. Long tộc đại trưởng lão quá đỉnh nhạt tiếng nói. Giờ phút này, một cú quần cuộn mãnh liệt khí tức trong nháy mắt tới gần, màu đỏ vân khí cấp tốc tràn vào trong điện, nương tụ thành cửu một đạo trầm rãi mà đến bóng người, khẽ viết tóc xanh, siêu nhiên dáng người, chính là Hoàng Vân Vũ. Thánh Linh Xích Vân. Long tộc mấy vị trưởng lão hơi hơi trầm mẩm. Chỉ là đến những người này, cũng muốn vũ lực giải quyết sao? Hoàng Vân Vũ nhạt tâm thanh mở miệng. Thánh Linh Xích Vân, hôm nay chúng ta là tiên lễ hộ binh, lần này như là không thể đem Hắc nguyện cung chủ mang về. Lần sau lại đến, nhưng chính là vạn năm trước liền đã không hỏi thế sự Long tộc hoàng. Đến lúc đó, có thể cũng không phải là khách khí như vậy. Long tộc đại trưởng láo quá đỉnh trầm giọng nói. Long tổ hoàng, Hoàng Vân Vũ bọn người trong lòng không khỏi một bầm. Chẳng lẽ là thánh giai? Hắc Nguyệt cung chủ sự tình đối với bất kỳ chủng tộc nào tới nói đều là không như bình thường. Mời các ngươi chớ có khư khư cố chấp. Không phải vậy Long tổ hoàng cũng sẽ không nhúng tay việc này. Long tộc đại trưởng láo quá đỉnh nói. Hừ, coi như Long tổ hoàng cũng không sao, chỉ cần đem bọn ngươi sáu vị ấn xuống làm con tin, chắc hẳn Long tổ hoàng cũng muốn nghĩ lại cho kỹ. Hoàng Văn Vũ nhả tâm thanh mở miệng. Ngươi. Long tộc mấy vị trưởng lão nhất thời hai mắt mở to, lộ ra một tia không thể tin. Cháu dâu, tốt lắm. Long dịch trầm thầm dựng thẳng cái ngón tay cái. Nghĩ không ra Thánh Linh Sích Vân ngươi lại sẽ nói ra như thế tới nói. Sích Thiên khóc hử lạnh nói: "Tình thế bức bách, không thể không làm chi." Hoàng Vân Vũ nói: "Hừ, thật sự cho rằng chúng ta tốt như vậy đối phó sao?" Long tộc đại trưởng lão quá đỉnh sầm mặt lại, một cỗ dọa người khí tức mãnh liệt mà ra. "Vậy liên thử một chút đi." Hoàng Vân Vũ hai con người ngưng tụ. Ngay tại song phương hết sức căng thẳng lúc, lại là mấy đạo cường hãn khí tức cấp tốc đến, mọi người nhất thời sử sợ trong khoảnh khắc chỉ gặp đế giám tông tông chủ bác dương đế quốc đoạt thiên quyền tôn kích huyền đế quốc địa viêm kiếm tôn thiên huyền kiếm tông tông chủ đồng thời đến đế giám tông tông chủ bác dương đế quốc đoạt thiên quyền tôn kích huyền đế quốc địa viêm kiếm tôn thiên huyền kiếm tông tông chủ bái hầu bốn người đồng thời ôm quyền nói hoàng Vân vũ long dịch mấy cái người nhất thời thần sắc trầm xuống ha ha ha ha ha ha ha ha, hôm nay thật sự là người tề a chúng ta xích vân đế quốc hôm nay thật sự là rồng đến nhà tôn nạp lan vua mịch không khỏi ngựa đầu cười to long tộc mấy vị trưởng lão thì là kinh nghi nhìn lấy đến bốn người Sích Thiên khóc làm theo ám chỉ mọi người án binh bất động. Sích vân Quốc quân là Thiên võ đại lục căn nguy, làm ơn tất hiệp trợ Long tộc khách đến thăm. Thiên Huyền kiếm tông tông chủ nói: Long tộc mấy vị trưởng lão nghe vậy, nhất thời thần sắc dừng một chút. Như chấm không đáp ứng đâu. Nạp Lan vô mịch cười lạnh nói: Như Sích Vân đế quốc không đáp ứng, lấy hôm nay tình thế, sợ là tự mình chuốc lấy cơ khổ. Đế giám tông tông chủ nói: À, vì lợi ích một người, trợ ngoại tộc đối trả cho chúng ta Sích Vân đế quốc, các ngươi quả nhiên là có đảm đường a xem ra cái gọi là hiệp nghị đã sớm nên sẽ bỏ. Long Dịch Kinh thường nói: Lữ Long kiếm tôn việc này liên quan đến toàn bộ thiên vũ đại lục canh uy ai là vì lợi ích một người tin tưởng tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ đế giám tông tông chủ nhạt tiếng nói rất tốt cái kia chấm hôm nay sẽ nói cho các ngươi biết vì ngây nhi sích vân đế quốc không ngại cá chết dưới lưỡi nạp lan vô mịch nhàn nhạt quét mọi người liếc một chút lạnh giọng nói nghe vậy mọi người tại đây trong lòng không khỏi một bầm phụ thân nạp lan huynh nghe không khỏi hốc mắt tưởng đỏ Sích vân quốc quân lấy trước mắt tình huống thì coi như các ngươi liều mạng cũng lấy không tốt làm gì tự mình chuốc lấy cơ cổ Để hắc việt cùng chủ theo long tộc khách quý trở về, đối thế nhân đều là đại lợi. Tuy nhiên còn lại thế lực chưa ra mặt, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, bất kỳ người nào đều kiên kỵ loại này thượng cổ cấm kỵ tồn tại. Nếu không, bọn họ cũng nên ra mặt giúp các ngươi, không phải sao? Các ngươi lựa chọn cùng thiên hạ đại thế chống lại, chẳng phải là tự tìm diệt vong sao? Thiên Huyền Kiếm Tông Tông chủ luyện chuyển nói, thủ hộ thần như hôm nay thật chạy không khỏi kiếp nạn này, chắc hẳn lấy ngươi có thể vì phải thoát đi, cũng không có người có thể ngăn trở được ngươi. Đến lúc đó những thứ này thiếu xích vân đế quốc sổ sách thì làm phiền ngươi từng cái thanh tẩy. Nạp Lan vô mịch lại là trực tiếp đối Hoàng Vân Vũ nói: "Xích Vân Quốc con ngươi, đế giám tông tông chủ bọn người không khỏi lưng phát lệnh. Ngay tại lúc này, Mị mờ thiên số, bất chấp càn khôn, thiên định chi mệnh, ai khả vi? Một đạo trong sáng âm thanh vang lên, một cỗ cuồn quẩn khí tức bên trong, một lao giả chậm rãi đến. Đại dự ngôn sư, Nạp Lan vô mịch hai mắt điếu lại, còn lại người thì là nhao nhao kinh ngạc. Mà tại bên ngông bắt ngắt âm mạc, Long Nạo Thiên ba người bất chợt tới gặp nguy cơ, nơi đặt chân trong nháy mắt thành tiểu lưu xa, muốn đem ba người thuần phệ. Cẩn thận! Xích Viêm lớn hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt bắt lấy Long Nạo Thiên cùng Long Nạo Kiểu hai người bay ra về phía sau. Một cổ mãnh liệt khí tức từ trong sa mạc bộc phát ra, một vòng răng miệng lớn từ trong sa mạc bay thẳng mà ra, to lớn lấn phiến thân thể lùn lên, lại là muốn đem ba người trực tiếp thôn vệ. Mà Xích Viêm lẫn khó khăn lắm mang theo Long Nạo Thiên cùng Long Nạo Kiểu bay đến cách đó không xa an toàn trên sa mạc, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy đột nhiên xuất hiện quái dị cự thú. Chỉ thấy vậy thú thể lớn lên mấy chục trượng, giống như cự trùng, lại toàn thân giống như vậy rồng bao trùm, không thấy bài, chỉ có mọc ra mấy cái xúc tu vàng bố sắc bén răng si miệng lớn. SLA23US